Chương 57. Đột phá Đột lâm i tinh tới Lôi linh tinh tới、tay. Lôi, Lôi Ngươi phải đổi thành tiền sao? Ta nhất định phải ngươi, giá giao điểm đổi lại tiền, lại mua không được một nghìn điểm điểm n năng. Chương năng. nhất định thành nhất định nhắc nhở đơn thuần đến năng không năng. h hệ sách phá hệ sách thể dịch thể tay. Đột tay. Ta từ trị sao? mua l có kỹ kỹ kỹ kỹ được xem, có dật đương nhiên minh bạch đạo lý này nhưng là với hắn mà nói tiền giá trị xa so với cái này một nghìn điểm điểm kỹ năng cao hơn nhiều lâm dật gật đầu nói ta xác định lý nguyên t ĩ n h nhìn nhiều lâm dật một cái rất nhanh hắn liền nghĩ đến dù cho đứa nhỏ này đã cầm tới toàn tỉnh đệ nhất nhưng là hắn dường như không để ý đến một cái điểm mấu chốt đó chính là hắn xuất thân a để từ giang thành dạng này cấp năm căn cứ khu bản thân cũng không có ra thế bối cảnh hắn khẳng định là bỏ ra vượt qua thường nhân vô số lần cố gắng lại thêm kỳ ngộ mới có thể có thành t i ệ u của ngày hôm nay đối với một cái bình thường chức nghiệp giả không dựa vào những người khác chỉ dựa vào chính mình có nhiều khó hắn không cách nào cảm động lây nhưng là có thể lý giải thậm chí lý nguyên t ĩ n h đều đã não bổ ra lâm giật ra cảnh cực kỳ khó khăn đứa nhỏ này là dự định kiếm nhiều tiền một chút đ ề bù gia dụng hắn hít sâu một hơi sau đó nói như vậy đi dựa theo chúng ta đại hạ bảo khố quản lý điều lệ tương quan nếu như ngươi không cần điểm kỹ năng mong muốn hối đoái thành đại hạ tệ là khẳng định có tổn thất tổn thất đại khái tại hai mươi tả h ư u nhưng là hôm nay cái này hai mươi ta tự móc tiền túi giúp ngươi bổ sung ngươi một nghìn điểm có thể giao dịch điểm kỹ năng có thể hối đoái năm trăm ba mươi năm vạn tả h ư u đại hạ tệ đợi lát nữa sẽ cùng kia một trăm vạn học đồng cùng một chỗ phát tới ngươi trong thẻ Tốt, hiện tại còn thừa lại một hạng ngươi có thể chọn lựa ban thưởng ngươi xem một chút danh sách t quyết định về sau nói với ta ta lập tức để cho người ta đi lấy Đang khi nói chuyện lý nguyên t ĩ n h dẫn lâm dật đi tới một cái bảo khối trước cửa sổ cái này cửa sổ không có viên chức chỉ có một khối linh tinh hắn dùng chính mình bộ thự trưởng quyền hạt thẻ tại linh tinh cảm ứng miệng soát một chút sau một khắc linh tinh màn sáng sáng lên hắn lại điểm kích mấy lần đem bảo vật danh sách giao diện thiết lập sàn g chọn công năng đem bậc thang thiết lập tại cấp hai về sau tránh ra thân vị nhường lâm dật tự kiểm tra lâm dật đi đến màn sáng trước ngón tay đụng vào danh sách trên dưới hoạt động sau đó mà ngoại trừ lâm giật càng là thấy được rất nhiều hắn chưa từng thấy qua thậm chí chưa từng nghe thấy đồ tốt thuộc tính ma tinh tinh thần phẩm cấp hoàng kim cấp loại hình hàng dùng một lần sử dụng khiến cho ngươi ngẫu nhiên thu hoạch được năm mươi điểm tinh thần thuộc tính trị Chú ý. Người từ h phẩm cấp thuộc tính、ma、tinh có thể thu hoạch thuộc tính hạn nhất hạn nhất phẩm thuộc tính、ma、tinh sẽ không đối người có hiệu ô n nên này nên người g qua qua sau, ma cao cao ma cấp cấp mức điểm, mức có có lực. trị vượt t đối là 999 sẽ ghi chú lâm giật hiểu rõ tới cái đồ chơi này là lợi dụng trước mắt lam tinh nhân tộc từ thâm viên khai quật ma tinh khoa học kỹ thuật kết hợp thiên địa linh vật cũng chính là thiên tài địa b ả o cuối cùng thông qua luyện kim thuật chế tạo ra sâu gia công sản phẩm lại có thể trực tiếp cho điểm thuộc tính ngoại trừ có thể gia tăng điểm thuộc tính ma tinh bên ngoài lâm giật còn chứng kiến có thể thêm bạo kích ngâm sướng tốc độ đặc thù ma tinh chỉ có điều hai loại ma tinh phẩm cấp đều chỉ có thanh đồng cấp gia tăng thuộc tính lấy bạo kích nêu ví dụ chỉ có năm như vậy t cấp một bảo vật nên có phẩm cấp cao hơn cái này ma tinh nói không chừng còn có giảm xuống kỹ năng làm lạnh ma tinh tồn tại s ắ c thực là đồ tốt lâm dật đều có chút đ ỏ mắt ngoại trừ các loại công năng khác biệt ma tinh bên ngoài lâm dật cũng nhìn thấy đại lượng giống nhau sẽ cung cấp vĩnh cửu tăng thêm linh vật còn có các loại quyển trục những quyển trục này có thể gia tăng chức nghiệp giả thu hoạch điểm kinh nghiệm có chút cũng là một loại nào đó chân quý tài nguyên phó bản ra trận giấy thông hành thậm chí lâm dật tại danh sách cuối cùng còn chứng kiến trang bị đồng thời những trang bị này tất cả đều là bạch kim cấp trở lên thuộc tính tăng thêm rất cao đặc hiệu cũng không tệ bất quá những trang bị này cũng không phải là lựa chọn về sau liền v ĩ n h c ử u thu được phía trên kỹ càng tiêu chí rót thời gian sử dụng không sai những trang bị này là cho thuê ngươi lựa chọn về sau ngươi liền thu được một tháng thời gian sử dụng đồng thời sẽ bị đại hạ quốc hưu trang bị hệ thống quản lý ghi lại trong danh sách đã xảy ra chuyện gì vẫn là phải tìm ngươi truy trách đồng thời nếu như hư hại còn muốn theo giá bồi thường lâm g ậ t lắc đầu hắn mới sẽ không làm loại này đại o à n trùng danh sách càng cuối cùng đạo cụ tỷ suất chi phí hiệu quả liền càng thấp thuê trang bị coi như xong lâm giật còn chứng kiến rất nhiều công trình tạo vật tỉ như có thể chế tạo đại quy mô bạo tạc dạng đơn giản mảnh vỡ đ i ệ u lôi còn có các loại hiệu quả cực mạnh nhưng đều có duy trì liên tục thời gian dược t ề thuốc nước đem tất cả danh sách toàn bộ xem hết lâm giật cuối cùng vẫn quyết định lấy trước đột phá ma tinh thứ này với hắn mà nói quá mấu chốt nghe được lâm giật cuối cùng lựa chọn sau lý nguyên t ĩ n h lộ ra một cái không ngoài sở liệu biểu lộ đại đa số người giống như ngươi chọn đều là đột phá ma tinh cố lên nha nếu như ngươi tại vòng thứ năm bên trong cũng có thể cầm tới thứ tự tốt lời nói chúng ta đại hạ quan p ư ơ n g cũng biết cho ngươi phát lý nguyên tính để cho thủ hạ người đem đột phá ma tinh mang tới tự tay đưa đến lâm giật trên tay kia là một khối chất gỗ hộp lâm giật mở ra hộp liền thấy bên trong nằm ba khối bóng ánh sáng long lanh l ó e ra nhàn nhạt sâu hào quan g màu đỏ quanh quẩn lấy hắc khí ma tinh đột phá ma tinh phẩm cấp kim cương cấp loại hình hàng d u n g một lần hiệu quả một giải tỏa bảng chi cây kỹ năng hiệu quả ba khi tiến vào thâm viên phó bản trước đem số lượng nhất định vật phẩm đấy tiến hành hiến tế làm thâm viên phó bản độ khó tăng lên một cấp chú ý trở lên hiệu quả một lần sử dụng trong lúc đó chỉ có thể lựa chọn một loại có hiệu lực lâm g i ậ t hơi kinh ngạc không nghĩ tới đột phá ma tinh còn có một cái hiệu quả đặc biệt chính là làm thâm viên phó bản độ khó tăng lên nhìn như vậy đến chính mình thâm viên chinh phục ra danh hiệu giá trị không thể đánh giá a tương đương với giúp hắn tiết kiệm được cực lớn một khoản đột phá ma tinh mở ra tiêu dù sao sau này chính mình đẳng cấp lên rồi phần lớn thời gian đều sẽ tiêu vào thâm viên phó bản bên trong cao hơn độ khó liền mang ý nghĩa cao hơn ban thường tốt còn có cuối cùng một hạng ngươi muốn tuyển chọn ban thường cái t i ê chính là sách kỹ năng ngươi tuyển một bản nhận lời a lý nguyên tính điều chỉnh một chút bảo khố màn sáng sau một khắc từng dãy pháp sư chức nghiệp hệ sách kỹ năng danh sách xuất hiện tại lâm dật trước mặt lâm dật còn là lần đầu tiên biết thì ra pháp sư chức nghiệp hệ nguyên tố sở trường có nhiều như vậy chủng loại hỏa hệ phong hệ băng hệ thủy hệ thổ hệ những này là tương đối thường gặp nguyên tố hệ cho nên sách kỹ năng liệt biểu bên trong sách kỹ năng cấp bậc đều là tam giai không phải cũng không xứng với t cấp hai hy hữu độ ngoại trừ lâm dật còn chứng kiến tương đối hy hi hữu nguyên tố hệ, quan hệ ám hệ lôi hệ một hệ duy chỉ có không có mình đã đạt được từ linh hệ xem ra từ linh hệ sách kỹ năng chân quý trình độ còn tại những nguyên tố này hệ phía trên lúc trước chính mình thật sự là gặp vật may càng nghĩ lâm giật cuối cùng tuyển hạ lôi hệ không có gì khác nguyên nhân h á n đơn thuần c h ẳ n g qua là cảm thấy lôi điện pháp vương rất có mặt bài chương năm mươi tám thử linh hệ tham gia nhất định phải có một cái vu yêu vương chương năm mươi tám thử linh hệ tham gia nhất định phải có một cái vu yêu vương cất giữ sách kỹ năng địa điểm dường như ngay tại lâm giật cùng lý nguyên tính hai người chỗ cái này cửa sổ phía sau cho nên tại lâm giật hoàn thành lựa chọn sau hắn cũng rất nhanh lấy được lôi hệ sách kỹ năng sách kỹ năng điện giật loại hình sách kỹ năng điện tịch chức nghiệp pháp sư có thể học tập đẳng cấp lờ vợ năm cấp bậc một gia hiệu quả sử dụng sau khiến cho ngươi học được kỹ năng địa g ậ t lâm giật đem bản này sách kỹ năng tiện tay bóp trực tiếp sử dụng lôi hệ sở trường là pháp sư chính thống cây kỹ năng cho nên cũng không cần sử dụng đột phá ma tinh đến sử dụng lý nguyên t ĩ n h nhìn thấy lâm giật cử động trong lòng hơi đ ộ n g tiểu t ử này lại nhiều nắm giữ nhất hệ pháp thuật sở trường hắn sẽ không trong thời gian cực ngắn lại biến thành bốn tu pháp sư a sau đó lý nguyên t ĩ n h chính mình ở trong lòng p h ụ định ý nghĩ này bởi vì trước mắt ngoại trừ chiến thần cấp nhân vật toàn bộ lam tinh thật đúng là không ai có thể đồng thời sở trường bốn hệ trở lên kỹ năng không chỉ là pháp sư kỳ thật khác c h ứ c nghiệp hệ cũng là có sở trường đồng thời sở trường nhiều cái chức nghiệp chi nhánh không chỉ có tiêu hao điểm kỹ năng là tăng gấp bội đ ố i chức nghiệp giả tự thân tinh lực tiêu hao cũng là to lớn dù sao tất cả kỹ năng độ thuần thục là cần chức nghiệp giả chính mình một lần một lần luyện tập khả năng tăng trưởng lâm giật sở dĩ hiện tại là hỏa phong băng tam hệ sở trường hơn phân nửa là có cái gì thiên phú có thể trực tiếp đem sở trường pháp thuật tăng lên hai ba gia hiệu quả như vậy n h ư n g hắn thoạt nhìn như là bà tu trên thực tế là thiên phú tăng tiêm hạ hắn cất bước điểm liền so người khác cao hơn một chút mà thôi vừa nghĩ như thế dường như mọi thứ đều hợp lý hóa tốt đưa cho ngươi phần thưởng tất cả đều phát s o n g lý nguyên t ĩ n h đang khi nói chuyện đưa tay nhìn một chút đồng hồ sau đó tiếp tục nói chương này truyền t ố n g quyền trục ngươi cầm cẩn thận sử dụng sau ngươi sẽ bị truyền t ố n g tới chúng ta giáo dục thự chuyên dụng truyền t ố n g trong đại sành ba giờ chiều ta ở nơi đó chờ ngươi tự mình đưa ngươi đi đế kinh tham gia một vòng cuối cùng quốc khảo thí nhớ kỹ tuyệt đối không nên đến muộn còn lại những thời giờ này ngươi có thể dạo chơi thiên hải hoặc là ngươi muốn nghỉ ngơi lời nói ta cũng tìm người an bài cho ngươi một gian một mình nhà trọ lâm giật tiếp nhận lý nguyên tính đưa tới truyền t ố n g quyền t r ụ sau đó nói thời gian quá ngắn n g liền không đi dạo a về sau có rất nhiều cơ hội lý thúc ngài vẫn là an bài cho ta cái phòng đơn a lý nguyên t ĩ n h gật gật đầu hơn m ộ ư ơ i phút sau lâm giật bước vào đ ộ c thuộc về hắn tạm thời nhà trọ đại môn nơi này vốn là đông giang giáo dục tổng thự tiếp đ á i khách quý nhà trọ nhà ở vẫn luôn có người quản lý quét sạch đồng thời thoải mái d ê chịu trình độ cũng rất cao lâm giật rất hài lòng nằm tại mềm mại trên giường lớn lâm giật lấy điện thoại di động ra mắt nhìn quả nhiên tại nửa giờ trước liền thu được một đầu tin ngắn là đại hạ ngân hàng gửi tới tin nhắn giờ phút này hắn tiền tiết kiệm số dư còn lại từ hơn một trăm vạn bạo tăng tới hơn bảy triệu tiền đúng chỗ cái kia có thể thao tác đồ vật liền nhiều rất nhiều lâm g i ậ t trước đó cũng không nghĩ tới qua đ ư ờ ngày n chính mình vậy mà thu hoạch nhiều đồ như vậy xem ra lương tử cấp quốc gia quái vật khổng lồ mới có thể cầm tới càng nhiều tài nguyên đây là sự thực lâm g i ậ t không biết mình trước mắt triển hiện ra thực lực đến cùng cho lý nguyên tính bọn người mang đến nhiều ít rung động nhưng là đây đều là lâm g i ậ t cố ý gây nên liền lấy vòng thứ tư mà nói gỗ l ì n quốc vương và thân vệ đội tổ hợp Hắn、thậm chí một cái hỏa h ệ hoặc là phong hệ thất giai pháp thuật đánh xuống đến liền trực tiếp biểu sát căn bản không cần lại là bao tuyết lại là liệt diễm phong bạo phiền thoái như vậy nhưng là lâm giật biết chính mình hiện ra đồ vật càng nhiều nhìn chăm chú trên người mình ánh mắt cũng càng nhiều làm người hai đời lâm giật vô cùng cẩn thận đồng thời chính mình mặc dù bây giờ nắm giữ c ầ m chú nhưng là cùng thế giới này chân chính tầng cao nhất chiến l ự c tuyệt đối còn có t r ê n lệ n h cực lớn Thuộc tính trị, trang bị thậm chí đẳng bị l i ê n khó k h đảm bảo ô này g ngốc nghẽ mình người tồn tại. Trời mới biết trên thế giới có mình tồn trên n thế mới Trời tại. biết sẽ có hay không có chuyện á i gì có t ể đến g i h sử dụng thất bại tin tức mà là bắn ra một cái nhắc nhở phải chăng tiêu hao một mai đột phá ma tinh sử dụng sách kỹ năng giải tỏa bảng chi tây kỹ năng lâm dật không chút do dự lựa chọn là sau một khắc sách kỹ năng vỡ vụn hóa thành điểm sáng dung nhập lâm dật thể nội chúc mừng người ngươi giải tỏa t ử linh hệ bảng c h i cây kỹ năng ngươi thu được kỹ năng mới triệu hoán khô lâu binh sĩ lâm dật mở ra chính mình kỹ năng giao diện mắt nhìn điểm kỹ năng số dư còn lại có thể phân phối điểm kỹ năng 6 á u m ư ơ t h ă n g cấp xong c ầ m chú về sau lớn qua đường này điểm kỹ năng lại nhiều rất nhiều bất quá muốn đem t ử linh hệ kỹ năng thêm tới cao dai những n à y còn chưa đủ là thời điểm khắc kim hơn bảy triệu tiền tiết kiệm nhường lâm dật lần này đã có lực lượng phải trăng tốn hao một trăm bốn mươi năm vạn tiền thật liên tục mua sắm m ộ ư ơ i ngày treo máy ban t h ư ở n g m ộ ư ơ i liên mua sắm sẽ ngoài định mức đưa tặng một ngày treo máy ban t h ư ở n g ngay tại lâm dật dự định khắc kim thời điểm hệ thống hợp thời chuyển đến nhắc nhở một trăm bốn mươi năm vạn giá cả vẫn là để lâm dật cảm thấy có chút khoa trương nhưng là khi nhìn đến m ộ ư ơ i liên rút a không m ộ ư ơ i liên mua có thể nhiều đưa một ngày sau đó vẫn không do dự chút nào tuyển cái này mua sắm thành công ngươi thu được chín trăm bảy mươi tám chín trăm m ư ơ i hai điểm kỹ năng trong t r ớ c mắt lâm dật điểm kỹ năng số dư còn lại lại phá trăm vạn đại quan mở ra t ử linh hệ kỹ năng sở trường giao diện lâm g i ậ t bắt đầu thêm điểm có một khóa thêm điểm cái này tuyển hạ sau hiện tại thêm điểm quá trình không có trước đó thống khổ như vậy đương nhiên nếu như ngươi đơn thuần hưởng thụ loại kia đ i n h đinh đinh kỹ năng không ngừng thăng cấp khoái cảm lời nói kỳ thật vẫn là điên cồn g m á n h điểm tới thoải mái chỉ có điều lâm g i ậ t trước mắt thời gian cấp bách cho nên trực tiếp lựa chọn một bước đúng chỗ tiêu hao năm trăm điểm kỹ năng ngươi triệu hoán r a k h ô lâu binh sĩ thăng g i i ngươi thu được pháp thuật mới triệu hoán vong linh chiến sĩ tiêu hao hai nghìn điểm kỹ năng ngươi triệu hoán g a vong linh chiến sĩ thăng g i i ngươi thu được pháp thuật mới triệu hoán tử linh pháp sư tiêu hao năm nghìn điểm kỹ năng n g ư ơ i triệu hoàng a tử linh pháp sư thăng d à i n g ư ơ i thu được pháp thuật mới n g ư ơ i chết phục sinh tiêu hao mười nghìn điểm kỹ năng n g ư ơ i người chết phục sinh thăng d à i n g ư ơ i thu được pháp thuật mới phù văn chú ma tiêu hao năm mươi điểm kỹ năng phù văn của n g ư ơ i chú ma thăng d à i n g ư ơ i thu được pháp thuật mới triệu hoán hải cốt c ự long tiêu hao mười vạn điểm kỹ năng n g ư ơ i triệu hoàng a hải cốt tự long thăng dai người thu được pháp thuật mới thi bảo thuật tiêu hao năm mươi vạn điểm kỹ năng người thi bảo thuật thăng dai người thu được pháp thuật mới triệu hoán tử linh quân chủ lâm giật lần này mở hơi trực tiếp đem từ linh hệ kỹ năng thêm tới bắt dai khi nhìn đến t ử linh hệ bát g a i pháp thuật một phút này lâm giật trong đầu hiện lên một cái kinh điển hình tượng n g o ạ i tạo vũ yêu vương là ngươi sao câu nguyện phiếu đánh giá phiếu nha tác dụng cho các vị độc giả lão gia dập đầu chương 59, tiến hóa t ử linh hệ bát g a i vô hạn trưởng thành chương 59, tiến hóa t ử linh hệ bát g a i vô hạn trưởng thành tám cái kỹ năng lâm giật một đường nhìn qua lập tức thăm dò rõ ràng toàn bộ t ử linh hệ kỹ năng tổ đặc điểm toàn bộ từ linh hệ kỹ năng tổ thiết kế đặc điểm cùng hệ khác so sánh đồng dạng là rất tươi sáng đầu tiên từ nhất g a i tới bát g a i triệu hoán loại pháp thuật liền khoảng chừng năm cái nhiều Từ bình thường nhất khô lâu tiểu binh tới thiên thai quân chủ, bao dung mặt tử bình binh bao quân dung cùng rộng.、Cho、nên linh khô chủ, Cho hệ vô lâu đồng ặ c chính cái cũng điểm đánh đ nhiều người. Nhiều người đánh người thiếu, từng cái cũng dám làm. từng là thời liền xem như cấp thấp nhất khô lâu binh sĩ so với cái khác triệu hoãn vật cũng có một cái đứng đầu vô địch ưu điểm cái k i a chính là bọn chúng không có tư tưởng của mình không có linh trí bọn hắn chỉ biết là thi hành mệnh lệnh tự nhiên cũng sẽ không có dư thừa sợ hãi do dự một cái hung hãn không sợ chết sẽ không chịu tâm lý ảnh hưởng trăm phần trăm có thể phát huy ra hoàn chỉnh chiến lược triệu h o ã vật đây chính là thiên thai quân đoàn đáng sợ n ư ờ n g lâm giật hai mắt tỏa sáng chủ yếu là trong đó ba cái kỹ năng đầu tiên là ngũ giai kỹ năng p h ù văn chú ma p h ù văn chú ma loại hình kỹ năng chủ động cấp bậc ngũ giai khắc hệ t ử linh hệ tiêu hao 8.000 pháp lực trị ngâm sướng thời gian không thời gian c ù m đồ không hiệu quả nghiên tập t ử linh p h ù văn lực lượng là một thanh vũ khí rót vào chuyên môn t ử linh p h ù ma hiệu quả tiên huyết phù văn là một thanh vũ khí cận chiến p h ù ma làm vũ khí này thu hoạch được trở xuống hiệu quả tại công kích chúng đích lúc đem mức thương tổn n chuyển hóa làm đối sinh mệnh của người chị hồi phục ôn dịch phù văn là một thanh vũ khí tầm xa phụ ma làm vũ khí này thu hoạch được trở xuống hiệu quả tại công kích chúng đích lúc Lớn chớ chú phù văn là tùy ý loại hình vũ khí phụ ma làm vũ khí này thu hoạch được trở xuống hiệu quả tại công kích chúng đích lúc có một mươi tỷ lệ làm mục tiêu kèm theo trở xuống dị thường trạng thái tùy ý một cái h ư nhược mình rủa mệt nhọc mình rủa đâm mù mình rủa ếch hầu mình rủa yếu ớt mình rủa thư nhược mình rủa làm mục tiêu toàn thuộc tính trị giảm xuống một mươi tốc độ di chuyển giảm xuống hai mươi năm mệt nhọc u y ê n rủa làm mục tiêu phóng ra tất cả kỹ năng tiêu hao tăng lên 50. đâm mù n g u y ê n rủa làm mục tiêu công kích tỷ lệ chính xác giảm xuống 15. ách hầu n g u y ê n rủa làm mục tiêu tất cả kỹ năng n â m sướng lúc dài kéo dài 30. yếu ớt n g u y ê n rủa làm mục tiêu hộ giá p trị ma pháp kháng tính suy yếu hai mươi nhận tất cả tổn thương tăng lên 10. chú ý phụ ma này hiệu quả là chuyên môn phụ ma hiệu quả nhưng cùng thông thường phụ ma hiệu quả để ra trở lên ba loại phụ văn phụ ma hiệu quả duy trì liên tục thời gian là b ả hai giờ ba cái này phụ ma hiệu quả đều quá thực dụng khỏi cần phải nói lâm giật về sau nếu là muốn kiếm tiền thậm chí đều không cần đi đánh quái bán hàng chỉ là tại khu náo nhiệt bảy cái phụ ma quán nhỏ đoán chừng đều sẽ khách đến như mây một lần phụ ma ba ngày có tác dụng ta thu ngươi cái năm mươi tám tám rất hợp lý a ngoại trừ cái này có thể làm cho lâm giật sau này nhiều một đầu tài lộ kỹ năng bên ngoài thất gia i thi bạo thuật cũng mạnh đáng sợ thi bạo thuật loại hình kỹ năng chủ động cấp bậc thất giai khắc hệ t ử linh hệ tiêu hao mười phần trăm lớn nhất hp ngâm sướng thời gian thuấn phát thời gian c u n đồ không hiệu quả dẫn nổ một cỗ thi thể Đối thi thể h c nếu g trong tất cả mục tiêu tạo thành đồng đẳng với nên thi thể nguyên thương. quanh tiêu thuộc lớn bên thành nên lớn nhất HP 20 ám thuộc tính tổn n phạm thi thể HP tạo mục ám vi với tất cả 20% như thi bạo thuật dẫn nổ khu vực phạm vi bên trong tồn tại những thi thể khác thì sẽ phát động phản ứng dây chuyền làm phạm vi bên trong tất cả thi thể nổ dây chuyền lần nữa tạo thành nên đề thi nguyên lớn nhất hp hai mươi am thuộc tính tổn thương phải pháp lực trị. mà là lâm giật chính mình lớn nhất hợp tờ gung một lần thi bạo thuật liền phải rơi mười phần trăm máu đồng thời thi phóng ẩn dấu điều kiện chính là nhất định phải có thi thể mới được bất quá kỹ năng hiệu quả là vô cùng ỵ tiên dẫn nổ thi thể đối phạm vi bên trong quái vật tạo thành thi thể sinh tiền lớn nhất hp nhất định tỷ lệ tổn thương đồng thời sẽ còn phát động phản ứng dây chuyển đ ố i với một ít đặc biệt ưa thích triệu hoàn t i ể u cái tỷ như gỗ lìn quốc vương và thân vệ đội loại tổ hợp này chỉ cần giết chết mấy cái đội thân vệ tinh anh gỗ lìn sau đó lợi dụng thi bạo thuật thậm chí đều có thể nổ chết cái khác gỗ lìn đội thân vệ sau đó bị tạc chết đội thân vệ gỗ lìn cũng thay đổi thành thi thể. nổ dây chuyển tiếp tục tiến hành. cuối h y ể n cùng bắt giai nổ, cùng, dai kỹ năng triệu hoán từ linh quân chủ vị này càng là trọng lượng cấp kỹ năng giải thích do đều vô cùng đơn giản chỉ có một cái triệu hồi ra từ linh quân chủ vì ngươi tác chiến không có thực tế sử dụng đi ra hoàn toàn không biết rõ cường độ như thế nào xem hết cái này tám cái kỹ năng sau lâm dật vừa nắm g mắt từ linh hệ cầm chú tên gọi là gì thăng cấp đến tiếp theo d à i cần thiết điểm kỹ năng một trăm vạn cầm chú minh hà tháng lễ nghe danh tự liền rất âm phủ sau đó lâm dật lại nhìn hạ cái này từ linh hệ b á t giai kỹ năng dị hóa phiên bản tiến hóa kỹ năng này cần thiết điểm kỹ năng năm mươi vạn điểm tiến hóa kỹ năng này cần thiết tiền tệ một trăm vạn đại hạ tệ tiến hóa sau kỹ năng triệu hoán thiên thai quân chủ cùng cầm chú tiến giai không giống nhau lắm tại thang giai kỹ năng dự lãm bên trong lâm dật chỉ có thể nhìn thấy tiếp theo giai kỹ năng danh tự nhưng lại không thể xem xét cụ thể hiệ nhưng là lâm g i ậ t lúc này đã được đến t ử linh hệ bát giai kỹ năng tự nhiên là có thể xem xét tiến hóa sau bát giai kỹ năng cụ thể là hiệu quả gì hiệu lệnh thiên hai t ử linh quân chủ loại hình kỹ năng chủ động cấp bậc bát giai khắc hệ t ử linh hệ tiêu hao chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín pháp lực trị ngâm sướng thời gian một trăm tám mươi giây thời gian cung độ vĩnh cựu bị động hiệu quả lấy trí cao vô thượng quyền hành thống xoáy tất cả vị cách tại hoàng giai trở xuống t ử linh sinh vật số lượng vô thượng hạn ngươi thu hoạch được một cái một vạn mét khối từ linh triệu h o à n không gian Tất cả từ, từ cả người, người tứ i Ngươi tục t rộng. giai kỹ năng n g ư ơ i chết phục sinh thu hoạch được tiến hóa hiện tại ngươi có thể lựa chọn tất cả vị cách không cao tại hoàng giai đã chết sinh vật vì đó rót vào tử linh năng lượng khiến cho trở thành ngươi triệu hoán gia vật triệu hoán vật này đem giữ lại lúc còn sống nhất định tỷ lệ thuộc tính trị cùng tất cả kỹ năng chủ động hiệu quả triệu hoán thiên thai quân đoàn chân chính quân chủ giáng lâm thế gian triệu hoán vật này hoàn toàn nghe lệnh của ngươi lại triệu hoán vật này bỏ mình sau b ả n kỹ năng đem vĩnh cựu mất đi hiệu lực triệu hoán vật này ban đầu đẳng cấp là lv 1 ban đầu vị cách là lãnh chúa cấp mang theo triệu hoán vật này lúc chiến đấu đánh giết quái vật sau đạt được kinh nghiệm đem dựa theo ngươi chỗ thiết lập tỷ lệ phân cho triệu hoán vật này triệu hoán vật này ban đầu nắm giữ một t h a n h phẩm cấp là đen sắt cấp có thể trưởng thành hình vũ khí hồn chi vãn ca triệu hoán vật này tại đánh giết quái vật sau hồn chi vãn ca sẽ thu hoạch nên quái vật nhất định tỷ lệ hp pháp l ự c t r ị bốn chiều thuộc tính cũng tăng thêm đến vũ khí thuộc tính cơ sở trị theo triệu hoán vật này đẳng cấp tăng lên hoàn thành vị cách tiến giai sau đem giải tỏa mới kỹ năng chủ động cùng kỹ năng bị động g i chú con của ta tại n g ư ơ i r a đời này g đó toàn bộ thế giới đều đang t h ấ p giọng kêu gọi tên của ngươi lâm giật trận mắt hốc mồm ngoa tạo lần này thật sự là nhất định phải có một cái vu yêu vương hơn nữa còn là vô hạn trưởng thành hình chương 60. thử linh không gian lịch t i ê n hiệu quả hiệu lệnh thiên hai chương 60, thử linh không gian lịch t i ê n hiệu quả hiệu lệnh thiên hai loại này có thể trưởng thành hình triệu h o a vật lâm giật dùng đầu ngón chân muốn đều biết nuôi sau khi thức dậy khẳng định sẽ vô cùng l ạ tiên phóng nhãn toàn bộ lam tinh toàn cầu nắm giữ có thể trưởng thành tính đạo cụ đều vô cùng chân quý còn có một cái mấu chốt nhất điểm cái k i a chính là thu hoạch được cái này có thể trưởng thành hình kỹ năng hoặc triệu hoán vật thời cơ là phi thường mấu chốt nếu như là tại ngươi đã thăng lên cao dai về sau lại được tới loại vật này liền sẽ cảm thấy ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếp bởi vì ngươi còn phải tốn đại lượng thời gian từ đê dai chậm rãi bồi dưỡng nó nhưng là lâm giật hiện tại mặc dù chiến lược bạo tạc nhưng là thực tế c h u y ể n chức cũng chỉ có hai ngược lại đã đạt được cái này triệu hoán vật hoàn toàn có thể cùng nhau trưởng thành lâm giật c h ầ m n g â m một lát không có quá nhiều do dự lần nữa khắc kim mua năm mươi vạn điểm kỹ năng sau đó điểm tuyển tiến hóa đinh chúc mừng ngươi t thiên A, thiên A, lần này cả nước trả nguyên hắn lâm h ậ t nhất định phải được hung hăng hao quốc gia lông dê mới được một khác cũng không có triển vọng chết đi tiền tài ai điếu lâm dật dự định kiểm tra một chút từ linh hệ kỹ năng bởi vì những ngày kỹ năng miêu tả đều chỉ là triệu hắn nào đó nào đó vì ngươi tác chiến cụ thể những này triệu hoán vật là thực lực gì đẳng cấp lại có kỹ năng gì hắn là hoàn toàn không biết rõ tại thần ân ngâm sướng cái này thất giai kỹ năng bị động ảnh hưởng dưới lâm giật ngũ dai trở xuống kỹ năng đều là t h u ầ n phát lại thêm hắn hiện tại lam lượng cũng đầy đủ cho nên lâm giật vung tay lên trước mắt liền xuất hiện ba cái hình thể khác nhau nhưng là trang bị cùng chức nghiệp đều không quá đồng dạng từ l i n h khô lâu sinh vật không cần mượn nhờ toàn c h i c h i nhãn lâm giật cũng có thể xem xét cái này ba cái khô lâu quái thuộc tính khô lâu binh sĩ hp một nghìn pháp lực trị không lực công kích một trăm hai mươi lực phòng ngự một trăm ma pháp k h ả tính một trăm kỹ năng không ghi chú thiên thai quân đoàn tử linh q ba cái n à n triệu o hoàng n vật tạp binh. chính i là từ linh hệ mười ba dài triệu hoàng vật trong đó mạnh nhất đương nhiên là khô lâu pháp sư trong đó thậm chí còn có một cái có thể tinh thần chấn nhiếp cái khác địch quân mục tiêu kỹ năng nữ yêu h ai hảo tại lâm giật trong tầm mắt cái này ba loại triệu hoán vật ngoại trừ đỉnh đầu thanh máu bên ngoài còn có một đạo tính theo thời gian đầu đang không ngừng rơi xuống ngã nhanh nhất là khô lâu binh sĩ sau ba phút khi con này khô lâu binh sĩ đỉnh đầu tính theo thời gian đầu về không về sau nó cũng toàn bộ tan ra thành từng mảnh thành một đống sư ơ n g vỡ khô lâu trong đôi mắt màu làm quỷ hỏa cũng hoàn toàn tiêu táng xem ra những này triệu hoán vật đều là có xuất chiến thời gian thời gian vừa đến những này triệu hoán vật liền sẽ suy vong lâm giật tâm n i ệ m vừa động hắn vừa mới lấy được bát giai tử linh hệ kỹ năng giống nhau cùng chí cao thăng hoa như thế là cái một cái khâu lại kỹ năng ngoại trừ chủ động triệu hoán tử linh quân chủ bên ngoài còn có một cái bị động hiệu quả đó chính là hắn nắm giữ một cái mười ngàn mét khối triệu hoán không gian đem những này triệu hoán vật đặt vào bên trong không gian kia sẽ như thế nào nghĩ đến liền làm lâm g i ậ t lần nữa triệu hồi ra mấy cái cấp thấp nhất khô lâu binh sĩ sau đó đưa chúng nó té ngã trên đỉnh tính theo thời gian đầu đã qua nửa khô lâu chiến sĩ cùng tử linh pháp sư đều chuyển rời đến cái kia triệu hoán không gian bên trong sau một khắc lâm dật trước mắt mấy cái khô lâu cái vật liền đều biến mất cùng lúc đó lâm giật trong thức hải cũng xuất hiện một cái thông lộ theo cái này thông lộ lâm giật lấy thuần túy hình thái ý thức đi tới độc thuộc về hắn mảnh này từ linh triệu h o á n không gian bên trong một vạn mét khối triệu h o á n không gian kỳ thật cũng không tính quá lớn một cái đều nhìn đạt được đầu nhưng là dung nạp cái này bốn năm con khô lâu quái liền hoàn toàn là dư sải quả nhiên khi tiến vào cái không gian này về sau lâm giật phát hiện lơ lửng tại những quái vật này đỉnh đầu tính theo thời gian đầu không chỉ có không có tiếp tục hướng xuống rơi xuống ngược lại tại lấy tốc độ cực nhanh bù đầy mấy chục giây trôi qua ba loại khô lâu quái vật triệu hắn thời gian lâm i ề n lần nữa tràn tất một cả đều đầy. l g i ậ t tâm nghiệm vừa động sau một khắc cái này bốn năm con khô lâu quái vật lại lần nữa từ tử linh dịch chuyển không gian tới trong hiện thực lâm g i ậ t hai mắt tỏa sáng ngoa tạo cái này kỹ năng bị động có chút thần a dùng quá tốt lâm g i ậ t ý thức được cái này tử linh không gian tồn tại chân chính giá trị cái kia chính là n h ư ờ n g mình có thể cất giữ nguyên một chỉ khô lâu quân đoàn ở trong đó a cần không cần lại tiêu hao pháp lực triệu hoán mới khô lâu quái trực tiếp đem bọn nó từ trong cái không gian này chuyển di đi ra là được khảo thí xong cái không gian này công hiệu sau lâm dật lần nữa đem ý thức chìm vào tử linh không gian bên trong hắn muốn kiểm tra một chút có thể hay không trực tiếp tại trong cái không gian này triệu h o á n vong linh đại quân đồng thời lần này lâm dật triệu h o á n không còn là đê d i a i khô lâu quái mà là tử linh hệ lục giai hải q u ố c t ử long lục giai triệu h o á n pháp thuật cần thiết lam lượng cùng ngâm sướng thời gian đều dài rất nhiều nhưng là dường như tại mảnh này tử linh không gian bên trong hắn lấy ý thức thể đến ngâm sướng phải nhanh hơn một chút mấy giây qua đi một đạo tản r a q u ỷ dị hắc khí tử linh pháp trận xuất hiện tại đại đại phía trên sau đó một cái còn sót lại số ít da thịt như cũ bám vào sâm bạch hải cốt bên trên long t r ả o đột nhiên từ mảnh không gian này phía dưới trong tầng băng phá băng mà ra đông long t r ả o dẫm tại tầng băng bên trên nhường cả vùng không gian đều mãnh liệt run dày lên sau một khắc h ả i cốt cự long to lớn thân rồng toàn bộ từ trong tầng băng trôi ra một cái toàn thân thiêu đốt lên băng lãnh linh hồn hòa diễm sừng sững kinh khủng hải cốt cự long xuất hiện tại lâm giật ý thức thể d i ệ n trước cự long toàn thân trên dưới độ cao hư tối khắp nơi có thể thấy được đều là màu trắng sương rồng long rực bên trên cũng khắp nơi đều là lô rách lâm giật rất lo lắng nó dạng này còn có thể hay không bay lên. Cựa hai ồ là lâm cảm được nhận nghĩ. h giật suy cốt cự long ngẩn đ ầ u l ê n đối với thiên h n k ô g t cấp lv một mươi không vị cách vương giai hp năm mươi năm vạn năm mươi l ă m vạn pháp lực trị hai mươi vạn hai mươi vạn lực công kích một mươi một năm trăm linh lực phòng ngự 10.000 ma khí, long linh, hồn. chương ự c u m i linh, n long ngựa ngôn hồn. h hạc khí, địch h ư ơ n g 61. ngươi chính là của ta chủ nhân sao chương 61. ngươi chính là của ta chủ nhân sao hai cốt tự long c h ỉ n h thể thuộc tính so với cùng là lục giai dung hỏa v i ê m ma muốn mạnh hơn một chút chủ yếu là t ử linh hệ là chính thống dựa vào triệu hoán ăn cơm cây kỹ năng cho nên mạnh lên một chút không gì đáng trách như vậy cuối cùng chỉ còn lại có nặng ký nhất thiên thai quân chủ còn không có triệu hoán lâm giận suy tư một lát cân nhắc tới cùng là bắt giai thần hỏa thiên trinh tại sử dụng thời điểm đưa tới kinh khủng dị tượng vẫn là không cần tại thế giới hiện thực triệu hoàn thiên thai quân chủ không phải trực tiếp tại thiên hải thị giáo dục tổng thự địa đầu làm ra sóng gió gì dị, dị biến liền thiện thoại thử linh trong không gian lâm giật bắt đầu ngâm sướng dòng giã ba phút ban đầu ngâm sướng thời gian tại thân dân vịnh sướng bảy mươi giảm bất hạng cũng có gần một phút đồng hồ ngâm sướng thời gian bất quá lâm giật cũng không đội cho nên liền không có ý định lãng phí thuấn phát cơ hội theo lâm giật không ngừng ngâm sướng toàn bộ t ử linh không gian đều chấn động lên một đạo so trước đó triệu hoán hải cốt cự long còn muốn to lớn mà phức tạp vô số lần tử linh pháp trận tại đóng băng đại điệu bên trên hiện hiện vô số tử linh ma pháp phù văn theo lâm giật mỗi một cái ma pháp chú ngữ đọc lên đều đang không ngừng nhảy lên biến hóa biểu tượng thai ách cùng cực khổ khói đen mở mị toàn bộ không gian pháp trận không ngừng mở rộng lộ ra trói mắt hát quang n h ư n g cả vùng không gian đều từ khí ung tùm giống như k i ể u h u hoàng thế lâm giật may mắn chính mình không có tại thế giới hiện thực triệu hoán không phải thật có thể muốn triệu hoán tới một nửa liền bị vô số chức nghiệp giả quân đội đoàn đoàn bao vây hơn năm mươi giây ngâm sướng đạt đến đình trực tiếp bao gồm toàn bộ tử linh không gian đồng thời lâm giật cũng nhìn thấy trước đây bị hắn triệu hắn đi ra những cái kia đê dài khô lâu quái giờ phút này đã đối pháp trận trong trung tâm kia một mảnh hắc quan g bao phủ địa phương quỳ xuống đất phù p h ụ ngay cả cái kia hình thể vô cùng to lớn hải cốt tự lòng đều tại toàn thân run dày đầu rồng buông xuống dường như đang chờ đợi ít kiến bọn chúng chân chính quân vương gián g lâm theo một chữ cuối cùng phụ từ lâm giật trong miệng thớt ra ngâm sướng hoàn tất lâm giật thở vào một cái, cái này đại triệu hoàn thuật thật đúng là có bức cách ngay cả hắn đều muốn bị cứng răn khống gần một phút đồng hồ ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất đất lớn như thế pháp trận cuối cùng triệu hoán đi ra thiên thai quân chủ sẽ không cũng là to con siêu cấp cự nhân à. lâm giật đối với thiên thai quân chủ tưởng tượng trước mắt còn dừng lại tại nào đó trò chơi nổi danh nhân vật a i nhĩ tắt từ cái dạng kia toàn thân mặc đen nhánh kỵ sĩ khôi giáp cầm trong tay hiếu tử kiếm đứng ở băng sườn núi phía trên hiệu lệnh toàn bộ thiên thai quân đoàn pháp trận quang mang tiêu tán làm lâm giật nhìn thấy pháp trận trong trung tâm bị hắn triệu hoán đi ra thiên thai quân chủ thời điểm cả người đều ngây ngẩn cả người kia là một đạo thân ảnh tiểu tiểu hoàn toàn không phải cái gì cự nhân theo triệu h o á n g nghi thức đưa tới bụi mù tắn đi lâm giật cũng sẽ trong đó bóng người nhìn càng thêm rõ ràng đầu tiên đập vào mi mắt là một bộ tinh xảo màu đen kỵ sĩ khôi giáp một thanh loé da màu xanh đầm hẳn khí trường kiếm giống rất giống a nhưng mà làm vong linh quân chủ dùng hai cái chân thon dài kẹp lấy trôi này hồn chi v ă n ca sau đó hai tay đem đỉnh đầu mang theo mũ sắt lấy xuống về sau lâm giật liền choáng mũ sắt phía dưới là một t r ư ơ n g đạm mạc tuyệt mỹ thiếu nữ dung nhan thiếu nữ mái đầu bạc trắng như là thác nước rủ xuống trong mắt màu đỏ bên trong dường như chạy xuôi một đầu yên tĩnh quên x u y n g ư ơ i liền là chủ nhân của ta sao? thiếu nữ nhìn lên bầu trời bên trong lâm giật tinh thần thể cánh ngôi rung động nhẹ dọn g phun ra mấy chữ lâm giật nhìn đều ngay người thằng đến thiếu nữ hỏi lâm giật mới t ặ n g háng một cái nhẹ gật đầu vâng sau một khắc thiếu nữ đưa mũ giáp ôm ở tay phải trong cửa tay lại đem trường kiếm hồn chi vãn ca thu hồi trong vỏ sau đó quỳ một chân trên đất đối lâm giật đi một cái tiêu chuẩn kỵ sĩ lễ thiếu nữ rất ít nói tại xác nhận lâm giật chính là chủ nhân của mình sau nàng lập tức liền hiện ra thần phục theo nàng quỳ một chân trên đất lâm giật càng là nhìn thấy trước đây những cái kia bị hắn triệu hắn đi ra khô lâu q á i cùng hải cốt tự long vậy mà cũng đối với mình quỳ gối quỳ xuống đất biểu thị thần phục bất quá lâm giật có thể rõ ràng cảm giác được cùng những cái tia cấp thấp khô lâu quái cùng hài cốt tự long không giống chính là vị này tóc trắng đỏ mắt thiên thai quân chủ có cực cao trí tuệ đồng thời cũng có tâm tình của mình cảm giác cùng nó i nói là triệu hoan vật không bằng nói là một cái sống sờ sờ người đứng lên đi n g ư ờ i có danh tự sao lâm giật mở miệng hỏi thiếu nữ đứng d ậ y ưu tính đỏ mắt chỉ có nhìn chăm chú lâm giật lúc mới có một cái chớp mắt chấn động nàng khe khẽ lắc đầu lâm giật có chút nhức đầu hắn là cái đặt tên thế nếu là nàng bản thân liền có danh tự sau này mình cũng tốt xưng hô hiện tại khẳng định là muốn cho nàng ban thưởng cái tên chưa mới được suy tư một lát sau lâm giật mở miệng nói ngươi đã đến từ t ử linh quốc gia dựa theo chúng ta đại hạ truyền thống ngươi tới chỗ xưng là âm u từ đó đơn lấy một cái u chữ sau đó tăng thêm ta dòng họ về sau ta gọi ngươi lâm u a thiếu nữ hơi hơi nghiêng n h ư n g đầu dường như đang suy tư cái tên này hằng nghĩa sau đó lâm giật thấy thiếu nữ trên mặt xuất hiện một kia không dễ dàng phát giác vui mừng dường như nàng rất vỡ thích cái tên này ẩn chứa ý cảnh như thế kia lần nữa nhẹ dọn mở miệng nói vâng lâm giật nhìn về phía lâm u trận mặt nàng tấm thuộc tính cũng hoàn chỉnh xuất hiện tại lâm dật trước mắt lâm u đẳng cấp lờ vờ một vị cách lãnh chúa hp năm mươi bảy nghìn tám trăm bốn mươi hai năm mươi bảy nghìn tám trăm bốn mươi hai pháp luật trị hai mươi sáu nghìn ba trăm ba mươi mốt hai mươi sáu nghìn ba trăm ba mươi mốt lực công kích một nghìn tám trăm năm mươi lăm lực phòng ngự một nghìn tám trăm năm mươi lăm ma pháp khẳng tính một nghìn bảy trăm hai mươi kỹ năng linh hồn thiết cát tử linh kiếm khí thiên hồn chi dẫn ghi chú tử linh quốc gia tối cao quân chủ nhưng nàng dường như đã quên lãng chính mình quá khứ hồn chi vãn ca loại hình vũ khí hai tay phẩm cấp hát thiết 0 trang bị đẳng cấp lờ v một chuyên môn vũ khí linh hồn ràng buộc trọng lượng 2 2 3 4 kg lực công kích vật lý 150 lực lượng m ư i sức chịu đựng 10 tinh thần m ư i nhanh nhẹn 10 đ ộ bền vĩnh v i ệ n không mải mòn duy nhất đặc hiệu phệ hồn đánh giết mục tiêu lúc sẽ thôn phệ mục tiêu linh hồn thu hoạch được nhất định thuộc tính trị kèm theo tại tự thân thuộc tính cơ sở bên trên chú ý đánh giết mục tiêu thực l ự càng c mạnh vị cách càng cao đạt được thuộc tính trị thì càng nhiều xem hết lâm u thuộc tính cơ sở cùng vũ khí của nàng thuộc tính sau nhường lâm giật hai mắt tỏa sáng là lâm u hiện hữu hai cái kỹ năng linh hồn thiết các loại hình kỹ năng bị động cấp bậc nhất giai khắc không ngâm sướng thời gian không thời gian c ù n đồ không hiệu quả làm ngươi đối một cái nắm giữ linh hồn mục tiêu tạo thành tổn thương lúc cùng lúc đối với nó linh hồn tạo thành tương đương mức thương tổn hai mươi tổn thương tại nên mục tiêu linh hồn tiêu vong sau nên mục tiêu cũng biết lập tức tử vong chú ý tất cả có linh hồn sinh vật linh hồn cường độ cùng n ụ c thể cường độ tồn tại khác biệt đối n ụ c thể cùng linh hồn tạo thành tổn thương sẽ phân biệt tính toán bất kỳ bên nào hp về không đều đem phát động tử vong cơ chế g chú đau trảm n ụ c thân tâm trảm linh hồn kỹ năng này quả thực là phá vỡ trước mắt tất cả thông thường kỹ năng tổn thương hệ thống dẫn vào linh hồn tổn thương khái n đối đại đa số quái vật nói không chừng đều có cực kỳ khủng bố hiệu quả rất có thể quái vật bản thể hp mới rơi mất một nửa nhưng là chỉ cần linh hồn hp v ề không liền sẽ phát động tất tử ngoại trừ cái này kỹ năng đặc thù bên ngoài chân chính nhường lâm giật hít một hơi lanh khí chính là lâm u một cái khác kỹ năng bị động thiên hồn c h i dẫn chương sáu mươi hai thiên hồn c h i dẫn là vừa lý do chương sáu mươi hai thiên hồn c h i dẫn là vừa lý do thiên hồn c h i dẫn loại hình kỹ năng bị động cấp bậc nhất giai khắc hệ từ linh hệ tiêu hao không thời gian cung đồ không hiệu quả thiên thai quân chủ con dân chính là căn bản nhất lực lượng nguồn suối khiến cho ngươi thu hoạch được hp pháp l ự c t r ị lực công kích lực phòng ngự ma pháp khẳng tính cơ sở bốn chiều thuộc tính tăng thêm nên tăng thêm vì ngươi chỗ thống ngự tất cả tử linh sinh vật trở lên các hạng thuộc tính một ư ơ i tại như c ũ tồn tại cái khác bị ngươi thống ngự tử linh sinh vật dưới tình huống ngươi tiếp nhận tất cả trí mạng thương hại ngược lại từ những này tử linh sinh vật gánh chịu làm thiên thai quân chủ ở đây lúc tất cả thiên thai trận danh o tử linh sinh vật triệu hoán lúc dài đem không nhận thời gian hạn chế g i chú đây chính là làm vừa lý do lâm dật xem như biết vì cái gì lâm u vì cái gì chỉ có cấp một thuộc tính cơ sở lại như thế nổ tung bởi vì lúc trước bị hắn triệu hắn đi ra những cái kia tử linh sinh vật đều sẽ cho lâm u cung cấp thuộc tính cơ sở tăng thêm đồng thời thiên hồn chi dẫn ba cái này hiệu quả thật quá nổ tung ngoại trừ tăng thêm bên ngoài chỉ cần tồn tại cái khác triệu hắn vật liền sẽ giúp lâm u kháng tổn thương trái lại lâm u bản thân tồn tại cũng có thể vô hạn kéo dài những n à y khô lâu binh sĩ thiên t hai quân đoàn thời gian tồn tại thật có chút vô địch nhìn xem lâm u thuộc tính lâm g i ậ t phi thường hài lòng còn tốt hắn lựa chọn tiến hóa kỹ năng này đối toàn bộ tử linh hệ tăng lên quá tốt đẹp lớn bất quá nói ra thật xấu hổ lâm dật phát hiện coi như đảo lên thiên hồn chi dẫn thuộc tính tăng thêm giống như lượng hp của mình cùng lực công kích vẫn là không có cấp một lâm u cao đây chính là nhân loại cùng thâm v i ê n thế giới sinh vật trên n g h sao hàng bắt đầu đều hoàn toàn không phải một cái lượng cấp bất quá lâm u vừa ra tới chính là lãnh chúa cấp ý vị này nàng vị cách cùng cái khác bình thường phó bản b ộ t là cùng một đẳng cấp thứ hai b i ế n thời đại đến nay lam tinh nhân loại cũng không có đ ỉ n h chỉ đối quái vật nghiên cứu trong đó cân nhắc một cái quái vật thực lực mạnh yếu không chỉ có đẳng cấp còn có vị cách bình thường nhất tiểu quái là không có vị cách thiếu khuyết vị cách bọn chúng thực lực tự nhiên là sẽ hạn chế tại rất thấp một cái trình độ Mà khu kia những luyện cấp những cái trước i cái ể u nhóm bên t o n g c ờ n n g t r á á thể. tinh cách chính là tinh anh Vị là cấp đây là lâm giật đụng phải dị hóa tử linh kỵ sĩ dễ én béo bởi vì đạt được thâm nguyên khí tức tăng cường vị cách trong khoảng thời gian ngắn thăng lên nửa cấp từ ba chủ cấp thăng lên chuẩn vương giai Mà trước ạ đây tể quốc quan tại cho lâm giật bình danh hiệu thời điểm chính là cân nhắc lâm giật là hoàng gia i vị cách thâm viên sinh vật hoàng gia i lại hướng lên thì là thâm viên m a quân tên gọi tắt quân giai hoặc đế giai Cho trước tộc sách cái cấp quốc thực lực. Những kiến thức này không phải bí ẩn gì. Thậm chí trực tiếp viết tại cả nước học sinh cấp 3 văn hóa trên sách Tinh nhân ghi danh thâm sinh không thời thâm như thật Tinh, Những không phải Thậm sinh hóa khoa. như hoàn toàn hiểu. trong giáo toàn đến đế đủ đồng đế đẳng đều đều nếu kiến tiếp viết viên ngón lượng viên tồn dáng nắm này ẩn văn trên Liền mắt, vật, một tại diệt một tại Dật mới Lam mỗi Lâm Lam xem Lâm bị bí lại giai giai gia giữ gì. số vị quả lâm u ngày sau tiến giai liền có thể có được càng nhiều kỹ năng như vậy chính mình luyện cấp thời điểm cũng muốn mang lên nàng sau này nàng cũng hẳn là chính mình hoàn chỉnh thực lực trọng yếu tạo thành bộ phận lâm giật không có khả năng không chú ý đến tận đây vừa mới đạt được toàn bộ tình trạng nguyên b a n t h ư ờ n g bị lâm giật hoa bảy t h ắ n phần nhưng là hắn cũng rất hài lòng cái này một đợt đối với hắn thực lực t ă n g phúc có thể xưng kinh khủng lâm giật nhìn đồng hồ hiện tại gần m ộ ư ơ i hai giờ rưỡi lý nguyên tính từ lâu để cho người ta tại căn này lưu cho lâm giật xa hoa trong căn hộ chuẩn bị phong phú cơm trưa lâm giật nến qua cơm trưa sau nghỉ ngơi một hồi lần nữa mở mắt ra lúc đã là hơn hai giờ lâm giật rửa mặt dọn dẹp một chút chính mình sau đó xuất ra lý nguyên tính cho hắn tấm kia quần chụt sau một khắc lâm g i ậ t liền phát hiện mình bị truyền t ố n g tới thiên hải dưới mặt đất nào đó cái truyền t ố n g trong sảnh lý nguyên t ĩ n h đã ở chỗ này chờ h ắ n tới thời gian không sai bịt lắm lên đường đi đại hạ đế kinh nơi này là toàn bộ đại hạ trái tim cũng là đại hạ một cái duy nhất đặc cấp căn cứ khu là lam tinh nhân tộc văn minh cường thịnh nhất thể hiện một tòa cao vút trong mây to lớn cao chọc trời lâu liền ở vào toàn bộ đế kinh căn cứ khu một vòng trung tâm toàn bộ đại hạ bây giờ có tam đại đình cấp tổ chức cơ cấu thứ nhất đại hạ chức nghiệp giả liên minh chủ yếu phụ trách quản lý toàn bộ đại hạ tất cả nhàn tản chức nghiệp giả cùng với cơ hội Nắm giữ nhiều n giữ h ấ tại nhân phức số quy mô, t p nhất tầng quản lý cơ cấu, cùng rộng cấu, lý cơ r ã n hai ấ t Thứ lực ảnh hưởng. h đại hạ Tại nghiệp giả liên chức quân. biến ấ t một kỳ c á nào thời đại, một quốc gia mong muốn lập quốc, đều cần một cái treo quan phương đầu hàng chức nghiệp giả quan treo thời một một Tại chức phương hai đại, gia cái giả đội. i đều đầu bộ quốc quốc, lập b thời đại chi quân đội này thực lực chính là toàn bộ quốc gia vũ lực trung cực thể hiện cho nên chỉ có trở thành chức nghiệp giả liên quân một viên mới có tư cách tiếp xúc đến cao phẩm cấp trang bị cuối cùng đại hạ giáo dục tổng t h Từ gần với chức nghiệp giả liên quân nhà này cao vút trong lây cao chọc trời lâu chính là đại hạ thứ ba lớn đỉnh cấp cơ cấu giáo dục tổng thự giờ phút này giáo dục tổng thự dưới mặt đất một hồi truyền thống quan mang sáng lên lâm giật cùng lý nguyên tĩnh xuất hiện từ phía trên biển tới đế kinh chân thực địa lý khoảng cách tiếp cận mười vạn cây số nếu như cưới dưới mặt đất xuyên thẳng qua đoàn tàu tối thiểu cần hơn m ộ ư ơ i ngày đây chính là thâm viên giáng lâm lam tinh bản đồ mở rộng sau tệ nạn bất quá hai người là thông qua tỉnh tế siêu cấp truyền thống trở tới cũng liền hơn m ộ ư ơ i phút liền đã tới theo lâm giật đến hắn cũng phát hiện cái này không gian dưới đất bên trong giờ phút này vậy mà đã đứng đấy mấy trăm người lâm giật mượn nhờ toàn c h i chi nhãn liền có thể nhìn ra cùng chính mình như thế hình dạng tuổi trẻ người bất luận là đẳng cấp vẫn là chức nghiệp đều là mũi nhọn bên trong mũi nhọn thấp nhất đều là hiếm thấy cấp chức nghiệp chính mình ngược lại là trong nhóm người này dị loại cả nước hết thể ba mươi b ố cái tỉnh mỗi cái tỉnh mười vị trí đầu mới có tư cách tham gia cái này vòng thứ năm khảo thí những người này bao quát chính mình ở bên trong hẳn là cả nước ba trăm mạnh ngay tại lâm giật đến sau một khắc mảnh đất này đẩy không gian loa bên trong cũng vang lên giới thiệu trường trình âm thanh đông giang tỉnh đưa khảo thí thí sinh lâm giật trước bốn vòng điểm tích lũy tám nghìn trước bốn vòng điểm tích lũy xếp hạng thứ nhất giới thiệu chương trình âm thanh rơi xuống lâm giật trong nháy mắt liền cảm nhận được mấy trăm đạo ánh mắt ném trên người mình trong nháy mắt hắn liền trở thành toàn trường tiêu điểm chương sáu mươi ba cả nước trạng nguyên nổ tung ban thưởng chương sáu mươi ba cùng lúc đó lý nguyên tĩnh cũng nói khe với lâm giật mở miệng nói giống như ngươi cầm tới trước bốn vòng mắt điểm còn có hai người ba người các ngươi trước mắt là đặt song song thứ nhất lâm giật cũng không có quá ngoài ý muốn lấy trước mắt hắn triển hiện ra thực lực cũng chính là bình thường chức nghiệp giả tứ giai thực lực mà thôi nhảy ra đông giang một tỉnh cùng toàn bộ đại hạ thiên tài chân chính b ọ c sức cấp độ này thực lực lâm giật không cho rằng hắn là độc nhất cái chỉ có điều người khác có phải hay không đem hết toàn lực mới cầm tới mát điểm liền không được biết rồi bởi vì lâm giật chỉ cần hơi ra tay cũng đã là tỉnh khảo thí đỉnh phong lâm giật đồng học giới thiệu cho ngươi một chút khuyển tử lý trạch thụy lý nguyên t ĩ n h mang theo lâm giật rất nhanh đã tìm được đông giang tỉnh lần này giống nhau đến đây tham gia cái khác thí sinh trạch thụy đến cùng lâm giật đồng học chào hỏi đợi lát nữa tiến vào phó bản về sau các ngươi chính là một đội người dựa theo năm trước lệ cũ Vòng thứ năm không chỉ có biết mình ra người thứ h k ô lúc đầu lý trạch thụy kỳ thật đối lâm giật không có lớn như thế ý kiến chuyện này nói đến vẫn là sai tại lý nguyên t ĩ n h bởi vì lần này hắn không chỉ có tự mình cho lâm giật phát ban thường càng la bỏ xuống hắn cái này thân nhi tử ngược lại là chủ động mang lâm giật đến đế kinh v ớ t xuống hắn cùng những người khác chính mình đến đế kinh loại đãi ngộ này t r i n h l ệ n h nhường trải qua thời gian dài nông triệu từ bé đồng thời quen thuộc bị chúng tinh p h ù nguyệt n g lý trạch thụy hoàn toàn nổi nóng hiện tại kìm nén đầy bụng tức giận tự nhiên đối lâm giật nói chuyện sẽ không k h á c h k h í lý nguyên t ĩ n h c h o mày mong muốn trách cứ vài câu không nghĩ tới lâm giật lại vượt lên trước nhẹ gật đầu đ ú n g đang có ý này lý thúc con người của ta độc lai độc vang đã quen không thích tổ đội tác chiến liền không cho bọn hắn thêm phiền thái nhìn thấy lý nguyên tính còn muốn nói gì lâm giật vội vàng bổ sung một、câu. hoàn toàn đem quan hệ chơi cứng đối lâm dật mà nói loại này không cần thiết xa giao h ắ n kia không có hứng thú chút nào vốn cũng không phải là cái gọi là thiên tài vòng sinh thái bên trong người cưỡng ép dung nhập sẽ chỉ làm chính mình như cái l i ế m cầu cần gì chứ lý trạch thụy cười lạnh một tiếng ngươi đừng quá đợi ý cầm trước bốn vòng thứ nhất thì thế nào sẽ không đem bản lĩnh cuối cùng tất cả đều cầm đi ra rồi hả có khả năng hay không chúng ta đều lưu lại át chủ bài đợi đến một vòng này lại dùng câu nói này lâm dật là tin bởi vì tại toàn thị chi nhãn tầm mắt hạ khi nhìn đến lý trạch thụy tệ hạ á n h đám người thời điểm Hắn liền phát hiện,、so、hiện liền bọn, bọn hắn cầm tới tình báo khẳng định lại so với chính mình phải hơn rất nhiều chỉ có điều lý nguyên tĩnh không thể lại đem những này chân chính nội tình tin tức nói với mình trước bốn vòng khảo thí hình tượng đ o á như c ừ n n g là cả ớ c các tỉnh đều có có tỉnh thể xét, mật lẫn nhau xem xét, là không có bí mật gì để nói. đều để là xem gì bí vậy ố n cạnh tranh quan hệ, vòng thứ 5 trong cuộc thi cho bên trong, khẳng định có cái này hơn 300 vị các tỉnh trước 10 ngày mới nhóm chém giết lẫn nhau yêu cầu. Như là cuộc cho có cái các trước chém cầu. hệ, thứ thi giết yêu vị v mới giữ lại mấy t r ư ơ n g át chủ bài đợi đến một vòng này lại dùng liền không gì đáng trách nghĩ rõ ràng điểm này sau lâm giật ngược lại trong lòng dễ dàng một chút át chủ bài sao hắn nhưng là không biết rõ có bao nhiêu vương nổ cầm trên tay cũng còn không có cơ hội sử dụng đây đinh linh linh dồn dập tiếng chuông vang lên trong nháy mắt toàn bộ không gian dưới đất tất cả âm thanh trò chuyện tiếng nghị luận đều biến mất bởi vì ai cũng biết điều này đại biểu l ấ y khảo thí sắp bắt đầu lâm giật hai con người ngưng tụ nhìn về phía sân bãi chính giữa toàn chi chi nhan dưới góc nhìn chỉ có hắn có thể nhìn thấy có bảy tám người người mặc đại hạ nào đó bộ môn đồng phục màu đen tại trong chấp nhoáng đột nhiên xuất hiện cầm đầu người kia khí thế sắc bén vô cùng hắn khuôn mặt c ư n g nghị khoe mắt cùng bên mặt bên trên hai đạo xấu xí v ế t cạo nhường hắn nhìn lạnh lùng lại g i ữ thợn tựa hồ là phát giác được lâm giật ánh mắt hắn cũng hướng lâm giật căng tới ánh mắt liền xem như lâm giật cũng có thể phát giác được hắn sát khí bức người trên tay nhân mạng khẳng định không ít đầu nhi không nghĩ tới lần này thí sinh b lại có có thể sớm phát giác được chúng ta người tồn tại lý thiên dạ cho thuộc hạ một cái im lặng ánh mắt sau đó đồng thời giải trừ ẩn thân trạng thái sau đó lý thiên dạ mở miệng đối toàn trường thí sinh tuyên bố mời đến t ự các tỉnh thí sinh duy trì yên lặng ta là các ngươi lần này vòng thứ năm khảo thí tổng giám khảo lý thiên dạ tại tuyên đọc lượn này quy tắc cuộc thi trước dựa theo lệ cũ ta đem biểu hiện ra năm nay cả nước trước ba người cùng đoàn thể ban thưởng theo lý thiên dạ tự thuật một đạo linh tinh màn sáng hình chiếu ba dê cũng xuất hiện ở đây chính giữa làm cho tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy khi nhìn đến ban thưởng một sát na kia lâm giật có thể rõ ràng nghe được bên cạnh hắn lý trạch thụy b ọ n người thậm chí lý nguyên t ĩ n h kia hít một hơi lanh khí thanh â m tất cả mọi người trước tiên xem xét đương nhiên là đệ nhất ban thưởng chỉ thấy trên màn hình lớn thình l í n h viết bốn dạng ban thưởng một đại hạ điểm công lao một nghìn điểm hai tự do bạch kim cấp trang phục một bộ vĩnh cửu thu hoạch được ba cấp hạ thiên phú linh tinh một bốn thí luyện tháp đại hạ quốc khu miễn thử danh mạch một ngoại trừ bạch kim cấp vũ khí tự do tư cách bên ngoài lâm g ậ t đối với những phần thưởng khác cơ hội hoàn toàn không hiểu rõ bất quá từ lý nguyên tính bọn người cùng những người khác phản ứng đến xem cái này ban thưởng phi thường khủng bố lý、thúc. có cùng có thể cùng ta thường hạ những phần giảng này lâm à m được cái gì sao? l dật mở miệng do hỏi lý nguyên t ĩ n h cho dù đối với con trai mình cùng lâm dật quan hệ không thể làm tốt có chút t i ế n m ố i nhưng là hắn lại biết lâm dật tuyệt đối không phải vật trong a o hắn không thể bởi vì chính mình nhi t ử thái độ hoàn toàn cùng lâm dật trở mặt cho nên hắn lập tức cho lâm dật kiên nhẫn giải thích nói bạch kim cấp trang bị trang phục ngươi hẳn phải biết là khái niệm gì tóm lại chính là quốc gia đơn độc cho cả nước trạng nguyên mở cửa sau trực tiếp ban thưởng một bộ thích hợp nhất ngươi nghề nghiệp trang phục trang bị đây là hợp lý hợp pháp vĩnh cự thu h o ạ được sau đó là đại hạ điểm công lao đối chức nghiệp giả mà nói Đây là chương ỉ có h n sáu mươi bốn c h vòng cuối cùng bắt đầu còn có loại này luyện cấp thánh địa chương sáu mươi bốn vòng cuối cùng bắt đầu còn có loại này luyện cấp thánh địa nghe lý nguyên tính kiểu nói này lâm giật liền đã hiểu khá lắm tên o t xác thực ứ là độ tốt t cấp hai ể t bảo vật bên trong liên có rất nhiều lâm giật trước mắt mong muốn độ tốt như vậy t một cùng t không cấp bảo vật đoan chừng hiệu quả sẽ càng thêm cường đại sau đó là cấp hã thiên phú linh tinh cái này càng là trọng lượng cấp bất quá kỳ thật không cần ta giải thích ngươi từ tên của nó hẳn là đều có thể đoán ra nó có hiệu quả gì lâm dật gật đầu hắn trước đây liền đoán được vật này sử dụng về sau hẳn là sẽ cho chức nghiệp giả tăng thêm một cái cấp a thiên phú nhưng là cái này hiệu quả có chút quá người tiên cho nên hắn không dám vững tin bởi vì thiên phú đối một cái chức nghiệp giả mà nói quá trọng yếu chính mình trước mắt chiến lược nơi phát ra cơ hồ có thể nói là toàn bộ nhờ cấp ss s thiên phú cho điểm kỹ năng còn có khắc kim ban thưởng thêm một cái thiên phú đối trình thể chiến lược tăng lên cơ hồ là hiệu quả nhanh chóng đồng thời còn ảnh hưởng tâm nguyên rất nhiều chức nghiệp giả đều sẽ quay chung quanh thiên phú hiệu quả đến tạo dựng chính mình kỹ năng tổ hệ thống lẫn nhau có phối hợp có liên động thực lực tự nhiên có thể c h ọ n vẹn phát huy ra cái đồ chơi này chính là t không cấp bảo vật liệt biểu bên trong một loại cả nước hàng năm sản lượng đều tại năm ngón tay số lượng trong vòng những năm qua cho cả nước đệ nhất ban thưởng tối cao cũng chính là b cấp năm nay vậy mà tăng lên tới cấp a xem ra năm nay vòng thứ năm thực chiến phó bản độ khó đoán chừng sẽ siêu việt trước kia lý nguyên t ĩ n h đã bắt đầu lo lắng lần này vòng thứ năm khảo thí độ khó lâm giật lại cảm giác giống người không việc gì như thế tiếp tục thúc đẩy quá trình mở miệng hỏi trong h cuối c á đó một tòa ngay tại chúng ta đại hạ đông hải ra biển hơn bốn cây số bên ngoài một hòn đảo nhỏ bên trên về sau chúng ta đại hạ tiên tổ phát hiện cái này phó bản g cực kỳ đặc thù nó hoàn toàn có thể nói là thâm viên cái nào đó thế giới đối lam tình thế giới hình chiếu đồng thời tiến vào thí luyện tháp về sau theo thông quan số tầng tăng nhiều cuối cùng kết toán ban thưởng cũng biết càng nhiều thí luyện tháp cho ban thưởng tên là vũ hồn ngươi có thể hiểu thành là một loại cực kỳ đặc thù hồn thể loại triệu hoa vật vũ hồn giống nhau cần tiến ra i cùng thăng cấp đồng thời vũ hồn thuộc tính một bộ phận sẽ cùng hưởng cho chức nghiệp giả tự thân thông quan thí luyện tháp thành tích càng tốt thức tỉnh vũ hồn càng là cổ lão cổ lao vũ hồn thậm chí sẽ mang theo một ít chuyên môn kỹ năng đôi chức nghiệp giả chiến lược tăng lên không thể coi thưởng trước mắt thu hoạch được vũ hồn đường tắt duy nhất chỉ có thí luyện tháp cho nên từ nơi này phó bản sinh ra mới bắt đầu l à m tinh giữa các nước vì cái này phó bản tiến vào tư cách liền nhắc lên vô số chiến tranh tỷ như chúng ta đại hạ lúc trước liền thường xuyên bởi vì cái này nguyên nhân cùng xung quanh tao ly đông doanh cùng một chút đảo quốc hầu t ử đánh c u i bụi về sau tại toàn cầu chức nghiệp giả nghị hội thành lập sau toàn cầu bốn tòa thí luyện tháp tiến vào tư cách thu hoạch cũng biến thành hệ thống hóa hiện á thanh niên chức nghiệp giả định phong thi đấu ngươi nghe qua a lâm giật gật đầu cái này h ắ n h i ể u trên tv nhìn thấy qua tranh tài tính chất đại khái cùng loại kiếp chức trên địa cầu á vận hội cái này đỉnh phong thi đấu hàng năm đều sẽ cử hành tại giải thi đấu ở bên trong lấy được mười vị trí đầu người liền có tư cách tiến vào thí luyện tháp mà dựa theo bình thường quá trình hàng năm thí luyện tháp mở ra trước ba tháng chúng ta đại hạ quốc khu muốn tiến hành chính mình trong nước tuyển b ạ t thi đấu cuối cùng chọn lựa ra mười người chính thức tham gia định phong thi đấu mà chỉ cần ngươi đạt được lần này cả nước thi đại học trước ba ngươi liền trực tiếp miễn thử không cần tham gia quốc khu tranh tài chỉ cần chờ hiện á thanh niên chức nghiệp giả định phong thi đấu bắt đầu thi đấu là được rồi ngươi trực tiếp nắm giữ tư cách dự thi lâm giật hoàn toàn minh bạch hắn nhìn thấy màn sáng bên trên không chỉ là cả nước trạng nguyên có cái này miễn thử tư cách thứ hai cùng thứ ba kỳ thật cũng có phía giới tuyên bố năm nay cả nước thi đại học vòng thứ năm khảo thí kỹ càng quy tắc lý thiên dạ tại biểu hiện ra song ban thường sau không có chậm trễ thời gian lập tức bắt đầu giảng thuật vòng thứ năm trong cuộc thi cho màn sáng l ó i lên hình chiếu ba d xuất hiện phó bản tường tình vòng thứ năm sân kiểm tra t h â n viên phó bản nọa di tích 10 phút sau tại ký kết song sinh tử l ợ i bạn xác nhận tham dự vòng thứ năm thí sinh sẽ tiến vào nên đặc thù phó bản tiến hành trong vòng 24 giờ khảo hạch nên phó bản bên trong trước mắt tồn tại hai vạn còn trở lên quái vật quái vật phân bố khu vực cùng thực lực cường độ hoàn toàn ngẫu nhiên phía giới cho gia hạn cuối cùng hạn mức cao nhất tham khảo yếu nhất quái vật đẳng cấp là lv ba m vị cách là l ã n h chúa cấp mạnh nhất quái vật đẳng cấp là lv tăng không vị cách là trên cùng vương giai lâm g i ậ t lần nữa nghe được toàn trường hít một hơi l ã n h khí thanh âm cấp thấp nhất quái vật đẳng cấp liên đạt đến giờ phút này đại đa số người đẳng cấp cấp 30. đồng thời vị cách cũng là l ã n h chúa ý vị này bên trong quái vật không có bình thường tạm binh thậm chí không có tinh anh quái từng cái đều là bột quái vật vẫn là ngẫu nhiên phân bố hoàn toàn không cách nào dự đoán ý vị này nếu là vận khí không tốt ngươi trực tiếp đi vào liền đụng phải trên cùng vương giai quái vật rơi xuống đất thành h ộ cũng không phải là không được lý thiên dạ tựa hồ đối với ở đây tất cả mọi người phản ứng rất hài lòng hắn tiếp tục nói bổ sung đánh giết những quái vật này liền có thể kiếm lấy điểm tích lũy quái vật đẳng cấp là cơ sở điểm tích lũy ban thường quái vật vị cách thì làm thừa tính bội xuất lãnh chúa vị cách thừa tính bội xuất là một trên cùng lãnh chúa là một năm chuẩn ba chủ vị cách thừa tính bội xuất là hai ba chủ vị cách thừa tính bội xuất là ba trên cùng ba chủ thừa tính bội xuất là bốn chuẩn vương giai thừa tính bội xuất là m ộ ư ơ i vương giai thừa tính bội xuất là m ư ơ i năm trên cùng vương giai thừa tính bội xuất là hai mươi trở lên quy tắc có ai có nghi vẫn sao lâm giật thấy có người giơ tay lên đặt câu hỏi nói phó bản bên trong những quái vật này đánh giết về sau có kinh nghiệm vật liệu cùng trang bị rơi xuống ban thường sao lý thiên dạ gật đầu có phó bản loạ di tích là một cái cho tới nay còn chưa có người thông quan qua đặc thù phó bản phó bản bên trong vốn không tồn tại bất kỳ quái vật tất cả quái vật đều là người vì chọn lựa để vào tương quan phó bản bối cảnh cùng tin tức tại các ngươi tiến vào phó bản sau đ ạ t được linh tinh vòng tay bên trong sẽ có tường tình miêu tả ta liền b ấ t quá nhiều lắm lời lâm giật nghe vậy hai mắt tỏa sáng tại cái này vòng khảo thí phó bản bên trong giết quái là có kinh nghiệm chính mình vừa mới khê ước lâm、U. chẳng phải là có thể ở cái này phó bản bên trong đạt được cấp tốc trưởng thành những người khác khả năng đau đầu cái này phó bản độ khó lâm g i ậ t đã đang m ừ n g thầm còn có loại này luyện cấp thánh địa c â u n g u y ệ n phiếu phiếu đ ề cử nha lập tức nên đón cái này t i ê n trương lớn nhất cao trào nhân vật chính chân chính nhân tiền h i ể n thánh ha ha ta liền không b á n quan tử hoan g n ê n truy đọc cuối cùng cảm tạ một đợt mỗi vị cho ta né m nguyệt phiếu đánh giá phiếu còn có khen thưởng bằng hưu ta sẽ tiếp tục cố gắng Bái thấy không người tiếp tục đặt câu hỏi lý thiên dạ thì nói rõ tiếp quy tắc c ủ a thi tiến vào phó bản sau tại ban đầu khu vực các ngươi sẽ đạt được một cái chuyên môn linh tinh vòng tay vòng tay bên trên cách mỗi một giờ liền sẽ thời gian thực đổi mới trước mắt phó bản bên trong tất cả mọi người điểm tích lũy bảng xếp hạng đồng thời tiêu chí chú ra ở vào bảng xếp hạng mười vị trí đầu thí sinh vị trí n g h e đến đó đại đa số người đều là biến sắc quả nhiên lý thiên dạ câu nói tiếp theo làm cho tất cả mọi người đều ý thức được cái này vòng thứ năm chính là một trận ngươi chết ta sống giết chóc trò chơi ngoại trừ đánh giết quái vật thu hoạch điểm tích lũy bên ngoài đánh bại cái khác thí sinh giống nhau có thể thu hoạch điểm tích lũy phát cho tay của các ngươi vòng có cầu sinh tác dụng nếu như tại phó bản bên trong tao nộ không cách nào chiến thắng quái vật hoặc là nguy cơ sinh tử xin nhấn ra tay vòng bên cạnh nút màu đỏ ngươi sẽ bị c h u y ể n tống ra phó bản cùng lúc đó cái này cũng tuyên cáo ngươi lượt này khảo nghiệm thất bại điểm tích lũy về không bất quá cân nhắc tới thâm viên phó bản tính chất phức tạp cùng tình huống ngoài ý m ớ n cùng bao năm qua tình huống thương vong xin tất cả thí sinh ký kết giấy sinh tử trong khảo nghiệm xuất hiện tử vong trọng đại tàn tật đều là lựa chọn của chính các ngươi cùng toàn bộ khảo thí vụ tổ không quan hệ lý thiên dạ vừa dứt l giữa sân liền tiến đến từng đám người mặc đồng phục treo tương quan giấy chứng nhận giám thị nhân viên cho ở đây mỗi một vị thí sinh đều phát một phần sinh tử khế cái này quá trình nhường tất cả thí sinh đều khẩn trương lên ý vị này bọn hắn tham gia cái này vòng thứ năm khảo thí là làm thật trước mặt mấy vòng không giống thật sự có có thể sẽ chết bất quá khi lâm giật tại sinh tử khế bên trên ký s o n g tên của mình về sau hắn phát hiện toàn bộ trường thi hơn ba trăm khảo thí sinh bên trong vậy mà không có một cái nào là lựa chọn tại một bước này liền bỏ quyền nghĩ đến cũng là đoán chừng người nhà của bọn hắn cùng mang bọn họ chạy tới đưa khảo thí nhân viên nhiều ít cũng đều cùng bọn hắn nói qua vòng thứ năm khảo nghiệm tính nguy hiểm thật muốn từ bỏ đoán chừng cũng sẽ không đến đế kinh lý thiên dạ vị này quan chủ khảo tại xác nhận sinh tử của tất cả mọi người khế đều đã đưa ra có hiệu lực sau cất cao giọng nói bắt đầu thi thời gian tới xin tất cả thí sinh tiến vào khảo thí phó bản hắn vừa dứt lời toàn bộ hình khuyên không gian dưới đất chính giữa một đạo không gian kẽ nước xuất hiện thâm biên kia nặng nghề mà hơi thở nguy hiểm dâng lên mà ra phó bản màn sáng lóe ra nguy hiểm màu đỏ tím tạ quang thanh thế dòa Toàn bộ dưới mặt đất tất lên sân khấu không gian bộ dưới đợi khấu cùng ả cả bản khảo cả bản cả tham thứ thí tất tiến trong. trách thí tất một trong, sát trong tất cả thí sinh tình huống cụ thể. sinh, phó Phụ nhân phó sinh huống gia đưa gian quan mời vòng cũng đường viên, đại vào bên đến bên bên cụ c đều đều bị lễ lúc đó lý thiên dạ vị này quan chủ khảo tại an bài tất cả thí sinh tiến vào phó bản sau ngồi lên thang máy trên đường đi lâu tại cho đại hạ chân chính quyền lực hạch tâm cao tầng hồi báo xong tình h u ố n g sau cũng một lần nữa trở lại trong phòng làm việc của mình đệ xuống ném bình phong bắt đầu quan sát phó bản bên trong tình huống đây là hắn thuộc b u ồ n phận chức trách đồng thời căn cứ cao t ầ n g chỉ thị hắn là cần tiếp sóng phó bản bên trong vòng thứ năm khảo thí tại chỗ đầu nhi nghỉ một lát ra dựa theo năm trước lệ cũ vừa mới đi vào thời gian điểm trên cơ bản không thể lại buộc phát cái gì chiến đấu qua n ư ờ ngày n mới có thể tiến vào gây cấn lý thiên dạ tay người phía dưới k h u y ê n n ụ bọn hắn vì lần này vòng thứ năm khảo thí có thể nói là nhọc lòng nhất là lý thiên dạ bản nhân đã mấy ngày không có c h ợ mắt lý thiên dạ lại lắc đầu thời gian n à y điểm đại đa số người xác thực hẳn là đều tại quen thuộc phó bản hoàn cảnh sưu tập quái vật tình báo đồng thời dựa theo những năm qua lệ cũ đến xem sẽ có một số người lựa chọn hoàn toàn không giết quái vật liền chờ phó bản hạn g lúc cuối cùng mấy giờ tìm trên bảng xếp hạng những người kia ra tay thông qua cướp đoạt đến kiếm lấy điểm tích lũy nhưng là các ngươi đừng quên hàng năm đều sẽ có mấy cái đặc thù thằng xui xẹo xuất hiện bị lý thiên dạ kiểu nói này trong n g á y mắt mấy cái đầu góc linh hoạt người đều ý thức được lý thiên dạ nói là cái gì đầu nhi ngươi nói là đi vào liền bị truyền t ố n g tới cực mạnh quái vật bên cạnh không có cách nào ở nút chỉ có thể ứng chiến loại tình huống kia lý thiên dạ gật gật đầu b đầu nhi xem ra thật bị ngươi nói chúng giống như thật có cái thằng xui xẻo quét một cái mới liền rơi xuống núi tuyết khu thủ lĩnh kim si đại bảng v ư ơ n g x à o huyệt bên cạnh tất cả thí sinh trên tay mang theo linh tinh vòng tay không chỉ có thể cho phó bản bên trong những n à y thí sinh cung cấp tin tức kỳ thật cũng là một cái tổng thể máy truyền tin có thể thời gian thực truyền thâu người đeo trước mắt tại phó bản bên trong khu vực tọa độ cùng tường thuật trực tiếp người đeo phụ cận hiện trường hình tượng giờ phút này phụ trách siêu tập phó bản bên trong hơn ba trăm tên thí sinh khu vực tọa độ giám thị viên bỗng nhiên kinh hô một tiếng nhường lý thiên dạ lập tức liền muốn rỡ tới loại tình huống này sẽ không hàng năm đều、có. nhưng là một khi xuất hiện thường thường mang ý nghĩa cực kỳ thảm trọng tử thương lý thiên dạ lên dây có tinh t thần vội vàng dặn dò nói lập tức k hóa chặt đổi tên thi sinh đem nó thời gian thực hình tượng hình chiếu đi ra kêu gọi phó bản bên trong đặc biệt sự tình đội cứu viện tiến về núi tuyết khu cứu viện làm cũ chuẩn bị mặc dù đang nói quy tắc thời điểm lý thiên dạ đã nói lên cái này thâm viên phó bản độ khó cùng làm cho tất cả mọi người đều ký xuống giấy sinh tử nhưng là bọn hắn không có khả năng thật thấy chết không cứu xuất hiện loại nguy cơ này khẳng định là muốn khởi động tương quan cứu viện chương trình để phòng vật nhất sau một khắc hình chiếu hình tượng xuất hiện lý thiên dạ đôi mắt ngưng tụ là hắn trên màn hình lớn bị đổi mới truyền tống tới trên đỉnh núi trong nháy mắt dùng mình một cái chính là lâm dật lý thiên dạ có thể không có quên tại bọn hắn đăng tràng thời điểm cái thứ nhất xem thấu hắn ngụy trang người chính là trên màn hình lớn tiểu t ử này hình tượng bên trong lâm dật rõ ràng không nghĩ tới chính mình tiến phó bản liền bị truyền tống tới cái địa phương quỷ quái này giờ phút này hắn chỗ khu vực là toàn bộ nọa di tích bắc bộ núi cao khu phía tây sa mạc khu phía nam đầm lầy khu phía đông đồi núi khu c ù tựa hồ n h g i là phát giác được có khí tức người sống sau một khắc một đạo vô cùng to tiếng kêu to vang lên tiếng ngầm thực sự quá lớn lâm giật thậm chí muốn che lỗ thay sau đó cuốn phong cuốn lên trên vách núi bay lầy trời tuyết lâm giật trước mắt một cái toàn thân lông vũ hiện ra kim hoàng nhan sắc d ư ơ n g cánh vượt qua m ộ mươi mét song trào nhẹ nhàng cầm nắm cũng đủ để bóp nát đá núi kinh khủng kim điêu vô cánh từ đỉnh núi lớn xào huyệt lớn bên trong bay ra tàn bạo sắc bén ư ơ n g đồng gắt gao nhìn chăm chú lên lâm giật dường như sau một khắc liền sẽ lao xuống đem nó xé nát mà đổi thành một bên hình tượng bên trong lâm giật nhìn coi như chấn định chỉ thấy bên cạnh hắn không gian một hồi và mẹo sau một khắc một vị thân h ì n h gian một hồi vàng nhánh kị sĩ chiến g á p bóng người xuất hiện lâm u bị lâm g ậ t triệu hoán đi ra nhìn thấy trên bầu trời hung diễm ngập trời kim điêu lâm u á hồn chi vãn ca ra khỏi vỏ nàng đứng tại lâm giật trước người chiến ý ngang nhiên chương 66. u u rung động toàn trường cái này mẹ nó là cấp một triệu hoán vật chương 66, u u rung động toàn trường cái này mẹ nó là cấp một triệu hoán vật đây là hắn triệu hoán vật sao tại sao có thể có giống như vậy người triệu hoán vật cái này triệu hoán vật ngoa tạo thế nào mới cấp một phụ trách giám sát thí sinh phó bản tương quan số liệu giám thị viên kinh ngạc thốt lên bọn hắn có thể thông qua lâm giật trên tay đeo vòng tay thu hoạch một bộ phận có liên quan tới hắn kỹ năng t i tức bất quá cũng vẹn vẹn cơ sở t i tức hắn tức đang làm gì một cái cấp một triệu hóa vật đối kháng vị cách thiết thực là vương giai kim sĩ đại bằng vương là vô tri vẫn là dũng cảm hay là đây chính là hắn át chủ bài một trong lý thiên dạ lâm vào suy nghĩ hắn đối lâm giật ấn tượng không thể nói tốt xấu nhưng là tối thiểu là có ấn tượng sẽ không giống cái khác thí sinh như thế liền để lại cho hắn ấn tượng đều làm không được nhưng là lâm giật trước mắt cử động nói thật là nhường hắn có chút mê hoặc mê hoặc về mê hoặc bất quá lý thiên dạ trên tay lại không co i chậm lại lập tức đem thời gian thực hình tượng thông qua linh tinh xuyên chạy ra đi bởi vì giờ k h ắ c này có quá nhiều ánh mắt đang chú ý vòng thứ năm cũng là vòng cuối cùng khảo thí khoảng cách lý thiên dạ cách nhau một bức tường một gian k h á c trong lễ đường lý nguyên t ĩ n h nhìn thấy trên màn hình lớn đứng tại kim si đại bảng vương người trước mặt là lâm giật lúc lúc này mắt tối xâm lại làm sao lại xui xẻo như vậy a hắn vừa rồi xuân phong đắc ý giờ phút này hoàn toàn không còn lý nguyên tinh thậm chí n g h e được bên người đến từ cái khắc tỉnh đồng dạng là giáo dục tự cơ cấu hệ thống bên trong đồng liêu tiếng nghị luận đây là năm nay đông giang thứ nhất tiểu t ử kia a chính là hắn những năm qua đông giang làm sao lại ra bốn vòng mát điểm t h í sinh năm nay cho hắn đạp phải cất chó ta liền xem thường đông giang bộ t h ư bộ kia tiểu nhân đắc chí biểu lộ ha ha ta cũng giống vậy lúc này bọn hắn thứ nhất tiêu rồi c h ọ ỏ rồi bất quá vì cái gì tiểu t ử này là lẻ loi một mình a hắn không cùng những người khác tổ đội sao hàng năm chắc chắn sẽ có loại này không biết trời cao đất rộng bỏ đa xuống giếng nghị luận có phải hay không bản tính của con người giờ phút này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế lý nguyên tính hai tay nắm chặt trong lòng vừa vội vừa giận hắn thậm chí có chút không nhịn được nghĩ mở đối lúc này ngồi tại bên cạnh hắn một người khác lại vô vô bờ vai của hắn cho hắn một cái chấn định ánh mắt ngồi ở bên cạnh hắn tự nhiên là đông giang giáo dục thử người đứng đầu diêm tùng chớ nóng nội tin tưởng hắn a diêm tùng lúc này liền thể hiện ra siêu việt lý nguyên tính cái này phụ t á rất nhiều lần định lực đi ra hắn mặc dù tại buổi sáng hôm nay trước bốn vòng khảo thí lúc liền đã đến đế kinh là cái này một vòng cuối cùng làm chuẩn bị cuối cùng báo cáo nhưng lại vẫn là có chú ý lâm giật Hắn cùng thứ ề quốc quang n ư được, thế giật kỳ thật cũng có át tẩy thể thay t nhìn chủ không chừng, khôn. h đều đổi Đông liền cũng dụng, nói càng ra kia, Giang, có có lâm lá bây giờ bài bài kỳ vô nhất trường thi vẫn là cái kia khảo thí vụ thất bên trong giờ phút này trên màn hình lớn cũng chính thức kết nối đến từ đế kinh vòng thứ năm khảo thí xuyên lưu thân làm các tỉnh đỉnh cấp giáo dục cơ cấu bọn hắn tự nhiên là có tư cách xem tiếp sóng lý nguyên t ĩ n h sau khi đi tề quốc quang từ đối với lâm g ậ n hứng thú cũng từ đối với nhà mình tôn nữ chú ý tự nhiên buổi chiều cũng tới quan sát vòng thứ năm khảo nghiệm tình huống khi nhìn đến trên màn hình lớn lâm g ậ n đối mặt kim sĩ đại bằng v ư ơ lúc tề quốc quang trong lòng thậm chí sinh ra vẻ h ứ n g phấn hắn rất muốn nhìn một chút đối mặt địch nhân như vậy lâm giật sẽ xuất ra như thế nào ứng đối nhưng mà sau một khác tề quốc quang trong nháy mắt trợn mắt hốt mồm bởi vì hắn nhìn thấy lâm giật bên người xuất hiện lâm u mạ thân làm pháp s ư hắn rõ ràng có thể so sánh người khác nhìn ra càng nhiều khác biệt t ử linh hệ lâm giật ngoại trừ lửa gió băng hệ bên ngoài thậm chí nắm giữ t ử linh hệ hắn đến cùng sẽ nhiều ít hệ ma pháp phó bản bên trong nhìn xem n ă n khuất trước người mình lâm u lâm g ậ t cũng cảm nhận được trước nay chưa từng có cảm giác an toàn dù cho lâm vũ thân hình nhìn nhỏ yếu bất lực đẳng cấp cũng chỉ có cấp một nhưng là lâm giật biết nàng ứng phó cái này vương giai bốt nên vấn đề không lớn tại toàn chi chi nhắn dưới góc nhìn kim sĩ đại bằng vương thuộc tính bị lâm giật nhìn một cái không sót gì kim sĩ đại bằng vương đẳng cấp lờ bảy m ư cấp độ vương giai t r ủ n g tộc ngân vũ đại bằng hp 9 2 3 n m ư vạn c h í vạn pháp l ự c t r ị 2 1 i m vạn h a vạn lực lượng 5.200 t i n h t h ầ n 3.500 m t nhanh nhẹn bảy b m ba m ư sức chịu đựng sáu s kỹ năng chủ động lao xuống tập kích thứ vũ phi lam phong phật h u ậ t tức tốc ồn bạo nhược điểm ánh mắt cái này thuộc tính đặt ở người khác nơi đó khả năng đã là tê cả ra đầu nhưng là đối lâm giật mà nói cái này cái gọi là kim sĩ、sí、đại bằng vương không bằng dị hóa tử linh kỵ sĩ cùng ám ảnh ma chu một cọng lông đồng thời hắn cũng nghĩ nhìn xem lâm vũ tại đối mặt mạnh hơn chính mình bên trên nhanh cấp bảy mươi vương dài b ộ t lúc đến cùng biểu hiện như thế nào lệ ba lại là vài tiếng bén nhọn tiếng gãy từ kim sĩ、sí、đại bằng vương trong xào h u y ệ t chuyển đến lâm giật nhìn thấy lại một cái hình thể so với kim sĩ、sí、đại bằng vương muốn nhỏ hơn một vòng toàn thân lông vũ cũng vẹn vẹn chỉ có một bạt đại bằng từ trong xào huyện bay ra ngoại trừ còn có ba cái nhỏ hơn ấu chim n ô đầu ra cái này toàn ra đều ở chỗ này lâm giật một gây liền chọc năm con quái vật đi ra mẫu đây chẳng qua là chuẩn vương giai ba cái ấu chim cũng đều là bá chủ cấp cái này một nhà năm miệng ăn thực lực hoàn toàn chính xác không tầm thường c h ắ c không được có thể xương bá toàn bộ núi tuyết khu s i ê u s i ê u s i ê u vô số sắc bén như lưới lê giống như lông vũ từ kim sĩ đại bằng vương trên thân bán ra thẳng tắp hướng lâm giật thân thể từng cái yếu hại đâm tới vị cách đạt tới vương giai về sau quái vật chí lực so sánh đê vị ô cũng sẽ có tăng lên cực lớn trực tiếp công kích lâm giật cái này triệu h o à n sư rõ ràng là càng có tỷ suất chi phí hiệu quả lựa chọn nhưng mà lông vũ mặc dù nhanh nhưng kiếm quan g càng nhanh lâm giật chỉ cảm thấy hoa mắt liền thấy lâm vũ dẫm lên kiếm bước nhưng người giơ kiếm trong chốc mắt liền vùng ra à bốn năm nói lóe ra nồng đậm từ linh hắc quan g kiếm khí đem đánh tới bay đẩy trời vũ toàn bộ chém xuống chặt đứt kiếm quan g chém vỡ phi vũ về sau tình thế không giảm trực tiếp chém về phía trong đó một cái dương nhanh muốn vớt khi thoa gọi bậy ngân vũ đại bằng ấu chim kiếm quan g xẹt qua cái kia ấu chim cái cổ sau một khắc lâm g ậ t liền thấy cái kia ấu chim thanh máu đột nhiên trợt hạ xuống một ô bất quá ngay sau đó cái kia ấu chim gào thét một tiếng liền thấy lượng máu của nó trong lâm giật hai mắt tỏa sáng đây là linh hồn tiết h các hiệu quả bản thân ấu thân chim là lãnh chúa cấp quái vật hp là phi thường dày dù cho lâm vũ tử linh kiếm khí cũng không biện pháp dùng tổn thương đem nó chém giết nhưng là trực tiếp đối linh hồn tạo thành tổn thương cơ chế nhường hắn dây lát dây cái này h u chim nhìn thấy chính mình dòng dõi bị chém giết trên bầu trời một được một cái hai cái đại bằng hai mắt trong nháy mắt nhuộn đỏ bừng sau đó tiến vào cồn g bạo trạng thái bọn chúng công kích không t ạ i hướng về phía lâm vũ mà đi chiến đấu kế tiếp coi như lâm g ậ t đều hướng lui về phía sau mấy bước l ô n vũ bay tán đoạn cồn phong quét s hai cái đại bằng lẫn nhau phối hợp thân mật vô gian ngươi một chảo ta một mổ bắt đầu điên cuồng công kích lâm mù m à lâm vũ lại như cùng ở tại báo tố bên trong cồn vũ nghệ người nàng không để cho một g i ọ t mưa rơi vào trên người mình tất cả công kích bị nàng hoàn toàn tránh né tốc độ linh xảo kỹ xảo chiến đấu trực tiếp kéo càng lâm giật đứng ở bên cạnh đều sắp nhịn không được cho nàng vỗ tay giám thị trong phòng lý thiên dạ trợn cả mắt lên chỉ có cấp một lại có khủng bố như thế chiến lược đây là cái gì nịch thiên triệu h o á vật chương sáu mươi bảy chém giết kim sĩ bằng vương đại hạ chân chính cao tầng t r ú m ụ chương sáu mươi bảy chém giết kim sĩ bằng vương đại hạ chân chính cao tầng trú m ụ ngoa tạo người trẻ tuổi kia a cái này triệu hoán vật thật chỉ có cấp một sao cái này không đúng sao cái này triệu hoán vật thế nào kỹ xảo chiến đấu như thế thành thạo a nói câu khó nghe hổ tử cái này dùng kiếm phương thức cùng tránh chuyển xê dịch tránh né kỹ xảo so ngươi mạnh hơn a ngươi mẹ nó ngầm miệng được xưng là hổ tử người là lý thiên dạ dưới tay một gã nghề nghiệp chiến sĩ người lý thiên dạ bản thân là thích khách hệ thất chuyển chức nghiệp giả dưới tay hắn những người này cũng tất cả đều là tinh anh trong tinh anh nhất là tuất hổ hắn nghĩ xảo chiến đấu có thể xưng đỉnh tiêm bên trong đỉnh tiêm thậm chí tại toàn doanh khi luận võ cầm xuống qua ba mươi sáu tháng liên tiếp kinh khủng thành tích cùng d a i gần như vô địch vượt cấp cũng không phải là không thể đánh giờ phút này tôn hổ nhìn màn ảnh bên trong lâm ở tắc mặt đ ư ờ n g đề cập có nhiều ngưng trọng hai tay của hắn đều tại hơi run dày một mặt là cùng là dùng kiếm cận chiến t r ư ớ c nghiệp giả hắn cũng là cao thủ hắn nhìn thấy lâm vũ chiến đấu biểu hiện không khỏi bị khơi dậy chiến ý còn mặt kiệt h ì là hắn đem chính mình đưa vào cảnh tựa bên trong nếu là chính mình cùng cái này triệu h o á vật một v một bất đấu giống như trong thời gian ngắn hắn thật đúng là không chiếm được chỗ tốt. nhất là hắn tại không sử dụng các loại cao dài kỹ năng đơn thuần so kiếm dưới tình huống hắn thật không có n ắ m chắc có thể chắc thắng nhìn thấy tôn hổ phản ứng lý thiên dại trong lòng cũng có chút chân kinh hắn lại l ư ờ m lâm giật một cái nếu như cái này t ử linh triệu hoán vật không phải có ý thức tự chủ lời nói như vậy chân chính kinh khủng là người thiếu niên trước mắt này không có ý thức tự chủ dưới tình huống điều khiển triệu hoán vật chiến đấu tự nhiên là triệu hoán sư bản nhân mà lâm giật vậy mà nắm giữ khủng bố như thế máy bay chiến đấu xảo cái này không trải qua hơn ngàn trận chiến đấu là không thể nào dưỡng thành mà mấu chốt nhất là nghề nghiệp của hắn là một gã pháp sư a Cũng không phải là chiến sĩ a tiểu tự này có chút quá yêu nghiệt đế kinh giáo dục t ổ n g thự t h ầ n cao nhất to lớn phòng nghị sự trang nghiêm mà trang trọng nhưng mà trong phòng nghị sự người lại không nhiều lý thiên dạ cho dù là cuộc thi lần này tổng giám khảo đồng thời quân hàm cũng không thấp nhưng là hắn lại không có tư cách ở chỗ này ngồi xuống có thể ở nơi này ngồi xuống là chân chính dậm chân một cái khả năng toàn bộ đại hạ chức nghiệp giới đều muốn run ba lần người phòng họp chủ vị cùng chủ vị chung quanh một vòng châu ngồi hoàn toàn bỏ trống bởi vì dù cho giờ phút này có thể ở nơi này ngồi xuống người cũng không có tư cách ngồi tại chủ vị cùng chủ vị bên cạnh dự thính vị hàng thứ hai trước hai cái vị trí bên trên có một gã người mặc câu phục màu đen t r u n g nhân nhân cùng một vị dâu tóc bạc trắng thân hình còn xuống mặc một thân kiểu áo tôn trung sơn l ã o nhân hai người nhìn xem trên màn hình lớn lâm u cùng kim sĩ đại bằng vương vợ chồng chiến đấu sắc mặt thật không có lộ ra quá nhiều kinh ngạc đứng được cao tầm mắt tự nhiên là không giống như vậy cái này tuấn hậu sinh cũng là cuộc thi lần này trước bốn vòng thứ nhất lao giả mặc dù tuổi tác đã cao nhưng giữa lông mày lại vẫn có thể nhìn ra huy nghiêm hắn giơ tay lên bên trong gỗ tử đan ngặt chỉ hướng trên màn hình lớn đã đứng ở nơi hẻo lánh l n g ồ i tại lão già bên người âu phục nam tử lộ ra một cái nho nhã mỉm cười nói khẽ đúng vậy mạnh lão hắn cứ gọi lâm d i n đến từ đông gian g tỉnh cùng ngài trước đây liền xem trọng hạ vũ yên cùng lục dục như thế đặt song song thứ nhất hắn là pháp sư trước nghiệp a ta nhìn hắn đây cũng là cái nào đó từ linh hệ triệu hãm vật mạnh lão nói chúng tim đen âu phục nho nhã nam tử gật đầu đúng vậy trước mắt hắn t r i ể n hiện ra ma pháp sở trường khác hệ trường bốn hệ nhiều trước đây bốn vòng hắn cho thấy lửa gió băng ba cái nguyên tố hệ sở trường đồng thời sử dụng pháp thuật cấp bậc còn không thấp đều tại tứ giai trở lên cái này tuấn hậu sinh không sai mặc dù chỉ là bình thường chức nghiệp nhưng là chức nghiệp sở trường không có rơi xuống ngày bình thường khẳng định cũng không có bưng l ỏ n g nói không chừng năm nay hắn thật là có cơ hội đoạt giải nhất ngồi tại mạnh lao bên người nho nhã nam tử lại chỉ là cười khẽ a mạnh lao như thế xem trọng hắn sao bất quá ta cảm thấy lấy trước mắt hắn t r i ể n hiện ra đồ vật cũng chỉ là còn có thể a b ả n g danh sách m ộ ư ơ i vị trí đầu khả năng có cơ hội nhưng là trước ba không có khả năng cùng hạ vũ yên cùng lục dục so nghề nghiệp của hắn tranh lệch nhiều lắm đồng thời theo ta được biết hai người này không chỉ có chức nghiệp đều là sử thi cấp chức nghiệp kỹ năng sở trường tình huống càng là tới ngũ giai trở lên nho nhã nam tử tên là tiêu huyền nhất chủ yếu phụ trách cả nước hàng năm đỉnh cấp chức nghiệp giả trường cao đẳng chiêu sinh phê duyệt công tác chức giai tuy nói không tới phó quốc cấp nhưng cũng là chính t í n h cấp bậc xử lý công việc này lâu ánh mắt của hắn cũng độc r ấ t từng trải qua thiên tài quá nhiều nói thật cùng những cái kia chân chính quái vật so sánh cái này lâm giật cũng chỉ thế thôi hắn không hiểu vì cái gì mạnh lão như thế xem trọng lâm giật tóm lại hắn có khác biệt ý kiến mạnh lao cũng không có phản bác chỉ là giống nhau khẽ cười một tiếng tiếp tục ngưng thần nhìn xem màn hình lớn bên trong chiến đấu hai vị đại lao đang nấu rượu bàn luận anh hùng ngồi tại bọn hắn phía sau vô số giáo dục tổng thự cao tầng thì không dám lên tiếng nơi này dù sao không phải đông giang thứ nhất trường thi khảo thí vụ thất ở đây làm kém đột xuất một cái thận trọng từ lời nói đến việc làm đại lao không có mở miệng hỏi thăm chính mình tuyệt không nói nhiều một câu là được rồi bất quá bọn hắn cũng tương tự có cái nhìn của mình không có tiêu huyền nhất cùng mạnh lao ánh mắt cao như vậy theo bọn hắn nghĩ kỳ thật lâm giật đã rất không hợp thói thường phải biết cái này vẹn, vẹn chỉ là một cái cấp một triệu h ắ n v ậ ta ngay tại mạnh l a o cùng tiêu huyền nhất lẫn nhau thảo luận thời điểm phó bản bên trong chiến cuộc cũng chuyển tiếp đột n g ộ t đương nhiên chuyển tiếp đột n g ộ t chính là đại bằng vợ chồng hai cái bột đều ở vào cồn g bạo trạng thái cái trạng thái này dưới tình huống bình thường là muốn hp ngã xuống năm mươi phần trăm mới có thể phát động nhưng là trước đây lâm u một kiếm c h é m giết đấu chim hành vi để bọn chúng lâm vào nổi giận tự nhiên lấy đầy máu lượng tiến vào cồn g bạo trạng thái cồn g bạo trạng thái dưới bọn chúng tần suất công kích cùng công kích tổ thương đều sẽ trên diện rộng lên cao nhưng là trước mắt cái này g â tẩm nhân loại triệu hoán vật giàu đáng sợ hơn trăm lần công kích khả năng mới có thể trúng đích một lần đồng thời coi như trúng đích nàng bị thương giống như cũng không nặng hành động vẫn như c ũ linh xảo mau lẹ mà trái lại bọn chúng mỗi lần tiếp nhận tử linh kiếm khí tổn thương đều sẽ nhường hai cái đại bằng bột kêu gen lên tiếng đó là một loại sinh mệnh không thể thừa nhận thống khổ đau thấu tim gan xâm nhập linh hồn cho nên mặc dù giờ phút này khoảng cách chiến đấu vẹn vẹn bắt đầu bất quá ba phút nhưng là hai cái đại bằng chim trạng thái đều đã không nhiều bằng lúc trước c h á n g cảm giác thoát lực cảm giác không ngừng đ ư ợ kích bọn chúng không biết là mặc dù hp còn tại bảy mươi trở lên khỏe mạnh trạnh nhưng là linh hồn của bọn chúng hp u đã tiến vào lâm vũ chém giết tuyến lại là hai đạo lóe r a hắc quang tử linh kiếm khí phá không chém ra đã vô lực hồi thiên hai cái đại bằng bột bị chuẩn sắc trúng đích e o vị trí hai tiếng thê lương bắc minh nhâm thanh vang vọng toàn bộ bắc vực núi tuyết vô số tàu thú phi cầm run l y bẫy bọn chúng cảm ứng được mảnh này núi tuyết bá chủ vậy mà liền này v ẫ n lạc lâm giật thị giác bên trong hai cái đại b ằ n g b ộ t còn có hơn phân nửa thanh máu tốc độ ánh sáng thành không sau đó hai cỗ to lớn chim thi đổ vào đỉnh núi ba bốn kiện lóe da hoàng kim quang trạch trang bị đột nhiên phát nổ đi ra cùng lúc đó lâm vũ t o á t ra từng đạo bạch quang nàng thăng cấp đồng thời một hơi trực tiếp sinh cấp tám nửa còn nhiều tại vô số người sợ h ã i than trong ánh mắt lâm giật đi đến lâm u bên cạnh nói cái gì mũ giáp dưới mặt nạ lâm giật chưa từng nhìn thấy nơi hẻo lánh lâm u đã hai gõ má h ư n g hồng sau đó lâm giật nhặt lên trên đất trang bị sau đó k h o á t tay một đạo tử linh pháp trận tại hai cỗ to lớn chim thi phía dưới xuất hiện hắc quan q u o n chú hai cái đã chết đi đại bằng buốt vậy mà lần nữa bay lên xem như người sống bọn chúng chim sinh kết thúc xem như người chết tương lai của bọn nó Bị lâm giật kéo dài đến vững hoa n Chương 68. Bột biến quân đội bạn.、Thử、linh hệ chân chính chô đáng、sợ. Chương 68. Bột biến quân đội bạn.、Thử、linh hệ chân chính chô đáng g chô chô Thử hệ Thử hệ h Bột Bột đội đội sợ. sợ. lý thiên dạ chỗ giám thị thất cùng tại sát vách quan chiến đến từ đại hạ các tỉnh giáo dục tổng thự các cao tầng phát ra một hồi tiếng ổ lên cái này hai cái đại bằng chim mạnh bao nhiêu bọn hắn là rõ ràng nhưng mà lâm giật triệu hoán vật tại đem nó chém g i ế t về sau chỉ là tiếp theo trong n h y mắt cái này hai cái b u t trong nháy mắt liền thành lâm g ậ t triệu hoán vật cái này có chút hoa trương cùng người tiên đây là pháp sư tử linh hệ kỹ năng gì sao lao tiêu n g ư ơ i mẹ nó chính là pháp sư cho các huynh đệ giải thích một chút ta giám thị thất bên trong bầu không khí không có khẩn trương như vậy lý thiên dạ cũng là không sai cấp trên lãnh đạo cho nên dưới tay hắn người giờ phút này đều có thể nói thoải mái lập tức có người liền tiêu lên bị điểm tới tên lão tiêu vẻ mặt m ở mịt sau đó hắn tức miệng mắng to ta mẹ nó làm sao biết tử linh hệ có kỹ năng gì ngươi hỏi lão tử một cái quan pháp k a không phải là các ngươi quan hệ đối thủ một mất một còn sao biết người biết ta sao ta cho là ngươi biết đâu chúng ta quan hệ đối thủ một mất một còn là ám hệ t ử linh hệ nhiều nhất xem như nhìn thấy muốn khạc đờm tình trạng không tới không chết không thôi tình trạng các ngươi trước chớ quay dậy ta đang tự hỏi lao tiêu bị đồng liêu làm tâm tính có chút bất ổn lúc đầu nhìn thấy lâm giật cái pháp sư này bốn pháp bùa tu còn mọi thứ sở trường hắn liền đã có chút ghen ghét bây giờ thấy lâm giật càng là làm một tay hắn chưa từng thấy qua người chết tô sinh kỹ năng càng là bị hắn rung động không nhẹ bất quá muốn nói hắn hoàn toàn không hiểu t ử linh hệ đó cũng là nói nhảm đều là từ hai trăm mười một chức nghiệp giả đại học pháp sư hệ tốt nghiệp cao tài sinh lý luận tri thức phương diện không có khả năng kéo hông Tại t i lý h ê nhưng giả một giọng một nói n ờ hắn nghĩ là ạ i tiêu đuổi, về vô v sau. Lao tiêu rốt cục vô đuổi, chỉ o màn hiệu ì n h mở m n nói, kỹ năng này không phải tử linh hệ nên có kỹ năng.、Tử、linh g giết có có phải cái kỹ kỹ là hệ hệ đích thật là có một cái đem giết chết tử Tử một đem q á i kia dai, người sinh. hiệu vật một kỹ năng. Kỹ năng tứ tên là người chết lần lên là là là nữa năng, năng Nhưng kéo kỹ kỹ phục quả chỉ có thể đối lanh chúa cấp trở xuống quái vật có hiệu lực hơn nữa duy trì liên tục thời gian chỉ có hai phút đồng hồ thuộc tính trị cùng sinh tiền so sánh cũng mười không còn một kỹ năng này dưới đại đa số tình huống đều là bị tử linh hệ pháp sư lấy ra làm khiên thị tấm mục sử dụng giết quái về sau kéo cái i t n sau n h c đó hắn thoải mái cười một tiếng mạnh lão ánh mắt phương diện này vẫn là ngài độc hơn ta còn muốn theo ngươi học tập mạnh lão nghe vậy cười ha ha bởi ấ t trợ quá vì người tinh thần lực là có hạn đồng thời khống chế nhiều con triệu hoán vật sẽ thần kinh đáp sai tuyến cho nên đại đa số triệu hoán sư đi lưu phái là chất lượng làm chủ dùng cao chất lượng triệu hoán sư thay thế đi thấp chất lượng từ đầu đến cuối duy trì triệu hoán tổng số không thay đổi đối với cái này mạnh lao chỉ là nhìn xem màn hình lớn bên trong lâm giật thản như nói tiếp tục xem à hiện tại mới chỉ là vừa mới bắt đầu tiểu tử này giấu đồ vật viễn siêu tưởng tượng của ngươi phó bản bên trong tại thành công đánh giết hai cái đại bằng bột về sau còn lại hai cái ấu chim cũng không có trốn qua lâm u độc thủ bị nàng một kiếm một cái tại chỗ miều sát cấp bậc của nàng cũng lên tới cấp m ộ ư ơ i một cùng lúc đó lâm giật nhận được liên tiếp hệ thống nhắc nhở chúc một ngươi ngươi thăng lên lở vờ bốn mươi ba cấp thu hoạch được điểm thuộc tính tự do mười hai điểm đánh giết quái vật làm duy nhất vũ khí hồn chi vãn ca đạt được lấy thuộc hạ tính trị lực lượng 39, n h a n h nhẹn 32, sức chịu đựng 29, tinh thần 12, lớn nhất hv 177, lớn nhất pháp lực trị 13. lâm d ậ t nhìn thấy lâm u bảng bên trên các hạng thuộc tính trong nháy mắt dâng đi lên ô chỉ là giết năm con quái liền miễn phí lấy được gần trên trăm điểm thuộc tính lâm d ậ t đều nhanh thèm khóc chính hắn thăng một cấp mới có thể có tới cơ sở bốn triệu thuộc tính 20 điểm lại thêm điểm thuộc tính tự do cũng mới 32 điểm cùng lâm u hoàn toàn không so được đồng thời theo bọn hắn đánh giết quái vật tăng nhiều có thể đoán được chính là lâm u giao diện thuộc tính sẽ nên đón một đợt bạo tạc thức tăng trưởng có thể trưởng thành hình vũ khí thật sự là kinh khủng như vậy bất quá kỳ thật tại vừa rồi trong trận chiến ấy lâm u t r i ể n hiện ra máy bay chiến đấu xảo mới càng làm cho lâm u c h i ệ n c h ấ n kinh cùng lau mắt mà nhìn một cái chỉ biết là cầm kiếm chém loạn ngu xuẩn cùng một cái kiếm kỹ cao siêu kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú chiến sĩ dù cho cả hai đẳng cấp cùng thuộc tính tranh lệnh có hơn mười lần tại sự điều khiển của nàng hạ một được một cái hai cái đại bằng chim khéo léo nằm sấp trên mặt đất lâm giật cùng lâm v cưới đi lên sau đó đại bằng vô cánh chim lôi cuốn l ấ y c ù n phòng từ đỉnh núi đáp xuống sau một giờ đông bộ đổi núi khu biên giới lâm giật ngồi tại một mảnh xanh u n g tươi tốt trên thảo nguyên gió nhẹ nhẹ phất dương quang ấm áp cách đó không xa chính là một mảnh núi tuyết tan nước hình thành hồ nước lâm u giờ phút này ngay tại bên hồ nàng c ở i bao trùm toàn thân hát giáp bắt đầu dùng nước hổ lau thanh tẩy vừa mới cuộc chiến đấu kia nhường nàng toàn thân nhôm máu đương nhiên đa số đều là kia hai cái b ọ máu bản thân nàng cơ h bên hồ còn đốt một đống lửa đống lửa bên trên bậy một cái vừa mới bị nàng chém giết ngân vũ đại bằng ấu chim thiếu nữ một bên thanh tẩy khôi giáp một bên thời điểm chú ý đến đống lửa bên trên đồ ăn thỉnh thoảng sẽ còn đứng dậy chuyển động một chút giả nướng dùng kiếm c ắ t chém mấy lần mặt hồ như là một mặt to lớn tấm gương chiếu d ọ i ra thiếu nữ tuyệt mỹ bên cạnh nhan nhường lâm giật đều cảm thấy có chút kinh diễm cũng không biết từ nơi nào hái xuống lá cây chứa mấy khối vừa mới nương chín c ò tại tư tư bốc lên dầu thịt đi tới thật sự là quá thơm lâm giật cũng không đói hoài tới bỏng dùng tay cầm lên một miếng thịt liền để vào trong miệng bắt đầu nhanh i vớt dấu chân cùng mùi thịt tại trong miệng nổ tung nhường lâm giật trong lòng gọi thẳng mỹ vị ngươi sẽ còn làm đồ ăn lâm giật càng phát ra cảm giác sở hữu cái này triệu hoán vật không tầm thường ứng, không thể đem nàng nhìn thành là triệu hoán vật càng hẳn là nhìn thành là đồng bạn lâm u gật gật đầu sau đó nói khẽ ta ở bên kia phát hiện một chút mối mỏ liền hái một chút tác dụng đến gia vị ăn ngon không ăn ngon lâm giật không tiếp tán dương lại cầm một miếng thịt bỏ vào trong miệng nhìn thấy lâm g ậ t ăn như thế vui vẻ lâm u trên mặt cũng hiếm thấy xuất hiện vẻ tươi、cười. dường như đạt được lâm giật tán dương nàng cũng rất vui vẻ đúng lúc này lâm giật đ ỗ n g nhiên cảm giác trên cổ tay phải linh tinh đồng hồ chấn động một cái một màn ánh sáng sau đó hiện hiện khoảng cách vòng thứ năm khảo thí bắt đầu đã qua một giờ trước mắt bảng điểm số đơn công bố màn sáng bên trên từng cái danh tự hoặc đội ngũ bắt đầu xuất hiện chương sáu mươi chín lấy nhiều đánh ít t á m hội lâm giật xác thực chương sáu mươi chín lấy nhiều đánh ít t á m hội lâm giật xác thực giờ phút này khoảng cách phó bản bắt đầu đã qua một giờ đợt thứ nhất bản danh sách công bố thời gian cũng tới tại nhìn rõ bản danh sách m ư ơ i vị trí đầu sau lâm giật hơi x ư n g sở sau đó lộ ra vẻ m ỉ m cười có ý tứ xem ra có thể tới tham gia vòng thứ năm người thật có ý đồ chỉ thấy trên bảng xếp hạng cao cư đứng đầu bảng người cũng không phải là lâm giật thậm chí thứ hai đều không phải là hắn mà là hai cái tên xa lạ trước mắt bảng điểm số hạng nhất hạ vũ yên thu hoạch được điểm tích lũy 11467, s ở thuộc tiểu đội không vị trí khu sa mạc khu hạng hai lục dục thu hoạch được điểm tích lũy 8433, sở thuộc tiểu đội không vị trí khu nọ ò hải cốt khu hạng ba lâm g ậ t thu hoạch được điểm tích lũy bảy h sở thuộc tiểu đội không vị trí khu đội núi khu hạng tư sở không sai thu hoạch được điểm tích lũy 1329, sở thuộc tiểu đội sở không sai tiểu đội đội ngũ quy mô 13. người vị trí khu nọa hải q u ố c khu lâm giật cũng không có sinh khí cũng không có gấp lúc trước hắn cũng không cho rằng chính mình trùng hợp một truyền thống ngay tại kim sĩ đại bảng vương xào h u y ệ t bên cạnh liền có thể cầm tới cái gì tiên cơ ưu thế bởi vì cái này thời gian một tiếng bên trong đối với những cái kia chân chính có người có bản lĩnh mà nói bọn hắn không cần vật khí cũng có thể chủ động khiêu chiến những cái kia cường đại quái vật cùng hứng thú kiếm lấy điểm tích lũy hơn nữa toàn bộ vòng thứ năm đem duy trì liên tục 2 a giờ tại giờ thứ nhất khu ở giữa liền lên bảng cũng không phải là chuyện gì tốt chỉ có thể trở thành người khác săn g i ế t mục tiêu lâm giật hiện tại bảng điểm v ộ t bên trên bất kỳ một cái nào thứ tự người đến tiếp sau đều sẽ bắn ra một cái truy tung giao diện linh tinh màn sáng sẽ toát ra một cái mũi tên giúp ngươi duy trì liên tục truy tung mục tiêu của ngươi mà lâm giật bây giờ được hơn bảy n g h n điểm tích lũy cũng là đến tiếp sau lâm u săn rết cái khác quái vật kiếm lấy chỉ là kim si đại bằng vương t o à a có thể chỉ có thể cho hắn cung cấp hơn ba n g h n điểm tích lũy mà thôi、Chánh. lâm giật bên thai n g h e được một tiếng kiếm minh hướng lâm u nhìn lại liền phát hiện nàng đã rút ra hồn chi văn ca làm ra cảnh giới có người đến lâm giật ngẩng đầu nhìn lên trời liền thấy có một cái ngân vũ đại bằng gấu chim vẫn luôn tại đỉnh đầu bọn họ phía trên khu vực xoay quanh xem ra cảnh cáo tín hiệu là nó phát ra lâm u trước tiên tiếp thu được rất nhiều người tổ đội lâm u lần nữa thu được phía trên di động lính trinh sát tin tức tiếp tục nói hướng về phía chúng ta tới sao lâm u nhắm mắt lại dường như tại cùng hưởng phía trên cái kia ngân vũ đại bằng gấu chim tầm mắt sau đó nàng mở mắt ra hết thể mười một người chính là hướng chúng ta nơi này tới lâm giật cùng lâm U ở cái địa phương này nghỉ ngơi đã có nửa giờ trở lên trước đây lâm U liền đã nói với hắn nơi xa tồn tại qua chiến đấu vết tích điều này nói rõ khẳng định có người ở chỗ này săn giết qua quái vật có lẽ là cùng chính mình như thế độc hành hiệp cũng có lẽ là một tri đội ngũ hiện tại xem ra là một tri đội ngũ đồng thời tại chính mình leo lên bảng danh sách thứ ba về sau chính mình cũng thành tri đội ngũ kia săn giết mục tiêu nói thật hiện giai đoạn lâm giật là không muốn cùng cái khác thí sinh lên xung đột một mặt là thời gian này điểm những người này trên người điểm tích lũy khẳng định cũng không quá nhiều coi như đào thải cũng kiếm không được quá nhiều điểm tích lũy còn k dưỡng dưỡng lâm, lâm, lâm, lâm, lâm giật nghe được cách đó không xa trong rừng cây nhỏ chuyển đến tiếng bước chân dày đặc sau đó mấy người chui ra rừng cây xuất hiện tại lâm giật trước mặt vậy mà thật là ngươi trong đám người một người nhìn thấy lâm giật về sau rõ ràng có chút chấn kinh lâm giật nhìn sang cũng là khe giật mình người kia chính là trước đây tại phó bản bên ngoài liền nhìn lâm giật khó chịu lý trạch thụy cùng ở bên cạnh hắn lâm giật còn chứng kiến đông giang lần này tỉnh khảo thí cầm tới mười vị trí đầu mấy người bất quá ngoại trừ còn có gương mặt lạ lâm giật không biết rõ đông giang tỉnh đội xảy ra chuyện gì ngược lại hiện tại lý trạch thụy bản nhân còn không phải cái này tiểu đội trưởng cái này tiểu đội trưởng đứng tại trước mọi người sắp xếp quay đầu lại dò hỏi hắn nghề nghiệp gì có kỹ năng gì báo một chút lý trạch thụy có chút cho dạ n g dù sao lâm giật nói thế nào cũng là bọn hắn đông giang tỉnh đi ra người lúc đầu bọn hắn hẳn là đoàn kết hiện tại ngược lại muốn tại trước mặt người khác bại lộ lâm g i ậ t chức nghiệp cùng kỹ năng át chủ bài hắn nhiều ít cũng sẽ có chút tay náy bất quá nghĩ tới lâm giật đối với hắn áp bách lý trạch thụy liền hận nghiến răng cuối cùng vẫn đem lâm giật chức nghiệp lộ ra ánh sáng rồi bình thường chức nghiệp ngươi không có lầm chứ nhiều sở trường thì thế nào các ngươi đông giang thật sự là càng ngày càng tệ nghe được lý trạch thụy lời nói lập tức toàn bộ tiểu đội mặt người bên trên đều dễ dàng mấy phần đại đa số người đều có t Cái k i a c h í n h là n g nên tin tưởng hắn dù sao có thể ở giờ thứ nhất liền kiếm được bảy n đa phần hẳn là thực lực cũng sẽ không quá yếu cẩn thận là hơn cầm đầu tiểu đội trưởng tên là phương minh là một cái một thân quần áo nhẹ ăn mặc cung thủ chức nghiệp giả tại lâm giật toàn c h i chi nhãn dưới góc nhìn người này cấp bậc là cấp ba mươi bảy rõ ràng cũng hoàn thành nhị chuyển đồng thời kỹ năng sở trường cũng rất mạnh bản thân chức nghiệp cũng là truyền thuyết cấp chức nghiệp chiến lược đích thật là cái này một đám người ấ hợp bên trong coi như có thể có lẽ hắn vận khí tốt nghèo mù vơ cá g dán chuyện lại không phải là không có có người còn muốn nói vài lời bị phương minh về chừng mắt liếc sau đó những người kia lập tức liền không lên tiếng xem ra phương minh tại trong đám người này hy vọng cũng là không sai tối thiểu có thể chân được người phương minh nhìn về phía lâm giật mở miệng thương lượng nói bằng hữu như ngươi thấy ta mang theo mười nhiều hào huynh đệ tại phiến khu vực này đánh quái kiếm điểm muốn nhiều người như vậy c h i a đều điểm tích lũy khó kiếm cho nên ngươi nhìn tốt như vậy không tốt ngươi phân ra b ậ y thành điểm tích lũy cho chúng ta chúng ta liền để ngươi rời đi đối với chúng ta như vậy tất cả mọi người tốt nếu không chúng ta chỉ có đao kiếm tương h ư ớ n g lấy nhiều đánh ít cũng không hào quang ta thực sự không muốn đi đến một bước kia phương minh một phen kém chút cho lâm giật nghe cười các ngươi kiếm điểm tích lũy không dễ dàng ta kiếm điểm tích lũy chính là gió lớn thổi tới bất quá ngươi có câu nói nói rất đúng lấy nhiều đánh ít xác thực cám vội sau một khắc lâm g ậ t búng tay bên cạnh hắn bắt đầu xuất hiện nguyên một đám diện mục giữ tận triệu h o a n vật lệ kim sĩ đại bằng vương đăng tràng sau đó thì là đồi núi h ổ vương núi tuyết c ự nhân biến dị gấu q u á i những k h á i vật này tất cả đều là cái này một giờ đến chết tại lâm ú dưới kiếm vong hồn sau đó bị lâm ú điều khiển hình thành thiên thai đại quân trước đây một mực bị lâm giật tồn tại t ử linh không gian bên trong bây giờ bị lâm giật một mạch phóng ra số lượng chừng bốn năm mươi tri chúng đồng thời từng cái đều là chiến lược kinh người lâm giật n i t miệng cười một tiếng nói bổ sung nhưng ta rất tình nguyện đi đến một bước kia chương bảy mươi người khác tới khảo thí hắn thật sự là đến l u y ệ n cấp chương 70, người khác tới khảo thí hắn thật sự là đến l u y ệ n cấp khi nhìn đến lâm giật bên người trong nháy mắt đổi mới đi ra t ử linh quân đ o à n sau phương minh choáng lý trạch t h ụ y càng là kém chút sợ tẻ ra q u ầ n lúc đầu cái này phó bản bên trong những này bột cấp quái vật đều dáng dấp hung thân ác sát hiện tại bọn chúng tại bị tử linh ma pháp phục sinh sau so với bọn hắn sinh tiền hung tàn trình độ còn hơn tiểu hai tử nhìn đều có thể dọa khóc loại kia giám thị thất bên trong lý thiên g ạ c nhìn xem lâm giật phất tay triệu hắn đi ra hơn bốn mươi con bột cấp tử linh đại quân cũng là con người kịch ấ n ngoa tạo tiểu từ này là làm sao làm được bình thường mà nói triệu hoán sư lôi ra triệu hoán vật hoặc là cần đọc đầu ngâm sướng hoặc là chính là lợi dụng một ít đặc thù trang bị đến thu nạp triệu hoán vật cái này trang bị đều giá cả không ít nhưng là hiện tại lý thiên dạ rất xác định tại l o ạ i trong di tích tất cả thí sinh đều là toàn thân luật sạch một cái trang bị đều không có hắn liền triệu hoán pháp thuật đều là t h u ầ n p h á t cái này có chút quá người thiên càng thêm lịch thiên là lâm giật những n à y triệu hoán vật chất lượng ngoại trừ cái t i ê u cùng người không hề khác gì nhau chiến sĩ loại triệu hoán vật bên ngoài lâm giật vậy mà thật sự có thể đồng thời điều khiển nhiều như vậy triệu hoán vật chiến đấu cho hắn cái này đã không chỉ là số lượng nhiệt ép chất lượng cũng tạ i nhiệt ép thần cao nhất nghị hội trong sành tiêu huyền nhất sắc mặt chỉ trệ hắn trước đó không lâu mới chất vấn qua lâm giật đồng thời điều khiển triệu hoán vật năng lực mà bây giờ lâm giật trực tiếp tại trước mặt mọi người tú một tay hắn có thể đồng thời điều khiển triệu hoán vật không chỉ là hai ba con mà là ba mươi bốn mươi con giờ phút này tiêu huyền nhất đều có chút dao động c ự c hạn của hắn đến cùng ở nơi nào đây chính là hắn ỷ t ư ợ n g lớn nhất sao n g i ê n đầu nhìn về phía mạnh lão Cái sau hai mắt nhắm lại vẻ mặt tự nhiên dựa vào nét mặt của hắn đến xem tiêu huyền nhất đột nhiên ý thức được đó cũng không phải mạnh lao trước đó nói vượt qua chính mình tưởng tượng át chủ bài tiêu huyền nhất chấn động trong lòng nếu như nói trước đây lâm giật tư chất chỉ có thể nhường hắn có chút ghé mắt lời nói hiện tại hắn nhất định phải một lần nữa xem kỹ người trẻ tuổi này phó bản bên trong mặc dù phương minh há to miệng còn muốn nói gì nhưng là lâm giật đã không có kiên nhẫn tiếp theo trong nháy mắt lâm u rút kiếm một đạo tử linh kiếm khí bay ra cùng lúc đó thiên hai đại quân cùng nhau tiến lên tất cả mọi người đừng hoảng hốt、chỉ chỉ là nhìn đáng sợ mà thôi từ c h ấ n trương thao hai người các ngươi chế bảo truyền vận đuổi theo năm kéo đánh phương minh cắn răng hắn đã hết sức tại k h ô n g chế sợ hãi của mình tâm tình nhưng là lâm giật cùng cái này hơn bốn mươi con tử linh quái vật cho hắn cảm giác c áp bách có thể s ơ n g xưa nay chưa từng có dưới sự chỉ huy của hắn hai cái nhân cao mã đại rõ ràng chính là chiến sĩ kỵ sĩ nghề nghiệp người chủ động đi đến trước mọi người phương Phương minh cũng móc ra một thanh đại cung mưa tên như là thác nước nệ xuống c o như đứng ở phía sau lý trạch thụy cũng tráng lên là gan đánh mấy pháo tình huống nguy cấp đã cân nhắc không được tiếp tục giấu át chủ bài cao bạo đạn pháo trực tiếp bị hắn không muốn sống oanh kích đi ra trong nháy mắt toàn bộ chiến trường đều là khói lửa tràn ngập mảnh vỡ bay tán loạn trong lúc nhất thời cái này một chi hơn m ộ ư ơ i người tiểu đội hợp tác bạo phát đi ra hỏa lực áp chế giống như thật có như vậy điểm hương vị nhưng mà hiện thực là tăng cốc mặc dù khói đặc cùng ánh lửa đặc hiệu kéo căng nhưng là cũng không có cái gì chứng dùng đại bằng vỗ cánh cùng phong cổ động thổi tan chiến trường khói lửa trong nháy mắt phương minh bọn người cũng cảm giác được một cô sâu sắc tuyệt vọng bởi vì bọn hắn một đợt chuyển vận nện xuống đến đối diện thiên thai đại quân không chút mất máu. giờ phút này lâm giật bên người bá chủ cấp bút khoảng chừng mười mấy con chuẩn vương giai cũng có bảy tám cái hoàn toàn đạt tới vương giai cùng loại kim si đại bằng vương loại này cũng có hai ba đầu Trị số trinh lệch đã không phải là cái gì truyền thuyết c h ứ c n g h i ệ p sử thi c h ứ c n g h i ệ p có thể bù đắp lâm giật nhìn thấy thân làm đối diện quần long đứng đầu phương minh chỉ là vô cùng bán độc nhìn chính mình một cái sau đó không chút do dự n h ấ n xuống tay phải linh tinh đồng hồ bên trên nút màu đỏ sau một khắc thân ảnh của hắn biến mất hắn chủ động từ bỏ cái này vòng khảo thí truyền thống gia phó bản đã mất đi dẫn đầu phương minh những người còn lại càng là không chịu nổi đứng nguôi chịu xào từ c h ấ n cùng trương thao hai cái xe tăng loại trước nghiệp giả trực tiếp bị một đầu phát c n g miễn cổ voi m à một đụng bay bay lao cao lâm giật thậm chí đều nghe được nứt xương thanh âm cũng may hai người này đều là da dày thịt béo mặc dù bị trọng t h ư ơ n g nhưng không đến mức sẽ bị trong nháy mắt b h i ề u sát giữa không trung bọn hắn cũng đồng thời n h ấ n xuống nút màu đỏ chuyển tống ra phó bản giống một đầu toàn thân chạy x ô i đen nhánh mủ dịch biến dị cự hùng cao cao dơ lên tay gấu liền phải đối với đã bị triệt để do sợ không thể động đậy lý t r ạ c thụy trán vỗ xuống một trường này nếu là vỗ x u n g đến lâm giật đ o á n chừng lại so với đập dưa hấu còn nhẹ tùng hắn ở trong lòng thở dài mặc dù con hàng này một mực nhìn chính mình không vừa mắt nhưng cuối cùng không có quá lớn thù hận lại thêm lý nguyên tịnh đối với mình kỳ thật không sai thậm chí tự móc tiền túi giúp hắn bổ sung điểm kỹ năng đổi đại hạ tệ sai biệt nhân tình này lâm giật không thể không nhận tâm niệm vừa động cự hùng móng luốt lơ lửng giữa không trung vẻ mặt có chút m ở mịt dường như đang nghi ngờ vừa rồi chủ nhân không phải muốn mình giết bọn này nhân loại yếu đôi sao còn không mau c ú đi lâm g ậ t trầm giọng nói sau một khắc, đối diện còn lại bảy tám người trong nháy mắt như được đại xá thẹ ra quần đẻ xuống nút màu đỏ chạy ra phó bản lý trạch thụy đã sợ choáng toàn thân phát r u n thậm chí đều không nghe thấy lâm giật lời nói bất quá sau m ộ t khắc hắn vẫn là bị truyền tống đi rất rõ ràng đây là bị một mực giám thị lấy phó bản nội tình huống quan chủ khảo lý thiên dạ ở phía sau đài thao tác giờ phút này lý thiên dạ bên người đứng đ ấ y đầu đầy mồ hôi hai hùng khiếp vĩa lý nguyên t ĩ n h nhìn xem hình tượng bên trong lâm giật lý nguyên tính mười phần may mắn hắn không có đắc tội lâm giật không phải hôm nay con của hắn coi như không chết đoán chừng cũng muốn nựa tàn lâm giật nhìn xem trước đó khí thế hung hung một đám người trong nháy mắt bị hắn đoạn diện biểu lộ không vui không buồn thiên hai đại quân bị hắn một lần nữa thu hồi tử linh không gian lâm u cũng trả lại kiếm vào vỏ phụ cận còn có quái vật sao lâm giật hỏi lâm u lắc đầu đã bị quét sạch kia đi thôi tiếp xuống nửa ngày thời gian bên trong lâm giật cưới tại đại bằng v ư ơ n g trên lưng đi dạo hết toàn bộ đ ô n g bộ đồi núi khu lâm u thì cưới tại một cái khắc ngân vũ bằng sau trên lưng xuất lính tử linh quân đoàn b ô n tập tại toàn bộ khu vực bên trong qua nửa ngày lâm g ậ t thủ hạ tử linh quân đoàn số lượng từ hơn bốn mươi Đã b một n g tới màn này trực tiếp để lý thiên dạ đều cảm thấy tê cả ra đầu người khác là người dự thi tiểu tử này giống như đúng là mẹ nó là đến lợi cấp ngươi đừng nói hắn cái này qua đường này đều vọt tới cấp năm mươi chín vừa dứt lời hình tượng bên trong lâm giật trên thân lần nữa toát ra một đạo bạch quang hán thăng lên cấp sáu mươi cùng lúc đó trong đầu cũng thu được liên tiếp tiếng nhắc nhở đinh chúc mừng ngươi thăng lên lv sáu mươi cấp kiểm tra tới ngươi nắm giữ tiến vào thâm viên quyền hạn g ư ơ i đã có tham gia hàng n g u y ệ n t ầ n g thứ không thí luyện tư cách có thể tùy thời tiến vào khiêu chiến đinh duy nhất vũ khí hồn chi vãn ca hấp thu tới đầy đủ mảnh vụ linh hồn phẩm cấp từ hát thiết cấp thăng lên thanh đồng cấp tất cả thuộc tính tăng thêm tăng lên đinh người triệu h o á gia vật lâm u đẳng cấp tăng lên đến lv bốn mươi Vị cách tiến g sau đó là lâm u chuyên môn vũ khí hồn chi vãn ca tiến giai chính làng cũng hoàn thành tiến giai bất quá cái này giải tỏa thanh kỹ năng là cái quỷ gì bình thường triệu hoán vật tiến giai không phải là trực tiếp cho một cái kỹ năng mới sao chẳng lẽ lâm u thật như thế cà thủ cùng chức nghiệp giả như thế học tập kỹ năng gì là có thể tự chủ lựa chọn sao nghĩ như vậy lâm giật trên tay linh tinh đồng hồ đ ố n g nhiên chấn động sau một khắc lý thiên dạ có chút thanh âm nghiêm túc vang lên lâm giật ngươi vừa mới thăng lên cấp sáu mươi có phải hay không nhận được hà nguyên n g thí luyện mời lâm giật đúng trước đừng tiếp nhận cái kế mời hiện tại ngươi ngay tại khảo thí theo trình tự bên trong nếu là tiến vào hà nguyên n g thí luyện thành tích của ngươi liền phải không còn giá trị rồi ta biết cho nên ta không có tiếp nhận lâm giật lại không đốc hắn đương nhiên biết đạo lý này một bên khác lý thiên dạ tiếp tục nói hà nguyên tầm thứ không thí luyện đối tất cả chức nghiệp giả mà nói đều là một cái đời này chỉ có cơ hội cần cẩn thận chuẩn bị đồng thời chỉ có thể tại cấp sáu mươi tiết điểm này tiến vào kế tiếp ngươi có thể bình thường đánh giết phó bản bên trong quái vật thu hoạch được kinh nghiệm nhưng là tuyệt đối không nên chủ động điểm tuyển thăng cấp bỏ lỡ hà nguyên n g không t ầ n g thí luyện sẽ phi thường đáng tiếc nghe lý thiên dạ kiểu nói này lâm giật nhắc lên hưng thú cái này hà nguyên n g t ầ n g thứ không thí luyện đến cùng là cái gì lý thiên dạ không trả lời thẳng lâm giật vấn đề chỉ là tiếp tục nói có quan hệ hà nguyên sự tỉnh thứ bậc năm vòng khảo thí kết thúc ngươi có thể hỏi thăm các ngươi đông giang tiền bối trước mắt vẫn là khảo thí đang tiến hành ta không có cách nào cùng ngươi tiến hành thời gian dài trò chuyện. lần này chỉ là nhắc nhở ngươi không nên tiến vào hàng nguyên t h í luyện nói xong lý thiên g i ả trực tiếp bên trong gậy mất thông tin ai cũng không nghĩ tới tại vòng thứ năm khảo thí đang tiến hành lại có người có thể lấy như thế tốc độ nhanh thăng cấp đây cũng là xưa nay chưa từng có chặt đứt thông tin sau lâm giật cũng không có tiếp tục xoắn suýt hàng nguyên chuyện mà làm mở ra lâm vũ bảng nhìn lại đầu tiên là vừa mới đạt được phẩm cấp tiến giai hồn chi vãn ca t r ì n h thể thuộc tính so với trước đó đều có đại phúc tăng lên hồn chi vãn ca loại hình vũ khí hai tay phẩm cấp thanh đồng t á trang bị đẳng cấp l v một chuyên môn vũ khí linh hồn ràng buộc trọng lượng 22.34 kg lực công kích vật lý 2 a i 4 lực lượng 871 sức chịu đựng 846 t i n h thần 833 nhanh nhẹn 901 độ bền vĩnh viễn không mải mọn duy nhất đặc hiệu phệ hồn đánh g i ế t mục tiêu lúc sẽ thôn phệ mục tiêu linh hồn thu hoạch được nhất định thuộc tính trị kèm theo tại tự thân thuộc tính cơ sở bên trên chú ý đánh g i ế t mục tiêu thực lực càng mạnh vị cách càng cao đạt được thuộc tính trị thì càng nhiều cái này cho kèm theo thuộc tính trị đã viễn siêu trước đây lâm giật đánh g i ế t dễ ẹn đèo đạt được cái kia thanh bạch kim cấp từ linh đại kiếm mà giờ khắc này hồn chi vãn ca phẩn cấp mới vừa vặn tới thanh đồng cấp mà thôi lâm dật cũng không dám muốn đợi thanh này vũ khí thật tiến d à i tới thần khí cấp bậc k i a thuộc tính sẽ có bao nhiêu khoa trương xem hết vũ khí lâm dật mở ra lâm U bảng ấn mở thành kỹ năng vị hắn xác thực thấy được một cái bỏ c h ố n g t h a n h kỹ năng vị ý tứ nói chỉ cần là phù hợp nàng chính thống hoặc bảng chi trức nghiệp hệ kỹ năng nàng đều có thể học tập t cái này cơ chế có chút mỹ tiên lâm dật vẫn còn đang suy tư đến tiếp sau muốn giúp lâm U chú ý từ linh hệ cùng chiến sĩ hệ t ư ơ n g quan sách kỹ năng lâm v chợt vẻ mặt khé động chủ nhân lại có người tới lâm dật nghe vậy rút về suy nghĩ cái này nửa ngày thời gian thật sự là hắn đụng tới không ít người mang có đồng chí liền trực tiếp đưa bọn hắn lan ra phó bản không có có đồng chí lâm d ậ t cũng lời chim về sau đ ừ n g gọi ta chủ nhân chúng ta về sau lẫn nhau lấy danh tự tương xứng là được lâm d ậ t những lời này là phát ra từ chân tâm lâm u các phương diện đều đã thoát ly triệu hoán vật phạm vi lâm d ậ t đã đem nàng nhìn thành là bằng hữu hoặc là đồng bạn nói xong câu đó rõ ràng nhìn thấy lâm u thân thể mềm mại run lên sau đó nàng ngại ngùng gật gật đầu lâm d ậ t ca ca ta tìm ngươi đã lâu n h a chúng ta không có ác ý chúng ta bằng lòng đem tất cả điểm tích lũy tất cả đều tặng cho ngươi có thể khiến cho chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ tổ đội sao Đồng nhiên m ộ trong đạo mềm nút bên t m a n g t h e o m ộ t tiêu mấy ý thanh tại、lâm、giật t nhìn h sau Quay lưng văng lên. liền em lầm lại, đầu mấy nữ s i n h điểm tới, i đ đạm đáng yêu m à nhìn xem lâm giật những n à y ngụy t ử bất luận là dáng người vẫn là hình dạng đều tính không sai thời gian dài như vậy đến nay lâm giật đụng phải không ít người nhưng là còn là lần đầu tiên đụng phải muốn theo chính mình tổ đội bất quá không đợi lâm giật mở miệng lâm giật dư quang liền thoáng nhìn lâm ú đã rút kiếm ra khỏi vỏ không nói hai lời mấy đạo tàn ảnh hiện lên tử linh kiếm khí bắn ra trong nháy mắt mấy cái điểm đạm đáng yêu ngụy từ liền bị lâm ú đưa ra phó bản Toàn bộ quá trình chính bộ quá lâm, lâm, lâm à trong t ớ t vũ lại có chút bồi dối bỗng nhiên nói câu nàng các nàng khẳng định là không có hào ý thật xin lỗi lâm giật lắc đầu không cần nói xin lỗi ngươi làm rất đúng lúc đầu ta cũng không dự định cùng với các nàng tổ đội cái này việc nhỏ sen giữa qua đi lâm dật cùng lâm vũ tiếp tục luyện cấp đổi núi khu quái vật trên cơ bản bị lâm dật nghiền ép quét sạch lâm dật cũng bắt đầu có ý thức hướng toàn bộ nọa di tích khu vực trung ương di động toàn bộ nọa di tích diện tích quá lớn một ngày thời gian mong muốn toàn bộ thăm dò hoàn tất cơ hội là không thể nào sự tỉnh theo thời gian tiếp tục chuyển rời lâm dật cũng phát hiện bầu trời cũng tối sầm lại tới cuối cùng đã hoàn toàn lâm vào đèn kịt một màu không có nghĩ đến cái này phó bản cũng cùng một cái tiểu thế giới như thế có mặt trời mọc mặt trời lặn bất chi bất giác hắn đã tại phó bản trung độ qua hai hơn m ư ơ i giờ thời gian khoảng cách vòng thứ năm khảo thí bắt đầu đã qua hai mươi ba giờ một lần cuối cùng bảng điểm số đơn công bố linh tinh đồng hồ chấn động một chút lâm giật nhìn thấy bảng danh sách xếp hạng sau m ộ t k h ắ c mới đột nhiên giật mình phần này bảng danh sách phía trên giờ phút này vậy mà chỉ còn ba người tên hạng nhất lục dục thu hoạch được điểm tích lũy ba trăm m ư ơ i bốn sáu trăm chín mươi chín sở thuộc tiểu đội không vị trí khu n ò a hải cốt khu hạng hai hạ vũ yên thu hoạch được điểm tích lũy hai trăm tám mươi bốn một trăm ba mươi sáu sở thuộc tiểu đội không vị trí khu nọ hải cốt khu hạng ba lâm giật thu hoạch được điểm tích lũy hai trăm m ư ơ i bốn bảy trăm bốn mươi tám sở thuộc tiểu đội không vị trí khu, n lâm giật khu đệ nhất đệ nhị vẫn như cưới n g là tại bằng vương trên lưng nhìn xem tại chỗ rất xa đen nhánh màn trời dưới nọa thuyền lớn hải cốt nhìn một chút trên tay linh tinh đồng hồ chỉ hướng hạ vũ yên cùng lục dục hai cái mũi tên hoàn toàn trùng hợp điệu này nói rõ hai người này giờ phút này đều tại nọa hải cốt khu trung tâm vị trí đồng thời nói không chừng đã chạm mặt lâm d ậ t ta vừa rồi phái đi ra điều tra tất cả phi hành thú tất cả đều mất liên lạc bọn chúng tất cả đều bị một cái khác ý chí nắm trong tay chương bảy mươi hai lâm d ậ t trình diện vạn thú chi tâm vs tuyệt đối lĩnh vực chương bảy mươi hai lâm d ậ t trình diện vạn thú chi tâm vs tuyệt đối lĩnh vực lâm u nhữ mày trong mắt xuất hiện một vệ không dám tin lâm d ậ t đồng dạng là xứng sở theo lý mà nói hắn phục sinh đi ra quái vật hắn cùng lâm u đều nắm giữ quyền khống chế tuyệt đối nhất là lâm u thân làm t i ê n thai quân chủ nàng không có đạo lý không cách nào trưởng không chính mình quân đoàn nếu có như vậy chỉ có thể là có cao hơn ưu tiên cấp kỹ năng hoặc là hiệu quả tại ảnh hưởng ông lâm dật cảm nhận được tại chỗ rất xa di tích hài cốt bên trong bắn ra một đạo kinh khủng tinh thần lực trường cái này đạo lực trận nếu như không phải là bởi vì hắn có toàn c h i chi nhãn thậm chí cũng sẽ không cảm giác được đồng thời đạo này tinh thần lực trường đối với hắn và lâm vu mà nói không có bất kỳ cái gì hiệu quả nhưng là sau một k h ắ c lâm dật liền nghe tới toàn bộ nọa di tích phía dưới các nơi đều chuyển đến liên tục không ngừng tiếng thú gạo cùng hót vang âm thanh sau đó lâm giật liền thấy vô số phi cầm đầu thú đều giống như phát điên bắt đầu hướng cái t i a đạo chấn động chuyển đến địa phương lao nhanh mà đi lệ lâm giật cùng lâm u cưới hai cái đại bằng vậy mà cũng bắt đầu táo động bọn chúng vậy mà muốn tránh thoát lâm giật cùng lâm u trói buộc ra t ố c hướng phía trước bay đi ta k h ô n g chế không được lâm u kinh hô một tiếng sau một khắc nàng cùng lâm giật vậy mà đều bị hai cái đại bằng từ phía sau lưng bỏ rơi bối rối ở giữa lâm giật coi như tỉnh táo sau một khắc hắn sẽ bị hắn tồn tại từ linh không gian bên trong hải cốt tự long kêu gọi ra cự long tiếp được hai người lâm g ậ t bắt đầu quan sát hải cốt tự long phản ứng lâm ạ i p h giật cưới á i tại t hai cốt tự long trên lưng nhìn xem không ngừng ra tốc bay xa hai cái đại bằng nếp miệng lên một tia đường cong mặc dù không biết rõ xảy ra chuyện gì nhưng là địch nhân càng mạnh chiến thắng về sau liền càng có khoái cảm không phải đoạn đường này quét ngang cũng quá không thú vị tại lâm giật chưa thể nhìn thấy nọ hải cốt trong vùng nơi này cảnh tượng nhường ngay tại quan sát trận này cả nước thi đại học vòng cuối cùng khảo nghiệm tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nọ di tích khu h ả i tâm nơi đây truy hủy một tòa chiều dài chừng vạn mét thuyền hình hải cốt toàn bộ hải cốt lờ mờ có thể thấy được người chế tạo tâm huyết cùng xào tư đây cũng là cái này phó bản gọi tên tồn tại giờ phút này toàn bộ phương chu hải cốt khu các nơi bị lít nha lít nhít quái vật cùng hung thú xâm chiếm đám hung thú này tại lại tới đây về sau tất cả đều không còn nóng này mà là bảo vệ tại trong di tích tâm khu một gã thiếu niên tóc bạc bên người thiếu niên nhìn bề ngoài cùng khuôn m Đều là nghề â y t ơ chưa h t o á nghiệp của hắn là sử thi cấp chức nghiệp hơn nữa là duy nhất chức nghiệp kỳ danh vạn thú tri tâm không chỉ có thể tự do biến hình thành lam tinh cùng thâm viên thế giới bên trong bất kỳ phi cầm tẩu thú càng có thể lấy cực kỳ bá đạo phương thức khống chế xung quanh trong phạm vi nhất định cái khác quái vật điều khiển quái vật càng nhiều bản thể hắn đạt được tăng thêm cũng càng cao dưới tình huống bình thường trước mắt lục dục cực hạn là đồng thời khống chế ba trăm ba mươi hai con quái vật đồng thời vị cách còn không thể cao hơn lãnh chúa cấp nhưng là tại lúc này trong tay khối này xanh đậm khối rủ bị chú năng hạ toàn bộ nọa trong di tích t ấ t cả quái vật đều thần phục với hắn Cái này vòng khảo thí, bại đã phân. Lý thiên giả, đại, hắn, Lý thiên giả đầu, này vòng thắng phân. khảo thí, đã Lý có thể năm nay khảo để cũng là hắn ra tự nhiên sớm đã ngỏ thấy loại di tích cái này phó bản phương chu lọ phản ứng hạch tâm mộ đủ lệ hiệu quả hắn so với ai khác đều tin tưởng vật này mặc dù không cách nào nhường chức nghiệp giả bản thân kỹ năng đạt được tiến ra nhưng sẽ để cho tiến hóa kỹ năng cấp bậc mặc dù giống nhau nhưng là hiệu quả lại có biến hóa nghiêng trời lệch đất loại này thần kỳ hiệu quả trước mắt lý thiên dạ gần như chỉ ở cái này phó bản cái này đặc thù đạo cụ bên trên thấy qua đáng tiếc là cái này đạo cụ là phó bản khóa lại không có cách nào mang ra phó bản trong lúc suy tư hình tượng bên trong lục dục đống nhiên ý thức được cái gì ngẩng đầu nhìn về phía phía trước hát cám trong bóng tối nhìn không đến bất luận cái gì sự vật nhưng ở trên trận vạn con hung thú quái vật giao phó lục dục g i ã thú cảm giác nói cho h ắ n biết có người đến là vũ yên tỷ thì sao ngươi vẫn là tới chậm một bước ra hiện tại ta đã không thể lại thua nếu không ngươi trực tiếp từ bỏ đi lục dục lộ ra một cái nụ cười hiền hòa nhìn về phía trước trong bóng tối vô hình thân ảnh nghiêng đầu cười nói mặc dù ngoài miệng nói làm cho đối phương từ bỏ lời nói nhưng là sau một khắc lục dục xuất thủ chỉ thấy hắn một tay vừa nhấc trong nháy mắt cánh tay phải liền lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp biến hình trở thành một cái chiều dài chừng trăm mét quái vật cự trào hướng phía hạ vũ yên vị trí liền mạnh mẽ nện xuống vê anh nam cái này một đập trong nháy mắt lục dục trước mặt mặt đất trực tiếp bị hắn ném ra một đạo mấy mét sâu cái hố nhỏ đây chính là hắn chấp trưởng vạn thú về sau đạt được kinh khủng q á i lực động một tí ở giữa pháp thiên tự địa nhưng mà sau một khắc lục dục biến sắc hắn đột nhiên cảm nhận được chính mình phóng đại về sau cánh tay phải bị thứ gì xinh xinh chặt đứt lĩnh vực đoạn không trong hư vô chuyển đến thiếu nữ nhẹ g i ọ n g nhị non phốc phốc nóng hổi máu tươi p h u n ra lục rục tay phải tay lớn bị từ phần gốc trực tiếp chặt đứt dài trăm thước tay cụ thậm chí không kịp rơi xuống đất sau m ộ t khắc đại lượng máu tươi cùng thịt nát lần nữa bắn ra mà ra toàn bộ tay lớn vậy mà tại trong khoảnh khắc bị không biết tên lực lượng cắt chém thành nước vạn cái m ả n h vỡ cuối cùng theo do tiêu tán sau đó một đạo toàn thân bao khỏa tại màu lam nhạt thiếp thân pháp vào bên trong bóng hình xinh đẹp từ một vùng tắm tối bên trong chậm rãi hiện hiện là cái gì để ngươi sinh ra ta thất bại ảo giác hạ vũ yên đôi mắt buông xuống trong đó dường như không mang theo một tia tình cảm vừa dứt tiếng lục dục trên mặt lộ ra vẹn vẹn một cái chớp mắt kinh ngạc sau đó hắn lại khôi phục loại kia cả người lẫn vật vô hại giả cười đứt gãy cánh tay phải vậy mà tại tiếp theo trong nháy mắt liền phục hồi như c ũ n h ư lúc ban đầu đối với vạn thú chi tâm mà nói loại cấp bậc này tự lành năng lực cũng không đáng giá kinh ngạc lục dục vỗ tay cười nói ai nha t h tì thật là lợi hại bất quá chỉ là dạng này thế nhưng là không thắng được t a thiếu niên vừa dứt lời dường như lòng có cảm giác vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời cùng lúc đó hạ vũ yên cũng là có chút như đầu ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời từ nơi không xa bay tới hải quốc tự long cùng cự long trên lưng lấy cực kỳ lười biếng tư thế ngồi ngồi dùng tay phải nâng cầm lên có chút hăng hái nhìn xem bọn hắn chiến đấu một vị khác thiếu niên lâm giật trình diện giờ phút này toàn bộ đại hạ thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất ba người nơi này sẽ gặp chương bảy mươi ba trung cuộc chi chiến lâm g ậ t vs hạ vũ yên chương bảy mươi ba trung cuộc chi chiến lâm giật vs hạ vũ yên dù cho lâm g ậ t bản tôn vừa mới giá lâm nhưng hắn kỳ thật mượn nhờ toàn chi chi n h ã n đã đem vừa rồi một màn kia thu hết vào mắt thậm chí liền hai người trò chuyện đều nghe xong cái bảy tám phần ứ n g rất phù hợp chính mình đối với toàn bộ đại hạ cùng chính mình cùng thế hệ bên trong mạnh nhất hai người hứa tưởng mỗi một cái đều là bức vương nhìn thấy lâm giật đến lục dục tựa hồ có chút bất mãn ngươi chính là đem toàn bộ núi tuyết khu cùng đồi núi khu quái vật tất cả đều rết sạch người nếu như không phải ngươi giờ phút này các bạn của ta sẽ càng nhiều hơn một chút đâu lâm giật quét mắt lục dục bên người vây quanh vô số hung thú cùng quái vật lại ngưng thần nhìn lục dục một cái trong nháy mắt hắn liền lông mày vừa、nhắc. vạn thú chi tâm c h ắ c không được chính mình hai cái đại bằng tọa kỵ sẽ không nghe sai khiến bởi vì tại trở thành tử linh sinh vật trước đó cái này hai cái quái vật đều xem như chim thú loại thật muốn nói quyền hạn lời nói khi lấy được phương chu lò phản ứng hoạch tâm mố đủ lệ ra chỉ dưới đích thật là lục dục có quyền hạn cao hơn đ ư ờ n g xem ra muốn dùng thiền thai đại quân trực tiếp quét ngang còn lại hai người tư tưởng hoàn toàn thất bại chính mình khả năng cũng muốn lấy ra chút thật đát chủ bài đi ra ta thời gian đang gấp ngược lại các ngươi đều muốn thua cùng lên đi hạ vũ Y ê n thậm chí đều không có mắt nhìn thẳng lâm giật hoặc là nói giờ khác này ở trận hai người khác đều vào không được mắt của nàng lĩnh vực bên trong nàng không có địch thủ từ xuất sinh lên chính là như thế nàng chỉ cần làm từng bước thăng cấp hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ trong vòng m ộ ư ơ i năm đại hạ chiến thần tất nhiên có một chỗ của nàng hạ vũ hiến rất ngạo nhưng nàng ngạo lai bắt nguồn từ nàng cho đến trước mắt chưa bại một lần kinh khủng chiến tích bất luận là cùng dai vẫn là vượt cấp nàng đều có thể hoàn thành nghiên ép coi như đối mặt một chút cao chuyển chức trường bối nàng cũng không phải là không có lực đánh một trận đại hạ thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất đứng đầu vô địch người không cần nàng nói rõ người khác đều sẽ cho đánh giá như vậy vũ yên tỷ tỷ ngươi lại đoạt ta lời kịch rõ ràng hẳn là hai người các ngươi cùng tiến lên mới đúng chứ lục dục bất mãn hét lên bên trên bầu trời lâm giật thì là khẽ cười một tiếng ta không phải d ậ y các ngươi tiếp tục trận chiến đấu này thắng bại đối lâm giật mà nói kỳ thật đã sớm biết nhưng là hắn chính là hưởng thụ quá trình này đương nhiên nếu như phía dưới hai người đều lựa chọn ưu tiên xử lý sạch sở hữu cái này phe thứ ba lời nói lâm g ậ t cũng không để ý tự mình kết quả tham dự chiến đấu ai vũ yên tỷ tỷ mặc dù lần này bởi vì có phó bản đạo cụ được ngươi có chút thắm nhưng là dù sao cũng tốt hơn một lần cũng không thắng qua lục dục cùng hạ vũ yên tựa hồ cũng có ăn ý bọn hắn không có đi quản g trên bầu trời lâm d ậ t dường như chân chính quyết chiến cùng lâm d ậ t người xa lạ này không quan hệ bên thắng sẽ chỉ ở giữa bọn hắn xuất hiện mà thôi một khi trong đó một phương thắng n g h i ề n ép lâm d ậ t đều là chuyện v á n đã đóng thuyền lại thêm chi hai người dường như vốn là nhận biết hơn nữa trước đây chiến đấu bên trong thiếu niên tóc bạc lục dục h ẳ n là một lần đều không có thắng nổi hạ vũ yên cho nên trong lòng của hắn khẳng định là có oán niệm không biết rõ lục dục đến cùng đối đàn thú hạ như thế nào chỉ lệ sau một khắc hiện trường hàng vạn con hung thú hai mắt trong nháy mắt biến đỏ bừng như máu hình thể toàn bộ lớn lên một phần ba có thửa lâm giật hai con người ngưng tụ hắn có thể nhìn ra được chỉ là trong nháy mắt thiếu niên này liền cho hàng vạn con h u n g thú kèm theo ba bốn tăng thêm trạng thái đồng thời mỗi một cái đều rất mạnh thậm chí nhường đám h u n g thú này vị cách đều trực tiếp tăng vọt nửa dai phù phù phù phù lâm giật bên thai cũng truyền tới như là chống trận đồng dạng tiếng tim đập kia khắp nơi trên trận vạn con quái vật cùng một thời gian cùng thời khắp đó cùng một chỗ nhịp tim thanh n m giờ phút này vạn thú một lòng nghị hội trong sảnh tiêu huyền nhất nhìn xem lục dục cuối cùng đem tất cả át chủ bài giao ra không khỏi đọc lên hắn biết kỹ năng tên tiểu tử này vậy mà đã đem tất cả kỹ năng thăng lên ngũ giai có hạch tâm mộ đ ủ lệ gia trì cái này bốn cái ngũ giai kỹ năng cho tăng thêm quá kinh khủng cuối cùng cái trạng thái này là s á p huyết thú minh đây là lục giai kỹ năng hắn thật liều mạng đối mặt hàng vạn con từng cường hóa h u n g thú hạ vũ yên đường đ ố i vẫn lạnh nhạt như cũ ông một đạo màu lam nhạt lĩnh vực vòng sáng trong nháy mắt lấy hạ vũ yên dưới chân làm trung tâm cấp tốc mở rộng thẳng đến bao phủ vài trăm mét phà vi tất cả tiến vào hạ vũ yên lĩnh vực phạm vi bên trong hung thú sau đó một khắc liền sẽ bị không biết tên c h ẳ n g kích chặt đứt cánh tay đ u ổ i thậm chí trực tiếp chém ngang lưng nhưng mà đám hung thú này gặp trọng thương như thế giới tình huống vậy mà một giây sau liền sẽ hoàn hảo như lúc ban đầu bao quát những cái kia bị chém ngang lưng cùng chém đầu hung thú dường như bọn chúng đã thu được bất tử chi t h ầ n ha ha ha các bạn của ta đã bất tử bất diệt vũ yên tỷ tỷ người đoạn không lĩnh vực bị ta phá giải a lục dục biểu lộ có chút dữ tợn mở ra cái trạng thái này hắn kỳ thật cũng không thoải mái đối với hắn tiêu hao cũng cực lớn nhưng là đây hết thệ đều là đáng giá ngoại trừ tiêu huyền nhất cùng mạnh lão nhìn ra đầu mối bên ngoài những người khác không có một cái nào nhìn ra lục dục đến cùng là làm sao làm được điểm này ngoại trừ lâm giật sắp huyết thú minh đang kéo dài thời gian bên trong khiến cho ngươi tất cả triệu hoán thú cùng hưởng h v tại h v tổng lạch bị thành công trước tất cả triệu hoán thú sẽ không tử vong có sao nói vậy cái này bờ uff đang triệu hoán thú số lượng không đủ nhiều dưới tình huống kỳ thật còn tốt nhưng là giờ khắc này ở lục dục n ư ợ n nhờ hạch tâm mồ đũ lệ nằm trong tay hàng vạn, hàng vạn con hung thú bàn bạc hp tổng lượng liền sẽ là phi thường con số kinh khủng hạ vũ y ê n băng lanh trong mắt vẫn không có chút nào chấn động dường như lục dục liệu mạng đối với nàng mà nói vẫn như cũng không có uy hiếp chút nào người để cho ta có chút thất vọng dù cho thu được lớn như thế tăng thêm cũng không gì hơn cái này lĩnh vực im miệng không nói tại lục dục có chút không dám tin trong ánh mắt hạ vũ y ê n hoán đổi lĩnh vực trạng thái từ lĩnh vực đoạn không biến thành lĩnh vực im miệng không nói đồng thời lĩnh vực này phạm vi bao phủ so với đoạn không làm lớn ra bảy tám lần màu xám đậm im miệng không nói lĩnh vực đem lục dục cùng vô số hông thú toàn bộ bao phụ trong đó rất nhanh lĩnh vực này hiệu quả đặc biệt liền bày ra những cái kia bị lục dục kèm theo cùng hóa khát máu cùng sắp huyết thú minh hiệu quả h u n g thú trong nháy mắt đã mất đi tất cả tăng thêm biến thành trước đây bình thường bộ dáng giống nhau bị lĩnh vực này bao phủ trong đó lâm giật cũng phát hiện chính mình tất cả thấp hơn lục giai kỹ năng tất cả đều không cách nào sử dụng nên kết thúc lĩnh vực điện ra trước viêm h ư n g hực ánh lửa kinh khủng nhiệt độ cao sinh hồng sắc trước viêm lĩnh vực điện ra tại màu xám im miệng không nói lĩnh vực phía trên trong nháy mắt ở đây hàng vạn con hứng thú hóa thành cho bụi ba một màn này là rất có có lực chung kích liền xem như lâm giật sớm đã biết là cái kết quả này người đều muốn nói một tiếng đặc sắc giả cơi thiếu niên lục dục không cười thân làm vạn thú chi tâm hắn tại tất cả triệu hoán thú toàn bộ từ trận thời khắc này chiến bại trung tăng đã g ó vang ô ô ô người ước hiếm người người chờ ta muốn nói cho ta biết ra ra sau một khắc lục dục chủ động lựa chọn đẻ xuống nút màu đỏ rời khỏi phó bản trước đây bị hắn cầm trong tay phương chu lò phản ứng hạch o tâm mồ đ ủ lệ cũng bị hạ vũ yên nhặt lên nang ngầm đầu nhìn về phía trên bầu trời cưới tại trên lưng rồng biểu lộ giống nhau lạnh nhạt lâm g ậ t tới ngươi trung cuộc chi chiến chính thức tiến đến chân bảy mươi bốn lĩnh vực v ỡ vụ thất gia lê n tay l ấ y đ ó kinh ý. chân bảy mươi bốn lĩnh vực v ỡ vụ thất gia lê n tay l ấ y đ ó kinh ý. hạ vũ yên tay tại n ắ m chặt phương chu lò phản ứng hạch tâm m ổ đủ lệ tiếp theo trong ngày mắt lĩnh vực của nàng trong ngày mắt liền l ấ y cực kỳ tốc độ khủng khiếp bắt đầu k h u y ế t t r ư ơ n g nếu như nói hạch tâm m ổ đủ lệ nhường lục dục đ ố i t r i ệ u hẳn o t h ú lực k h ố n g chế từ ba trăm con đột phá tới vạn con lợi nói như vậy đ ố i hạ vũ yên ảnh hưởng chính là nàng tất cả lĩnh vực hiệu quả không chỉ có đạt được tiên hóa phạm vi bao trùn cũng từ ngàn mét cấp mở rộng tới vạn mét cấp nhưng mà sau một khác hạ vũ yên trực tiếp đem khối này màu xanh đậm khối dù bịt ném trên mặt đất nàng kiêu ngạo không được nàng sử dụng loại này ngoài định mức tăng thêm năng lực mất đi mùa đủ lệ tăng thêm hạ vũ yên lĩnh vực khôi phục bình thường bởi vì đối mặt lâm dật nàng không cần lợi dụng những này vật ngoài thân cũng có thể nhẹ nhõm chiến thắng kết thúc đi đi đón người a tiểu t ử này vận khí tốt vốn phải là thứ ba bây giờ có thể lăn lộn cái thứ hai cũng không tệ thông chi tuyên truyền tổ những người kia mau chóng điều chỉnh thử một chút lập tức sẽ cả nước kết bảng lý thiên dạ nhìn đến đây đứng người lên chuẩn bị rời đi giám thị thất đi xử lý cái này vòng khảo thí giải quyết tốt hậu quả công tác. lo lắng đã không có hạ vũ yên mạnh đáng sợ lĩnh vực phía dưới không người còn sống nghị hội trong sảnh tiêu huyền nhất cũng lộ ra nụ cười mạnh lão lần này ngài tổng hẳn là thừa nhận hạ vũ yên hẳn là thắng chứ ta thừa nhận hắn thân làm một cái bình thường chức nghiệp đã làm đủ tốt cho ta rất nhiều rung động nhưng là cũng dừng ở đây rồi lý thiên dạ cũng tốt tiêu huyền nhất cũng được thậm chí giờ phút này ngay tại quan chiến lý nguyên tĩnh cùng tại đông giang tỉnh quan chiến tể quốc quang tất cả mọi người trong lòng đều có phán đoán của mình trận này trung cuộc chi chiến tại lúc bắt đầu liền đã mất đi huyền n i ệ m lâm giật tỷ số thắng là không hắn thua không nghi ngờ nhưng mà ngay tại tất cả mọi người như thế cân nhắc thậm chí lý thiên dạ đều nhanh đem hạ vũ yên danh tự viết tại năm nay toàn bộ quốc t h í sinh bảng xếp hạ vị thứ nhất thời điểm phó bản bên trong hình tượng làm cho tất cả mọi người đều đột nhiên ý thức được giống như không có đơn giản như vậy mạnh lao vẫn như cũ bình chân như v ậ y ngồi trên g h ế nếp miệng lên v ẻ t ư ơ i c ư ờ i vũ yên đứa nhỏ này là không sai đáng tiếc t i ế p r a già của nàng tính xấu xưa nay không chịu mắt nhìn thẳng người hôm nay nàng cũng hẳn là đạt được một chút dạy dỗ nếu như không phải cô nàng này thực lực không tệ hôm nay người ta khả năng cũng còn không nhìn thấy cái này lâm tiểu tử chân chính át chủ bài mạnh lão vừa dứt lời tiêu huyền nhất mới ý thức tới tình huống không thích hợp hạ vũ yên nhìn lên bầu trời bên trong lâm giật ánh mắt có một sát na chấn động bởi vì dù cho bị nàng hai trọng lĩnh vực bao phủ trong đó lâm giật vậy mà cũng không có chút nào chịu ảnh hưởng chỉ có điều hai cốt cự long cùng lâm vũ đều bị hắn thu hồi t ừ linh không gian bên trong tại i miệng m không nói lĩnh vực cùng chức viêm lĩnh vực s o n g trọng điện gia hạn lâm u tất cả kỹ năng đều bị phong ấn đồng thời cũng khó có thể chịu đựng chức viêm lĩnh vực mang tới nhiệt độ cao cho nên lâm g ậ t liền sớm đem bọn h lâm giật sau lưng xuất hiện một đôi tật phong c h i dực hắn chậm rãi rơi xuống đất ta nhất định phải thừa nhận ngươi hẳn là trước mắt ta gặp qua cùng ta cùng thế hệ người trong mạnh nhất cái kia phong ấn lục giai kỹ năng lĩnh vực không gian trảm kích lĩnh vực thật là có chút không hợp t ố i thường bất quá ngươi đã đều ngoại hạng như vậy ta dùng chút càng kỳ quái hơn kỹ năng cũng không quá đáng a cuối cùng câu nói này lâm giật cũng không có nói ra miệng mà là tại trong lòng tự đủ trước đây hắn một m ự c khắt chế chính mình một mức cất dấu thực lực chân thật của mình kỳ thật chính là sợ chính mình bày ra đồ vật thực sự quá mức kinh thế hai tục dẫn phát phiền q á i không cần thiết sau đó lâm giật tiện tay một chỉ chỉ hướng trong lĩnh vực hạ vũ yên sau một khắc hạ vũ yên biến sắc toàn bộ chiếc viêm lĩnh vực nhiệt độ cao ở trong nháy mắt này đột nhiên trợn hạ xuống lấy lâm giật làm trung tâm toàn bộ chiếc viêm lĩnh vực thậm chí bắt đầu kết xuất trắng xóa hoàn toàn bằng xương một màn này trực tiếp thấy choáng tất cả mọi người chuyện gì xảy ra vì cái gì hắn có thể tại hai trọng lĩnh vực điện gia hạn không chỉ có không có việc gì ngược lại còn có thể trong lúc vô hình thay đổi toàn bộ lĩnh vực hiệu quả hiện tại trước viêm lĩnh vực nhìn liền cùng mất hiệu lực như thế đổi tên gọi băng hàn lĩnh vực đều không đủ đây không có khả năng lĩnh vực im miệng không nói có thể phong ấn lại tất cả lục giai trở xuống kỹ năng đồng thời xua tan tất cả lục giai trở xuống tăng thêm hiệu quả vì cái gì hắn còn có thể sử dụng kỹ năng tiêu huyệt nhất có chút xem không hiểu hắn không rõ cũng nghi không thông hắn thấy lâm giật hẳn là trong nháy mắt hóa thành cho bụi mới phù hợp mong muốn đợi chút nữa ma pháp này chấn động đây là thất giai ba mạnh lao cho một bên ngạc nhiên tiêu huyền nhất một cái ý vị sâu xa ánh mắt ánh mắt kia giống như đang nói ngươi bây giờ mới phát hiện băng hệ thất giai linh hồn đóng băng mạnh lao trong mắt xuất hiện một đạo tinh mang trong miệng thốt ra mấy chữ hắn chờ giờ phút này đợi rất lâu ở lâu thợ vị tăng thêm thực lực kinh khủng hắn đã sớm phát hiện lâm giật nắm giữ phóng g a cao dài kỹ năng năng lực nhưng là từ vòng thứ năm khảo thí bắt đầu tiểu tử này chỗ tao nổ tất cả đều có yếu hắn hoàn toàn bằng vào tử linh hệ triệu hóa vật liền có thể quét ngang toàn bộ nọa di tích nếu như không phải hạ vũ yên là một cái hợp cách đối thủ lời nói liền xem như mạnh lao giờ phút này cũng không xác định lâm giật thực lực chân chính đến cùng tại cái nào tầng cấp hiện tại hắn xác định hắn thật có thể sử dụng siêu việt lục giai trở lên kỹ năng thất d a i kỹ năng những n à y tư duy chẳng qua là một sát na sinh ra đồ vật mà phó bản bên trong một sát na này bên trong chuyện phát sinh nhường vừa mới đứng lên lý thiên dạ b ằ n người lần nữa ngồi xuống bởi vì kia cao cao tại hạ kia không ai bị nổi hạ vũ yên tại chính nàng song trọng trong lĩnh vực bị một khối bóng ánh sáng long lanh hàn băng hoàn toàn băng phong trong đó mà lâm giật mang cho bọn hắn rung động không chỉ như thế ngâm một đạo réo rắt tiếng long n â m vang vọng toàn bộ nọa di tích sau một khắc đen nhánh màn trời bị xích hồng sắc ánh lửa nhuộm đỏ một đầu hoàn toàn do thuần túy hỏa nguyên tố tạo thành cự long vỗ hai cánh tựa như một viên sao băng xẹt qua chân trời sau đó dựng viêm long hơi thở như thác trời đồng dạng rơi xuống đảo qua toàn bộ trong di tích tâm nọa hải cốt đường đi bên trên tự nhiên cũng bao quát hoàn toàn bị thất giai băng hệ linh hồn đóng băng không chế lại hạ vũ yên giờ phút này hàn băng bên trong hạ vũ yên bịo nhiều một tia kinh ngạc nàng giờ phút này rốt cuộc minh bạch vì cái gì lĩnh vực của nàng đối thiếu niên ở trước mắt vô hiệu im miệng không nói lĩnh vực chỉ có thể nhằm vào lục giai trở xuống mà hắn ra tay chính là thất giai đồng thời là song hệ thất giai thất giai hỏa hệ kỹ năng so sánh trước viêm lĩnh vực tự nhiên là lâm giật bên này đối hỏa nguyên tố tinh thông cùng lực khống chế muốn viễn siêu lĩnh vực của nàng Giang giác. Bang. Long tức qua, hạ vũ yên song trọng qua, yên lĩnh tức đào hạ vũ v trên màn hình lớn trong một mảnh biển lửa chỉ có lâm giật vẫn lạnh nhạt như cũ đứng tại chỗ ánh lửa sáng tắt lâm giật cái bóng bị kéo rất dài chiếu vào nơi xa phương chu di tích hải cốt bên trên càng lộ vẻ cảm giác các bách lý thiên dạ khép lại mở lớn miệng hai cái thất giai pháp thuật mang tới rung động hiệu quả là không có gì s á n h kịp liền xem như hắn giờ phút này nhìn thấy lâm giật thời điểm cũng không khỏi sinh ra hàn ý trong lòng thử linh hệ h ỏ a hệ phong hệ băng hệ hắn biết nhiều lắm nhưng là hết lần này tới lần khác lại mọi thứ đều rất sở trường trận này khảo thí lâm giật mang đến cho hắn rung động là người khác hoàn toàn so ra kém nếu như nói trước đây chỉ là thưởng thức hiện tại lý thiên dạ đối lâm dật chính là lau mắt mà nhìn trận này c h u n g cuộc chi chiến khó khăn chắc trở thực sự phát sinh quá kịch liệt cũng quá nhanh vừa mới hắn còn cảm thấy lâm dật muốn bị dây ai biết cuối cùng hắn là phản dây người khác cái kia lý thiên dạ đứng người lên lần này hẳn là thật kết thúc đi đi đón người a cùng phòng giám khảo cách nhau một bức tường một chỗ khác phụ trách đưa khảo thí các tỉnh giáo dục thự cơ quan đơn vị các cao tầng trong mắt đều nhanh đột xuất tới không sai đây chỉ là cả nước thi đại học vòng thứ năm không sai hai vị thí sinh đều chỉ là nhị chuyển mà thôi không sai trong bọn họ đa số người đao thật thương thật làm thật đúng là đánh không lại trong hai người này bất kỳ một cái nào lý nguyên t ĩ n h càng là kích động toàn thân phát r u n nếu như không phải ảnh hưởng không tốt lắm hắn khả năng hiện tại cũng muốn g ọ a tàu lên tiếng đồng thời trắng trận tên i ê n dương đây chính là chúng ta đông giang mạnh nhất thế hệ trẻ tuổi không từ sau ngày hôm nay liên hẳn là toàn bộ đại hạ n g mạnh nhất thế hệ trẻ tuổi đông giang thứ nhất trường thi tề quốc qua ngồi trên đế nhìn xem trên màn hình lớn lâm giật toàn thân ngăn không được run dày là hắn thật là hắn mọi thứ đều hết thể đều kết thúc hắn hồi tưởng lại tại thương la ngoại thành lúc ấy hắn phi hành trên không trung lâm giật ở cửa thành bên ngoài kia nhìn thoáng qua mọi thứ đều hợp lý lên rồi thời đại này thật sự có một ngôi sao mới muốn thăng lên đại hạ bên trên bầu trời nó tỏa ra q u a n mang nói không chừng so liệt dương càng lớn trong phó bản lâm giật nhìn xem ánh lửa cùng khói đặc trung tâm có chút cảm thán người thiếp thân cái kia lĩnh vực cường độ có chút cao vậy mà gánh vác được ta thiên diễm long tức lâm giật câu nói này nhường tất cả người quan chiến đều l à s ư ơ n g sở sau một khắc bọn hắn giật mình hạ vũ yên bị hai cái thất dai mà pháp quanh chúng vậy mà không có ngay tại chỗ l ặ bại hàn băng hòa tan hạ vũ yên tóc thay dối bởi dán tại trên cổ nhường nàng xem ra vô cùng chật vật khoe miệng cũng có nhàn nhạt vết máu rõ ràng vừa rồi lâm giật công kích nhường nàng nguyên khí đ ạ i thương vô số như là thủy tinh đồng dạng trong suốt p h ế n mỏng từ nàng bên ngoài thân bong ra từ màng sau đó vỡ vụn biến mất đây là một đạo từ hạ vũ yên đăng tràng đến nay vẫn bao trùm tại nàng bên ngoài thân vi hình lĩnh vực chính là tầng này tiếp thân lĩnh vực bảo hộ nhường hạ vũ yên kháng chủ lâm g ậ t thất giai ma pháp thật là nhạy cảm sức quan sát tiêu huyệt nhất lần này cũng vì lâm g ậ t đưa lên khen ngợi lúc trước hắn bởi vì là người đứng xem thị giác đồng dù sao không có ở hiện trường cho nên hắn cũng bỏ qua hạ vũ yên cái này bảo hộ lĩnh vực giờ phút này kết hợp hạ vũ yên kỹ năng tổ hắn rất nhanh liền nhận ra kỹ năng này lĩnh vực bác bỏ có thể bài xích trong lĩnh vực tất cả vật khát thể công kích thậm chí năng lượng nàng hiện tại đã có thể làm được đem lĩnh vực này hoàn toàn bao trùm bên ngoài thân sao tiêu h u y ề nhất n hít một hơi lãnh khí là hạ vũ yên chấp nhất cùng cố gắng mà sợ h ã i thán phục bởi vì hắn biết lĩnh vực này quá đặc thù mặc dù hiệu quả cực kỳ khủng bố nhưng là sử dụng một cái giá lớn cũng là vô cùng h o a trương bởi vì cái này lĩnh vực bài xích hiệu quả thậm chí sẽ bài xích lĩnh vực phóng thích người bản nhân bao trùm toàn thân bên ngoài thân liền mang ý nghĩa hạ vũ yên không giờ khắc nào không t ạ i nhận thụ lấy thống khổ to lớn đây chính là tuyệt đối lĩnh vực một cái ra lớn hạ vũ yên còn chưa hề trải qua chật vật như thế thời điểm trong nội tâm nàng đã giận dữ đồng thời đối thắng lợi khát vọng cũng rốt c ụ c nhường nàng phao khức trước đây kiêu ngạo nàng ý thức được lâm giật cũng không phải là một cái có thể tùy ý nàng trả đạo con mồi giờ phút này thợ săn cùng con mồi nhân vật sớm đã hoàn thành chuyển đổi nàng nhặt lên trên mặt đất vừa mới bị nàng vứt bỏ như dày rách màu làm k ố i ru đít lâm giật chỉ là nh bởi vì đây vốn chính là nàng hẳn là cầm tới tay phó bản đạo cụ dựa theo bình thường quá trình hạ vũ yên cùng lục dục chính là trước một bước đến cùng hài cốt khu người cầm tới cái này đạo cụ đồng thời bằng vào nó đạt được không gì đáng trách một phương diện khác cái đồ chơi này đối lâm giật cũng vô dụng bởi vì kỹ năng tiến hóa gì gì đó hắn đã trời nát hạ vũ yên tay phải cầm phương chu lò phản ứng hoạch tâm mô đ ủ lệ trong nháy mắt liền cảm nhận được một cố minh mông bằng bạc lực lượng không ngừng tuân ra trong cơ thể nàng vừa mới thương thế cơ hồ là tại trong vòng mấy cái hít thở liền bị hoàn toàn chữa trị cùng lúc đó dòng dã m mươi tầng trong suất màng ánh sáng tại trong khoảnh khắc h ư n g kết sau đó hoàn mỹ bao trùm tại hạ vũ yên bên ngoài thân lĩnh vực bắt bỏ gấp m ộ ư ơ i cường hóa ngoại trừ một sáng một l a m một hồng dòng d ã ba đạo lĩnh vực lấy hạ vũ yên làm trung tâm bắt đầu hướng ra phía ngoài khuếch tán lĩnh vực liệt không lĩnh vực tính mịch lĩnh vực trôn b ụ i giờ phút này tam trọng lĩnh vực đều đã đạt được tiến hóa đồng thời lẫn nhau trùng đ i ể m mảnh này tuyệt đối lĩnh vực bên trong vạn vật đều ứng tiêu vong đi chết tam trọng lĩnh vực hoàn toàn triển khai ông một đạo vô cùng nặng nề không gian đứt gãy cắt chém tiếng vang vang lên l a n quang trật hiện lâm giật bị đạo này không gian đứt gãy trầm kích từ trung ương dọc theo chặt đ ứ t trôn vùi lĩnh vực mang tới ánh lửa đem trước đây lâm giật chế tạo ra hàn băng toàn bộ hòa tan bước kế tiếp hòa tan liền hẳn là lâm giật dường như trận chiến đấu này rốt cuộc nên đón điểm cuối cùng chiến đấu trong sân biên cố nhường lý thiên dạng hoàn toàn không kịp phản ứng hắn thậm chí cũng không kịp cứu vớt lâm giật song trẻ tuổi như vậy như thế ưu tú một cái người kế tục liền phải chết ở đây sao nhưng mà một giây sau tất cả mọi người nghe được thở dài một tiếng lúc đầu không muốn dùng thời gian cụ nộ thực sự quá dài nên kết thúc đây là lâm giật thanh âm thanh âm của hắn dường như cùng trước đó loại kia lười biếng cùng hiền hòa có chút không giống thay vào đó là nhiều hơn một loại không thể hoài nghi bệ n g h ệ chúng sinh hương vị vừa mới đứng lên lý thiên dạng lại ngồi xuống bởi vì hắn nhìn thấy hình tượng bên trong bị liệt không chạm trực tiếp cắt thành hai nửa lâm giật chạm kích miệng vết thương cũng không có chảy ra bất kỳ một giọt máu ngược lại t o á t ra mấy sợi ngọn lửa màu lam đậm cái này mấy sợi hỏa diễm xuất hiện sau một khắc độc thuộc tại hạ vũ yến xích hồng sắt trôn vùi lĩnh vực lúc này sụp đổ vẫn luôn rất bình tĩnh mạnh lao đột nhiên đứng lên sau đó tiêu huyền nhất mới phát hiện vị này đứng ở đại hạ chiến lược tầng cao nhất cường giả chân chính vậy mà trong nháy mắt biến mất phòng giám khảo bên trong mạnh lao chống quải trượng thân ảnh đột nhiên hiện hiện sau đó tại lý thiên giả chưa kịp phản ứng tiếp theo trong nháy mắt mạnh lao trong tay quải trượng nhẹ nhàng điểm một cái sau một khắc toàn bộ linh tinh tiếp sóng trang bị liền đã bị hắn h ò a tan thành một đống nóng rực c ặ t bã sau đó tất cả mọi người trước mặt phó bản bên trong tiếp sóng thu hình lại toàn bộ biến mất chương bảy mươi sáu đức gây n h i ê n ép lâm giật về sau lại không thiên tài chương bảy mươi sáu đứt gãy n g h ì n ép lâm giật về sau lại không thiên tài chuyện gì xảy ra trục chắc sao làm cái l n g a đang đ ặ t sắc đâu chuyện gì xảy ra à tiểu tử kia không nên bị chém chết sao thế nào còn nhảy n h ó t tương bừng ba thảo ngọn lửa màu xanh l a m kia là chuyện gì xảy ra các ngươi nhìn thấy không hạ vũ yên cái kia trước viêm lĩnh vực giống như lại một lần h ỏ n g mất không phải không cần ở thời điểm này trục chắc a toàn bộ đại hạ ngay tại xem vòng thứ năm chung cuộc chi chiến người tất cả đều từ ba đạt ngoài miệng nói mờ mờ tờ trong lòng chạy trước con mẹ nó cái này mẹ nó cùng tấc rừng khác nhau ở chỗ nào bọn hắn rất muốn biết trận chiến đấu này kết cục hai người đều quá mạnh thật quá mạnh là hoàn toàn có thể nghiền ép lần này đại hạ tất cả thế hệ trẻ tuổi đứt gãy cấp mạnh loại cấp bậc này đối kháng bọn hắn thậm chí chỉ có thể ở mỗi bốn năm mới có thể cử hành một lần toàn cầu chức nghiệp giả ồ liềm thịt thi đấu trông được tới không nghĩ tới hôm nay liền nhìn cái cả nước thi đại học liền để bọn hắn mở mắt đông giang thứ nhất trường thi tề quốc quang nhìn xem đã lâm vào một vùng tăm tối lớn màn ảnh suy n g h ĩ xuất thần sau đó toàn thân lông tơ nổ lên một màn kia ngọn lửa màu lam đậm kia bệ nghễ chúng sinh trí cao thóng nhìn sau một khắc hắn cái gì đều hiểu đế kinh giáo dục tổng thự tầng cao nhất nghị hội trong sảnh vô số đại hạ giáo dục tổng thự cao tầng hai mặt nhìn nhau tiêu huyền nhất nhìn xem đã lâm vào một mảnh hoa dâm màn hình như có điều suy nghĩ hít sâu một hơi chỉ có hắn biết mạnh lão tại sao phải làm như vậy bởi vì rất có thể lâm giật một giây sau muốn bày ra đồ vật sẽ dẫn phát toàn bộ làm tinh vô số thế lực nấp nghẽ h n n tài. Mặc dù b i ế trong vị này đại lao ấ t thể vẫn luôn ở bên xem một có h vẫn vòng luôn bên này ở xem k ả thí, h ư n là Lý t hôm i lại ê n Dạ k h n g d á t ư ở nay g tượng, chính mình v có có gật gật nhất mắt n định phải ký cấp s liên quan mật văn tự bán đức các ngươi vừa rồi nhìn thấy tất cả nghe được tất cả nghiêm ngặt giữ bí mật không ký người dựa theo pháp luật tương quan sử quyết còn có thống kê một chút hôm nay cả nước các nơi xem qua cái này vòng khảo thí tiếp sóng người chấp hành tương quan ký ức thanh trừ quá trình người vi phạm hết thể sử quyết nói xong mạnh lao thân ảnh biến mất lý thiên dạng ngây người nguyên đ ị a sau sống lưng phát lệnh cấp s liên quan mật văn tự bán đức nếu như tiết lộ tương quan bí mật văn tự bán đức bên trong lực lượng phát tắc sẽ trực tiếp đem người tiết lộ bí mật tại chỗ sử quyết mà không ký phần này cấp s văn tự bán đức kết quả cũng là bị tại chỗ sử quyết mà bọn hắn đã coi như là kẻ may mắn tối thiểu bọn hắn sẽ không thiếu thốn một đoạn ký ức vừa rồi trong nháy mắt đó đến cùng chuyện gì xảy ra nhường mạnh l a o đại động can qua như vậy không tiếc khởi động dạng này dườm ra mà nghiêm khắc quá trình cũng muốn nhường phần này ghi hình tư liệu chỉ bị số người cực ít biết được những người khác càng là sẽ lãng quên bọn hắn nhìn thấy tất cả l o i di tích hạ vũ yên nhìn xem lâm giật giờ phút này dáng vẻ tương đợt đến từ trực giác cùng linh cảm bản nguyên tim đập nhanh nhường nàng sinh ra trước đây chưa từng có cảm xúc sợ hãi thậm chí tính sợ cái này không có khả năng hạ vũ y ê n không thể nào hiểu được giờ phút này tình huống vẹn vẹn chỉ là một đám ngọn lửa màu lam đậm liền để nàng đã giống nhau tiến hóa tới chuẩn thất giai lĩnh vực t r ô n v ù i tại trong khoảnh khắc vỡ vụn cùng lúc đó chính mình một cái k h á c trọng lĩnh vực liệt không mỗi giây chừng hơn trăm lần không gian c h ẳ n g kích cũng đúng trước mắt lâm giật không có chút nào hiệu quả dường như thân thể máu thịt của hắn đã biến mất không còn t â m tích ngược lại thăng hoa trở thành t ầ n g thứ cao hơn tồn tại tại hai người chiến trường mấy vạn mép trên bầu trời một thân ảnh chậm rãi hiện hiện mạch lao chống quả trượng đứng yên vào hư không bên trong hai mắt nhìn chăm chú phía dư trước đây khi nhìn đến lâm giật thể nội bắn tung tóe mà ra màu xanh đậm ngọn lửa lúc chẳng qua là nhìn thoáng qua không có thấy rõ liên bị chính hắn cưỡng chế chặt đứt tiếp sóng hình tượng giờ phút này tận mắt chứng kiến mạnh lao quả thật xác định một sự kiện hơn m ộ ư ơ i ngày trước vừa mới lên truyền đến kho số liệu danh hiệu là biên giới viêm hoàng thâm viên ma hoàng lại chính là lâm giật bản nhân chẳng qua là cái này ngắn ngủi suy nghĩ công phu mạnh lao thỉnh l í n h phát hiện lâm giật đã hoàn thành phế biến ngọn lửa màu lam đậm bao trùm lâm giật bên ngoài thân các ngóng n á c h hoặc là nói bản thân hắn giờ phút này đã biến thành hỏa diệ hóa thân Sau đó, bản thân hắn cũng tránh thoát trọng lực trói buộc bắt đầu lên cao không ngừng đã vào đêm loại trong di tích tựa như từ dưới đường chân trời một lần nữa dâng lên một vòng lam diễn mặt trời ánh sáng trói mắt nhường hạ vũ yên kem chút mở mắt không ra đồng thời toàn thân đều cảm giác tại bị liệt nhật thiêu đốt thiêu đốt lâm giật đ ố n g nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời nào đó c h o ánh mắt xẹt qua vạn mét khoảng cách tập trung tại ẩn giấu với thiên màn cùng trong bóng tối mạnh lao trên thân mạnh lao hai mắt lần nữa toát ra một hồi tinh quang hắn nhìn thấy ta tiểu từ này còn có át chủ bài lâm g ậ t chỉ là nhìn mạnh lão một cái rất nhanh liền thu hồi á nhìn phía dưới đã thu hồi tất cả lĩnh vực vẹn vẹn lưu lại hộ thể lĩnh vực bác bỏ hạ vũ yên lâm giật năm ngón tay mở ra thân hỏa thiên trinh trên bầu trời mặt trời tựa như hệ lùm tờ lát đ ồ n g dạng b ắ n ra nhất hào quang rừng rực sau đó v â n h ba toàn bộ loại di tích không gian đều đang run r à y phương chu hải q u ố t mặt đất thảm thực vật bị khủng bố nhiệt độ cao trong nháy mắt trôn vùi bốc hơi đâm lầy cùng hồ nước tại trong khoảnh khắc bốc hơi hầu như không còn trong cao không mạnh lão biến sắc hắn tin h t ư ờ n g xem tới lâm giật thả ra kỹ năng này vì n ă n g tại chưa hoàn toàn bộ c phát lúc đi ra bao trùm tại hạ vũ yên trên người m ộ ư ơ i bảy đạo lĩnh vực bắt bỏ giống nhau trực tiếp bị bốc hơi vỡ nát không tốt mạnh lao trong lòng cảm giác nặng nề lúc này không còn tiếp tục quan sát hắn một cái lắp mình xuất hiện tại hạ vũ yên bên cạnh quải trượng nhẹ nhàng điểm một cái một đạo màu xanh b i ế c gợn sóng dập dờn mở đem hạ vũ yên bảo hộ trong đó cùng lúc đó thần hỏa thiên trinh chính thức bộc phát vụ nổ hạt nhân giáng lâm toàn bộ di tích ở vào vụ nổ hạt nhân giáng lâm t n bộ di tích à o vụ nổ hạt nhân g i n g lâm toàn bộ di tích ở vào vụ nổ h ạ n h n nhưng đập vào mặt nóng rực như cũng nhường hắn sợ hai thán phục tại lâm giật kỹ năng này uy lực kinh khủng bắt dai trên cùng không tiếp cận kiểu giai uy năng tiểu từ này mặc dù trước đây sớm đã một cái xem thấu lâm giật thâm t à n g át chủ bài nhưng khi lá bài tẩy này chân chính lộ ra ánh sáng lúc mạnh lão vẫn là đoán sai thực lực khủng bố lục dục cùng hạ vũ yên là thiên tài sao vấn đề này coi như vứt cho đại hạ chiến cường giả thần cấp đạt được đáp án cũng là khẳng định nhưng là cái gọi là thiên tài cũng có khoảng cách sau đó toàn bộ đại hạ thế hệ trẻ tuổi lâm giật về sau liền lại không người có thể xưng thiên tài mạnh lão nhìn một chút bị h ă n cứu nhưng đã toàn thân cháy đen lâm vào trạng thái hôn mê hạ vũ yên thở dài một tiếng đủ tiểu tử ngươi thắng chương bảy mươi bảy năm vòng m ắ t điểm cả nước thứ nhất chương bảy mươi bảy năm vòng m ắ t điểm cả nước thứ nhất bên trên bầu trời lâm giật từ lâu nhìn thấy phía dưới phát sinh hết thệ ở vào chính mình thần hỏa thiên trinh vụ nổ hạt nhân trung tâm không chỉ có lông tóc không tổn h a o gì còn nhìn thành thạo điêu luyện lao giả này thực lực thật là mạnh hắn muốn làm gì chẳng lẽ là cái này cái gì hạ vũ yên thân thuộc trường đổi sao giờ phút này lâm giật thậm chí muốn một cái hỏa hệ c ô n c h ú n ệ n xuống đến sau đó trốn mất không có cách nào đây cũng là lâm giật ứng kích phản ứng bất quá tại xem nhìn một cái nhìn thấy lao giả này đối với mình cũng không có cái gì địch lý về sau lâm giật ý thức được lại là chính mình bệnh cũ q u á y phá luôn luôn đem c h u y ệ n hướng xấu nhất phương diện m u ố n từ lao giả này trước mắt t r i ể n hiện ra thực lực đến xem coi như mình thật triệu hoán bắt hoang thiên vẫn nện xuống đến tỷ lệ lớn cũng giết không được hắn ngay tại lâm giật suy nghĩ lung tung ở giữa toàn bộ nọa di tích phó bản cũng bắt đầu mãnh liệt rung động ở vào mặt đất n ọ phương chu hải cốt chính là cái này toàn bộ phó bản h ạ c tâm mà trước đây bị hạ vũ yên gấp nắm trong tay phương chu lò phản ứng h ạ c tâm mồ đủ lệ giờ phút này đã vỡ thành một đống màu xám trắng một phấn đã mất đi khối này hạch tâm khối du bít toàn bộ nọ hải cốt cũng bị lâm giật thần hỏa thiên trinh hoàn toàn bốc hơi t r o n v ù i cho nên tại thể quang c h i thành p h ờ ạ tôn ạ chuyện phát sinh hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tại nọ di tích diễn ra lâm giật thấy được đại lượng không gian kẽ nước tại phó bản các nơi xuất hiện toàn bộ phó bản không gian cũng bắt đầu không ổn định hướng càng sâu tầng thâm viên rơi xuống đã là chuyện sớm hay một đi phía dưới mạnh lao hô một tiếng sau một khắc lâm giật cũng cảm giác được chính mình cũng bị k i ê một mảnh màu xanh biết gợn sóng bọc lại một hồi trời đất quay cùng sau lần nữa thu hoạch được tầm mắt lúc lâm dật phát hiện mình đã xuất hiện lúc trước tiến vào phó bản trước cái kia dưới mặt đất trong đại sành trong phòng giám khảo rất nhanh một mực phụ trách quản lý đào thải thí sinh sự vụ tổ liền cho lý thiên dạ phát tới tin tức ngay tại vừa rồi l o a di tích cái này phó bản bên trong cuối cùng còn lại hai tên thí sinh đã toàn bộ đi ra lý thiên dạ chỉ cảm thấy đại nào ông một chút kết thúc cứ như vậy kết thúc khoảng cách mạnh lao đến đây quan bế toàn bộ tiếp sóng trang bị mới trôi qua không đến nửa phút a vòng thứ năm trung cuộc chi chiến liền đột nhiên như vậy kết thúc như vậy người nào thắng bốn cùng á i hiếu kỳ. Lý Thiên Giả tới đại này lớn lòng nhanh nhất chạy tới trước đây phó bản ra trận trong sành. Hắn nhìn thấy phó bản cửa ra vào. Mạnh lao đang đứng ở nơi lấy chạy đây thấy to tốc trước vào. lao Lý phó phó kỳ, cửa c độ đó, ra ra ở một người khác nói gì đó. Mà người kia, thình người nói người gì kia, khác đó. lúc n chính Cùng h là lâm l giật. đó một bên còn có mấy vị phụ trách cho đào thải thí sinh trị liệu c u n g cấp cứu mục sư chức nghiệp giả đoàn đội trên càng cứu thương nằm một cái hai mắt nhắm nghiển toàn thân cháy đen có chút thảm không nỡ nhìn người lơ mờ còn có thể nhìn ra kia là hạ vũ yên ai thắng ai thua kết cục đã công bố lý thiên g i hít sâu một hơi hắn không thể nào hiểu được mười tầng lĩnh vực bác bỏ ra thân nàng làm sao lại bị thương thành dạng này nếu như không phải mạnh lao ra tay có phải hay không hạ vũ yên giờ phút này đã hoàn toàn bỏ mình nhưng mà tiếp sóng chặt đứt sau phó bản bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì hắn khả năng cả một đời đều không thể biết được nghĩ như thế lý thiên dạ trong lòng âm thầm quyết định chính mình dứt khoát cũng đi thanh tẩy ký ức dẹp đi không phải mang theo sự nghi ngờ này cùng tò mò vượt qua nửa đời sau có chút thống khổ mạnh lão nhìn phán qua lý thiên dạng sau đó nhìn chung quanh bốn phía một vòng cái khác thi sinh nhàn nhạt tuyên bố trận này khảo hạch kết quả hắn chỉ chỉ lâm giật hắn là một vòng này cuối cùng b ê n thắng điểm số lấy mát điểm đến tính toán a đối lý thiên dạ sau khi phân phó xong mạnh lão nhìn về phía lâm giật mở miệng nói tiểu tử đuổi theo lâm giật sờ lên cái mũi lại nhìn mắt nằm tại trên cáng cứu thương toi t h ó t hạ vụ yên trong lòng có chút thấp t h ỏ g chính mình cuối cùng vẫn là không có dấu ở a i bày ra đồ vật vẫn là quá kinh khủng sao lâm giật đi theo mạnh lão phía sau d ọ c đ ư ờ n g cái khác lúc trước liền đã bị đào thải thí sinh bên người lúc lâm giật phát hiện những người này đều tại lấy một cái gặp quỷ đồng dạng kính sợ bịa lộ nhìn xem chính mình đồng thời hoàn toàn không dám ních lại gần mình bên người ba mét phạm vi bên trong lâm dật có chút không hiểu giống như chính mình không có khủng bố như vậy à. những người này cũng hẳn là chỉ là nhìn qua chính mình thống xoáy một c h i tử linh thiên thai quân đoàn giáng vậy a cần phải như thế e ngại sao lý thiên dạ giống nhau nhìn thấy màn này hắn đưa mắt nhìn lâm dật đi theo mạnh lão biến mất tại đen nhanh cuối hành lang trong lòng hiện hiện một tia ghen ghét nếu như nói lục dục cùng hạ vũ yên đối lần này tham gia vòng thứ năm khảo thí cái khác thí sinh là đứt gây thất nghiền ép lời nói như vậy lâm dật đối hạ vũ yên cũng là đứt gây t h ấ n h i ề n ép song p ư ơ n g hoàn toàn không tại một cái lực lượng đẳng cấp bên trên thứ này về sau phóng nhãn toàn bộ đại hạ thế hệ trẻ tuổi lâm dật chính là cao nhất sơn dài nhất sông ngay tại lý thiên d ạ suy nghĩ xuất thần thời điểm vain toàn bộ không gian dưới đất cũng bắt đầu chấn động sau đó lý thiên dạng ngạc nhiên phát hiện loại di tích phó bản nhập khẩu màn sáng đang lấy tốc độ cực nhanh thu nhỏ sụp đổ phó bản bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra chuyện gì xảy ra sau một khắc toàn bộ không gian dưới đất tất cả mọi người lần nữa thu được một đầu lam tinh thế giới thông cáo phó bản quan bế thông cáo mời lam tinh toàn thể chức nghiệp giả chú ý tầng ngoài thâm viên năm người phó bản l o ạ di tích bởi vì phó bản hạch o tâm phương chu lọ phản ứng hạch o tâm mố đ ủ lệ bị hủy phó bản kết cấu bị phá hư hầu như không còn ngay hôm đó lên nên phó bản từ tầng ngoài thâm viên phó bản danh sách bên trong vĩnh cựu xóa tên sau đó tất cả chức nghiệp giả đem không cách nào lại tiến vào nên phó bản tiến nên phó bản cuối cùng thông q u a n người đem xếp vào toàn cầu phó bản danh nhân đường lý thiên dạ nhìn về phía đã đi theo mạnh lao đi ra đại môn lâm giật bóng lưng trong lòng xuất hiện thật sâu rung động a l o ạ di tích cái này phó bản trực tiếp biến mất cái cuối cùng thông con người chẳng phải là chính là lâm giật lý thiên g i trước đây liền biết lâm giật tại tham gia tỉnh khảo thí lúc liền đã thông quan qua m ô cái thâm viên thí luyện phó bản đồng thời cũng bởi vì một chút t r ù n g hợp leo lên toàn cầu phó bản danh nhân đường hiện tại h ắ n danh nhân đường ghi chép lại nhiều một hạng ngoa t ạ o tiểu tử ngươi làm không tệ cũng rất cảnh giác hiểu được che giấu mình chỉ có điều ngươi giấu đồ vật để cho ta bộ xương giả này đều muốn lau mắt mà nhìn mặt khác ngươi ra tay cũng có chút hung á c đen nhánh hành lang bên trong m ạ n h lao trong giọng nói mang tới thưởng thức và hiền lành cái này khiến lâm g ậ t trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra dường như vị lão giả này h bất quá lâm dật vẫn là cẩn thận nói đùa thử do xét nói ngài sẽ không mang ta đi cái gì phòng thí nghiệm đem ta hiệu đảo làm nghiên cứu a đi ở phía trước mạnh lão bộ pháp trì trệ sau đó bật cười nói ngươi nghĩ chúng ta là cái gì ăn người quái vật sao còn có Tiểu tử túi, quá đừng đ ắ chương bảy mươi tám cao tầng thái độ nhận lấy ban thưởng chương bảy mươi tám cao tầng thái độ nhận lấy ban thưởng chúng ta nhân tộc nội bộ bản thân liền không khả năng hoàn toàn đoàn kết giữa người và người đều sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân lên tranh chấp chớ nói chi là quốc cùng quốc ở giữa ngoại trừ điểm này bên ngoài toàn bộ thâm viên thế giới ngàn vạn cái thế giới khác văn minh cũng ước gì đem chúng ta làm tinh văn minh ăn sống n u ố t tươi toàn bộ hoàn vũ tài nguyên đều là có hạ văn minh mong muốn phát triển cùng t ộ n tục chỉ có lẫn nhau tranh đấu c ấ p đoạt ngươi chết ta sống mạnh lão một phen nhường lâm g i ậ t lần thứ nhất chân chính ý thức được giờ phút này đại hạ thậm chí toàn bộ làm tinh nhân tộc gặp phải nguy cơ đồng thời cũng cảm nhận được vị lao giả này thậm chí toàn bộ đại hạ cao t ầ n g tầm mắt cùng cách cục ý thức của bọn hắn phương diện đã tới văn minh tồn t ụ giai đoạn này lâm dật mặc dù kính n g nhưng là nói thật hắn không muốn đứng tại cao như vậy phương diện xem kỹ tất cả sở dĩ khát vọng lực lượng cùng mạnh lên. đơn thuần chỉ là muốn ở cái thế giới này có nơi sống yên ổn mà thôi tốt xé xa giới thiệu lần nữa một chút c h í n h ta ta gọi mạnh v i ê n châu gọi ta một tiếng mạnh lão là được n g ư ơ i chỉ cần biết hôm nay ta nói cho ngươi những lời này chỉ là muốn để ngươi biết chúng ta rất xem trọng nhân tài ngươi hạ vũ yên lục dục thậm chí có thể tiến vào vòng thứ năm tất cả thí sinh trong tương lai nhất định đều có thể có một phen thành cựu các ngươi là kéo dài chúng ta tân hỏa hậu bối cũng là đại hạ thậm chí cả nhân tộc hy vọng cho nên chúng ta sẽ không tiếp bất cứ giá nào cũng muốn bảo hộ các ngươi khỏe mạnh trưởng thành ta nhìn ra được người so những người khác muốn thành t h ụ tựa như ngươi mười tám tuổi trong thân thể chứa chính là một cái mấy chục tuổi linh hồn như thế ha ha mạnh viễn châu nói xong lời cuối cùng chính mình cũng cười lên ha hả lâm dật lúc này mới yên tâm lại nếu như đại hạ cao tầng thật muốn gây bất lợi cho chính mình nói thật lâm dật phát hiện chính mình cũng không có cái gì dễ d ủ a không gian hắn rất mạnh nhưng là cùng những n à y sống mấy trăm năm kỹ năng trang bị thiên phú vũ hồn các phương diện đều kéo đầy cường già so sánh hắn thật còn chưa đủ tư cách tốt nói nhảm cũng không nói thêm cái gì lâm dật ta rất xem chẳng ngươi ta đã hiểu gia đình của ngươi bối cảnh hiện tại càng đúng bản thân ngươi có chút hiểu rõ ta không hy vọng ngươi sẽ ở tương lai cái nào đó thời điểm vẫn lạc c h ấ t h i ể u chúng ta kinh nghiệm quá nhiều bài học kinh nghiệm thê thảm đau đớn cho nên ta nhất định phải nhắc nhở ngươi bảo trí ngươi bây giờ cẩn thận thói quen tốt thế giới này vượt qua chúng ta tưởng tượng kỹ năng đạo cụ địa vực hiệu quả linh tinh chú văn rất rất nhiều không làm cho những cái kiêng người hữu tâm chú ý các ngươi người trẻ tuổi có câu nói nói như thế nào tới à, đ ú n g cậu ở phát d ụ đ ư n g sóng bất quá ngươi bây giờ đã là năm nay toàn bộ quốc thi đại học đệ nhất điểm này là không có cách nào g i u giếm chỉ có thể là chính ngươi lưu tâm nhiều Thời gian khác, ta khác, gian ngươi, ngươi, ngươi muốn làm sao cùng đều được. lâm giật gật gật đầu khiêm tốn thụ giáo ta biết mạnh lão nhìn thấy lâm giật phản ứng mạnh viễn châu rất vui mừng hắn chợt nhớ tới cái gì do hỏi đúng rồi ngươi vừa rồi tại phó bản bên trong đã thăng lên cấp sáu mươi đúng không thu được hà nguyên n g không t ầ n g ra trận mời lâm giật gật đầu hắn vừa vặn muốn hỏi thăm một chút có quan hệ hà nguyên sự tình mạnh viễn châu nói ta nói ngắn gọn người nối thâm viên cũng đã có một cái cơ sở hiểu rõ n g ư ơ i trải qua thệ quan c h i thành cùng loại di tích đều là thâm viên phó bản một loại nhưng là những n à y phó bản trên thực tế đều là thâm viên tầng ngoài phó bản n g ư ơ i có thể đem thâm viên thế giới tưởng tượng thành một mảnh vĩnh vô trị cảnh biển sâu đại đa số thâm viên phó bản đều là đồng bình trên mặt biển du thuyền mà hà nguyên n g thì mang ý nghĩa ngươi chính thức chui vào mặt biển trở xuống thâm viên thế giới từ tầng ngoài tiến vào tầng sâu mỗi một tầng đều có đặc biệt thâm viên quy tắc phó bản độ khó cũng biết từng cấp tăng lên đương nhiên ban thưởng cũng càng thêm phong phú hà nguyên tầng thứ không chính là ngươi bước về phía tầng sâu đạo thứ nhất hàm đồng thời, cũng là hà nguyên n g hai mươi tầng trước đó ngươi một cái duy nhất thu hoạch cao phẩm cấp thiên phú cơ hội lâm g i ậ t nghe vậy hai mắt tỏa sáng ngài là nói hà nguyên n g tầng thứ không sẽ khen thưởng thêm một cái thiên phú cũng có thể là là chuyên môn trang bị hoặc là một cái vĩnh cửu kéo dài tăng thêm trạng thái nói tóm lại hà nguyên n g không tầng đối tất cả chức nghiệp giả mà nói đều là một cái đ ờ i này chỉ có cơ hội bất quá hà nguyên n g tầng thứ không phó bản cũng là có khác biệt tiểu tử ngươi biết chúng ta cả nước đỉnh tiêm đại học cùng những cái kia hai trăm mười một chín trăm tám mươi lăm siêu nhất lưu đại học khác nhau ở chỗ nào sao lâm dật lắc đầu không rõ ràng cái này kỳ thật cũng là lâm giật một mực hiếu kỳ địa phương tất cả mọi người cho hắn quán thâu tư tưởng đều là thật tốt khảo thí lấy được một cái thứ tự tốt sau đó chọn lựa một chỗ đại học tốt đối t ư ơ n g lai chức nghiệp giả con đường đều rất có ích lợi như vậy khác nhau đến cùng ở đâu là lý luận tri thức sao lâm giật cho rằng tại cái này hai biến thời đại tin tức mặc dù quý giá nhưng tuyệt không phải bất kỳ một cái nào người hoặc là tổ chức có thể một mực chộp vào vật trong tay thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được là hy hi hữu tài nguyên sao như vậy chính mình thông qua đại hạ điểm công lao cũng giống vậy có thể hối đoái thậm chí kiếm lấy điểm công lao tốt nhất con đường không phải tiến vào chức nghiệp giả đại học bồi dưỡng mà là trực tiếp tham quân tiến vào chức nghiệp giả liên quân chỉ cần lập công liền có bó lớn điểm công lao có thể thu hoạch được cho nên những n à y toàn cầu đỉnh tiêm học phủ nhất định có những tổ chức khác không có đồ vật là phó bản mạnh viễn châu đưa ra đáp án chuẩn xác nói là phó bản ra trận tư cách những n à y chờ ngươi tiến vào đại học tự nhiên sẽ thấm sâu t r o người n g thấu hiểu rất rõ ta liền không nhiều làm nói rõ ta chỉ nói một chút cái t i ế chính là toàn cầu các đại đỉnh tiêm trường cao đẳng xếp hạng trước ba học phủ nắm giữ lấy đặc thù nhất hàng nguyên không tầm phó bản ngươi nếu như bây giờ liền tiếp nhận hà nguyên n g không tầng m ờ i như vậy tiến vào sẽ chỉ là bình thường nhất độ khó cũng là thấp nhất hà nguyên n g không tầng toàn làm tinh thống nhất thu hoạch ban thưởng hạn mức cao nhất cũng vẹn vẹn sẽ là cấp ba mà toàn cầu các quốc gia thứ nhất học phủ nắm giữ đặc thù hà nguyên n g không tầng phó bản ban thưởng hạn mức cao nhất là cấp ss lâm g i ậ t hoàn toàn minh bạch dạng này đỉnh tiêm học phủ cùng cái k h á c dân gian tổ chức so sánh ưu thế liền thể hiện đi ra ngươi hẳn là không cần lo lắng trúng tuyển sự tỉnh cả nước thứ n h ấ ta mà lại là năm vòng toàn mãn điểm thứ nhất bao nhiêu năm không gặp hẳn là ngươi chọn trường học mà không phải trường học chọn ngươi Tốt, hiện tại lâm ý Thiên ghét tình, hắn hẳn biểu đại khái bọn đang bận nước bảng Dạ là sau cả sự tiếng giật c ả m ơn mạnh viễn châu ra khỏi phòng đường cũ trở về tìm tới lý thiên dạ thời điểm lâm giật phát hiện vị này tổng giám khảo thái độ đối với hắn quả thực là một trăm tám mươi độ bước m ặ t lớn trong lời nói thậm chí mang tới mấy phần cung kính đến lĩnh ban thường a ngồi đến an vị cái này cụ cưng thất thần làm gì nhanh đi cho chúng ta toàn bộ quốc trạng nguyên châm trả a liền dùng ta năm chức mô đỉnh cấp cao tiệm Lâm bị Lý Dật Thiên nhật tình bị triêu đang Dạm đái chương bảy m thời Dật phát Thiên thủ hiện hạm những điểm, Lâm Dạm Lý n g ư ờ i kia nhìn nét mặt c ủ a m ì n h c ũ n giáp thay đ ổ Trưng rưỡi thiên phú đây quả thực là thần cấp thiên phú chương 79 y m c giáp rưỡi thiên phú đây quả thực là thần cấp thiên phú hai biến thời đại rất nhiều lam tinh thực vật đều sinh ra dị biến đại hạ cổ văn hóa bên trong trà văn hóa cùng phương tây cà phê văn hóa nhận s u n g kích quả thực chính là cấp hai nạn không phải có độc chính là hương vị đại biến hoàn toàn uống không trôi cũng chính là mấy năm gần đây tương quan g e n bồi dưỡng công tác mới đến vị cơ bản có thể xuất hiện lại ra đã từng khẩu vị bất quá khi lý thiên dạ chân tàng m a u tiêm trà bưng đến lâm giật trước mặt lâm giật nếm thử một miếng về sau lập tức bất động thanh sắc đem nó bưng xuống n g ư ơ i mẹ nó q u ả n cái này gọi chân tàng cấp trà ngon thế nào còn mẹ nó có cố rau thơm vị a không chịu nổi sau đó ly kia trà lâm giật không còn có trạng qua cùng lý thiên dạ ngượng phiếm vài câu sau lâm giật ban thưởng rốt cuộc đã đến lâm l ã o đệ ngươi một nghìn đại hạ điểm công lao đã ghi lại ở nghề nghiệp của ngươi người điểm công lao tại q u ả n chúng điểm công lao hối đoái cùng sử dụng là liên thông cả nước các đại chủ yếu căn cứ khu hãng giao dịch hệ thống ngươi có thể tại cả nước bất kỳ địa phương nào xem xét liệt biểu sau đó hối đo sau đó là cái này lý thiên dạ đem một cái hộp gỗ đàn tử đặt vào lâm giật trước mặt lâm giật mở ra về sau nhìn thấy bên trong đặt vào một khối lóe ra h u y ể n chuyển tử quang nhiều màu linh tinh trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng đây là người cấp hạ thiên phú linh tinh cái này linh tinh bình thường đều sẽ đặt ở bảo khố chỗ sâu lấy phương thức đặc thù bảo tồn nhưng là coi như thế bảo đảm chất lượng kỳ cũng chỉ có chừng nửa năm bây giờ bị rút ra chuyển di đi ra thừa dịp linh tinh hiệu quả còn không có hoàn toàn tán đi ngươi tranh thủ thời gian sử dụng a đúng rồi q u ê n nói cho ngươi phải dùng làm sao đem linh tinh đặt ở trên trán nhắm mắt cảm ứng là được rồi lâm dật từ trong hộp xuất r a hiện ra t ử quang linh tinh linh tinh quang hoa khuyết tán ra đến đem cả phòng vách tường đều làm nổi bật được nhiều màu trói mắt lâm dật nhìn đến giờ phút này không chỉ là lý thiên d ạ n h ữ n g cái kia thủ hạ liền xem như lý thiên dạ bản nhân trong mắt đều nhiều hơn một tia lửa nóng cái này thế nhưng là một cái cấp á thiên phú a trên thế giới này liền không có hoàn toàn vô dụng thiên phú chỉ có thể là cùng nghề nghiệp của mình tương tính chẳng phải xứng đôi thiên phú nhưng là có luôn luôn so không có mạnh hơn chúc ngươi may mắn có thể cầm cái tốt thiên phú lý thiên dạ trúc phúc nói lâm giật gật gật đầu đem thiên phú linh tinh đặt vào trên trán của mình sau đó hắn nhắm mắt lại cẩn thận cảm ứng thiên phú linh tinh không bao lâu lâm giật liền cảm nhận được một cỗ chấn động từ cái chán tràn vào trong đầu của mình sau một khắc một cỗ lực lượng thần bí cũng t ạ i ý thức h ả i của mình bên trong mọc dễ nảy mầm thông qua loại phương pháp này thu hoạch được thiên phú lại có kỳ diệu như vậy thể nghệ i đ i n h chúc mừng ngươi thu hoạch được mới thiên phú xi、si、v ở cải tạo lâm giật s ữ n g sở này thiên phú tên là cái quỳ gì chẳng lẽ là có thể làm cho mình biến thành người mãi sao lâm dật rất nhanh xem xét từ bản thân mới lấy được cái thiên phú này kỹ càng giới thiệu xì b ở cải tạo h i hữu độ cấp a loại hình bị động thiên phú hiệu quả đem cơ giới sư thương pháo sư chính thống chức nghiệp cây kỹ năng tăng thêm đến ngươi bảng chi chức nghiệp cây kỹ năng ghi chú huyết nhục khổ yếu máy móc phi thăng gia nhập quang linh tiến hóa a xem hết hiệu quả về sau lâm dật hoàn toàn ngây dại ngoa tạo cơ giới sư cùng thương pháo sư chính thống chức nghiệp hệ cây kỹ năng hiện tại biến thành chính mình bảng chi cây kỹ năng cái này chẳng phải là mang ý nghĩa mình bây giờ có thể học tập hai cái này nghề nghiệp kỹ năng sau một khắc lâm giật hai mắt liền phát sáng lên nay thiên phú thuộc về là đánh vỡ chức nghiệp bích nhìn thấy lâm giật biểu lộ cùng phản ứng lý thiên dạ d o hỏi thế nào thức tỉnh thành công a ngươi có thể lên chức nghiệp giả diễn đàn tìm hiểu một chút người thức tỉnh cái này cấp A thiên phú thế nào bên trong đưa đỉnh tinh hoa thiếp bên trong có chúng ta đại hạ chức nghiệp giả liên minh công bố ra cho tới nay phát hiện tất cả cấp A thiên phú bình xét cấp bậc thiên phú của mỗi người đều là một vị chức nghiệp giả nhất tư ẩn bí mật trực tiếp hỏi là phi thường vô lễ lại muốn ăn đòn hành vi lý thiên dạ đương nhiên minh bạch đạo lý này cho nên hắn sẽ không hỏi thăm lâm dật đến cùng đã thức tỉnh cái gì thiên phú nhưng nhìn lâm dật có chút xoắn suýt lại không quyết định chắc chắn được dáng vẻ cho nên mới mở miệng đề nghị chức nghiệp giả diễn đàn lâm dật vẫn là biết đây là một cái đại hạ quan phương thành lập cho chức nghiệp giả chia sẻ tâm đắc hoặc là chuyện lý thú mạng lưới xã giao diễn đàn chỉ cần nguyên là chức nghiệp giả tại thông qua quan phương đăng ký xét duyệt sau liền có thể xem cùng phát bài viết có thể bị quan phương thêm tinh thiết mời nói chung đều có tính quyền、uy. cái này t i ế t mời phần lớn đều là xác định và đánh giá hoặc là cái nào đó cụ thể phó bản chiến lược lúc đầu lâm giật là không có ý định nhìn xem sở hữu cái này thiên phú tại quan phương đánh giá bảng danh sách bên trong tiếng vọng như thế nào bởi vì hôm nay phú với hắn mà nói hắn cảm giác đã mới lạ lại có cường độ bất quá lý thiên dạ đều mở miệng lâm giật ôm lòng hiếu kỳ lấy điện thoại di động ra đ ă n g lục đại hạ chức nghiệp giả diễn đàn giờ phút này lâm giật chức nghiệp giả bình xét cấp bậc chỉ có bình thường nhất quý cấp có thể xem thiếp mời không coi là nhiều nhưng là loại thiên phú này bình xét cấp bậc gián quan phương cũng không có thiết trí cánh cửa lâm g ậ t điểm đi vào có thể bình thường xem tiến vào t i ế p mời về sau đầu tiên là lệ cũng một chuỗi đạo diễn cùng vũ trụ miễn trách tuyên bố. lâm giật trực tiếp ngày qua trên ngón tay hoạch một phần bảng biểu xuất hiện tại lâm giật trước mặt toàn bộ bảng biểu số liệu tổng lượng chừng một nghìn một trăm bốn mươi sáu đầu điều này nói rõ trước mắt đại hạ quan phương mình đã thống kê tiến vào kho số liệu cấp phá thiên phú số lượng chính là số này chứ nói không chừng sở hữu cái này thiên phú chưa hẳn tại chương này bảng biểu bên trong cũng khó nói lâm giật không ngừng hướng xuống kéo lấy bảng biểu toàn bộ bảng biểu sắp xếp phương thức là lấy người biên tập chế định bình xét cấp bậc quy tắc không ngừng hướng xuống sắp xếp từ t tới t bốn này suy ra lâm giật tại sắp đem bảng biểu kéo tới dưới đ ấ y thời điểm thấy được t cấp bốn đánh giá giới thiệu văn tắt ăn vào vô vị bỏ thi lại t i ế c thu được về sau đối chiến lược cũng cơ hồ không có quá lớn tăng lên tiên h phú có thể xưng cấp hạ x ỉ n ụ n đầu này giới thiệu văn tắt phía dưới lâm giật liếc mắt liền thấy chính mình vừa mới giải tỏa thiên phú xi、si、bờ cải tạo một cái có thể làm cho không phải cơ giới sư cùng thương pháo sư chức nghiệp giả giải tỏa tương quan cây kỹ năng tiên h phú cùng ma lực quản chú chiến đấu huấn luyện ám sát đại sư những thiên phú này như thế có thể làm cho những nghề nghiệp khác người giải tỏa pháp sư cách đầu ra thích khách chính thống cây kỹ năng Chất nhưng ì n những thiên phú này khả năng vô cùng có sáng tạo tính, dù sao sử dụng những nghề nghiệp n phú khả khác g tạo vô có dù sao sử ờ i kỹ ă n trong thể xuất kỳ chế thắng, càng có thể giải tỏa cùng khai quật tự thân chiến không càng cùng nghiệp hệ càng nhiều khả năng. Nhưng giải chỉ có chế có chức khai hệ khả đấu kỳ mà tưởng tượng luôn luôn mỹ hảo hiện thực là cái này thiên phú có một cái trọng đại thiếu hụt chứ không nói nó chỉ làm cho ngươi tăng thêm vào bảng chi c h ứ c n g h i ệ p cây kỹ năng bên trong chỉ nói thăng cấp kỹ năng liền có một cái h ố t r ờ i đang chờ ngươi khai quật không sai ngươi giải tỏa những này những nghề nghiệp khác người kỹ năng mong muốn thăng dai cần tốn hao mười lần với ngươi chính mình bản ra trắc nghiệm hệ điểm kỹ năng cái này đã định trước đa số chức nghiệp giả coi như cưỡng ép thêm điểm cuối cùng cũng chỉ có thể giải tỏa một giai cao nữa là hai giai tương quan kỹ năng mà ở trong đó có thể cùng nghề nghiệp của mình sinh ra một một lớn hơn hai phản ứng hóa học tình huống trước mắt mà nói người biên tập còn chưa bao giờ từng thấy có thể nói cái này thiên phú khi lấy được về sau chính là sẽ thả trong góc tích s á m tồn tại sẽ không thật sự có người lựa chọn không thêm chính mình bản ra chức nghiệp hệ kỹ năng mà tốn hao mười lần điểm kỹ năng đi thêm loại kỹ năng này à. nhìn đến đây lâm giật n ế c miệng lên vẻ mỉm cười ngươi đừng nói thật là có chương tám mươi vĩnh hằng nghỉ n ơ i trang phục cái này kỳ thật nên tính là lam tinh thiên đạo đối cái này thiên phú hạn chế người muốn dùng những nghề nghiệp khác hệ kỹ năng có thể nhưng là phải hao phí một mươi lần trở lên điểm kỹ năng đến thêm điểm cái này hạn chế cũng liền ngăn cản sạch trên thế giới này tồn tại hoàn toàn vượt trước nghiệp kỹ năng hệ muốn năng liền năng học học kỹ năng gì liền học kỹ năng gì gì trong có thể n i giá tương hiện. h Nếu n k h lai lâm dật điểm kỹ năng nhất định sẽ có tràn ra ngày đó cái thiên phú này nhường hắn có thể đem những khả năng này tràn ra điểm kỹ năng lợi dụng đồng thời còn có nhìn thêm tới cao dai lâm dật chỉ là n g ấ m lại đều cảm thấy có chút b ị t i ê n giáp rưỡi thiên phú không với hắn mà nói đây chính là cực phẩm thiên phú thế nào là tốt thiên phú sao lý thiên dạ cười nói lâm dật gật đầu là rất tốt ha ha ha vậy thì chúc mừng lão đệ sau đó là còn lại hai hạng ban thưởng chúng ta đại hạ trong vùng thí luyện tháp ngươi miễn thử danh n lệch đã đưa ra đi lên bây giờ cách thí luyện tháp mở ra còn có bốn cái nhiều tháng thời gian khoảng cách hiện á thanh niên chức nghiệp giả đình phong thi đấu cũng còn có thời gian ba tháng ngươi không cần phải gấp thừa dịp trong khoảng thời gian này cố lên luyện cấp cố gắng mạnh lên là được rồi sau đó là tự do một bộ ngươi có thể dùng bạch kim cấp trang bị trang phục lý thiên dạ lấy ra một tờ danh sách đưa cho lâm d ậ t đây là chúng ta tại xác định ngươi cầm tới cả nước thứ nhất sau nhường chuyên gia đi kho trang bị bên trong giúp ngươi sàng chọn đi ra thích hợp ngươi nhất năm cái pháp sư trang phục trang bị ngươi tuyển một bộ a định ra đến về sau ta để cho người ta lại đi lấy lâm d ậ t cầm lấy danh sách nhìn lại bộ thứ nhất liền để hắn hai mắt tỏa sáng vĩnh hằng an tức chi bảo đeo đẳng cấp lờ v s á phân loại đồ phong ngự áo phẩm cấp bạch kim cấp bố giáp trọng lượng một một kg thuộc tính tăng thêm tinh thần hai trăm hai mươi lực phòng ngự một trăm bảy mươi đặc hiệu giản dị trang phục hiệu quả vô tận báo thủ bốn bốn hai kiệt bộ làm ngươi đánh giết một mục tiêu sau khiến cho ngươi thu hoạch được một phần trăm từ linh hệ kỹ năng cường độ nên hiệu quả nhiều nhất có thể đ i ệ t ra năm tầng duy trì liên tục hai mươi giây bốn kiệt bộ ngươi tất cả t ử linh hệ triệu hoán vật thuộc tính trị tăng lên mười phần trăm lại triệu hoán vật duy trì liên tục lúc dài ra tăng mười giây ghi chú lựa hận không nớt dùng cái gì nghỉ ngơi bộ này trang bị trang phục hiệu quả cái ó t này, này h n đặc, đặc, đặc hiệu hiệu quả rất dễ lý giải chính là có thể làm cho thấp hơn trang bị đeo đẳng cấp năm chức nghiệp giả cũng có thể mặc bộ này trang bị lâm giật hiện tại cấp 60, bộ này trang bị mặc cấp bậc là cấp 65, l â m giật vừa v ẫ n có thể xuyên cuối cùng thì là bộ này trang bị cho thuộc tính trị chỉ. chỉ là một cái trang bị liền cho tháng hai năm hai không điểm tinh thần chọn bộ trang bị cho tinh thần thuộc tính trị đoán chừng muốn phá ngàn lâm giật tìm không ra đâm bộ này trang bị rất thích hợp mình bây giờ cái này cũng khía cạnh chứng minh đang cho hắn chọn lựa trang bị thời điểm những người kia có nhiều đẻ bụng lâm giật lại lướt qua cái khác bốn cái dự bị phương án tổng hợp tương đối về sau vẫn là bộ thứ nhất muốn tốt hơn liền bộ thứ nhất a lâm g ậ t đem danh sách còn cho lý thiết d ạ chọn ra quyết định sau cùng lý thiên dạ gật gật đầu ha ha ta liền biết ngươi cuối cùng sẽ chọn bộ thứ nhất bộ này trang bị dùng tại bình thường luyện cấp thời điểm rất thoải mái nhất là ngươi còn có tử linh hệ kỹ năng sở trường dựa vào triệu hoán vật cày phó bản cực kỳ an nhàn lý thiên dạ lập tức để cho người ta đi lấy trang bị sau đó đôi lâm giật nói hiện tại tất cả khảo thí đều kết thúc đợi chút nữa linh xong trang bị ngươi cũng hẳn là trở về tìm các ngươi đông giang lãnh đạo ta sẽ không cấy dày chúng ta hữu duyên gặp lại a rất nhanh thuộc về lâm giật chọn v ẹ bạch kim cấp trang bị đều bị lô hàng tốt đóng gói tốt đưa đến lâm giật trên tay lý thiên dạ cũng sẽ lâm giật đưa ra mảnh này đế kinh giáo dục tổng thự dưới mặt đất phó bản không gian phóng ra giáo dục tự đại lâu đại môn lâm giật thấy được một giải hào quang tràn ngập các loại màu sắc phồn hoa đến cực điểm đô thị nghe hồng cảnh tượng nơi này là đế kinh là vô số đại hạ người vùng đất mộ tưởng cũng là toàn bộ làm tinh nhân tộc văn minh tiến bộ chi thành sắc thực to lớn hùng vĩ bất quá lâm giật lại đối tòa thành thị này không có hứng thú gì càng đừng đề cập lòng cảm mến giờ phút này đã vào đêm g i nhà đã dòng ã hai ngày nhớ nhà một đạo thanh âm quen thuộc chuyển đến lâm giật theo tiếng kêu nhìn lại liền thấy là lý nguyên tĩnh đang đứng tại một chiếc xe sang trọng bên cạnh đối với mình cười nói tới đi lên xe lý nguyên t ĩ n h hướng lâm giật vẫy vây tay lâm giật lên xe cùng lý nguyên t ĩ n h cùng một chỗ ngồi xuống chỗ ngồi phía sau vị bên trên xe sang trọng chậm rãi khởi động tại đại hạ đế kinh n g h hồng màn trời hạ tụ hợp vào trong dòng xe cộ trong xe đặt vào âm nhạc kem dịu lâm giật cũng cảm thấy trước nay chưa từng có nhẹ nhõm cái này năm vòng khảo thí đối lâm giật mà nói mặc dù coi như nhẹ nhõm nhưng là cũng là tinh thần cao độ tập trung hiện tại mọi thứ đều kết thúc lâm g ậ t lập tức cũng cảm giác có một ít mệnh mọi hiện tại phải chạy về đông giang phải tốn không ít thời gian nhất là nếu như ngươi còn muốn về giang thành lời nói chờ chúng ta trở lại thiên hải thường quy truyền thống đại sảnh đều đã đình chỉ vận hành ngươi liền phải đổi chỗ đáy đoàn tàu về nhà cho nên ta đặt cho ngươi đế kinh đại tiểu đ i ê m phòng nghỉ ngơi một đêm ngày mai lại trở về đi ngươi nếu là muốn dạo chơi đế kinh ta cũng có thể cùng ngươi dạo chơi ta thường xuyên đến cái này họ p vẫn rất quen thuộc lâm giật lắc đầu ngáp một cái không cần lý thuốc có chút mệt mỏi không muốn đi dạo khách sạn phương diện cực khổ ngài phí tâm lý nguyên tĩnh tiết ố t trực tiếp đi khách sạn đây là tại cùng phía chiếc lái xe nói sau đó hai người lâm vào một đoạn thời gian trầm mặc tiểu thụy sự tình lý nguyên t ĩ n h dường như đã quyết định cái gì quyết tâm vừa muốn mở miệng lâm giật lại nói lý thúc ta cũng chẳng qua là cầm cái cả nước thi đại học thứ nhất ngài không cần thiết trong lòng có quá lớn gánh vác trong cuộc thi ta cùng con trai của ngài có ma sát đứng tại mặt đối lập là bất đắc dĩ ta cũng không phải như vậy bụng dạ hẹp hỏi người ngài cũng không cần thay hắn hướng ta xin lỗi gì gì đó lý nguyên t ĩ n h nghe vậy há to miệng cuối cùng hóa thành một câu cởi khổ nếu là hắn có ngươi một nửa thành t h u hiệu chuyện liền tốt nhiều cũng không nói lý thúc ta chúc ngươi tiền đ ổ như g m lý trạch t h ụ vừa dứt lời phía trước lái xe kinh hô một tiếng hai vị lãnh đạo ta cố ý chọn lấy một đầu rộng rãi đại đạo ha ha các ngươi có thể nhìn xem ngoài cửa sổ chúng ta đại hạ năm nay thi đại học cả nước viết bẳn g rồi lý nguyên t ĩ n h cùng lâm giật nghe vậy đều là mừng rỡ nhìn về phía ngoài cửa sổ chỉ thấy trên bầu trời đêm một đạo kim sắc họa quyển trầm rãi triển khai t r ư ơ n g tám mươi một tên đ ề bản g vàng thiên hạ người nào không biết quân t r ư ơ n g tám mươi một tên đ ề bản g vàng thiên hạ người nào không biết quân làm tinh lịch ba nghìn hai mươi bốn năm ngày tám tháng sáu mượn tám điểm một đạo thông cáo vang vọng toàn bộ đại hạ chín ư sáu ước cây số vương đại đ ị a bên trên chỉ cần là chức nghiệp giả chỉ cần không có ở vào đặc thù phó bản bên trong chỉ cần n g ầ m thừa nhận tiếp thu đại hạ toàn bộ quốc thổ khu vực trọng yếu thông cáo liền có thể thu được dạng này thứ nhất thông cáo đại hạ khu vực thông cáo kính báo toàn thể đại hạ chức nghiệp giả ba nghìn hai mươi b ố hàng năm cả nước chức nghiệp giả t r ư ở n g cao đẳng thống nhất chiêu sinh khảo thí đã toàn bộ kết thúc phía d ư ớ i đem theo thứ tự công bố cả nước mười vị trí đầu n g ử a mặt nhìn lên bầu trời a để chúng ta mong ước cái này mười vị tuổi trẻ tuấn tài tiền đồ như gấm theo đạo này nhắc nhở đưa đến toàn bộ đại hạ ước vạn, vạn chức nghiệp giả bên thai lâm giật cũng nhìn thấy trên bầu trời kiên một trường kim sắc hòa q u y ể n còn tại chậm rãi trải rộng ra đồng thời quang huy còn càng thêm cường thịnh dường như muốn bắt ngang toàn bộ thiên cung mới từ bỏ ý đồ lâm giật hơi kinh ngạc hắn lúc đầu coi là cả nước nhất bảng hẳn là sẽ giống toàn tình nhất bảng như thế đi cái hình thức phát cái thông cáo liền không sai b ị lắm không nghĩ tới chiến trận vậy mà lớn như thế còn mang đặc hiệu cái này đặc hiệu chẳng lẽ chỉ có đế kinh có thể nhìn thấy sao tựa hồ là vì giải đáp lâm giật nghi ngờ trong lòng lý nguyên tính cũng quay cửa xe xuống đem đầu dỗi ra ngoài cửa sổ nhìn thấy trên bầu trời kim bảng cười nói trước kia chưa thấy qua Nhìn thấy lâm giật minh bạch hãn một tháng trước vẫn chỉ là một người bình thường tự nhiên xuyên qua tới thế giới này mười vị trí đầu tám năm đều chưa từng gặp qua loại này cảnh tượng hoành tráng ngươi có thể sẽ nghĩ hoặc quốc gia chúng ta đối với người mới bảo hộ coi trọng như vậy vì cái gì còn muốn dòng chống khiua chiêng làm loại này hết bản sự tình lâm giật giờ phút này trong đầu đúng là muốn vấn đề này trước đây mạnh viễn châu nói với hắn kia lời nói hắn có thể cảm nhận được đại hạ cao tầng ý tứ đồng thời hắn không cho rằng kia là quan vương lợi xã giao mà cho rằng đại hạ cao tầng đối với hắn loại này có tiềm lực h ậ u bối là cực kỳ coi trọng nhưng là trước mắt cái này quá trình đích thật là cùng cái này tôn chỉ có một ít xung đột nguyên nhân căn bản nhất ở chỗ tên để bảng vàng là chúng ta đại hạ thâm hậu văn hóa lãng mạn nhất thể hiện nhất là đối tại hàng năm thi đại học bên trong lấy được hữu dị thành tích thí sinh mà nói cái này cũng là bọn hắn đợi người bên trong q u a n huy thời điểm nói lớn chuyện ra leo lên đạo này ký bảng càng là một cái thế ra đủ để rêu dao trăm năm khoe khoang vô li lâm giật gật đầu nói thật không nói người khác liền nói chính hắn khi nhìn đến quốc gia vì hắn làm ra dạng này phô trường nhường hắn nhân tiền hiền thánh hắn cũng cảm thấy rất thoải mái sau đó là ngươi quan tâm bại lộ vấn đề đây là chúng ta vô luận như thế nào đều phải đối mặt vấn đề dù cho chúng ta không biết bảng quốc gia khác cùng thế lực cũng biết ý nghĩ nghĩ cách thu hoạch cùng các ngươi có liên quan tình báo cho nên còn không bằng để các ngươi nợ mày nợ mặt một lần nói cho cùng vẫn là phải chúng ta quốc lực đầy đủ hùng hậu chức nghiệp giả thực lực tổng hợp đủ mạnh tự nhiên là không sợ đạo trích thậm chí dám nói xa đâu cũng g i t ngươi sinh ở một cái tốt thời đại a tối thiểu tại đại hạ cảnh nội các ngươi tuyệt đối sẽ bình an vô sự lịch sử hướng phía trước ngược đẩy cái trăm năm liền hoàn toàn là một cái khác bộ hình dáng tốt bản g danh sách đã triển khai hoàn tất t hưởng thụ giờ phút này à. lý nguyên t ĩ n h trong lời nói đều mang tới thật sâu hâm mộ loại này vinh hạnh đặc biệt hàng năm toàn bộ đại hạ mấy trăm vạn thí sinh bên trong chỉ có mười tên có thể t hưởng thụ hắn hiển nhiên không ở tại nhóm lâm giật phát hiện ngoài cửa sổ xe trên đại đạo tất cả người đi đường đều ngừng chân nhìn trời sử p h a n một đạo sáng chói pháo hoa tăng lên bầu trời đêm nổ tung đầy trời hoa mỹ quan lưu vang dội chúc mừng thứ nhất pháo sau đó càng ngày càng nhiều pháo hoa tăng lên không trùng đem toàn bộ đế kinh màn đêm thắp sáng bên trên bầu trời to lớn kim bảng bên trên đấy bắt đầu chậm rãi hiện, hiện hiện tên của một người hạng m ư ờ i triệu t o à n tây giang tỉnh đưa khảo thí năm vòng đạt được một mươi bảy chín trăm tám mươi tám cuối cùng đánh giá ưu tú đám người bắt đầu vỗ tay hoan hô pháo hoa trói lọi kim bảng trói mắt theo cái này đến cái khác danh tự xuất hiện toàn bộ trên đường phố bầu không khí bị triệt để tô đậm tới cao trào giờ phút này cùng loại hình ảnh như vậy tại đại hạ cả nước các nơi trình diễn dù cho hôm nay công tác bận rộn đến đâu dù cho trong sinh hoạt có lại nhiều khổ sở bọn hắn cũng đều chọn tại cái này mỗi năm một lần đặc thù thời điểm đi ra đầu phố t ì một m cái tầm mắt khoáng đạt vị trí là đại hạ tương lai đưa lên nhất chân thành chúc phúc quá lợi hại cố lên a quốc gia chúng ta tương lai liền dựa vào các ngươi chúc các ngươi tiền đồ như gấm chúc các ngươi nhất phi trung thiên dòng xe cộ rừng đám người trong tay cầm chén rượu mang trên mặt nụ cười tại kim quan g cùng khói l ử a tỏa ra ánh sáng lung linh bên trong lên tiếng chúc mừng đắm chìm trong dạng này bầu không khí bên trong lâm giật bỗng nhiên minh bạch tên đề bảng vàng cái này một hạng xuyên qua mấy ngàn năm đại h ạ lịch sử văn hóa truyền thống. khắc giờ phút này khoảng cách vòng thứ năm kết thúc đi qua không đến hai giờ đến từ cả nước các tỉnh mười vị trí đầu các thí sinh phần lớn đều không hề rời đi đế kinh giờ phút này bọn hắn cũng cùng lâm dật như thế đứng tại kim bàng hạ ngửa đầu nhìn xem đây hết thảy chỉ bất quá đám bọn hắn biểu lộ có hưng phấn có chờ mong có thậm chí đã bắt đầu chúc mừng mà đại đa số người trên mặt đều viết đầy tiếc lối hối hận thậm chí b i thương cho dù bọn họ là riêng phần mình trong tỉnh mười vị trí đầu cho dù bọn họ đều từng là tiếng t â m lừng lây thiên tài nhưng là cùng giờ phút này trên bảng danh sách những tên này so sánh thua chị kém em đế kinh một gian trong phòng bệnh nhờ vào mạnh viễn châu ra tay b ả o hộ cùng vô số chuyên nghiệp trị liệu hệ chức nghiệp giả cùng bác sĩ an dưỡng hạ vũ yên giờ phút này đã thanh tỉnh đồng thời thương thế cũng đã tốt hơn nửa phòng bệnh ngoài cửa sổ khói lửa sán lạ hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ một phút này vừa vặn kim bảng cũng tới, tới vị trí thứ hai bên trên hạng hai hạng hai đế kinh đưa khảo thí năm vòng đạt được sáu trăm linh sáu nghìn tám trăm ba mươi lăm cuối cùng đánh giá hoàn mỹ hoa thật cao đạt được hạ vũ yên cái tên này ta giống như nghe qua là hướng nguyên chiến thần cháu g á i chứ đế kinh c h ứ c n g h i ệ p giả vòng tròn bên trong người đều b i ế ta t a nàng không phải chúng ta đại hạ lần này tuổi trẻ tuấn tài bên trong người thứ nhất sao thế nào mới là thứ hai a p h o n g bệnh ngoài cửa sổ trên đường phố chuyến đến nhiệt liệt tiếng thảo luận hạ vũ yên cái tên này tại toàn bộ kinh vọng quá nổi danh hoặc là nói da da của hắn hạ triều nguyên danh khi quá tốt đẹp vang lên nàng muốn không nổi danh cũng khó khăn những người này tiếng thảo luận giống như lưới lê n h ư n g hạ vũ yên đều ngăn không được run dày lên ta đang phát run ta đang sợ sau một khắc hạ vũ yên cả người đều kinh ngạc sợ hãi sợ hãi loại tâm tình này từ nàng chín tuổi lên liền đã hoàn toàn bài trừ giờ phút này nàng phát hiện nàng giống như một lần nữa biến thành một người bình thường nàng cũng có sợ hãi sự vật một chương lời biếng tuấn giật mặt hiện hiện hạ vũ yên hàm răng gắt gao cắn môi gương mặt này nàng đã vĩnh viễn không có khả năng quên đi chương tám mươi hai ta giang thành thật gia long nhảy cân hoan hô cố hương chương tám mươi hai ta giang thành thật gia long nhảy cân hoan hô cố hương các ngươi mau nhìn kim bảng thứ nhất xuất hiện thắng hạ vũ yên thứ nhất phải có mạnh cỡ nào a đến cùng là ai a đầu tiên là lục dục sao lục chiến thần cái kia tiểu tô tử ta nghe nói cũng rất mạnh người mẹ nó m ù a lục dục tại thứ ba a không phải đã công bố ra ngoài a a a ta nhìn s ó t kia đầu tiên là ai vậy vô số người chen trúc trên đường phố kim bảng niết mạc thứ hai tới hạng mười thí sinh đệ nhất lo lắng giữ lại cho tới bây giờ giờ phút này kim bảng bên trên những tên này đại đa số đều vì người biết rõ thậm chí nói chuyện say sưa cũng đúng là như thế tất cả mọi người mới có thể tốt như vậy kỳ đem những ngày tuổi trẻ lúc đã thành danh đồng thời tại năm nay một mạch tất cả đều tham gia cả nước thi đại học đ á m thiên tài bọn họ dẫm tại dưới chân đến cùng là ai tuy nói hàng năm toàn bộ quốc mười vị trí đầu hàm kim lượng cũng rất cao nhưng là tuyệt đối sẽ không so năm nay cao hơn bởi vì năm nay tham gia cả nước thi đại học có hạ vũ yên cùng lúc đó lục dục cái này năm gần mười hai tuổi thiếu niên t h i tài chỉ có điều lục dục lòng hào thắng rất mạnh cho dù hắn đã bị cả nước tốt nhất định tiêm học phủ tuyệt chọn hắn cũng vẫn làm mướn đường đường chính chính chứng minh mình mới là thứ nhất đáng tiếc hắn gặp hạ vũ yên a thứ nhất không phải vũ yên tỷ tỷ sao đế kinh nào đó tòa nhà cấp cao trong chỗ lục dục ngồi tại trên sân thượng nhìn lên bầu trời bên trong kim bảng đầu góc kém chút bị làm n ố t đi hắn bị đào thải về sau lúc ấy khó thở trực tiếp rời trường thi cũng không có chú ý đến tiếp sau tình huống tại hắn nghĩ đến hắn bị hạ vũ y ê n đào thải về sau như vậy thứ nhất liền khẳng định là hạ vũ y ê n mà giờ k h ắ c này hạ vũ y ê n danh tự vậy mà xuất hiện tại vị trí thứ hai bên trên lục dục giờ phút này trong đầu chậm nhớ tới cái gì không đây không có khả năng a ngay tại hắn ý thức được tình huống không thích hợp sau một khắc trên bầu trời kim bảng toát ra trước nay chưa từng có hừng hực q u a n mang toàn bộ màn đêm đều bị kim quang sô tan cùng lúc đó ở vào kim bảng đứng đầu bảng kia cao nhất vị trí bên trên bắt đầu chậm rãi hiện hiện một hàng chữ năm vòng mắt điểm cả nước chẳng nguyên cái này tám chữ xuất hiện máy mắt cả nước tất cả chức nghiệp giả đều sợ ngây người bọn hắn trải qua quá nhiều lần nếp bảng nhưng là còn là lần đầu tiên nhìn thấy kim bảng sẽ xuất hiện loại này đặc thù đặc hiệu năm vòng mắt điểm cái này sao có thể đến cùng là làm sao làm được khi nhìn đến hạ vũ yên chỉ có thể khuất tại thứ hai về sau tất cả mọi người ý thức được năm nay trận này cả nước thi đại học thứ nhất khả năng thật là cái trọng lượng gấp nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy người tiên năm vòng mắt điểm đại hạ thi đại học trong lịch sử có người làm được qua sao một sát na này lâm giật thậm chí phát hiện người chung quanh hàn nhóm liền gieo họ cùng lớn tiếng khen hay đều quên bởi vì lâm giật mang cho bọn hắn rung động xa so với trên bảng chín người khác muốn rung động được nhiều tới lý nguyên t ĩ n h nhìn lên bầu trời bên trong ký bảng cả nước trạng nguyên k i a m ấ y chữ phía dưới bắt đầu chậm rãi xuất hiện một nhóm tiếp vàng chữ lớn hắn cũng kích động đến tột đ ỉ n h tại toàn bộ đại hạ ước vạn vạn chức nghiệp giả cộng đồng chứng kiến hạ ở vào đứng đầu bảng danh tự thình lình công bố giang thành nhanh nhanh, nhanh các người lềm ề cái gì đâu lập tức đều muốn nổi danh tự vừa ăn xong cơm tối biết lập tức liền muốn thả bảng giang huyền có chú chớ nhìn hắn tại lâm giật cùng giang nhã trước mặt rất có tiền bối pháo phạm nhưng kỳ thật hắn là cái siêu cấp tính nôn nóng chậm một chút chậm một chút ai nha t a e o hải vương đại hải bị giang huyền dắt lấy một đường bỏ tới giang thành chức nghiệp giả liên minh hiệp hội tầng cao nhất bên trên nơi này tầm mắt k h o n g đạn có thể hoàn toàn nhìn một cái không sót gì trên bầu trời cự phúc kim bảng đi theo giang huyền cùng vương đại hải phía sau còn có giang trước vị này lâm giật lão hiệu trưởng lúc trước biết được lâm giật lấy được toàn tỉnh thứ nhất về sau đã d ò n dã một ngày đều ngủ không non giấc giờ phút này càng là giống điên cùng như thế tìm tới giang huyền cùng nhau đến đây quan sát cả nước kết bảng kim bảng thời điểm. không chỉ là bọn hắn kỳ thật giờ phút này toàn bộ giang thành thành nội tất cả các chức nghiệp giả cũng đều tự động đi đến trên đường bắt đầu quan sát cái này mỗi năm một lần nhếp bảng trên đường dòng người như dệt mặc dù không giống đế kinh như thế còn có pháo hoa chúc mừng nhưng là bên trong tòa thành nhỏ này bầu không khí giống nhau tường hòa mỹ hào các ngươi mau nhìn đã công bố tới hạng chín tại sao không có tiểu giật danh tự giang h u y ề n nhìn thấy kim bảng bên trên đã xuất hiện danh tự biến sắc gấp cái gì lúc này mới tới thứ chín có lẽ tiểu giật thứ tự sẽ sẽ cao hơn đâu mập m ạ vương đại hải không n ờ i thở hồng hộc an ủi cũng đúng cũng đúng tiếp tục xem a giang huyền lời tuy như thế lại một mực nắm chặt hữu quyền vẻ mặt khẩn trương vạn phần cụ cụ các ngươi đừng nói ta sát phong cảnh n a mặc dù tiểu giật lấy được tỉnh chúng ta toàn bộ tỉnh thứ nhất nhưng là cả nước m ư ờ i vị trí đầu các ngươi đối với hắn chờ mong có phải hay không thả quá cao hắn đã rất ưu tú rất cố gắng nhưng là các ngươi cũng biết chúng ta cũng không có vì hắn làm cái gì không có cho hắn cung cấp tốt nhất luyện cấp hoàn cảnh không có cho hắn cung cấp tối ưu bồi dưỡng tài nguyên thậm chí chúng ta vẫn là từ hắn kinh nghiệm cái tia đặc thù thí luyện về sau mới ý thức tới chúng ta giang thành lần này ra dạng này một vị thiên tài hắn hàng bắt đầu cùng những người khác so sánh kém quá nhiều giang thành chức nghiệp giả liên quân thông x o á y ngụy hưng cho tới nay đều là nhất lý trí một cái kia hắn lời nói này nói ra miệng trong nháy mắt nhường vương đại hải cùng giang huyền trong lòng đều có chút xấu hổ đúng vậy à bọn hắn thật không có đối lâm giật trưởng thành cung cấp quá nhiều trợ lực cho nên bọn hắn bằng yêu cầu gì lâm giật nhất định phải tiến cả nước m ộ ư ơ i vị trí đầu a cũng là chúng ta đông giang tỉnh thí sinh đều có m ộ ư ơ i ba vạn nghe nói năm nay chúng ta đại hạ tổng thí sinh càng là đột phá ba triệu tại m ư ơ i ba trong vạn người trổ hết tài năng cùng ba triệu bên trong n ổ đến thứ nhất độ khó kia t r a n lệch quá lớn giang thành thị thị trưởng đồng thời cũng là giang thành thị giáo dục tự thự trưởng vương đại hải có chút cô đơn hắn tại tìm cho mình bù ngay tại tất cả mọi người bầu không khí đều lâm vào đê mê m thời điểm lại chợt nghe cao ốc đường phố phía dưới bên trên đám người buộc phát ra từng đợt liên tục không ngừng tiếng kinh hô lần nữa ngầm đầu nhìn về phía trên bầu trời kinh h o n g tám cái chữ lớn đập vào mí mắt cả nước chạng nguyên năm vòng mắt điểm sau đó một nhóm thiếp vàng chữ lớn tại cái này bắt tự tiêu để hạ chậm rãi hiện hiện、hey. vẫn đứng tại giang huyền cùng vương đại hải phía sau lâm giật lão hiệu trường giáng t r ư ớ c tại nhìn rõ kiêm một hàng chữ hạng nhất đằng sau đi theo cái tên đó một máy mắt trái tim trực tiếp đột nhiên đình chỉ một hơi kém chút không có đi lên ngửa ra sau lấy liền phải đổ xuống còn tốt ngụy hưng kịp thời đỡ lấy hắn bất quá khi bản thân hắn cũng nhìn thấy kim bảng bên trên đứng đầu bảng kiêm một hàng chữ về sau cũng là hai chân mềm lún g kém chút cùng giáng t r ư ớ c cùng một chỗ té ngã trên đất hạng nhất lâm giật đông giang tỉnh đưa khảo thí năm vòng đạt được một triệu cuối cùng đánh giá đang phong tạo cực kim bảng rất rõ ràng tại thế giờ phút này đại hạ chân trời chung lúc、này. giờ phút này thiên hạ người nào không biết quân chương tám mươi ba vinh quang trở lại quê hương đỉnh cấp học p h ủ cấp người đại chiến chương tám mươi ba vinh quang trở lại quê hương đỉnh cấp học p h ủ cấp người đại chiến hoành trên lầu chót giang thành cái này cấp năm căn cứ khu bên trong đại biểu quyền lực cùng lực lượng đỉnh phong mấy người đều chỉ cảm thấy đại não hoanh minh một tiếng sau đó biến chống g i n g thẳng đến phía dưới đường đi buộc phát ra chấn thiên động địa tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay bọn hắn mới ý thức tới đây không phải mộng đây là sự thực bọn hắn giang thành gia long vương đại hải tại kinh nghiệm rung động ban đầu về sau dùi mắt một cái lần nữa nhìn chăm chú trên bầu trời kim bảng một lần nữa xác nhận cao cư đứng đầu bảng tên người kia gọi lâm giật sau hắn tự lẩm bẩm thật thật là hắn sẽ không trùng tên đi giang huyền ở một bên trực tiếp một bàn tay liền đập tới hắn bụng lớn n ạ m bên trên hai mắt đ ỏ bừng âm thanh r u n dậy nói t r ú n g tên sẽ chọn tới tỉnh bên trên sau trên đó viết đông giang đưa khảo thí ngươi mù a có thể đi tham gia vòng thứ năm chúng ta đông giang tỉnh phái đi ra mười người bên trong còn có cái thứ hai gọi lâm giật sao ba giang huyền một phen giống như hồng trung đại lữ hoàn toàn chấn tỉnh tất cả mọi người hán, giúp tất cả mọi người loại bỏ trong lòng sau cùng một tia lo nghĩ hoa vừa mới thong thả lại sức giáng t r ư ớ c như cái hài tử như thế gào khóc lên chỉ có điều ai cũng biết đây là hắn vui đến phát khóc nước mắt trạng nguyên a cả nước trạng nguyên a bọn hắn giang thành có tài đ ứ t gì lại có thể nắm giữ dạng này một vị thiên tri tiêu tử trở lại lâm giật bên này xe sang trọng chậm rãi chạy qua đám người hỗn loạn đại đạo lâm giật tại vô số người trong miệng nghe được tên của mình pháo hoa thị phóng kim bảng sáng trói theo lý nguyên tình nói đạo này kim bảng sẽ kéo dài tới nửa đêm sau mới có thể biến mất vui vẻ là thật vui vẻ nhưng làm ệ t mỏi cũng là thật mệt mỏi lâm giật ngáp một cái nhắm mắt lại n g h e ngoài cửa sổ xe pháo mừng cùng huyên áo nghỉ ngơi chỉ chốc lát lần nữa mở mắt lúc hắn đã đến quán rượu tiến khách sạn lâm giật liền bị toàn bộ khách sạn đại đường khí phái trang hoàng dung động đây cũng không phải là truyền thống khách sạn năm sao có thể s á n h ngang lâm giật thậm chí nhìn thấy đại đường phía bên phải bể thủy tộc bên trong nuôi nốt hai ba con vị cách đ ạ t tới vương dài sinh vật biển tại lý nguyên t ĩ n h an bài xuống thủ tục nhập cư rất nhanh hoàn thành hai người tiến vào thang máy lý nguyên tính nói ta đã sớm bàn giao khách sạn phòng bếp tại chúng ta tới trên đường liền làm cho ngơi ba bốn đồ ăn thường ngày. chờ ngươi về đến phòng bên trong hẳn là liền lên bản buổi sáng ngày mai ta tại đại đường chờ ngươi ngươi chừng nào thì ngủ đến tự nhiên tỉnh lúc nào xuống tới là được rồi chúng ta sẽ cùng nhau về đông giang lâm giật nói cảm ơn lý thúc đoạn đường này thật làm phiền ngươi tạ ơn lâm giật cảm tạ là từ lấy lòng dù nói thế nào lý nguyên tĩnh cũng là một tỉnh giáo dục tự người đứng thứ hai dọc theo con đường này làm vốn phải là dưới tay hắn người làm sự t ì n h đủ thấy đối với mình coi trọng không cần cảm ơn hẳn là ai bảo ngươi cho chúng ta đông giang mang về như thế lớn một cái vinh dự đâu ta mới hẳn là cảm tạ ngươi mới đúng đâu đúng rồi Ta lâm i ngươi, buổi tối tới hai người tới cửa đối ề n nay chuyện thang phòng, tiến vào trong phòng của mình. Nguyên Tĩnh ở cách vách có có cửa hôm thể gì, tìm ta. máy, Ra của Lý l dật mở cửa phòng lần nữa bị quán rượu này xa hoa trình độ rung động hắn thì ra coi là lý nguyên t ĩ n h nói phòng hẳn là một cái lớn phòng ngủ chính lại thêm mấy cái thực dụng gian phòng cũng liền không sai b i ệ t lắm ai biết vừa vào cửa lâm dật liền thấy cực kỳ phòng khách rộng rãi phòng khách bàn ăn bên trên bày biện mấy bản vừa mới ra nổi thậm chí còn búp hơi nóng thức ăn toàn bộ phòng tổng cộng phân ba tầng Phòng khách cuối cùng to lớn cửa sổ sát đất có thể đem toàn bộ đế kinh cảnh đêm quan sát đáy mắt đây chính là kinh gia sinh h o a sao thật mẹ nó xa xỉ đồ ăn mùi thơm nước mũi mà đến mặc dù trước đó tại phó bản bên trong tiến về nọa hải cốt trước liền hưởng thụ qua lâm u chủ nghệ nhưng là hiện tại cũng xác thực b ấ i bụng nghĩ đến lâm u lâm giật đem ý thức chìm vào tử linh không gian bên trong phát hiện cái này mọi tử đã đi ngủ một hít một t h ở ở giữa lông mi của nàng thậm chí còn tại rất nhỏ r u n động lâm giật cũng không có quáy rầy nàng vốn còn muốn bảo nàng đi ra cùng một chỗ ăn hiện tại chính mình chỉ có thể dưng, dưng manh ăn ba chân lớn một trận ăn như hổ đói sau lâm giật b u ô n g xuống bắt búa lên tới lầu hai trong phòng tám thật tốt ngâm tắm rửa sau đó đi vào đ ậ c thuộc về hắn trên giường lớn nằm xuống cực hạn b u ô n g lòng mang tới cực dai giấc ngủ tỉnh lại lần nữa lúc đã là ngày hôm sau buổi sáng gần m ộ ư ơ i điểm lâm giật dối lưng một cái từ trên giường bỏ lên ngủ một g i ấ c tới m ộ ư ơ i điểm thật mẹ nó thoải mái cái này không thể so với sớm tám muốn thoải mái hơn sau khi rửa mặt lâm giật cũng không có mang cái gì hành lý xuống đến khách sạn đại đường cùng lý nguyên tĩnh gặp mặt về sau lại đi ăn xong bữa bữa sáng hai người trà phòng ra khách sạn một đường chuyến đặc biệt đưa đón đi tới đế kinh truyền thống đại sảnh nửa giờ sau lâm giật cùng lý nguyên tĩnh rốt cục về tới đông giang giáo dục tổng thự cửa chính vừa mới đi vào giáo dục tổng thự cao ốc lầu một trong đại sảnh nhường lâm giật cùng lý nguyên tĩnh có chút bất ngờ chuyện phát sinh là lý phó thự trưởng hắn trở về bên cạnh hắn đi theo người kia đối là lâm giật chính là hắn năm nay cả nước thi đại học trạng nguyên đầu tiên là mấy người phát ra một tiếng kinh hô sau đó lâm giật cùng lý nguyên tĩnh liền thấy đen nghịt một đám người đột nhiên hướng phía bọn hắn lao qua sau m ộ t khắc vô số mịt rộ phồn cùng ống kính liền nhắm ngay lý nguyên t ĩ n h cùng lâm dật lý phó thự trưởng chúng ta đông giang năm nay bồi dưỡng được cả nước trạng nguyên phát biểu một chút cảm nghĩ a lý phó thự trưởng n g a i bên người vị này chính là chúng ta năm nay toàn bộ quốc trạng nguyên lâm dật sao chúng ta là đông giang truyền hình phóng viên nha có thể khiến cho lâm dật đồng học cùng chúng ta nói vài lời sao lý nguyên t ĩ n h đối mặt cơ hồ đã đ ố i tới bên miệng hắn ông nói người đều nộng bất quá ra ngoài bảo hộ lâm dật bản năng hắn vẫn là đứng tại lâm dật trước mặt đem những này đã có chút điên quần ký giả truyền thông ngăn khuất bên ngoài mà liên tại lý nguyên tính mong muốn mở mi hắn bỗng nhiên con người kịch trấn bởi vì hắn phát hiện cùng một chỗ vây quanh không chỉ là những ký giả này cùng truyền thông người còn có mấy cái người mặc đặc thù trường cao đẳng chế p h ụ khi tức cường đại chức nghiệp giả những người này ngoa t à o lý nguyên t ĩ n h trong nháy mắt liền nhận ra một số nhỏ trình diện chức nghiệp giả trường cao đẳng ngoại trừ đông giang bản tỉnh mấy cái hai trăm m ư ơ i một cùng chín trăm tám mươi năm học p h ụ bên ngoài thậm chí còn nổi danh nhóm cả nước m ộ ư ơ i vị trí đầu chân chính đỉnh cấp trường cao đẳng bọn hắn làm sao tới nhanh như vậy chẳng lẽ là đến c ư p người cái này cũng quá điên c u ồ n các đại học phủ c h ê u sinh công tác là có một bộ vô cùng nghiêm cận liệu trình Cùng g lâm i ậ tại kiếp không hiểu biết không sai trước t bệnh lắm.、Tại、cả nước thi đại học kết thúc công bố thành tích viết bảng về sau đến tiếp sau chính là thí sinh chính mình kê khai nguyện vọng c â u mà kê khai nguyện vọng sau có thể hay không bị mỗi cái nguyện vọng trường cao đẳng trúng tuyển vậy vẫn là cần đối ứng trường cao đẳng tầng tầng xét duyệt tuyển bạn giống bây giờ tình huống này bọn hắn như ong vỡ tổ đi thẳng đến trận tình huống lý nguyên tính nghĩ đến một khả năng khác cái kia chính là đặc chiêu hoàn toàn không cần đi nguyện vọng quá trình trường cao đẳng chiêu sinh xử lý tương quan phòng cùng tầng quản lý trực tiếp điểm tên mời cái nào đó học sinh nhập học chuyện này đối với tất cả đại hạ học sinh mà nói là một hạng lớn lao vinh hạnh đặc biệt hôm nay lâm giật dường như sẽ thu được không ngừng một phần đặc trưng mời mà làm ấy c h ụ c phần chương 8 á m đưa phòng đưa tiền đế kinh c u ố n võ trực tiếp trồng nhà chương 8 á m đưa phòng đưa tiền đế kinh c u ố n võ trực tiếp trồng nhà giang thành cường thịnh khai thác mỏ tập đoàn tài sản bộ lớn như vậy trong văn phòng lâm quốc đóng tựa ở thoải mái sofa trong ghế cầm lấy trên bàn tráng men chén uống một n g ụ n trà hạn kỳ thật có chút không t h í c ứng trong vòng một đêm từ mỗi ngày đều muốn hạ mỏ làm khổ hoạt công nhân lắc mình biến h ó a biến thành tài sản bộ tổng thanh tra buổi sáng hôm nay hắn bảy giờ tới công ty biết được nơi này giờ làm việc là buổi sáng mười một giờ bốn giờ chiều liền có thể tan tầm giữa trưa còn có hai giờ lúc nghỉ t r ư a ở giữa đồng thời còn không có bất kỳ cái gì sống cần hắn làm cùng trong một phòng làm việc tất cả đều là dưới tay hắn cao quản hoặc đều là những ngày cao quản lại xuống cấp một nhân viên đi làm mỗi ngày lâm quốc đống cần làm chính là ký ký tên ngẫu nhiên đi mở cái sẽ là được rồi thổi điêu hoa không khí lâm quốc đông trên mặt mang nụ cười cũng không biết điều g ậ t tại đế kinh khảo thí thành tích thế nào t h một, một cái h ư a Mặc thanh thúy giọng nữ vang lên là văn phòng vừa mới tăng lên tới tiểu liêu mầm miệng nàng rất trẻ trung tại thể chế bên trong dạo chơi một thời gian không dài tăng thêm tính cách lại hướng ngoại cho nên trong phòng làm việc những người khác tận lực không cùng lâm quốc đông cái này vừa mới nhậm chức quan mới có xâm nhập khai thông trước nàng trước tiên mở miệng ha ha không có gì chính là ta nhi từ h ô m qua tại thi đại học bên trong lấy được cũng không tệ lắm thành tích may mắn đi đế kinh tham gia một vòng cuối cùng khảo thí cũng không biết hắn hiện tại thế nào bất quá đã có thể hắn thành tựu hiện tại đã vượt xa khỏi ta đ ố i kỳ vọng của hắn ha ha toàn bộ người của phòng làm việc nghe vậy tất cả đều dựng lên lỗ thay bọn hắn mặc dù không phải chức nghiệp giả nhưng là ở thời đại này ai cũng biết chức nghiệp giả hơn người một bậc chuyện này đồng thời nhiều ít thân thích trong nhà hoặc là bằng hưu đều tồn tại chức nghiệp giả tự nhiên đối với chức nghiệp giả toàn bộ quốc thi đại học là có hiểu rõ tiểu liêu càng là kinh hô một tiếng nha lâm tổng giám đệ đệ ta cũng là tham gia năm này thi đại học hắn hôm qua nói với ta chúng ta đông giang đệ nhất người thí sinh kia cũng họ lâm không phải là lâm quốc đống nụ cười trên mặt càng thêm xán l ạ ha ha chính là hắn trong lúc nhất thời toàn bộ văn phòng không khí đều bị điều động giống tiểu liêu đơn thuần như vậy nữ hải không muốn nhiều như vậy đơn thuần chỉ là hiếu kỳ lâm quốc đống vì cái gì hôm nay như thế vui vẻ mà thôi mà những người khác thì trực tiếp bắt đầu ngươi một câu ta một câu khen tặng lên rồi đinh linh linh đúng lúc này lâm quốc đóng điện thoại di động trong túi vang lên dù cho hiện tại vinh thăng một cái bộ môn tổng thanh tra lâm quốc đóng nhưng như c ũ duy trì lấy tiết kiệm thói quen tốt đài này chuông điện thoại di động rất vang tiểu chữ rất lớn không có quá nhiều công năng thậm chí màn hình đều đã rách ra nửa khối nhưng là hắn chính là không bỏ được đổi điện thoại đi có thể nói chuyện khai thông là được rồi chủ yếu nhất là hắn đài này lao ra cơ nghe điện thoại âm lượng cùng ngoại phóng như thế điện thoại một bên khác người nói cái gì kỳ thật toàn bộ người của phòng làm việc đều nghe thấy lâm quốc đống nhìn thấy điện báo thuộc về chính là đế kinh về sau ngây ngốc một chút sau đó mới nghĩ đến cái gì vội vàng nhận ngài tốt xin hỏi là lâm giật đồng học phụ thân lâm quốc đống tiên sinh sao lâm quốc đống trong lòng giật mình một cái mã số xa lạ một cái nơi khác thuộc về không phải là lừa đảo a ta là thế nào mặc dù hoài nghi nhưng là lâm quốc đống định nghe nghe được đấy là chuyện gì xảy ra lâm quốc đống tiên sinh ngài tốt ta là đế kinh quân võ đại học t r i ê u sinh làm trần chủ nhiệm ngài gọi ta một tiếng tiểu trần là được nghe được câu này không chỉ là lâm quốc đống toàn bộ văn phòng tất cả mọi người cơ hồ toàn nghe được đang nghe đế kinh quân võ đại học cái này sáu cái chữ về sau tất cả mọi người choáng váng sau đó trong nháy mắt hít một hơi lanh khí người có tên trường học ảnh cho dù là bọn họ không phải chức nghiệp giả nhưng lại không trở ngại bọn hắn biết trong nước một chút chức nghiệp giả định cấp học phủ đế kinh quân võ đại học không phải hai trăm m ư ơ i một cũng không phải chín trăm tám mươi lăm bởi vì trường đại học này là một chỗ trường quân đội đồng thời cả nước xếp hạng thứ bảy là cả nước không phải toàn tỉnh giờ phút này một cái cả nước thứ bảy đỉnh tiêm chức nghiệp giả trường cao đẳng vậy mà chủ động gọi điện thoại cho lâm quốc đống vì cái gì vấn đề này không thể nghĩ lại tưởng tượng liền sẽ cảm giác có chút kinh khủng nhưng mà không đợi lâm quốc đống tổ chức tốt n g ô nữ n g một bên khác người tiếp tục mở miệng nói là như vậy hôm nay ta cho ngài gọi điện t h o ạ i đâu chính là muốn xin hỏi một chút ngài có phải không có ý hướng nhường hài tử của ngài nhập học chúng ta đế kinh quân võ đại học đâu không cần đi bất kỳ nguyện vọng quá trình chúng ta trường học lãnh đạo đã đồng ý cho lâm giật đồng học phát ra đặc trưng mời lâm quốc đống vẻ mặt một b ư ớ c hắn há to miệng nửa ngày mới có hơi cả làm nói a tiểu g ậ t hắn không phải bây giờ còn đang đế kinh khảo thì sao một bên khác trần chủ nhiệm cũng s ừ n g sốt một chút sau đó mới giải thích nói ai nha trách ta trách ta ta không có cùng ngài nói rõ ràng chúng ta năm nay toàn bộ quốc thi đại học kỳ thật tại tối hôm qua liền đã đã thi xong hài tử của ngài cũng chính là lâm giật đồng học lần này cả nước thi đại học bên trong nổ đến thứ nhất là cả nước trạng n g u y ê nhà n lâm quốc đống nghe được chén t r à vỡ vụn thanh âm không biết rõ ai nghe lén nghe liền bị chấn động tới trực tiếp tay trượt đi đem chén t r à rất bể lâm quốc đống toàn thân đều đang run dậy ngươi mới vừa nói cái gì tiểu giật hắn thứ nhất lâm tiên sinh hai tử của ngài lấy được cả nước thứ nhất hắn là năm nay toàn bộ quốc t r ạ n g nguyên sau một khắc lâm quốc đống chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng một cỗ nhiệt huyết vọt tới trong đầu n h ư n g hắn cảm giác vô cùng t r ò n váng b ấ t quá lâm quốc đống rất nhanh liền khiến cho chính mình tỉnh táo lại hắn trải qua quá nhiều cực khổ tự nhiên trong lòng đối người xa lạ để phòng tâm là rất mạnh ngươi thật là đế kinh quân võ đại hạ người sao một bên khác trần chủ nhiệm vội và nói ta gọi trần nhạc hiện tại dùng cũng là chúng ta đế kinh quân võ chiêu s i n xử lý điện thoại cố định cho ngài trò chuyện ngươi có thể lên mạng đi dò cha lâm quốc đống ngay cả điện thoại đều không có chơi minh mạch tự nhiên dùng trên máy vi tính mạng là sẽ không nhưng là tiểu liêu đã ngón tay cực nhanh tại trên bàn phím đưa vào trần nhạc danh tự dù sao cũng là cả nước thứ bảy đỉnh cấp chức nghiệp giả trường cao đẳng trần nhạc cái tên này mặc dù cả nước trùng tên rất nhiều nhưng là vừa tìm đi ra cơ hồ đều là cùng đế kinh quân võ có liên quan đ i ề u mục điểm đi vào xem xét ảnh trụ chức danh ngành tương quan cùng điện thoại đích thật là nửa điểm đều không làm được giả tiểu liêu lại giúp lâm quốc đống thẩm tra đối chiếu một lần số điện thoại sau đối lâm quốc đống gật gật đầu trần nhạc nghe được lâm quốc đống bên kia cơ bản xác nhận chính mình không phải lừa đảo Tiếp tục nói bổ sung, bổ mặt khác nếu như lâm giật đồng học có thể tiến vào ta trường học học tập lời nói chúng ta nhà trường cân nhắc tới hai vị cùng con của mình ở riêng lưỡng địa có nhiều bất tiện thế là quyết nghị thông qua được một cái phương án cái k i a chính là đem ngài cùng lệnh chính cùng nhau tiếp vào đế kinh ở lại chúng ta cho các ngươi làm đế kinh v ĩ n h cựu quyền cư ngụ đồng thời ngoài định mức đưa tặng một bộ đế kinh tam hoàn bên trong chất lượng tốt nơi ở ngoại trừ ta trường học còn nguyện ý mỗi tháng cho ngài thanh toán năm mươi vạn đại hạ tệ h ọ c đồng cản t ạ các ngươi đối lâm giật đồng học dưỡng dục b ồ dưỡng chương tám mươi lăm đại lao các ngươi người thiết lập sở a chương tám mươi lăm đại lao các ngươi n a m năm mươi vạn ba nghe đến đó toàn bộ trong phòng làm việc tất cả mọi người hoàn toàn không cách nào bình tĩnh mẹ nó đế kinh tam hoàn bên trong một bộ chất lượng tốt nơi ở dựa theo hiện tại giá thị trường giá tiền này thế nhưng là đã chạy theo ngàn vạn đại hạ tệ đi mặt khác bọn hắn còn cái gì đều không cần làm chỉ cần tại đế kinh dạng này phóng nhãn toàn bộ l à m tinh cũng là an toàn nhất cấp cao nhất căn cứ khu bên trong an tâm dưỡng lao mỗi tháng lấy không năm mươi vạn nói là hợp đồng trên thực tế chính là cho lâm quốc đ ố n g vợ chồng hưu đồng tiếp nhận a cái này mẹ nó còn do dự cái gì cái này nếu đổi lại là chính mình hiện tại đầu đoán chừng đã điểm thành gà con m ồ t hóc lâm quốc đống đã hoàn toàn mơ hồ hắn không biết rõ một bộ đế kinh tam hoàn bên trong phòng ở là giá bao nhiêu tiền bất an bất mặc hơn nửa đời người toàn lực phụng dưỡng con của mình trưởng thành mỗi ngày một ngày một đêm xuống giếng làm việc một tháng tranh cái hơn một vạn hắn cảm giác mình đã rất kiêu ngạo mà bây giờ người khác mở ra năm mươi lần tại cái số này giá cả hắn đã không biết nên thế nào hồi phục nghe được lâm quốc đống lâu dài trầm mặc trần nhạc có chút gấp vội vàng giải thích nói lâm tiên sinh ta trường học mở ra những này đãi ngộ chỉ là ban đầu h n liên quan tới càng nhiều chi tiết chúng ta có thể lại thương lượng hợp đồng bảy mươi vạn tám mươi vạn thậm chí trăm vạn ta bên này đều có thể giúp ngài tranh thủ hoặc là ngài còn có cái gì yêu cầu khác cứ việc nói chúng ta đều sẽ hài lòng toàn bộ người của phòng làm việc bao quát lâm quốc đống ở bên trong vậy mà tại vị này đỉnh cấp trường cao đẳng chiêu sinh xử lý chủ nhiệm trong miệng nghe được một tia hèn mọn hắn đã là tại dùng cầu người giọng điệu cùng lâm quốc đống nói chuyện bất quá lâm quốc đống thật không có bị trước mắt vui sướng choáng váng đầu góc hắn cuối cùng trả lời trần chủ nhiệm ngài bên này thành ý ta cảm nhận được nhưng là cụ thể tiểu g ậ n muốn đi đâu viện giáo ta cho dù lâm à phụ h t n hắn, cũng không thể trực tiếp giúp hắn của trực thể giúp tiếp l à quốc y đống h n thanh phải hỏi q u được. âm đều có chút run dày khi biết con của mình giờ phút này đã trở thành đại hạ thứ nhất sau một lần nữa nghe được hải từ thanh âm giờ phút này không có cha mẹ nào còn có thể tâm bình khí hỏa sau một khắc lâm quốc đông thậm chí rơi lệ cha ta mới vừa vặn trở lại đông giang còn tại thiên hải đợi chút nữa liền về nhà yên tâm đi đừng lo lắng ta vừa rồi hẳn là trước tiên điện thoại cho ngươi báo cái bình an nghe được cha mình thanh em run rẩy lâm giật kỳ thật cũng là cái mối chua chua tuy nói hắn là người xuyên việt nhưng là đi vào thế giới này mười tám năm phụ mâu đem tất cả yêu đều cho hắn hiện ở thời điểm này có thể nào không xúc động lâm quốc đông hít sâu một hơi bình phục kích động trong lòng cùng đối lâm g ậ t tưởng niệm nhấc lên chính đề tiểu g ậ t là như thế này ta mới vừa thu được một cái đến từ đế kinh quân võ đại học triều sinh điện thoại bọn hắn chủ nhiệm cho ta hứa hẹn rất nhiều ưu đãi đồng thời muốn cho ta bằng lòng cho ngươi đi bọn hắn nơi đó nhập học ta từ chối ta nói phải đi qua đồng ý của ngươi mới được câu nói này nói xong lâm quốc đống không đợi đến nhi tử lâm giật trả lời lại dẫn đầu nghe được vài câu lớn tiếng chửi mắng thao đế kinh quân võ đám kia tạc thoái vậy mà dùng loại này hạ lưu ám chiêu trực tiếp tìm phụ mâu đúng không quá h è n hạ lâm giật đồng học phụ thân vậy sao đừng tin đến ô quân võ đám kia cậu vật nói mỗi một câu nói mỗi một cái dấu chấm câu đều đ bọn hắn là cái gì gà r ừ n g đại học a cũng dám cùng chúng ta bắt đầu cấp người lâm tiên sinh chúng ta là trường an kỳ l â n đại học cả nước thứ năm đế kinh quân võ cho ngươi mở tất cả đánh ngộ chúng ta nơi này gấp b ộ i ngâm miệng chúng ta long hoa học viện cho gấp năm lần ba mặc dù lâm giật điện thoại không phải điện thoại di động cũng sẽ không để lâm tâm nhưng là không chịu nổi này một đám đến đây thu nhận học sinh người từng cái đều là đ ỉ n h cấp chức nghiệp giả lỗ thai đều n h ọ n r ấ t muốn nghe tới lâm giật trò chuyện bên kia nói cái gì dễ như trở bàn tay giờ phút này tất cả đều dùng beng lý nguyên tính trực tiếp nhìn ngây người trong lúc nhất thời toàn bộ cảnh tượng làm cùng lâm dật tuyển phi như thế cả đám đều ước gì muốn lâm dật lựa chọn bọn hắn chủ yếu nhất là những n à y đại học tất cả đều là đại hạ chân chính đỉnh cấp học phủ a động một tí không phải thứ bảy chính là thứ sáu thậm chí còn có xếp hạng thứ năm cùng thứ t ư k ỳ lân học viện cùng long hòa học phủ thường ngày bọn hắn đông giang có thể có mười cái trên vào cái này hai chỗ đại học thí sinh hắn đều muốn thắp nhang cầu nguyện hiện tại đến từ những n à y học viện lục truyền thất truyền đại lao cùng bát phụ chửi đồng như thế kích tình đội phun kia chữ thô tục nếu là từng bước từng bước viết ra khả năng đều qua không được thẩm cái chủng loại kia đại lao các người, người thiết lập sợ a. bình thường cao l ã n h đâu bình thường cao ngạo đâu các ngươi cho tới nay đều tìm kiếm cao bức cách đâu thế nào giờ phút này trực tiếp không quan tâm a lâm giật cũng là xả mặt lại hắn chỉ có thể kiên trì đối một bên khác phụ thân mở miệng nói cha cứ như vậy ngươi cũng nghe tới bọn hắn hiện tại cũng đang tìm ta đ à m luận chuyện này cho nên rồi nói sau ta c ú p trước buổi chiều về nhà c ú p điện thoại lâm q u ố c đóng ngược lại đối vẫn luôn đang nghe trần nhạc nói trần chủ nhiệm ngài cũng nghe tới ta cũng biết các ngươi c h ê u sinh không dễ dàng nhưng là việc này còn phải tiểu giật chính hắn định đoạt chúng ta sẽ không can thiệp cứ như vậy nói xong lâm quốc đống không có tiếp tục cho trần nhạc đánh pháo miệng cơ hội trực tiếp c ú p điện thoại c ú p điện thoại một phút này lâm quốc đống điện thoại lại văng lên nhìn thấy điện báo người về sau lâm quốc đống cười một tiếng nhận điện thoại lao bà a thế nào một bên khác lâm giật mẫu thân hứa thanh phương mở miệng nói vừa rồi có cái cái gì ma đô ma võ đại học triều sinh chủ nhiệm gọi điện thoại cho ta nói một tràng độ vật ta nhi tử cầm tráng nguyên ta đã biết vừa rồi đế kinh quân võ cũng gọi điện thoại cho ta trách không được ngươi điện thoại một mực đường dây bận ngươi không sẽ thay nhi tử đáp ứng bọn hắn đi lâm quốc đống ta cảnh cáo ngươi ngươi không thể giúp tiểu giật hắn quyết định chuyện này ha ha ha vợ chồng chúng ta đồng tâm ta không có đáp ứng bọn hắn vừa mới cho tiểu giật thông điện thoại hắn buổi chiều về nhà vậy là tốt rồi ta tan việc hiện tại đi mua đồ ăn ngươi cũng sớm một chút tan tầm thực sự không được xin phép nghỉ Biết, bộ điện thoại, chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần. Hắn cái này điện thoại người việc Giám, thấy thần. trong nháy mắt toàn tất Tổng Lâm làm Lâm Lâm vây cảm mừng Quốc quanh đều cúp chỉ cúp, của cả chúc đóng sảng Hắn này nháy phòng vừa A. cũng chính là cầm cái cả nước chạng n g ê n đi đ a n g ra tại đi làm thời điểm gọi điện thoại cho ta đi ta còn tưởng rằng bao lớn sự tình ngươi nhìn cái này không đều để các ngươi chế rêu đi vây quanh tất cả mọi người chờ mặc không phải lâm t ổ n giám g ngươi bình thường thành thành thật thật chất p h á t người thiết lập sụp đổ a ngươi cái này vợ xẹo l ẹ t trích lời đều có thể ghi vào sách giáo khoa chương tám mươi sáu nổ tung bảy đại đỉnh cấp trường cao đẳng là một người điên cuồng chương tám mươi sáu nổ tung bảy đại đỉnh cấp trường cao đẳng là một người điên cuồng khổ khụ tiểu giật ta giới thiệu cho ngươi một chút vị này là vũ châu tỉnh kỳ lân học viện chiêu sinh chủ nhiệm triệu chủ nhiệm vị này là đông lâm tỉnh thiên sơn bắt đầu đại học hỏa lực danh sách phân viện tần viện trưởng mặc dù lý nguyên t ĩ n h cảm giác trước mắt những đại lão này đã hoàn toàn về mặt nhưng là hắn dù sao vẫn là đông giang tỉnh sở giáo dục mặt bài nhân vật một trong giờ phút này phải gìn giữ bình tĩnh lý nguyên t ĩ n h cùng những người này phần lớn là sơ giao dầu gì cũng từng có gặp mặt một lần đều là đại hạ giáo dục hệ thống bên trong người vẫn là nhận ra cho nên hắn đang không ngừng cho lâm giật giới thiệu những người này cùng lúc đó sẽ còn tiện thể lấy đem những người này phía sau đại biểu chức n h i ệ p giả học phủ bối cảnh xếp hạng cùng đột xuất chức nghiệp viện hệ giới thiệu cho lâm dật ha ha lâm dật đồng học đến chúng ta kỳ lân học viện khẳng định là không sai chúng ta không chỉ có hiện tại cả nước xếp hạng thứ năm càng làm mở đặc biệt đứa bé được nuôi dưỡng tốt con đường ngươi chỉ cần nhập học không cần hảo hạch ngay lập tức sẽ trở thành đặc biệt đứa bé được nuôi dưỡng tốt được hưởng một hệ liệt đãi ngộ đặc biệt ta trường học chuyên môn phó bản trước mắt cũng hết thể có m ộ ư ơ i một cái đủ để bao trùm tới ngươi hoàn thành ngũ chuyển vũ châu kỳ lân học viện triệu điển thao thao bất tuyện rõ ràng đối với nhà mình học viện vô cùng tin tưởng lâm dật đồng học ta nói cho ngươi không thể chỉ nhìn xếp ta trường học mặc dù thứ hạng là cả nước thứ sáu nhưng là nghề nghiệp của ngươi là pháp sư a ta trường học pháp sư chức nghiệp hệ giáo sức của lượng có thể xưng cả nước trước ba đồng thời kỹ năng s i ê u tập sách số cũng viễn siêu cái khác cùng trình độ trường học lâm dật đồng học đừng nghe lão già này hoa ngôn xào ngữ xếp hạng thấp liền xếp hạng thấp tìm có gì liền kỹ năng s i ê u tập sách loại này số liệu đều có thể lấy ra rêu rao sao khiến cho thật giống như hai chúng ta long hoa không có như thế lâm dật đồng học ta liền nói một vài theo xếp hạng thứ năm cùng về sau viện trường học thẳng đến một trăm tên có hơn hàng năm có thể từ tổng t ự đạt được tài nguyên phân phối tích lũy cũng so ra kèm chúng ta cả nước trước bốn viện trường học trước bốn lớn hơn trước một trăm cái khác viện trường học tổng cộng người hiểu ý của ta không long hoa học phủ lần này phái tới người là một người mang k í n h mắt tuổi trẻ học giả dạng ăn mặc người giờ phút này thanh âm hắn không cao lại nói ra một cái làm cho tất cả mọi người đều rung động không thôi sự thật lâm giật đều có chút ngoài ý muốn nhìn về phía lý nguyên t ĩ n h mà cái sau cũng đúng lâm giật nhẹ gật đầu ý vị này vị này long hoa học phủ lão sư nói là sự thật tài nguyên phân phối chính là như thế không đều bất quá không đợi mắt kính này ca đắc ý mấy giây tại vô số người đứng xem cùng truyền thông người tiếng kinh hô bên trong một đạo sáng màu lam không gian kẽ nước đột nhiên tại cái này đại đường trên không tràn ra long hoa học p h ụ nước cạn m à t h ô i như thế nào rung được chân long một giọng rán mua thứ khe hở một chỗ khác v ă n g lên sau đó không gian kẽ nước cấp tốc mở rộng một vị ông lão mặc áo bào trắng đạp trên hư không chậm rãi từ trong cái khe dạo bước mà ra đi theo phía sau hắn thì là bảy tám tên giống nhau người mặc pháp bảo khí chất cao tuyệt pháp sư trước n h ậ p giả khi nhìn đến cầm đầu lão giả áo bào trắng một phút này lý nguyên tính cả người đều hoàn toàn không kèm được hắn bình tĩnh không xuống hẳn hàn v i ê n trưởng ngài thế nào hôm nay tự mình đại giá con lâm hàn hy tài hai con ngươi lướt qua lý nguyên tĩnh cũng không có quá nhiều giao lưu mà là nhìn về phía lâm dật sau đó hắn mới từ giữa không trung đi xuống mặt đất lộ ra vẻ tươi cười lao phu đến chậm hy vọng ngươi còn không có quyết định gia nhập cái nào sở học viện lý nguyên tĩnh lập tức đối lâm dật nhẹ g i ọ n giới g thiệu nói lâm dật vị này là hàn hy tài hàn hiệu trưởng đến từ trước mắt xếp hạng cả nước thứ ba vân đình đại học trường đại học này chỉ tuyển nhận pháp sư hệ chức nghiệp giả nhập học đồng thời lâu dài tuyển nhận thí sinh chức nghiệp hy hữu độ ít nhất cũng phải tại hiếm thấy cấp như thế đồng thời còn nhất định phải kèm theo thiên phú vân đình đại học thế lực sau lưng là lam tinh pháp sư chức nghiệp giả cấp cao nhất công hội vân đình cái này trong công hội v năm tầng quản lý trở lên chức nghiệp giả thực lực liền đã tại b á t dài trở lên lâm g i ậ t ngay vậy trong lòng cũng có chút c h ấ n kinh thế giới này đại đa số đỉnh cấp công hội kỳ thật có chút giống công ty cũng chia t r ư c cấp v một là bình thường nhất hội viên v chín thì là công hội, hội trưởng v năm nói thế nào cũng là ở giữa tầng quản lý k h ô n g nghĩ tới thực lực liền khủng bố như vậy hắn hy tài thậm chí đều không cần nói thêm cái gì hắn đang c h à n g b ư ớ c cách liền đã nghiền ép ở đây cái khác đỉnh cấp học phủ liền xem như xếp hạng thứ tư long hoa học phủ vị k i ê u mang theo kính mắt trước một giây còn vô cùng tự tin l ã o ca hiện tại cũng đã h i ể u x ỉ u hiện tại càng là có lý nguyên tĩnh giúp hắn thư xác nhận hắn cơ hồ đã năm chắc phần thắng lâm giật hoàn toàn chính xác cũng có mấy phần động tâm rồi loại này chỉ tuyển nhận pháp sư hệ chức nghiệp giả viện trường học không hề nghi ngờ sẽ tại lĩnh vực này làm được cực hạ nhưng là tại kinh nghiệm dưới mắt những này đỉnh cấp học phủ điên cùng cấp người cảnh tượng sau lâm giật lòng hiếu kỳ đã bị câu、lên. như vậy toàn bộ đại hạ xếp hạng hai vị trí đầu học phủ là dạng gì lấy chính mình trước mắt thành tích chẳng lẽ còn không đủ để để bọn hắn hướng mình phát ra mời sao trong lúc suy tư tất cả mọi người nghe được vài tiếng tiếng xé gió chuyển đến sau đó lại tại từng đạo tiếng kinh hô bên trong một vị người mặc dấu đạo b à o màu xanh đỉnh đầu dựng thẳng b ố i tóc người trẻ tuổi dẫm lên phi kiếm phá không mà đến đám người chủ động nhường ra một con đường đến sau đó cái này ngự kiếm mà đến người trẻ tuổi bước ra một bước lấy cực kỳ nhẹ nhàng ưu nhã bộ pháp từ trên phi kiếm cất bước mà xuống van bối k h ư vân gặp qua hàn tiền bối khương vân c h ắ p tay c h ắ p tay đối hàn hy t à i thi lễ một cái ở đây cùng hàn hy t à i tuổi tắc không sai biệt lắm người kỳ thật có rất nhiều nhưng là khương vân lại chỉ cấp hắn đi lễ đủ thấy hàn hy tài cùng khương vân địa vị nguyên bản đ ạ m mạc hàn hy tài trên mặt xuất hiện một sát na bất mãn bất quá cái này một tia cảm xúc bị hắn rất nhanh ép xuống sao n g ư ờ i lại tới đây sư phó ngươi đâu khương vân cười nói sư tôn còn tại bế quan chưa phá quan nhưng sáng nay đối ta truyền âm nhập mê để cho ta đến đây mời lâm giật sư đệ gia nhập chúng ta thiên huyền đạo viện Cương Vân n hoa ì n về sau mực khác toàn bộ hiện trường đều hoàn toàn nổ tung xôn xao một mảnh giờ phút này bầu không khí bị đẩy lên cao trào lý nguyên tính cùng đông giang sở giáo dục tất cả cao tầng còn có toàn bộ đông giang truyền thông người đều bị rung động thật sâu giờ phút này tính cả trước đây dự định trộm nhà đế kinh quân võ chứ cứ cả nước mười vị trí đầu bảy chỗ đỉnh cấp viện trường học thể tụ nơi này g i a n giác cửa giác cửa chất âm thanh vang lên không ngừng vô số phóng viên cùng truyền thông người nay tới không được đây chính là một cái phóng nhãn toàn bộ đông giang trăm năm lịch sử đều chưa từng có nổ tung cảnh tượng a bảy đại viện trường học chỉ vì tranh đoạt một người mà điên cuồng cái này cũng khía cạnh đã chứng minh lâm giật cái này cả nước trạng nguyên hàm kim lượng năm vòng mắt điểm khai sáng lịch sử bảy viện cùng tranh lại sáng tạo huy hoàng tiêu để bọn hắn đều nghĩ tốt chương tám mươi bảy hiếm có đại hạ thứ nhất thần tiêu đạt chiêu chương tám mươi bảy hiếm có đại hạ thứ nhất thần tiêu đạt chiêu t lý nguyên tính đã hoàn toàn t hắn đã không biết rõ phải hình dung như thế nào giờ phút này hưng phấn cùng đối lâm giật cảm kích có thể đoán được chính là hôm nay những ký giả này cùng truyền thông người vừa trở về bọn hắn đông giang sở giáo dục thật muốn bay lên tại lý nguyên tính mặc sức tưởng tượng mỹ hảo tương lai đồng thời lâm giật thì là vẻ mặt một b ớ c không phải anh em người cái này phong cách vẽ có phải hay không cùng hiện tại chúng ta thế giới này xem không phải rất hợp à. ta là xuyên qua tới một cái ngã về tây huyện gió thế giới không sai à. người đây cũng là phi kiếm lại là mở miệng một tiếng sư tôn mở miệng một tiếng bế quan thế nào cảm giác lệch ra tới huyền bên kia a cũng may có lý nguyên tính cái này hình người tự đi bách khoa toàn thư có thể cho hắn phổ cập khoa học thiên huyền đạo viện chúng ta đại hạ xếp hạng thứ hai chức nghiệp giả học phủ cùng vân đỉnh như thế giống nhau chỉ tuyển nhận đặc thù chức nghiệp hệ chức nghiệp giả bao quát đạo sĩ khí công sư hiệp khách cái này chúng ta đại hạ chuyên môn đặc thù chức nghiệp hệ lâm dật trong lòng hơi động khá lắm còn có quốc gia chuyên môn đặc thù chức nghiệp hệ ừng nghĩ như vậy đến cũng hoàn toàn chính xác hợp lý vậy theo cái này mạch suy nghĩ nghĩ tiếp quốc gia khác có phải hay không cũng có chính mình chuyên môn chức nghiệp hệ nói bậy nói b ạ cái gì đạo căn đạo ẩn ta nhìn diệp lao tặc là luyện công luyện đến tàu hỏa nhập a hắn là pháp sư cùng các ngươi thiên huyền đạo viện có quan hệ gì a ngươi nói cho ta có quan hệ gì lúc đầu hàn hy tài vẫn là giữ được nghe được hương vân phen này càng ngày càng không hợp thói thường lời nói trực tiếp chán nổi gân xanh lên n h ì n không được mở phun hương vân mặc dù tuổi trẻ đồng thời hôm nay là một thân một mình đến đây nhưng là khí thế lại không chút nào thua hàn hy tài hắn khép cười một tiếng hàn viện trưởng làm gì tức giận đâu sư tôn ta thiên cơ thần toán hắn cho đến trước mắt còn chưa hề dự đoán sai lần qua đương nhiên chúng ta cũng không phải cưỡng ép muốn cầu lâm giật sư đệ nhập học sau liền phải vứt bỏ ma pháp đ ổ i tu đ ạ o pháp sư tôn hắn y tứ là lâm giật sư đệ kỳ tài n g ụ c trời hẳn là có thể làm được ma đạo kim ê tu bất quá sư tôn hắn cũng đã nói hôm nay phái ta đến đây chỉ là nhường lâm giật sư đệ biết được hắn y tứ lao nhân ra ông ta cùng lâm giật sư đệ mệnh dây cùng chưa giao hội khương vân trong lời nói đã đem lâm giật xem là người mình mở miệng một tiếng lâm giật sư đệ trên thực tế lâm giật hiện tại đã có chút chấn kinh tại khương vân phía sau vị kia sư tôn thần cơ diệu toán hắn mặc dù cảm thấy ngự kiếm a tu tiên a gì, gì đó rất khốc、huyễn. nhưng là lâm giật thật đúng là không có ý định gia nhập thiên huyền đạo viện tối thiểu trước mắt sẽ không gia nhập hắn muốn tại ma pháp con đường này bên trên đi trước đến cực hạn lại nói hử thua thiệt hắn có tự mình h i ể u lấy hắn h i tại hử lạnh một tiếng nhìn về phía lâm giật ánh mắt một lần nữa biến lửa nóng hắn rất vững tin trên thế giới này không có bất kỳ cái gì một cái pháp sư trước nghiệp giả có thể cự tuyệt vấn đỉnh lâm giật cũng biết giờ phút này vị lão giả này tại đợi chờ mình đáp án nhưng là trong lúc nhất thời muốn hắn tại nhiều như vậy trong trường học làm ra lựa chọn hắn cảm thấy có chút qua loa hắn rất muốn nói ta suy nghĩ một chút nhưng là trước mặt nhiều người như vậy hơn nữa những đại lão này thật xa chạy tới ở trước mặt mời chính mình nếu là từ chối tất cả trường học kia thật sự có chút không lễ phép ngay tại lâm giật suy tư muốn thế nào mở miệng lúc phía ngoài đoàn người vây bỗng nhiên truyền đến vài tiếng gọi mời các vị nhường một chút lý phó thự trưởng có một cái vô cùng trọng yếu điện thoại xin ngài tiếp một chút lý nguyên t ĩ n h tìm theo tiếng nhìn lại liền thấy là thư ký của mình tiểu nô trong tay đang che lấy một chiếc điện thoại ông nói vô cùng lo lắng đệm lên chân hướng chính mình kêu lên sau một khắc nguyên bản liền canh giữ ở toàn bộ sở giáo dục lầu một đại sành nhân viên bảo an liền lập tức ý thức được tình huống khẩn cấp tính trong nháy mắt liền thanh ra một cái thông đạo đi ra nơi này dù sao cũng là đông giang giáo dục tổng thự đ ệ u đầu n h ữ n g cái kia đến từ đỉnh cấp trường cao đẳng tầng quản lý cũng đều chủ động đường đường lý nguyên t ĩ n h nhìn thấy thư ký biểu lộ liền biết cú điện thoại này khả năng không thể coi thường không phải tiểu ngô không thể lại tại chính mình như thế thời điểm bận rộn liền nhất định để chính mình nghe hắn vội vàng đẩy ra người bên cạnh nhóm đi cả nhắc khẽ vươn tay nhận lấy tiểu n ô trong tay một mực tre lấy điện thoại mắt nhìn điện thoại t h u về lý nguyên tính chấn động trong lòng đế kinh giáo dục tổng thự thượng cấp điện thoại tới lý nguyên t ĩ n h không dám thất lễ vội vàng đặt vào bên hai mở miệng nói ta là lý nguyên t ĩ n h xin hỏi điện thoại bên kia rất nhanh t r u y ề n đến một giọng dán mua tiểu lý a nghe được thanh âm một máy mắt lý nguyên t ĩ n h liền nổi lòng tôn kính mạnh mạnh lão thường ngày đi đế kinh lúc họp hắn thường xuyên tại hội nghị thủ tịch vị trí bên trên cùng phát ngôn viên vị trí bên trên thấy qua vị này đế kinh giáo dục tổng thự truyền kỳ chỉ có điều hắn hoàn toàn không có tư cách cùng dạng này đại lao nói chuyện hiện tại hắn hoảng một hoặc là ta kia lâm tiểu tử có ở bên cạnh ngươi không lý nguyên tính nói có chứ có chứ hắn liền ở bên cạnh ta mạnh viên châu tiếp tục nói Tại lý i ngươi hỏi một chút hắn, có muốn gia tiêu viện. ê n hắn, muốn nhập hay không thần tốt, một cái điện thoại đều kém chút hay học có l nguyên tính tại y run điện một t cái h đều chút xác nhận đều run lên, chính ó mình không nghe lầm về sau gian nan mở miệng do hỏi tiêu mạnh lao thần tiêu học viện chiêu sinh quá trình không phải cực kỳ đặc thù sao làm sao lại một bên khác mạnh viễn châu cười nói là đặc chiêu ta tìm dương hưng thịnh hàn huyên cho chuyện hắn đối tiểu tử này cũng cảm thấy rất hứng thú đồng thời nói thẳng không cần đi tranh đoạt danh ngạch quá trình chỉ cần hắn bằng lòng liền trực tiếp nhập học lý nguyên t ĩ n h chỉ cảm thấy có một đạo tiếng sấm tại trong óc của mình văng lên bất quá hắn không có quên chức trách của mình liền tranh thủ điện thoại trò chuyện nhậm tre sau đó dùng mang theo thanh em run dậy đối lâm g i ậ nói tiểu giật thần tiêu học viện phó viện trưởng dương lão mời ngươi gia nhập thần tiêu học viện đi vẫn là đặc chiêu quá trình trực tiếp nh ngươi có nguyện ý hay không gia nhập lý nguyên tinh thanh âm đã rất nhỏ điện thoại của hắn cũng là mã hóa cách âm cho nên mạnh lão lời nói những người khác không nghe thấy nhưng là giờ phút này lý nguyên tinh thanh âm nhưng không lừa gạt được lỗ thai của bọn hắn chỉ một máy mắt tất cả vây quanh lâm giật cùng lý nguyên tinh trưởng cao đẳng t r i ề u sinh người phụ trách liền tất cả đều trợn mắt hốc mồm trong đó bao quát hàn hy tài hắn thế nào cũng không nghĩ tới thần tiêu học viện xuất thủ cái này sao có thể cái này không hợp lý a lâm giật hơi nghi hoặc một chút thần tiêu học viện là chúng ta đại hạ đệ nhất cái kê học viện sao lý nguyên tính điên cuồng gật đầu lần này liền xem như lâm g i ậ t đều cảm thấy có chút không hợp t h ó i thưởng theo h ắ n biết cái này chỗ đại hạ xếp hạng bá bảng dài nhất đạt mấy trăm năm lâu đỉnh cấp chức nghiệp giả học p h ụ chưa từng tuyển nhận năm đó tham gia thi đại học thí sinh muốn đi vào trường đại học này học tập chỉ có một cái con đường đó cần trước tiến vào cái khác đại hạ mời vị trí đầu trường cao đẳng học tập ít ra một năm đồng thời tại một năm sau cần đầy đủ ưu tú lại đặt thành rất nhiều khắc nghiệt mục tiêu mới có cơ hội thu được thần tiêu mời đồng thời còn muốn cùng cái khác được mời người kinh nghiệm tán khốc tiền bạc mới có thể cuối cùng nhập học giờ phút này đại hạ thứ nhất vậy mà vô điều kiện hướng lâm dật rộng mở đại môn Trường Hàng nguyên đây e đem m sớm đến. 88. Hàng nguyên đem khải, sớm khải, khải, ký kiện Hàng thông. Hoàn Thần giả điên rồi. tiêu điều triêu. số báo báo toàn Ngoa tạo. đến. đến. đặc đ Trường nguyên truyền Vô vô là cái gì lịch thiên vinh hạnh đặc biệt ai có thể nghĩ tới tại hai ngày trước lâm giật cái tên này thậm chí chưa tiến vào tất cả mọi người tầm mắt mà hai ngày sau hắn không chỉ có leo lên kim bảng thứ nhất càng làm cho thần tiêu học phủ phá vỡ cái này trăm năm qua vẫn luôn không có bị đánh phá quý củ cái t i ê chính là đưa ra đặc chiêu mời lâm giật sư đệ quả nhiên t i ê n tư hiệu điệu không phải vật trong ao chúc mừng sư đệ sư tôn nhiệm vụ ta đã hoàn thành chúng ta sau này còn gặp lại hương vân trên mặt ý cười đối lâm giật lại đi thi lễ sau đó ngự sử phi kiếm phá không mà đi không hổ là đạo môn bên t r o người n g tu hành hương vân cái này tác phong làm việc hoàn toàn chính xác tiêu sái một bên khác hàn hy tài liền không có như thế thoải mái hàn trên mặt đầu tiên là xuất hiện vẻ tức giận sau đó lại đổi thành tức hận cuối cùng hàn hy tài nhìn chằm chằm lâm giật một cái bằng lòng à cơ hội lần này vô cùng khó được lần trước thần tiêu đánh vỡ lệ cũ tiến hành mặt chiêu còn muốn ngược dòng tìm hiểu tới hơn trăm năm trước lúc ấy đạt được đặc chiêu tư cách là trước mắt chúng ta đại hạ người thứ nhất đây là một cái bí mật người ở chỗ này liền xem như lý nguyên tĩnh cũng không biết a đại hạ hiện tại người mạnh nhất đã từng cũng cầm tới qua thần tiêu học phủ đặc chiêu d a n h ngay sau đây chẳng phải là mang ý nghĩa lâm g i ậ t tại cái tuổi này đã sánh vai năm đó đại hạ truyền kỳ chờ ngươi tổng thần tiêu tốt nghiệp chúng ta vân đ ỉ n h công hội từ đầu đến cuối sẽ cho ngươi giữ lại một cái vị trí chúng ta đi hàn hy tài cũng nghĩ thông đã không cách nào mời lâm dật đi vào nhà mình đại học vậy thì sớm mời lâm dật gia nhập vân định công hội a hắn nói xong nâng tay phải lên ngón tay một chút trong hư không vô số màu lam n h ạ t gợn sóng n ộ n nặng lên sau đó một cái không gian thông đạo xuất hiện hàn hy t ả i cùng sau lưng bảy tám tên cao d à i pháp sư lơ lửng mà lên thân hình không có vào không gian thông đạo bên trong biến mất không thấy gì nữa hàn hy t ả i cùng khương vân chủ động rời đi đều là tại nhường lâm giật loại trừ rơi bọn hắn như vậy lâm giật lựa chọn tự nhiên không có bất kỳ cái gì nghi vấn hà nội lý nguyên t ĩ n h gật gật đầu ta bằng lòng gia nhập thần tiêu học phủ lý nguyên t ĩ n h đại hỷ vội vàng truyền đạt mạnh viễn châu hắn đã đáp ứng vậy là tốt rồi đi không có chuyện khác mạnh viễn châu cút điện thoại lý nguyên tĩnh cũng đúng người chung quanh c ấ t cao giọng nói chư vị đã hết thể đều kết thúc cảm tạo các ngươi không chối từ vạn giảm đến đây hiện tại mời trở về đi đông giang sở giáo dục người đứng thứ hai hạ lệnh c h ụ c khách lại thêm lâm giật đã xác định gia nhập thần tiêu cho nên cái khác mấy cái cả nước đỉnh tiêm viện trường học cao tầng mặc dù trong lòng t i y ế t lối nhưng là cũng đi thể diện bọn hắn n h a o nhau đi ra đông giang sở giáo dục đại môn lâm giật tại trong dòng người giống như thấy được một cái thân ảnh quen thuộc kia là một người mặc thể diện đồ vét mang theo kính mắt nam nhân người mặc thiên thủy học viện chế phục tại lâm g ậ t nhìn thấy ngô tuấn một sát na kia hắn cũng không dám nhìn lại lâm gi hắn đã từng cao ngạo giờ phút này bị lâm giật dấm nắp ấy thân phận và địa vị khác biệt đã là khác nhau một trời một vực một tháng c h ư ớ c mắt mà qua trong một tháng này lâm giật không có tiếp tục đi g i ế t quái l u y ệ n cấp mà là thật tốt hưởng thụ nghỉ hè thời gian cùng hảo huynh đệ trương sơn mh ở không biết ngày đêm chơi game dường như về tới cao nhất thời gian tất cả cũng không có thay đổi mỗi ngày ngoại trừ ngủ chính là ăn thời gian qua bình ổn tương hòa bất quá ngay tại lâm giật dự định lăn lộn hoàn chỉnh cái nghỉ hè lúc tháng bảy bên trong một ngày nào đó hắn lại nhận được một đầu tin nhắn trong tay điện thoại chấn động một cái lâm g ậ t cầm đi tới nhìn một chút phát hiện là lý nguyên t ĩ n h cho hắn gửi tới tin tức tiểu giật thần tiêu thư thông báo chúng b i ệ n gửi đến nơi này của ta vốn là hẳn là gửi tới nhà ngươi bên trong dù sao khoảng cách thần tiêu khai giảng còn có nửa tháng nhưng là thần tiêu học phủ phó hiệu trưởng dương lão khi biết ngươi đã thăng lên cấp sáu mươi đạt được tham dự hà nguyên n g không tầng thí luyện tư cách sau hắn cho ngươi cũng mang đến một tin tức thần tiêu trước mắt nắm giữ đặc thù hà nguyên n g không tầng phó bản hết thệ có ba cái trong đó có một cái tại một tuần lễ sau liền sẽ mở ra đồng thời cái này hà nguyên không tầng phó bản độ khó cùng ban thưởng đều là ba cái phó bản bên trong cao nhất thế là dương lão để cho ta thông chi ngươi để ngươi tận lực ngày mai liền đến thần tiêu đưa tin tất cả hà nguyên n g không t ầ n g phó bản ra trận cơ hội đều vô cùng khó được mỗi lần phó bản mở ra đều có đại lượng thần tiêu hội học sinh cạnh tranh với nhau mặc dù ngươi là đặc t h i ê u nhưng là cũng nhất định phải đi cái này quá trình bỏ qua lần này phó bản mở ra đợi chút nữa một lần mở ra muốn qua nửa năm nữa tả hữu ngươi suy tính một chút ta mau chóng cho ta trả lời chắc chắn xem hết tin tức lâm giật từ trước bản máy vi tính đứng lên hà nguyên không tầm đặc thù phó bản ở trong học viện cũng là muốn cạnh tranh với nhau dành n g à n sao là lâm giật kém chút quên hãn chỗ thế giới này đại đa số chức nghiệp giả thế nhưng là điên cuồng như thế vì mạnh lên dùng bất cứ thủ đoạn nào đây chính là người quyển vương mới có thể còn sống vòng tròn a bỏ lỡ muôn chờ nửa năm pham là cái số này là ba tháng lâm giật cũng chờ hắn thực sự không muốn lãng phí chính mình nghỉ hè nhưng là nửa năm hắn nhịn không được、Kể、tại cấp sáu mươi mặc dù có thể tiếp tục thu hoạch kinh nghiệm nhưng là không thể thăng cấp không thể tiếp tục chuyển trước quá khó tiếp thu rồi tính toán chờ đi thần tiêu báo đến về sau đem danh ngạch cướp đến tay qua hà nguyên n g không tầng mới h ả o hào cho mình nghỉ á hạ quyết định về sau lâm g ậ t cho lý nguyên tính phát đi tin tức vậy thì ngày mai báo đến a nửa năm quá lâu lâm giật rất nhanh liền nhận được lý nguyên tĩnh hồi âm t ố t vậy ta cùng bọn hắn hồi phục lại hơn mười phút trôi qua lý nguyên t ĩ n h bên kia lần nữa phát tới tin tức sắp xếp xong xuôi ngày mai ta có thể dẫn ngươi đi thần tiêu b ả o đến mặt khác thần tiêu học viện bên này đối với ngươi cũng là có đặc thù ưu đãi chính sách ngươi hỏi một chút cha mẹ của ngươi có nguyện ý hay không đem đến đế kinh ở lại yên tâm thần tiêu cho bọn họ an bài chỗ ở tuyệt đối sẽ so đế kinh quân võ an sắp xếp còn tốt hơn đồng thời mỗi tháng phát ra hợp đồng cũng sẽ không thiếu lâm g ậ t cơ hồ không có suy nghĩ quá lâu liền giút cha mẹ của mình làm quyết định bằng lòng phiền toái lý thúc n g ư ờ i an bài cũng không phải nói giang thành không tốt mà là từ tính an toàn góc độ cân nhắc tại thâm viên thế giới mỗi giờ mỗi khắc đều có thể uy hiếp lam tinh dưới tình huống nếu như giang thành phụ cận lần nữa sinh đã sinh cái gì cao nguy phó bản lâm giật không muốn để cho chính mình tại gia t ộ c còn có lo lắng nếu như nói toàn bộ lam tinh đều muốn rơi vào như vậy đế kinh nhất định là cuối cùng rơi vào cái thành phố kia điểm này lâm giật là không có lo nghĩ nhường phụ mẫu rời chỗ ở đế kinh có quốc gia chuyên gia bảo hộ là tốt nhất dạng này bọn hắn cũng có thể ăn hưởng tuổi giả chính mình cũng có thể hoàn toàn yên tâm lại kia tốt ngày mai ta sẽ đi giang thành tiếp người chương tám a sẽ đ mươi chín đến thần tiêu đưa thân i n A. sinh t lần nữa xác Lâm đ i n h đẳng cấp chương tám mươi chín này 89. đến thần tiêu thân sinh xác định đẳng cấp. cấp sáng sớm ngày thứ hai lâm giật mang theo phụ mẫu đi vào giang thành truyền thống đại sành mặc dù vẫn luôn nói trong nhà dùng đồ vật quá cũ kỹ tới đế kinh có thể lại mua đổi lại nhưng làm ẫ u thân hứa thanh phương vẫn là không bỏ được hôm qua dòng dạ thu thập đóng gói ra nửa cái trong nhà cất giữ đồ vật dứt khoát lâm giật buổi sáng cũng mời một c h i dọn nhà đội cho lộ phí cùng một chỗ đi cùng đế kinh Buổi sáng 9 điểm, Lý Nguyên đúng giờ xuất điểm, giờ hiện, giật sáng Tĩnh đúng đầu một mang Lý Lý lâm là Tĩnh một phen hàn huyên nhà thành về sau. qua chuyển trận tới Hải Lại dụng hứa thanh phương vì cảm tạ lý nguyên t ĩ n h một đường c h i ế u cố cưỡng ép lưu lại lý nguyên t ĩ n h tại nhà mới bên trong làm dừng lại phong phú cơm trưa sau đó lại lôi kéo lâm giật một bên bôi nước mắt một bên dặn dò lâm giật tại trong đại học phải chú ý sự tình kỳ thật những lời này lâm giật nghe lỗ thai đều lên kén nhưng lại vẫn là nhẫn mại tâm nghe xong tất cả an trí thỏa đáng lý nguyên t ĩ n h mang theo lâm giật lên đường tiến về thần tiêu lý thúc ta kỳ thật vẫn luôn muốn hỏi thần tiêu học viện đến cùng tại cái nào tình a ngay tại đế kinh sao trên đường lâm giật hỏi tham về vấn đề này lý nguyên tính cười thần bí ngươi vận khí tốt trước mắt là tại đế kinh lâm giật xứ sử Trước mắt, Lâm g số số sau đó cái này g nghĩ lớn tiết cầu như hoa sen giống như triển khai trong đó cấu tạo cũng hiện ra ở lâm giật trước mặt đây là một cái vừa vặn đầy đủ rung nạp hai người tiến vào phi hành khoang thuyền khoang thuyền thể nội bộ không có bất kỳ cái gì thao túng bảng thậm chí liên đối địa phương đều không có đi chúng ta lên đi lý nguyên t ĩ n h mang theo lâm giật tiến vào hình tròn phi hành trong khoang thuyền làm hai người sau khi đứng vững phi hành bên ngoài khoang thuyền bộ như hoa sen giống như tràn ra cơ giới bộ kiện thu nạp lên đem hai người bao k h ỏ a trong đó từ bên ngoài nhìn cái này lớn thiết cầu khoa học kỹ thuật cảm giác m ư ờ i phần nhưng là lâm giật không nghĩ tới từ nội bộ nhìn loại tài liệu này lại là thông sáng hắn giờ phút này bên người trong khoang thuyền tất cả chi tiết vậy mà đều biến trong suốt dường như hắn liền đứng tại một mảnh hư vô phía trên như thế đây là cái gì khoa học kỹ thuật Đích. điện cuộc hồi nhẹ Một âm Lâm minh tử Giật rốt đi, vang lên qua bởi ạ c cái câu cao. h Tĩnh nhiêu miệng hỏi hắn một câu sợ không vì gì miệng Nguyên Lý muốn một bao b độ sợ sợ vì một giây sau hắn liền phát hiện cái này phi hành khoang thuyền lấy cực kỳ khủng bố tăng tốc độ đột ngột từ mặt đất mọc lên chỉ là trong n g a y mắt lâm giật liền phát hiện hắn đã cách mặt đất mấy cây số thậm chí đế kinh cao nhất cao lầu đều đã tại hắn quan sát phía dưới độ cao cấp tốc trèo lên tốc độ nhưng như cũng đang không ngừng biến nhanh còn tốt lâm g ậ t không tính quá sợ độ cao nhất là khi lấy được tật phong chi dực kỹ năng này về sau bay qua mấy lần lâm g ậ t hiện tại đã không thế nào sợ bị té chết mắt thấy phồn hoa đế kinh ở phía dưới kịch liệt thu nhỏ không bao lâu bọn hắn đã đi tới trên tầng mây phía dưới đô thị cảnh tượng hoàn toàn nhìn không thấy tăm hơi thần tiêu học viện lại là phi hành tại bên trên bầu trời sao lâm giật ngầm đầu hướng trên bầu trời nhìn lại đến tầng bình lưu về sau trời sáng khi trong phía trên không có mây m ù che chắn lâm giật có thể nhìn thấy mặt trời bên cạnh xuất hiện một vệ bóng đen bóng đen tương tự một chiếc thuyền lớn lâm giật cảm giác chính mình s ở tại cái này phi hành khoang thuyền lên cao tốc độ đều nhanh đột phá tốc độ vũ trụ cấp hai trên bầu trời cái bóng đen kia cũng đang không ngừng phóng đại chờ lâm giật hoàn toàn thấy rõ toàn cảnh của nó lúc vẫn không khỏi rung động không thôi tia ê đích thật là một chiếc cực kỳ to lớn phi hành vật phi hành vật phía dưới sử dụng vật liệu cùng bọn hắn ngồi cái này phi hành khoang thuyền chất liệu gần đều là s á m đậm bên trong mang theo một tiêu màu lam tính chất cứng rắn mà bay đến phi hành vật phía trên sau lâm giật lại ngạc nhiên phát hiện phía dưới cấu tạo hẳn là chiếc này không t i ê n mẫu hạng phía cơ mà phía trên thì gánh chịu lấy một mảnh tựa như, như thế ngoại đảo nguyên cảnh tượng trước hết nhất đập vào mi mắt là cái đuôi chiến hạm bộ vài tòa cao ngất núi xanh núi xa quấn quanh lấy mủ còn có một lâm giật hai con ngươi ngưng lại hắn giống như tại sơn trong sương mù thấy được một đầu cực kỳ to lớn sinh vật thân thể tia trên người bao trùm lấy thô to lân thiến chỉnh thể hiện lên màu nấu xanh nhưng trợt l ó i lên lại biến mất tại trong mây mù dưới núi bình nguyên bên trên vật thảo t ố t tươi cảnh sát nghi nhân vô số lâu vũ sen vào nhau ở giữa lâm giật tại n h ấ t ních lại gần mình đại môn phương hướng thấy được hai cái dòng bay phượng m ú a chữ lớn thần tiêu hắn thế nào cũng không nghĩ tới thần tiêu học viện vậy mà xây ở một chiếc to lớn không thiên mẫu hạm phía trên chủ yếu hơn chính là chiếc này trên mẫu hạm phương cấu tạo còn không phải buồng nhỏ trên tàu mà giống như là đem làm tinh mặt đất nào đó bộ phận trực tiếp rời đi lên sau đó tạo cảnh quá h ù n g vĩ rung động a ta lần thứ nhất nhìn thấy thần tiêu học viện thời điểm cũng giống như thế rung động đây là thần tiêu trước đây hiệu trưởng đồng thời cũng là chúng ta đại hạ vị thứ ba chiến thần kế tác chiếc này mẫu hạng bị hắn mệnh danh là tử tiêu thiên đ ỉ n h đây cũng là thần tiêu học viện gọi tên tồn tại một trong lâm giật ngắm nhìn một phía hắn phát hiện thần tiêu vị trí đã không chỉ là cao m à t h ô i lại hướng lên hắn thậm chí đã thấy đen nhánh lánh tịch vũ trụ mà phía dưới lam tinh đều đã có thể nhìn thấy hình tròn ráng ngoài đi chúng ta đi đưa tin a phi hành khoang thuyền rơi xuống đất cửa khoang mở ra lâm giật cùng lý nguyên hạo cất b ư ớ c mà ra đi vào thần tiêu học viện lâm giật nguyên bản còn lo lắng thần tiêu tại cao như vậy địa phương có thể hay không liền hô hấp đều rất khó khăn chờ hắn đi vào cửa trường về sau liền phát hiện là hắn quá lo lắng toàn bộ thần tiêu giáo khu trên không cũng là có một đạo hình tròn kết giới tồn tại cái này có thể cam đoan tồn tại trong đó đại khí sẽ không tiêu tán tới không gian vũ trụ bên trong bản thân phía dưới thuyền cơ hẳn là cũng có tương ứng không khí tỉnh hóa cùng loại bỏ hệ thống ngài tốt ta là tới mang tân sinh báo danh xin hỏi có thể cho đi sao lý nguyên t ĩ n h trên mặt nụ cười đối chấn giữ cửa trường học gác cổng gác cổng cười nói lâm giật chỉ là liếc mắt kia gác cổng đại thúc một cái trong lòng cũng có chút ngạc nhiên khá lắm cho thần tiêu nhìn đại môn đều đã là lục chuyển chức nghiệp giả sao kia gác cổng đại thúc nhìn về phía lâm giật mở miệng nói thư thông báo trúng tuyển lý nguyên t ĩ n h xuất ra lâm giật thư thông báo trúng tuyển giao cho đại thúc trong tay đại thúc một phen xác nhận sau mở cửa cho đi cũng nhắc nhở tân sinh nhập trường học chuyện thứ nhất là hoàn thành xác định đẳng cấp chỗ báo danh ngay ở phía trước kia tòa nhà cao úc người tin tức tương quan cũng đã ghi vào thần tiêu hệ thống bên trong nhưng là không có bình xét cấp bậc là không cách nào xác định ngươi dừng chân hoàn cảnh cùng mỗi ngày tài nguyên phối cấp các ngươi tới tính chậm đã có một nhóm giống như các ngươi sớm báo cáo tân sinh ở bên trong chuẩn bị xác định đẳng cấp mau đi đi bỏ lỡ cái này một nhóm liền phải chờ ngày mai mới có thể xác định đẳng cấp ngươi khả năng liền phải ở trên đường cái không có xác định đẳng cấp liền phải ở trên đường cái nơi này không phải khắp nơi đều là ký túc xá học sinh lâm giật cảm nhận được thần tiêu đặc biệt phong tình lý nguyên t ĩ n h tại cảm ơn vị kia gác cổng đại thúc về sau mang theo lâm giật hướng cách đó không xa cái kia hình chứng kiến trúc đi đến cùng lúc đó cũng cùng lâm giật kiên nhẫn giải thích nói tại thần tiêu học viện có hai thứ đối một tên đệ tử mà nói là trọng yếu nhất một cái là học phần học phần cùng ngươi đã được đến đại hạ điểm công lao như thế có thể tại học viện bảo khố hối đoái tốt rất nhiều đồ vật mặt khác cũng không đủ học phần là không có cách nào t ỏ n g thần tiêu tốt nghiệp từ tiến bảo thần tiêu đến bây giờ đã qua hơn m ộ ư ơ i năm cũng bởi vì học phần không đủ k lấy không thể tốt nghiệp học sinh cũng là có ngoại trừ học phần bên ngoài chính là bình xét cấp bậc bình xét cấp bậc càng cao ngươi có thể có được dừng chân điều kiện liền sẽ tốt hơn ngươi tại thần tiêu sinh hoạt liền sẽ càng tự do càng nhẹ nhõm cùng lúc đó bình xét cấp bậc còn liên quan đến ngươi trưởng thành tài nguyên thu hoạch vẫn là dùng ngươi quen thuộc nhất đột phá ma tinh nêu ví dụ a chỉ cần ngươi tại thần tiêu đạt tới cấp b trở lên bình xét cấp bậc cái đồ chơi này thậm chí mỗi ngày đều sẽ đưa ngươi một cái ngoại trừ ngươi tiến vào thần tiêu nắm giữ chuyên môn phó bản căn cứ ngươi bình xét cấp bậc khác biệt đạt được quan hoàn tăng thêm cũng là rất khác nhau có chút phó bản không đạt được đối ứng bình xét cấp bậc thậm chí không cách nào đi vào Cho nên, trên o trong, tương lai, trong một đoạn n tương gian, người muốn tại cái này khắp nơi g một thời tại t lai cái i đều khắp h có thực à i địa p ư ơ n lẫn vào tốt, nhất định phải tận g l vào tốt, phải đem chính mình chính bình x é tế cấp bậc cái. thực đi lên Trên soát quét một t tại lý nguyên t ĩ n h mở miệng giải thích thời điểm lâm d ậ t đã đem bình xét cấp bậc tương quan chế độ đoán tám chín phần m ộ ư ơ i bởi vì kiếp trước loại này chế độ ở đâu đều quá thường gặp ngược lại chính là một câu bình xét cấp bậc cao người hưởng thụ thế giới này bình xét cấp bậc không đủ cao người cũng chỉ có thể làm những cái kia bình xét cấp bậc cao người châu n g a chính là đơn giản như vậy lý nguyên tính mang theo lâm g ậ t đi vào kia to lớn công trình kiến trúc nội bộ vừa tiến đến lâm giật liền nghe tới bài sơn đạo hải tiếng hoan hô cùng tiếng gạo liếc nhìn lại n à y chỗ nào giống như là cái gì đại học chỗ báo danh ngược lại càng giống là một cái sân thi đấu bốn phía tầng tầng điện điện, tất cả đều là thính phòng mà sân thi đấu thì phân ra mấy chục cái to to nhỏ nhỏ lôi đài ngay phía trước đài chủ tịch phía dưới chính là một khối to lớn linh tinh hình chiếu màn hình phía trên phát hình trong đó một trận lôi đài thi đấu phân khích chiến đấu hình tượng kia là một cái nghề nghiệp chiến sĩ người cùng một cái kị sĩ chức nghiệp giả ngay tại kịch liệt đối chiến chiến sĩ một thân áo giáp màu bạc cầm trong tay cự phủ mỗi một lần chém v o uy thế đều kinh khủng dị thường một bên khác kỵ sĩ thì ngồi cưỡi chiến mã trong tay cầm t r ư ờ n g thường lấy cực kỳ cao siêu k ỹ xảo tại không tính lớn trong sân lôi kéo công kích song phương đao quan g kiếm ảnh ngươi tới ta đi đánh thật quá mức lâm giật cũng nhìn thấy màn hình lớn hai bên đưa ra hai người đối chiến tin tức dư cảnh trình n i ê n cấp hai đẳng cấp lờ vờ mười hai năm chuyển chức tình huống tứ chuyển sở thuộc v i ệ n hệ cvu hỏa lực danh sách nhập học số trời bảy trăm sáu mươi chín nhiệm vụ kinh nghiệm cấp e một trăm sáu mươi b ố lần cấp d ba trăm sáu mươi chín lần cấp c bốn mươi một lần cấp b tám mươi bảy lần cấp a ba lần bình xét cấp bậc cấp c số hiệu 3.742 t ê n đây là cái kia cầm trong tay cự phủ nghề nghiệp chiến sĩ người không nghĩ tới đã tứ chuyển mà hắn thậm chí mới chỉ là hai nhân cấp lâm giật trong nháy mắt liền đối thần tiêu trong trường các học sinh thực lực tổng hợp có khái niệm tứ chuyển chức nghiệp giả đặt vào bên ngoài tại rất nhiều trong c ô n g hội đều đã có thể được người xưng hô một tiếng đại lão tới nơi này thậm chí mới chỉ là cấp c số hiệu hơn 3 a ngàn tên toàn bộ thần tiêu cường giả nhiều lắm ui ui vi, bên kia cái kia tân sinh chính là ngươi ngươi cũng là đến báo danh a nhanh lên tới lập tức xác định đẳng cấp thi đấu liền muốn bắt đầu mao tới đẳng cấp lâm giật đang coi trọng k í n h chợt nghe cách đó không xa chuyển đến một người t i ế n g la theo tiếng kêu nhìn lại quả nhiên phát hiện hắn là đang gọi mình đi thôi cố lên lý nguyên tính cởi vỗ vô lâm giật phía sau lưng sau đó hắn bỏ lên trên thính phòng thang lầu dự định quan sát lâm giật xác định đẳng cấp tình huống ngươi cái nào trường học tăng lên tới phụ trách đăng ký chính là một vị trung niên nam nhân giờ phút này dùng xem k ỹ ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m lâm giật ách lão sư ta không có minh bạch tí của ngươi lâm giật hơi nghi hoặc một chút vì cái gì lão sư này muốn hỏi như vậy ta hỏi ngươi từ nơi nào tăng lên tới chính ngươi trường học ngươi cũng không biết sao cái này trung n i ê n lão sư rõ ràng là người nóng tính giờ phút này trong lời nói mang tới vẻ tức giận bất quá sau m ộ t khắc khi hắn đem lâm giật chức nghiệp giả tinh tạm đang học thẻ khí bên trên quét một lúc sau bán ra tới tin tức nhường hắn trợn mắt hốt mồm người chính là lâm giật mới vừa rồi là ta không đúng thật có l ỗ i n g ư ơ i quá đặc thủ là năm nay vừa mới tham gia thi đại học không có việc gì lâm giật lắc đầu cũng không có để ở trong lòng hắn cũng lý giải lão sư này trước đó tại sao phải hỏi như vậy bởi vì nối thần tiêu mà nói cái gọi là tân sinh đều là đến từ cả nước học viện khác siêu cấp tinh anh chính mình là lệ riêng bên trong lệ riêng tốt cho ngươi đăng ký hoàn thành ra trận a a ta quá gấp thật xin lỗi q u ê n nói cho ngươi cụ thể quy tắc t a ta lâm dật vừa muốn đi nhưng lại bị gọi lại hắn mới vừa rồi còn nghĩ hoặc lão sư này có phải hay không hẳn là cho hắn nói rằng xác định đẳng cấp quy tắc tới là như thế này lâm dật đồng học ngươi bây giờ tham gia chính là tân sinh xác định đẳng cấp thi đấu hết thệ từ ba trận chiến đấu tạo thành trước hai trận chiến đấu ngươi sẽ tiến vào một cái đặc thù h u y ễ n cảnh phó bản trận đầu ngươi sẽ cùng bái vật đối kháng trận thứ hai chiến đấu thì là huyễn cảnh hệ thống sẽ căn cứ ngươi tại thứ một trận chiến đấu bên trong biểu hiện ngẫu nhiên chọn lựa một cái chúng ta thần tiêu học phủ bên trong học viên tạo ra một cái người giả cùng ngươi tiến hành một vê một đối chiến nếu như ngươi thắng xuống trận thứ hai chiến đấu như vậy trận thứ ba chiến đấu ngươi đem leo lên chúng ta thần tiêu sân thi đấu lôi đ à i sau đó tuy ngươi chọn lựa tuyển một vị ngươi lý tưởng bình xét cấp bậc số hiệu học viên cùng hắn tiến hành một vê một đối chiến nếu như ngươi chiến thắng ngươi đem thay thế trước mắt hắn hiện hữu bình xét cấp bậc hòa thuận vị rõ chưa lâm giật gật, gật đầu sau đó bước vào giữa sân trung n i ê n lão sư thở vào một cái còn tốt chính mình kịp thời nói xin lỗi không phải một cái có thể khiến cho nhà trường cao tầng đánh v ỡ trăm năm quy tắc cũng muốn đặc chiêu siêu cấp tân sinh hắn có thể đắc tội không nổi đi ra chỗ ghi danh cái này trung niên lão sư nhìn về phía trong sân đấu màn hình lớn sau đó trận mắt hốc mồm trên màn hình lớn thình lình xuất hiện chính là vừa mới bị hắn đưa vào xác định đẳng cấp lúc trước hai cái lần chiến đấu cái kia tân sinh lâm giật a hắn đưa tay nhìn đồng hồ một chút vừa mới qua đi bao lâu một phút đồng hồ tiểu từ này trực tiếp thông qua trước hai vòng nhưng là vì cái gì sân thi đấu đạo truyền bá chọn tập trung với hắn a Cái này chỉ có này trên h ể nói õ trước mắt t r tháng này lý à h i nguyên tính nhìn thấy lâm giật mặt đẹp trai xuất hiện tại sân thi đấu trên màn hình lớn cũng là có chút ngạc nhiên thế nào lại nhanh như vậy xác định đẳng cấp lúc trước hai trận không phải phải tốn không ít thời gian sao bất quá nhớ tới lâm dật tại cả nước thi đại học vòng thứ năm trực tiếp đưa tay chính là một băng một hỏa hai cái thất giai pháp thuật đánh xuống tới thủ đoạn hắn đột nhiên cảm giác được không kỳ quái trước hai vòng đối chiến nhân vật dù sao cũng là h u y ễ n cảnh phó bản giả lập đi ra quái vật cùng chức nghiệp giả lâm dật mong muốn nghiền ép bọn hắn thật sự là lại cực kỳ đơn giản chủ yếu nhất là lâm dật bây giờ tại cùng mạnh viễn châu nói qua về sau tư duy bên trên đã không còn cẩn thận như vậy ngược lại mình đã nắm giữ thất giai pháp thuật sự thật đã bại lộ kia cũng không cần phải tiếp tục che giấu chỉ có điều mạnh viễn châu nhường hắn thu điểm k i ê u bắt dai cùng cấm chú pháp thuật có thể không cần liền tận lực không cần các vị thần tiêu học viện các bạn học vừa sáng giữa trưa t r à o buổi tối hoan nên đi vào thần tiêu sân thi đấu ta là các ngươi thích nhất người chủ trì tiết sáng toàn bộ thần tiêu trong sân đấu lớn loa bên trong vang lên một cái gióng g ạ c thanh âm cùng lúc đó lâm giật c h ố i lôi đài cũng lấy tốc độ cực nhanh na z i tới toàn bộ sân thi đấu sân khấu trung tâm tại từng trải qua thần tiêu mẫu hạng kinh tế h khoa học kỹ thuật sau lâm g i ậ t đối với loại tràng diện này đã thành thói quen có lẽ là chúng ta học viện khó khăn nhất cũng là toàn bộ đại hạ hy hữu nhất hàng nguyên không tần phó bản s ắ p mở ra duyên cớ học viện chúng ta vào hôm nay liền nên đón nhóm đầu tiên thực lực tân sinh mà trong đó người nổi bật thuộc về vị này lâm g i ậ t đ ồ n g học hắn phá vỡ thần tiêu năm một trăm bảy mươi sáu lịch sử ghi chép là chúng ta học phủ hạng năm thông qua đặc triều phương thức nhập học, học sinh đồng thời tại vừa mới kết thúc toàn bộ cuộc thi đại học bên trong vị này lâm dật đường học cũng lấy năm vòng trăm vạn mát điểm thành tích hoàn thành trung cực hắc mãng nghịch t dạng này một ngôi sao đang mới nổi và hôm nay càng là lấy phá kỷ lục tốc độ thông quan trước hai vòng xác định đẳng cấp thi đấu tại một vòng cuối cùng xác định đẳng cấp thi đấu bên trong hắn càng là lựa chọn trước mắt hắn có thể lựa chọn tối cao số hiệu tuyển thủ đến từ sea view học viện cấp c năm thứ hai cường giả dư cảnh trình dư cảnh trình đồng học tại vừa mới cùng ngô dương đồng học đội cấp chiến đấu bên trong lấy được thắng lợi giờ phút này hắn số hiệu tại cấp c bình xét cấp bậc bên trong lần nữa dâng lên bảy mươi chín vị giờ phút này hắn chiến ý g i ạ giảo tình thế đang t ị n h đến cùng là chúng ta vừa mới nhập học c h u y ề n kỳ tân sinh lâm dật có thể hoàn thành xưa nay chưa từng có ba trận xác định đẳng cấp thi đấu trực tiếp tăng lên cấp c vẫn là dư cảnh trình đồng học có thể đem vị này siêu cấp tân tú chém xuống dưới ngựa thu hoạch được hắn toàn bộ tân sinh t à i n g u y ê n phúc lợi lập tức công bố mời đối chiến song phương chuẩn bị sẵn sàng chủ trì thanh âm của người đốt lên toàn trường bầu không khí giờ phút này chính là trong kỳ nghỉ hè đối với thần tiêu học phụ các học sinh mà nói trong bọn họ đại đa số người đã nghỉ ngơi về nhà cũng có một chút q u y n vương tại xuất ngoại cần nhiệm vụ nhưng là ở lại trường học sinh còn là không b t dù cho không tham dự chiến đấu đi vào trong sân đấu quan sát người khác tranh tài cũng là rất có ý tứ một sự kiện chỉ có điều không nghĩ tới hôm nay như thế đặc thù có thể chứng kiến một trận mới vừa vào học tân sinh liền dám khiêu chiến tứ chuyển năm thứ hai học trường chiến đấu đông đông hai tiếng tiếng bước chân ầm ập vang lên lâm giật phát hiện hắn chỗ lôi đài đối diện đi tới cả người cao gần hai mét người mặc c h i ể n lến giáp bắp thịt c u ộ n cuộn tựa như từ bắc câu trong thần thoại đi ra cùng chiến sĩ đồng dạng chẳng hắn dư cảnh trình đem hai thanh cự phủ cắm ở cứng rắn lôi đài trên mặt đất lộ ra một tia nhai g n g cười là cái gì cho dũng khí của ngươi để ngươi dám khiêu chiến ta là cả nước trạng nguyên tên tuổi sao lao tử năm đó cũng là cả nước thứ hai tại thần tiêu mỗi người ai còn không phải cả nước mười vị trí đầu dư cảnh trình lời nói này vừa nói ra khỏi miệng toàn bộ sân thi đấu bầu không khí đều bị triệt để nhóm lửa lâm giật nghe được trên k h á n đ à i chuyển đến một mảnh cười vang những người này đối cả nước trạng nguyên cả nước thứ hai những này ở bên ngoài nổi tiếng tên tuổi không quá dị ứng thậm chí đều không có quá để ở trong lòng chính như dư cảnh trình lời nói có thể tiến vào thần tiêu ai còn không phải cái cả nước mười vị trí đầu trạng nguyên b ả n nhãn tại thần tiêu cái này chỗ đại hạ thứ nhất học phủ bên trong vừa nắm một bó to tiểu học đệ hối hận cũng đã mượn rồi ngươi tân sinh tài nguyên gói quả ta liền thu nhận dư cảnh trình từ dưới đất kéo lên cự phủ trực chỉ lâm giật cùng lúc đó trên màn hình lớn cũng xuất hiện một cái đếm ngược đếm ngược kết thúc chiến đấu liền sẽ bắt đầu liên quan tới tân sinh tài nguyên gói quả cùng đội vị khiêu chiến quy tắc lâm giật trước đây phía trước hai vòng xác định đẳng cấp thi đấu bên trong liền biết đầu tiên tân sinh tài nguyên gói quả là mỗi cái tiến vào thần tiêu tân sinh đều được hưởng cái thứ nhất cũng là một cái duy nhất miễn phí lấy được phúc lợi trong đó bao hàm năm chương cần đạt tới cấp c trở lên bình xét cấp bậc mới có thể thu được đặc thù phó bản ra trận quần trục đột phá ma tinh thuộc tính ma tinh trợ trưởng thành tài nguyên mà đổi vị khiêu chiến đối với cao vị người mà nói nếu là không có chỗ tốt lời nói cùng đê vị người chiến đấu thua thiệt chính là hắn bởi vì muốn gánh chịu thất bại phong hiểm cho nên thần tiêu quy định tại đê vị người đổi vị khiêu chiến thành công đưa thân cao vị về sau liền sẽ tính gộp lại một lần cưỡng chế chiến đấu số lần chỉ cần trên người ngươi có cưỡng chế chiến đấu số lần có đê vị người khiêu chiến đối ngươi khởi xướng khiêu chiến thời điểm ngươi nhất định phải tiếp nhận mà dư cảnh trình tại vừa mới trong chiến đấu vừa mới đánh bại một cái hắn nghiên cứu thật lâu k i n h đ ị n h thành công hoàn thành đ ổ i vị cho nên hắn mới có thể xuất hiện tại lâm giật có thể chọn khiêu chiến liệt biểu bên trong bởi vì hắn nhất định phải tiếp nhận chiến đấu bất quá tương ứng thần tiêu cũng quy định nếu như đê vị khiêu chiến thất bại như vậy không chỉ có cao vị người trên người cưỡng chế chiến đấu số lần bị gỡ ra đê vị người chỗ được hưởng mỗi ngày tài nguyên phối cấp sẽ dựa theo nhất định tỷ lệ chuyển di cho cao vị người dạng này song phương đều đứng trước p h o n g hiểm đồng thời bên thắng đều có thu hoạch như thế chế độ mới khiến cho toàn bộ bình xét cấp bậc cùng đội vị khiêu chiến hệ thống có thể phổ biến đến nay ba chiến đấu bắt đầu trên màn hình lớn đến ngược về không bên lôi đ ạ i cũng vang lên khai chiến tiếng trung sau một khắc dư cảnh trình cầm trong tay hai lơi bữa nhảy lên thật cao lấy trời sập chi thế hướng lâm giật vị trí mạnh mẽ đánh xuống cùng chiến sĩ kỹ năng lực bổ hoa sơn cùng đại đa số người cho rằng chiến sĩ chính là tay ngắn cồng tình quan niệm khác biệt dư cảnh trình tốc độ thật nhanh kỳ thật trước đó lâm giật khi nhìn đến hắn đang cùng người kỵ sĩ kia thời điểm chiến đấu liền phát hiện là một trọng giáp cận chiến trước nghiệp hắn chuẩn vị kỹ năng có thể nói rất nhiều ngoại trừ cái này d ư ợ n không nhảy bổ bên ngoài còn có công c k í hiện tại xem ra kinh nghiệm chiến đấu quá thiếu thốn loại này chỉ biết là dự thi khảo thí manh tân quả nhiên cùng kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú thậm chí còn tại bên vợ sinh tử đi qua một lần năm thứ hai sinh không xót、so、được nhưng mà ngay tại tất cả mọi người cho rằng lâm giật muốn bị cái này thế đại lực trầm một bộ trực tiếp nện vào không máu thời điểm ý chuyện không nghĩ tới đã xẻ i a đ ì n h sắt thép và chạm tiếng vang lên một cái hai mắt tinh hồng toàn thân bao trùm lấy cứng rắn lân phiến cự mãng đột nhiên xuất hiện tại lâm giật trước mặt mặc dù nó bị dư cảnh trình cái này một bộ kém chút chém thành hai đoạn nhưng tử linh sinh vật là không có cảm giác đau tại cự mãng dùng n ụ c thân bảo vệ dưới lâm giật lông tóc không tổn thao gì là thời điểm cho thần tiêu học viện một điểm nho nhỏ từ linh pháp sư rung động chương chín mươi hai miểu sát tứ chuyển m ắ x í thi nổ rung động hiệu quả chương chín mươi hai miểu sát tứ chuyển mắt xích thi nổ rung động hiệu quả cái thứ nhất cự mãng bị lâm giật từ tử linh không gian bên trong triệu hoán đi ra sau sau đó là cái thứ hai con thứ m ư ờ i thứ một trăm chỉ thẳng đến toàn bộ lôi đài cơ hồ đều bị lâm giật triệu hoán vật nổi vào trước đây tại đ o ạ di tích lúc đạt được phương chu lò phản ứng hạch tâm mố đủ lệ lục d ụ n g nắm giữ hiệu lệnh toàn bộ di tích tất cả thú loại quyền h ạ lại thêm hạ vũ yên ngay lúc đó đoạn không lĩnh vực toàn tự động không khác biệt công kích lâm g ậ t biết coi như thả ra tử linh không gian bên trong những cái kia bị hắn thu về dưới trướng á i vật cũng là không làm nên chuyện gì cho nên tại cuối cùng quyết chiến lúc lâm g ậ t lựa chọn tự thân xuất mã. nhưng là hiện tại đối mặt dư cảnh trình lâm giật cho rằng liền không cần như thế tử linh không gian bên trong hơn ba trăm con quái vật hiện tại chẳng phải phát huy được tác dụng sao đáng tiếc là cái lôi đài này vẫn là quá nhỏ mới vừa vặn thả ra hơn một trăm con đại bà bối liền đã chật ních toàn bộ lôi đài không giống với triệu hoán từ t ừ linh không gian bên trong đem triệu hoán vật chuyển di đi ra là trong nháy mắt hoàn thành nói cách khác đối trên khán đài tất cả mọi người mà nói bọn hắn chỉ là cảm giác cảm thấy hoa mắt giữa sân liền nhiều hơn trên trăm con khuôn mặt đáng ghét tử linh q á i vật nhìn tựa như là dư cảnh trình lực bổ hoa sơn thả ra như thế cái này một b ổ đánh ra toàn bộ thiên hai cái này tân sinh là triệu hoán sư sao không phải à ngươi nhìn trên màn hình lớn hắn nghề nghiệp là pháp sư hẳn là chủ yếu sở trường là từ linh hệ a ta đi ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy từ linh hệ triệu hoán vật thật buồn nôn có chút trong mắt đều d ẫ i mất có thể đồng thời trong nháy mắt triệu hoán cùng trưởng không khủng bố như thế từ linh hệ triệu hoán vật c h ắ c không được hắn dám khiêu chiến hai nơi cấp trên khán đài vô số thực lực hoặc cao hoặc thấp thần tiêu các học sinh nghị luận ở mỹ bọn hắn cũng không biết lâm giật lúc trước thi đại học bên trong biểu hiện nhưng chỉ bằng chiêu này bọn hắn thừa nhận lâm giật hoàn toàn chính xác có chút đồ vật bất quá cũng giới hạn trong này lấy ánh mắt của bọn hắn đến xem hai c h u y ể n cùng bốn c h u y ể n t r í n h lệnh căn bản không phải một cái nịch thiên thiên phú có thể sắp bằng trong võ đài bị vô số tử linh quái vật bao bọc vây quanh dư cảnh trình kinh nghiệm lúc đầu c h ấ n kinh sau rất nhanh liền bình phục lại thần tiêu đ ổ i vị chiến ngoại trừ rõ ràng gian lận bên ngoài cái khác là không hạn chế bất kỳ đạo cụ cùng trang bị g i ờ phút này dư cảnh trình mặc trên người một bộ chiến sĩ bản giáp trang bị tăng thêm hắn tứ chuyển thuộc tính cơ sở nhường lực phòng ngự của hắn cao đáng sợ cho dù ở bị nhiều như vậy lanh chúa cấp thậm chí bá chủ cấp quái vật vây công giới cũng cơ hồ không có rơi cái gì má lâm dật cũng phát hiện điểm này xem ra nọa di tích những quái vật này vị cách mặc dù vẫn là cao nhưng là cuối cùng cấp bậc là tại sáu mươi tới cấp tám mươi khu ở giữa bên trong đối mặt đã một trăm hai mươi nhiều cấp dư cảnh trình đẳng cấp đều bị áp chế nhiều lắm trách không được ngươi một cái pháp sư dám khiêu chiến ta có thể đồng thời trường khống nhiều như vậy triệu hoán thú nếu như ngươi triệu hoán gia thú chẳng phải yếu lời nói như vậy ta còn thực sự sẽ có chút đau đầu hiện tại đi có thể khiến cho ta giết tới tận hứng dư cảnh trình liếm môi một cái sau một khắc hắn nổi giận gầm lên một tiếng một đạo vô hình sóng âm lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra đến giống chiến sĩ kỹ năng tỏa trí b à o hao tất cả chúng đích quái vật đều sẽ bị kèm theo chậm lại tốc độ di chuyển cùng tốc độ công kích、đất. đối t phẩm. đ với yếu hơn đ ị c h nhân thậm chí sẽ lâm vào sợ hai trạng thái không thể động đậy đáng tiếc lâm giật từ linh triệu h o a n g vật trời sinh kèm theo sợ hai miễn dịch cho nên dư cảnh trình cái này v ớ i hô cũng vẹn vẹn nhường những quái vật này bị b ứ c lui một đoạn ngắn khoảng cách đồng thời tốc độ di chuyển bị diện rộng hạ thấp nhưng cái này cũng đủ sau đó dư cảnh trình trong mắt ánh sáng màu đỏ lóe lên hắn vốn là to con thân thể lần nữa phồng lớn một vòng toàn thân tắm rửa vết quang kỹ năng ý chí bất khuất đây là một cái trạng thái loại kỹ năng mở ra về sau sẽ kéo dài tiêu hao hắn lượng hp của mình nhưng cùng lúc đó hắn có thể thu hoạch được bá thể trạng thái đại đa số người cùng quái vật tại tiếp nhận công kích thời điểm đều sẽ lâm vào ngắn ngủi cứng ngắc mà loại này ngắn ngủi cứng ngắc tại một ít dưới tình huống thậm chí trong hội đoạn kỹ năng mà một chút chức nghiệp cùng cường đại quái vật đều sẽ có bá thể trạng thái kỹ năng tiến vào cái trạng thái này về sau trực tiếp liền có thể không nhìn cứng ngắc thậm chí không hợp t h i thường một chút còn có khống chế hiệu quả giảm miễn trạng thái một thêm dư cảnh trình trong tay cầm hai thanh chiến phủ bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. lưới dao pha không máu tươi vẩy r a trong n g á y mắt vây bên người hắn mười mấy con tử linh quái vật liền bị cự phủ cùng quét sạch lên phong rệ chi khí xinh xinh chặt đứt ha ha ha tiểu tử ngươi đụng phải lão tử tính ngươi xui xẻo mỗi giết một cái ngươi triệu hoán da vật ta đều sẽ càng mạnh một phần cảm tạ ngươi cho ta tặng trạng thái lâm giật ánh mắt hơi trầm xuống Mượn nhờ toàn c h i chi nhãn hắn hiểu được dư cảnh trình tại sao phải nói như vậy giờ phút này trên người hắn cũng xuất hiện một cái tên là giết chóc k h á i cảm tăng thêm bờ uff giết chóc k h á i cảm đánh giết một mục tiêu sau làm lực công kích của ngươi tốc độ di chuyển lực phòng ng lớn nhất hv tăng lên năm nên hiệu quả nhiều nhất điệt ra đến hai trăm linh duy trì liên tục cho đến chiến đấu kết thúc cùng lúc đó lâm dật còn phát hiện dư cảnh trình của chiến sĩ kỹ năng bị động cũng bị hắn thay nhau nổi lên tới đập nồi dìm thuyền sinh mệnh của ngươi chỉ mỗi giảm xuống một trăm điểm làm công kích của ngươi tốc độ giảm tổn thương tăng lên một nên hiệu quả tại ngươi hv giảm xuống đến hai mươi thời điểm đạt tới cực đại nhất ngắn ngủi hơn m ộ ư ơ i giây trôi qua tại toàn phong trạm điên cuồng tàn sát hạ dư cảnh trình trạng thái trước nay chưa từng có kinh khủng hv điệt tới gần một triệu cái khác thuộc tính cũng bạo tăng hơn hai lần hiện tại hắn thậm chí không cần sử dụng chuyển vị kỹ năng mở ra toàn phong trạm tốc độ di chuyển đều cực kỳ khủng bố khó giải quyết nhất vẫn là giảm tổn thương hiệu quả mở ra ý chí bất khuất về sau lượng máu của hắn đang kéo dài cắt giảm trên người bây giờ còn mang theo bốn mươi phần trăm nhiều cưỡng chế giảm tổn thương hiệu quả nếu như nói trước đây lâm giật những này triệu hoán vật còn có thể đối với hắn tạo thành một chút tổn thương lời nói hiện tại liền cơ hội là hoàn toàn miễn đả thương quá trẻ tuổi vĩnh viễn không cần cho một cái cùng chiến sĩ đưa đồ ăn a vì cái gì cùng chiến sĩ là có đại lượng tiểu quái phó bản thần ngay tại điểm này cho hắn trạng thái thay nhau nổi lên đến, liền không ai trên k h á n đ này vô số người đã cho lâm giật phán quyết tử hình bởi vì giờ khắc này dư cảnh trình nói là tiến vào toàn thịnh d á n g vẻ cũng không đủ chờ những n à y tử linh quái vật đều bị hắn giết quang chỗ kia lý một cái không có triệu hoán vật bảo hộ pháp sư hình ảnh kia quá tàn nhẫn đều không dám nghĩ hơn một trăm con tử linh triệu hoán vật tại hơn m ộ ư ơ i giây sau bị giải quyết triệt đề dư cảnh trình đứng tại một đống quái vật trong thi thể toàn thân đấm máu huyện như là chiến thần đến thế ngươi dư cảnh trình gào t é t một tiếng hắn giết đỏ cả mắt hiện tại đã dừng lại không được sau một khắc liền chuẩn bị bằng vào chính mình cực nhanh tốc độ di chuyển cho lâm giật đến mấy l ư ơ i búa h u n g á c bất quá hắn lại nhìn thấy lâm giật kia vẫn lạnh nhạt như cũ biểu lộ ngươi thật đúng là sẽ chọn địa phương vừa vặn đứng ở ở giữa tiếp theo trong n g á y mắt không đợi dư cảnh trình kịp phản ứng hắn liền đột nhiên nghe được một tiếng kinh khủng tiếng oanh minh phanh tại bên chân hắn một bộ quái vật thi thể đột nhiên vỡ ra huyết tương cùng mùi hôi chất lỏng vỡ ra nhuộn dư cảnh trình bước chân dừng lại sau đó phanh phanh phanh phanh như là đốt pháo đồng dạng chung quanh hắn thi thể tựa hồ là phát động một loại nào đó phản ứng dây chuy bắt đầu liên tiếp nổ tung lên. Bên bạo tiếp tung trên trăm cỗ thi thể tập thể bạo tạng. Làm cho cả thần tiêu đầu liên lên. Làm nổ cỗ cho cả sân thi đấu mặt đất, đều đ a ngoài đ cửa lớn đi tới năm thân ảnh năm người này có nam có nữ khí thế tương đại trên thân đều mặc in thần tiêu học phủ văn chương chế phục nhìn tuổi tác đều biết bọn hắn không phải học sinh mà càng giống là lao sư kết thúc rồi sao thế nào bên trong lặng ngắt như tờ trong năm người lớn tuổi nhất người mặc một bộ pháp bảo màu tím pháp bảo bên trên hoa văn thiếp vàng lôi văn b á t quái lao giả hầu nghi nói sớm nói với các người a để các người nhanh lên nhanh lên chính là muốn lề mà lề mề người nào thắng người nào thắng là cái kia đặc chiêu tiểu từ tháng sao lại nói ta còn không có chú ý hắn là nghề nghiệp gì có kỹ năng gì a sớm biết ta liền không chờ các người trực tiếp tới có thu hình lại sao bỏ lỡ cảm giác thật là đáng tiếc đứng tại tử bào lão giả bên người là một người mặc áo khoác màu đen người thanh niên chỉ bất quá hắn khí chất là năm người này bên trong nhất kỳ hoa nhiễm một đầu hoàng mau liền không nói trên đường đi trong tay cũng nguyễn ký dường như chuyển một thanh súng tay tự động chỉ là mấy giây miệng hắn bên trong trực tiếp tung ra bảy tám câu nói rõ ràng là cái trung cực lắm lời ngầm miệng người nói chuyện là một cái toàn thân áo đen ngay cả khuôn mặt cũng giấu ở mặt nạ ác quỷ dưới người thanh em rõ ràng cũng đục ngầu không rõ bằng vào bề ngoài cùng thanh em đặc thù thậm chí không cách nào phán đoán hắn là nam hay là nữ cùng hoàng mau lắm lời thể chất hoàn toàn hoàn toàn tương phản cái này che mặt người áo đen. trên đường đi căn bản cũng không có mở miệng một lần duy nhất mở miệng vẫn là ngại hoàng m a quá ổn trực tiếp để hắn n g ậ miệng m đi tại năm người sau cùng hai người trong đó cả người cao chỉ có một m bốn tả hưu thân hình t h ấ p tráng trên cằm râu quai nón đều nhanh kéo tới trên mặt đất ma đổi thành một người thân hình cao gầy người mặc một bộ tuyết trắng trường bảo trước ngực ngạo nghệ cơ hồ muốn tràn đầy đi ra dung mạo cũng đủ làm cho tất cả mọi người kinh động như gặp thiên nhân năm người đi vào trong sân đấu sau một khắc liền thấy giữa sân lớn trên lôi đài xảy ra liên hoàn thi nổ một màn từ linh hệ cái này thất giai kỹ năng tại chỉ có một bộ thi thể thời điểm dẫn nổ tạo thành tổn thương thật thậm chí không bằng hỏa hệ ngũ giai kỹ năng tổn thương cao có thể nói là thất giai x ỉ nhục mà một khi thi thể số lượng vượt qua mười cỗ như vậy thì cơ bản ngang hàng hỏa hệ thất giai thiên diễm long tức tạo thành tổn thương mà bây giờ dòng giã hơn một trăm quái vật thi thể bị mắt xích dẫn nổ đưa tới bạo tạc có thể xương vụ nổ hạt nhân cấp toàn bộ trong sân đấu trung tâm thậm chí dâng lên một đoá từ từ linh hệ hắc khí hình thành mây hình ấm lâm giật từ chiến đấu ngay từ đầu liền biết khả năng chính mình không cách nào thông qua quái biện chiến thuật thắng được ván này tranh tài hắn lúc đầu dự định cũng chính là kiểm tra một chút từ linh hệ cái này thất giai k không nghĩ tới sẽ như vậy siêu mẫu a ở vào vụ nổ hạt nhân trung tâm lâm d ậ t có thể tin tưởng nghe được đối thủ của mình vị tiêu năm thứ hai của chiến sĩ học trưởng têu thảm thiết như tan nát cõi lòng đau nhức kịch liệt đau nhức đau thấu tim gan trăm vạn cấp lượng máu tại trong khoảnh khắc t h a n h k h ô n g rơi xuống đến một điểm nếu có chậm thả lời nói có người liền có thể phát hiện kỳ thật tại vụ nổ hạt nhân vừa mới bắt đầu sau đó không lâu dư cảnh trình lượng máu liền đã bị triệt để t h a n h k h ô n g hắn hiện tại nói là ngược thiếu lâm d ậ t mười mấy quản máu đều không đủ nếu như không phải bao phủ toàn bộ sân thi đấu kết giới pháp tắc là dư cảnh trình ngăn cản đại lượng tổn thương hiện tại hắn cũng đã trở thành trận này thi bạo thị n h y ế n trong đó một vòng lâm dật cũng tại nghĩ lại chính m ì u y n h â n kỳ thật hắn hoàn toàn có thể sớm hơn thời điểm liền sử dụng thi bạo thuật nhất là hắn còn có thể chủ động trường khống những này từ linh quái vật lượng máu nếu như đem máu của bọn nó lượng k h ô n g chế hiện lên cầu thang hình từ cao tới thấp sắp xếp lời nói nhường mỗi một cái lượng máu đều có chút hơi khác biệt sau đó đồng thời từ bỏ khống chế của bọn nó quyền nhường nó trở thành trung lập sinh vật sau đó đối với nó bên trong một bộ quái vật thi thể sử dụng thi bạo thuật thứ một cỗ thi thể bạo tạc sẽ đem những cái kia tàn huyết quái vật giết chết nhường nó trở thành thi thể mới sau đó phản ứng dây truyền đ i ệ ra một đợt sách giáo khoa giống như khinh n h ậ n liền thật thành ừ n về sau cái kỹ xảo này có thể dùng trong thực chiến lâm giật hoàn toàn ý thức được từ linh hệ từng cái kỹ năng ở giữa phối hợp lại còn có kỳ diệu như vậy phản ứng hóa học vụ nổ hạt nhân khói đen t á n đi lâm giật vẫn như cũ lông tóc không tổn hao gì đứng trên lôi đài mà vừa mới còn cùng tới không ai bị nổi dư cành t r n h giờ phút này trợn trắng mắt nằm trên mặt đất thân thể còn đang không ngừng có rún không thể tưởng tượng nổi chúng ta mạnh nhất tân sinh vậy mà thật chiến thắng cấp c bình xét cấp bậc năm thứ hai tiền bối ta tuyên bố trận chiến đấu này bên thắng là lâm giật đồng học hắn cũng hoàn thành hắn xác định đẳng cấp thi đấu cuối cùng xác định đẳng cấp kết quả là cấp c 2678 vị vị này lâm giật đồng học phá vỡ chúng ta thần tiêu xây trường đến nay tối cao ghi chép có thể xưng thần tiêu trong lịch sử mạnh nhất tân sinh tại hoàn thành xác định đẳng cấp sau trận đấu trực tiếp lên tới cấp c trung vị để chúng ta vì hắn đưa lên nhất tiếng vỗ tay nhiệt liệt người chủ trì tiết sáng một phen rong g i c giải thích sau toàn bộ trong sân đấu cũng buộc phát ra một hồi tiếng vỗ tay cho dù bọn họ lúc trước không coi trọng lâm giật nhưng giờ phút này chiến quả là không làm được giả đứng ở trong sân là lâm giật mà ngã xuống là dư cảnh trình có chút kinh khủng a cái này tân sinh tử linh hệ trách không được là hy hữu trước nghiệp hệ không nghĩ tới mạnh như vậy sao vừa rồi các ngươi thấy rõ ràng chưa cái t i a nổ lớn đến cùng là kỹ năng gì a tử linh hệ kỹ năng không đều là triệu hoán các loại âm phủ đồ chơi chiến đấu sao vì sao lại có uy lực lớn như thế phạm vi lớn kỹ năng a không thể coi thường tiểu từ này lúc đầu xử lý loại này triệu hoán sư nghề nghiệp mạnh suy nghĩ chính là ưu tiên xử lý sạch bọn hắn triệu hoán vật không có triệu hoán vật bọn hắn thì tương đương với là không có lợi trào cùng răng nanh m á n h thú cuối cùng chỉ có thể mặc người chém giết nhưng là hiện tại xem ra người giết chết hắn triệu hoán vật hắn còn giống như có thể đem hắn chết mất triệu hoán vật phế vật lợi dụng à cái này có chút khó giải quyết trên hắn đ à i vô số người nghị luận ở mỹ mà lúc này k i ê n nam đạo đi vào sân thi đấu thân ảnh cũng bị giữa sân tỉ mị đạo phát đi hiện sau một khắc vô số đạo đèn chiếu liền đánh trên người bọn hắn người chủ trì tiết sáng càng là kinh hô một tiếng hôm nay thật sự là một cái đáng giá kỷ niệm thời gian đặc sắc chiến đấu đưa tới chúng ta thần tiêu ngũ đại học viện việ nhưng chúng trên a hoang khán đài n c ế u đại đa số người đã hoàn thành phân viện giờ phút này nhìn thấy nhà mình viện trưởng phản ứng không hề giống nhau duy nhất cảm giác mất mặt cũng chỉ có cung thủ hệ hậu nghệ học viện đáng người năm người cầm đầu tử b à o lão giả nhìn xem lâm g i ậ t vớt d â u cười một tiếng không sai ta xem qua ngươi vòng thứ năm khảo thí biểu hiện không nghĩ tới ngay cả t ử linh hệ thất giai pháp thuật ngươi cũng có thể khống chế đã chúng ta dương phó hiệu trưởng đều cho ngươi một cái đặc chiêu nhập học cơ hội ta đại biểu phục hy học viện viện trưởng cũng cho ngươi một cái đặc chiêu cơ hội thế nào lâm g i ậ t đồng học có nguyện ý hay không gia nhập chúng ta phục hy học viện chương chín mươi bốn ă m vị đạo sư vì ngươi quen người lâm dật ta tuyển lớn chương chín mươi bốn ă m vị đạo sư vì ngươi quen người lâm dật ta tuyển lớn ông trời của ta phục hy học viện tiêu viện trưởng n g ư n g chúng ta trong lịch sử mạnh nhất tân sinh phát gia nhập viện mời người chủ trì tiết sáng hét lên một tiếng sau một khắc toàn bộ trong sân đấu trên khán đài các học sinh sắc mặt đều hoàn toàn thay đổi ta sát cái này cũng có thể đặt chiêu sao lại phá hư quy của、a. mẹ nó ta mới vừa ở vào học thời điểm nhịn hơn hai tháng mới thông qua được phân viện t u y ể n b ạ n dựa vào cái gì hắn vừa đến đã có thể trực tiếp hoàn thành phân viện a ta tính toán thảo người so với người a lâm giật cũng là xứng sở cái này có ý tứ gì a bất quá từ trên khán đài những người khác phản ứng đến xem dường như cái này lại là cái gì đặc quyền để cho mình độc hưởng tới ha h a tiêu viện trưởng lời mời của ngươi quá đột nhiên đều để hắn có chút m ở mịt mặc dù hắn là pháp sư t r ư ớ c nghiệp giả gia nhập các ngươi phục hy học viện là nhất đương nhiên nhưng là ta đối với hắn cũng có chút hứng thú đâu một đạo mềm mại bên trong lại mang theo vô tận mị ý thanh â m vang lên người mặc bẻ bảo một đôi đôi chân dài không giữ lại chút nào triển lộ ra nữ nhân mở miệng sau đó một đôi lóe ra thánh quan g cánh của thiên sứ xuất hiện ở sau lưng nàng cánh chim vua ở giữa nàng nhẹ nhàng bay lên sau đó rơi vào thính phòng nào đó một bên chỗ trống có chút hăng hái mà nhìn xem lâm giật u y u y u y u y ui ui ui ui nhược hi tỉ ngươi thế nào đem ta lời muốn nói sớm nói a vốn phải là ta cái thứ hai phát ra mời mới đúng a y ho tiểu tử muốn hay không gia nhập chúng ta hậu nghệ học viện ta rất xem trọng ngươi từ bản tôn tự mình dạy ngươi thế nào ai nói pháp sư liền không thể dùng thương đem ma pháp kèm theo tại đạn bên trên cái ý tưởng này thật k h ố c đập chết t ô ta ta cam đoan ngươi tại thời gian cực ngắn bên trong liền có thể đột phá tới cấp a bình xét cấp bậc thế nào thế nào ngươi cảm thấy thế nào hoang mau gấp m i bắn liên thanh giường như nói ra một nhóm lớn lời nói mầm miệng che mặt người áo đen mở miệng lần nữa hắn thực sự có chút nhịn không được bên cạnh mình có như thế một cái trung cực ồn ào liễu lo không ngừng người tồn tại bất quá tại đối hoàng mao thi triển xong cấm luôn thuật về sau hắn dưới mặt nạ con ngươi nhìn về phía lâm giật ngươi đến chỗ của ta rất thích hợp người áo đen nói cho hết lời vẫn đứng tại bên cạnh hắn thấp lớn mạnh dâu ria giang tay ra tiểu tử ngươi vừa mới bạo sát chính là ta si vưu học v i ệ người n ta lúc đầu cũng nghĩ mời ngươi nhưng ngươi là cái pháp sư lao tử bình sinh ghét nhất chính là các ngươi mấy cái này chỉ biết là hẹn bọn kéo khoảng cách chơi diều người pháp sư cho nên vẫn là thôi đi dâu quay nón lời vừa ra khỏi miệng phục hy học viện viện trưởng liền khó chịu ha ha gọi là chiến thuật cái gì h è n m ọ n chơi diều lao tần ngươi không biết nói chuyện cũng đừng mở miệng dâu quay nón mở chừng hai mắt nổi giận nói họ tiêu ngươi có dám theo hay không ta so tay một chút ngươi thua còn chưa đủ nhiều thìm hai vạ quả nhiên pháp sư cùng chiến sĩ hai cái này c h ứ c nghiệp chính là trời sinh văn ra pháp sư cảm thấy chiến sĩ là cái lớn chân ngắn kéo dài khoảng cách liền có thể tùy tiện ngược chiến sĩ cảm thấy pháp sư là cái hẹn bọn sợ chứng phàm la bị cẩn thân liền bị hắn chặt lên mấy trăm đao lẫn nhau không phục vô luận như thế nào hiện tại đã có bốn vị viện trưởng mời lâm dật gia nhập chính mình học viện cái này trực tiếp tiện sát người bên ngoài trên khán đài nhìn xem đây hết thể lý nguyên tĩnh càng là trận mắt h ố t mồm hắn đoàn trước qua lâm dật phân viện hẳn lạc sẽ rất nhẹ nhàng nhưng là không nghĩ tới sẽ nhẹ nhàng như vậy tại khai giảng cùng ngày liền trực tiếp bị tứ đại học viện đồng thời mời kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói nên tính là ngũ đại học viện đều đ ố i lâm dật có ý tứ cách cái kia bốn vị viện trưởng ta hôm nay vừa mới tới thần tiêu ta cũng không biết các ngươi học viện đến cùng đều có ưu thế gì đối ta có chỗ tốt gì lý nguyên tính nghe vậy kém chút cười ra tiếng hắn xem như đã nhìn ra tiểu t ử này thật đúng là cái thẳng cầu quái không chút nào dự định con con q u ấ n quấn trực tiếp bắt đầu đàm luận chỗ tốt rồi lâm giật lời vừa nói ra đối với hắn phát ra mời mấy vị viện trưởng cũng là s ư ơ n g sở sau đó vẫn là hoàng mau trước hết nhất kịp phản ứng vội và nói trách chúng ta quên cùng ngươi làm giới thiệu ta là hoàng thiếu thiên cung thủ hệ hậu nghệ học viện viện trưởng chúng ta viện ưu thế chính là trang bị nhiều trang bị tốt không tin ngươi hỏi một chút học viện chúng ta n g ờ i súng ống đạn, đạn dược cung tiễn chúng ta lượng tiêu hao là lớn nhất thần tiêu trang bị hậu cần sử l ã n đại cùng ta là bạn bè thân thiết ngươi chỉ cần đến chúng ta hậu nghệ học viện ta trực tiếp cho ngươi một bộ thức t i n h cấp trang bị trực tiếp đưa ngươi hoàng thiếu thiên sau khi nói xong một mực giữ im lặng che mặt người háo đen lại chỉ là từ tốn nói hai chữ ta cũng giống vậy t ử bào lao giả lắc đầu đối lâm giật nói rằng vị này kiệm lời ít nói viện trưởng cùng ngươi là bản gia tên là lâm thất thích khách hệ trúc kiểu âm học viện v i ệ n trưởng ta là tiêu vân sinh như ngươi thấy pháp sư hệ phục hy học viện v i ệ n trưởng gia nhập phục hy học viện không hề nghi ngờ chính là thích hợp ngươi nhất ta bản nhân cũng bằng lòng mỗi cái tuần lễ rút ra một chút thời、gian. đ ế nói tự mình dẫn ngươi h p bản, n làm cho g ư ơ ra Pháp sư nghề nghiệp chuyên nghiệp nghề chuyên chỉ sư đến ạ o Cuối cùng, đ phiên cô gái trắng cô áo bảo trắng ta là lam à l nhược hy mục học sư hệ nữ hoa học viện ệ nữ v i trong ư tay loay lên một thanh khảm nạm lấy màu trắng thánh tinh pháp trượng xuất hiện tại trong tay nàng sau đó lâm g h ậ t cũng không có thấy nàng mở miệng ngâm sướng toàn bộ trong sân đấu đều vang lên thiên sứ cùng kêu lên ca hát mỹ rượu tiếng nhạc sân thi đấu trong c a o không xuất hiện từng mảnh từng mảnh tường vân tường vân bên trong một vệ kim quan g rơi xuống vài miếng lông vũ quay chung quanh lâm giật bên cạnh thân một giây sau lâm giật liền phát hiện chính mình đạt được một cái bờ uff tăng thêm hiệu quả thần thanh thanh ca khiến cho ngươi thu hoạch tất cả điểm kỹ năng tăng lên mười phần trăm lấy được tất cả điểm kinh nghiệm tăng lên mười phần trăm duy trì liên tục hai mươi b ố giờ lâm giật trong lòng trần kinh ngoa tạo điểm kỹ năng thu hoạch cùng điểm kinh nghiệm thu hoạch xong tăng lên bờ uff loại kỹ năng này đối tất cả chức nghiệp giả mà nói đều là tha thiết ước mơ a lâm g i ậ t không biết là mục sư hệ hoàn toàn chính xác sẽ có cái này có thể làm khác chức nghiệp giả nhanh chóng trưởng thành tăng thêm hiệu quả nhưng là mỗi lần thi phóng một cái g i ả lớn đều là to lớn m u ố n tiêu hao rất nhiều chân quý tài nguyên đồng thời bản thân kỹ năng này cũng là bảy giai kỹ năng đại đa số mục sư căn bản liền sẽ không dạng này b ờ i uff ta mỗi ngày đều có thể cho người một cái a lam nhược hy ngồi tại trên khán đ à i thiếp thân màu trắng mục sư p h á t bảo càng lộ vẻ nàng bạo tạc dáng người lại thêm thanh ấm lại miên lại ngự trong lúc giơ tay nhấc chân liền nói ra mỗi ngày đến một phát dạng này kinh thế hai tục lời nói trong nháy mắt toàn trường người x đều rung động a a a a ta cũng muốn nhược hy đại tỷ tỷ chúc phúc thảo a hâm mộ chết ta mỗi ngày đều có thể được tới nhược hy đại tỷ tỷ y ê u hái sao mười điểm kỹ năng cùng điểm kinh nghiệm tăng lên a chua chết ta đi thấy cảnh này lúc đầu cảm thấy năm chắc thắng lợi trong tay tiêu vân sinh trong lòng hiện lên một tia dự cảm không lành rất nhanh trong lòng của hắn dự cảm bất tường biến thành hiện thực ta tuyển nữ hoa học viện nói đùa bốn cái lựa chọn một cái lắm lời một cái xa sợ còn có một cái lao đầu cuối cùng là một cái mỗi ngày có thể cho chính mình thêm bờ uff đầy đạt lớn ngự tỷ lâm giật căn bản tìm không thấy lý do cự tử ta chương chín mươi lăm nhận lấy vật tư phân phối chỗ ở tiện sát người bên ngoài chương chín mươi lăm nhận lấy vật tư phân phối chỗ ở tiện sát người bên ngoài nghe được lâm giật cuối cùng lựa chọn thiêu vân sinh có chút oán nghiệm nhìn lam n h ư ợ c hy một cái tại lam n h ư ợ c hy không tiết hao tổn đại lượng quý giá vật liệu nói ra mỗi ngày đều có thể cho lâm giật thêm một cái thần t h á n h thánh ca c h ú c phúc bờ uff thời điểm là hắn biết hôm nay hắn thua bọn hắn phục hy học viện đã mất đi một cái tuyệt hảo pháp sư người kế tục nói thật là lâm g ậ t loại này đa hệ sở trường còn nhiều hệ đều thêm tới cao giai pháp sư thiên tài mà nói tiêu vân sinh cũng rất bỏ được vì hắn chút xuống tài nguyên cuối cùng tốn hao tinh lực cùng bồi dưỡng cường độ đ o á n trường không thể so với lam nhược hy thiếu nhưng là kinh nghiệm thu hoạch gia tốc cùng điểm kỹ năng thu hoạch gia tốc hắn có thể không cho được phóng nhãn toàn bộ thần tiêu cũng chỉ có nữ hoa học viện có cái này chuyên môn phúc lợi nghĩ tới đây tiêu vân sinh lắc đầu đối lâm giận nói lâm giận đồng học cuối cùng ngươi không có lựa chọn phục hy học viện ta cảm giác sâu sắc tiếp hận nhưng là chúng ta phục hy học viện chưa từng bài xích khao khát mà pháp tri thức người tại thần tiêu trong lúc đó chỉ cần ngươi bằng lòng ngươi có thể tùy thời đến chúng ta phục hy học viện dự tính h bất kỳ trường trình học tại ma pháp một đạo bên trên ngươi nếu là có cái gì không hiểu địa phương cũng có thể tới tìm ta tiêu vân sinh nói xong đột nhiên rời sân bất quá hắn trong lời nói đối với lâm giật coi trọng vẫn là chấn kinh tất cả trên khán đài người đứng xem cái này chính là trong lịch sử mạnh nhất tân sinh đãi ngộ sao phục hy học viện chưa từng bài xích người ngoài câu nói này nghe một chút liền tốt ngoại trừ lâm giật bên ngoài ngươi một cái si v u học viện dám đi dự tính thử một chút chân đều cho ngươi cắt ngang tiêu vân sinh rời sân sau cái khác mấy viện, viện trưởng cũng đều rời sân cuối cùng chỉ còn lam nhược hy hoan n g h ê n ngươi gia nhập chúng ta nữ hoa học viện đến tiếp sau lời chúc phúc của ngươi trạng thái nếu là biến mất có thể tùy thời tới tìm ta ta giúp ngươi nối liền nói đến đây lam nhược hy có chút như g i ê đầu ngồi đối diện ở sau lưng nàng mấy vị nữ hoa học viện sinh viên lớp lớn một người trong đó nói tiểu lăng ngươi giúp lâm giật đồng học xử lý một chút chúng ta nhập viện thủ tục à đúng rồi chúng ta viện khu biệt thự giống như có mấy gian là chống không ngươi giúp hắn chọn một ở giữa để cho người ta quét dọn quét dọn lam nhược hy lời này vừa nói ra lâm g ậ t trong nháy mắt liền lại cảm nhận được vô số thần tiêu học viện học sinh hướng hắn quăng tới vô cùng ánh mắt một mình biệt thự nhà trọ đây là bình xét cấp bậc đạt tới cấp a trở lên học viên mới có tư cách lựa chọn dừng chân điều kiện cấp c cùng cấp c trở xuống học sinh lúc đầu chỉ có thể là ở tập thể túc xá bị lam nhược hy gọi vào danh tự người là một vị nữ sinh nam cung lăng vừa mới còn tại đảo ngũ giờ phút này bị viện trưởng điểm danh vẫn là bị bên người tốt k h u ê mật đụng đụng mới hoàn toàn tỉnh ngộ À, tốt. lâm giật nhìn về phía nam cung lăng cái này học tỷ giá người cao g ầ y một đầu mái tóc đen xuân dài như thác nước giống như rủ xuống tới thắt lưng hai cái tỷ lệ cân xứng thon g i i có hình đôi chân dài Bị che đậy trong ạ i một tầng có tơ t dãn đầy có dưới. lúc m giật không h nhất thời n nhìn g t nam cung lăng từ lúc đầu khẩn trương biến thành hào hứng giặt rào nam cung lăng cùng lâm giật đi ra sân thi đấu nàng treo ấm áp l ụ n g cười đối lâm giật mở miệng nói niên đệ ngươi tốt lắm ta gọi nam cung lăng trước mắt là năm thứ ba ta đã nhường túc quản xé bên kia giúp ngươi quét dọn gian phòng rồi chỉ có điều còn cần một chút thời gian ta trước dẫn ngươi đi nhận lấy ngươi nhập trường học tân sinh phúc lợi gói quà lớn còn có cấp c bình xét cấp bậc hôm nay tại nguyên a sau đó lại dẫn ngươi đi chúng ta thần tiêu mấy cái chủ yếu dạy học công trình đi dạo một vòng lâm dật mọi thứ đều nghe học tỷ a n bài nam cung lăng tại phía trước dẫn đường lâm dật thì theo ở phía sau hai người lẫn vào trong dòng người đều có thể thỉnh thoảng hấp dẫn đến đại lượng ánh mắt tiểu tử này khẳng định là cái sắp phê bằng không làm sao lại tuyển nữ hoa học viện loại này tất cả đều là mọi từ học viện a ô ô ồ ta mẹ nó đến bây giờ đều không có bạn gái vì cái gì hắn vừa t i ì n đến liền trực tiếp bị nhiều mỹ nữ như vậy bao vây à. cam chịu số p h ậ n đi chúng ta si vưu học viện là như vậy cửa túc xá giữ cửa chó đều mẹ hắn là công hơn nữa độc thân hơn m ộ ư ơ i năm chiến sâu không nhân quyền a vì cái gì các ngội tử đều ưa thích pháp ra đâu người đ o á n pháp ra tại sao phải gọi ra như thế tiếng nghị luận trên đường đi thỉnh thoảng tại phía sau hai người vang lên nam cung lăng có thể là quen thuộc vốn không có để ý mà lâm giật cũng là trong lòng m ừ n g thầm thì ra toàn bộ nữ hoa học viện đa số đều là ngội tử sao hắn chợt nhớ tới kiếp trước chính mình tại trong đại học học tập nghệ thuật hệ nghệ thuật hệ cùng hệ ngoại ngữ n ộ i tử cũng là rất nhiều mà sát vách khoa thể dục đoan chừng cùng hiện tại si vu học viện tình huống không kém bao nhiêu đ â u đi theo nam cung l a n g một đường đi tới lâm giật cũng dần dần ý thức được thần tiêu xa so với hắn nghĩ phải lớn hơn nhiều trước đó đang phi hành khí bên trên cảm giác thần tiêu cũng chính là xây ở một chiếc cự hình không thiên m â u hạng bên trên hẳn là diện tích không tính quá lớn nhưng là chờ thật nhập trường học về sau hắn phát hiện dường như không gian tỷ lệ có chút không đúng lắm thần tiêu bên trong diện tích hiện tại lâm g ậ t sơ bộ suy tính ít ra cũng có nửa cái đ chúng ta thần tiêu tổng cộng chia làm sáu cái chủ yếu khu vực trong đó chúng ta nữ hoa học viện chiếm cứ là tây bắc bộ giáo khu học phủ trung ương cũng là diện tích lớn nhất khu vực chủ yếu có các loại công năng công trình cùng dạy học công trình nam cung lăng mang theo lâm giật đi nửa giờ thậm chí đều không có đi ra khỏi thần tiêu khu vực trung ương lại là mấy phút sau nam cung lăng chỉ về đằng trước một dãy kiến trúc đối lâm giật nói rằng chúng ta tới nơi này chính là chúng ta học phủ hậu cần cao ốc cao ốc phía dưới chính là bảo vật lưu thông chỗ đến tiếp sau nơi kiếm được đầy đủ học phần liền có thể tới đây hối đoái tài nguyên đúng rồi đem nghề nghiệp của ngươi người thẻ từ cho ta lâm giật đem nghề nghiệp của mình người thẻ từ từ không gian tùy thân bên trong lấy ra giao cho nam cung lăng hai người đi vào hậu cần cao úc nam cung lăng một phen thao tác sau một lần nữa trở lại lâm giật bên người đem hai tấm thẻ từ đưa cho lâm giật đã giúp ngươi ghi tên đăng ký hoàn thành bản thân ngươi trước nghiệp giả thẻ từ tại thần tiêu liền không có gì dùng rồi t r ư ơ n g này là học sinh của ngươi thẻ bên trong có ngươi tất cả thông tin cá nhân mặt khác t r ư ơ n g này thẻ học sinh còn có thể chữa trị đại hạ tệ cùng thần tiêu học phần tại thần tiêu bất kỳ chỗ nào tấm thẻ này đều rất trọng yếu tuyệt đối đừng mất rồi bổ sung thủ tục rất phiền t h o á lâm g ậ t nhận lấy học sinh của mình thẻ mười à thành một bên, Nam Cung lần cũng mang phó lâm i bản thánh sở một tầng phó bản ra trận tư cách đột phá ma tinh mười mai thuộc tính ma tinh mười mai sau đó là người cấp c bình xét cấp bậc mỗi ngày phúc lợi cái này ngươi không cần lo lắng bởi vì ngươi bây giờ đã có chính mình tư nhân chỗ ở cho nên hôm nay vật tư sẽ trực tiếp phát tới ngươi trong căn hộ đúng rồi nghiên đệ ta nghe nói ngươi bây giờ đã được đến tham dự hà nguyên không tầm phó bản tư cách lần này sớm báo đến cũng là vì cái này đúng không chương chín mươi sáu tuyệt mệnh bắn v ọ n trong vòng một ngày kiếm một nghìn học phần chương chín mươi sáu tuyệt mệnh bắn v ọ n trong vòng một ngày kiếm một nghìn học phần nghe được nam cung lăng nói đến hà nguyên không tầm sự t ì n h lâm giật vịnh thay cái này đích sắc là hắn lần này sớm báo danh mục đích hiện tại ngươi đã hoàn thành xác định đẳng cấp hơn nữa còn là cấp c nên theo kịp nam cung lăng bắt đầu nếm thử giúp lâm giật phân tích dựa theo đại đa số tân sinh nhập học tình huống nếu như xác định đẳng cấp về sau chỉ có cấp e là không có tư cách tham dự hà nguyên n g không t ầ n g đặc thù phó bản g cạnh tranh cấp d lời nói hy vọng cũng vô cùng xa vời bởi vì tại đẳng cấp này n g ư ờ i mỗi ngày có thể kiếm học phần số lượng quá có hạn có thể vào bản phó bản g cũng quá thiếu đi Lâm vậy, liền vội hỏi, Nam cung học tỉ, tham Giật ngay vàng Cung hàng nguyên không tầng phó bảng vội hỏi, cái vậy, tỉ, thù này học phó đặc c dự hàng nguyên không tầng tư cách. cùng lúc đó bình xét cấp bậc muốn tại cấp d trở lên cái thứ hai chính là ngươi phải hao phí một nghìn học phần mau chóng báo danh chúng ta học phụ độ khó khăn nhất đặc thù hàng nguyên không tầng phó bản tên là bảy trùng tri tâm độ khó cùng ban thưởng đều là toàn bộ làm tinh cho đến trước mắt phát hiện hàng nguyên không tầng bên trong cao nhất nhưng là cũng chính bởi vì cái này phó bản tính đặc thù cho nên mỗi lần phó bản mở ra có thể ra trận danh n g ạ c h chỉ có hai trăm n g ư ờ i nói đến đây lâm giật phát hiện nam cung lăng sắc mặt đống nhiên biến đổi nàng xuất ra điện thoại di động của mình mắt nhìn thời gian sau đó cả kinh nói không đúng ta giống như tính ra sai thời gian Ta l ú cái đầu cho là n g ư này n g t cái này chuẩn Nhưng sao có thể a lâm dật n g h y vậy cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc thật sự là kế hoạch không đổi kịp biến hóa không nghĩ tới nguyên bản thời gian một tuần lần nữa bị áp xúc tới ba ngày hắn mặc dù không biết rõ học phần thu hoạch độ khó nhưng nhìn nam cung lăng ráng vẻ rõ ràng tại thần tiêu học phần thứ này cũng không có tốt như vậy thu hoạch được học tỷ thế nào kiếm học phần nói không chừng vẫn còn có cơ hội nam cung lăng kéo lâm g i ậ tay t đi ra bảo vật lưu thông chỗ một đường hướng phía một phương hướng nào đó đi đến chúng ta vừa đi vừa nói học phần thu hoạch chủ yếu có ba cái con đường bình xét cấp bậc mỗi ngày ban thưởng bên trong liền bao hàng học phần cấp c bình xét cấp bậc mỗi ngày lấy được học phần là năm mươi một trăm h học phần số hiệu càng cao đạt được học phần càng nhiều nhưng là thông qua con đường này ngươi khẳng định là góp không đến một nghìn học phần sau đó là nhiệm vụ chúng ta học phủ nhiệm vụ đại s ả n h mỗi ngày đều sẽ tuyên bố hàng trăm hàng ngàn cái nhiệm vụ từ giúp người tìm vật tới đánh g i ế t đặc biệt mục tiêu hoặc là tiến về chúng ta đại hạ nơi nào đó xử lý nguy cơ sự kiện nhiệm vụ chủng loại cái gì cần có đều có nhiệm vụ độ khó càng cao ban thưởng điểm tích lũy thì càng nhiều bất quá đại đa số độ khó cao nhiệm vụ nhiệm vụ chu kỳ đều sẽ rất dài đối với n g ư ờ i mà nói cũng là không còn kịp rồi cuối cùng chính là cày phó bản mỗi lần phó bản thông quan dựa theo phó bản độ khó đều sẽ tưởng thưởng cho ngươi hai mươi năm mươi điểm học phần không chờ ngươi trước mắt cấp c bình xét cấp bậc có thể soát tới độ khó khăn nhất phó bản là thiên không thần điện mỗi lần thông quan ban thưởng hai mươi năm học phần ngươi hôm nay còn có m ộ ư ơ i lần phó bản ra trận cơ hội những n à y tính được cũng liền năm trăm n h i ề u học phần làm sao bây giờ đâu nam cung lăng đôi mi thanh tú n h í chặt nhìn ra được nàng hiện tại là lâm giật nhọc nát lòng nam cung lăng cắn răng cuối cùng đ ố n g nhiên lôi kéo lâm giật đi tới một chỗ vắng vẻ địa phương không người sau đó mở miệng nói n h i ê n đ ệ ta hiện tại liền cho ngươi năm trăm h học phần nhưng là ngươi không cần cùng bất luận kẻ nào nói chuyện này đến lúc đó ngươi kiếm đủ học phần trả lại cho ta là được rồi nghe chính mình vị này học tỷ khẩu khí lâm giật cũng đoán được cái gì học tỷ nếu như ta không có đoán sai tại chúng ta học phủ lẫn nhau ở giữa giao dịch học phần hẳn là mệnh lệnh rõ ràng cấm c h ị a nam cung lăng gương mặt xinh đẹp khe giật mình sau đó gật gật đầu đúng vậy bởi vì cái này liên quan đến tốt nghiệp cùng khảo hạch nếu như học phần cho phép giao dịch thì tương đương với là gian lận nhưng là loại sự tình này mặc dù bên ngoài là cấm bí mật lẫn nhau giao dịch học phần hiện tượng quá phổ biến không có việc gì n h i ê n đệ chỉ cần ngươi không nói liền không sao lâm giật lắc đầu bị phát hiện khẳng định có xử lý a hơn nữa học phần là ghi vào linh tinh hệ thống bên trong nếu như bị điều tra ra liền sẽ trực tiếp chứng cứ vô cùng xác thực nam cung học tỷ mặc dù hôm nay chúng ta mới mới vừa quen nhưng là thật cảm ơn ngươi h ả o ý ta không thể để cho ngươi bí quá hóa liều chúng ta lại nghĩ một chút biện pháp ta thực sự không được ta lựa chọn cái khác hai cái độ khó hơi thấp một chút phó bản hoặc là đợi thêm nửa năm cũng không sự tình lâm giật còn không có tự tư tới cầm người khác khả năng bị xử lý p h o n g hiểm vì chính mình kiếm lời húng chi cuối cùng bị phát hiện chính mình khẳng định cũng trốn không thoát bị xử lý hoàn cảnh ta mới vừa rồi là ta quá gấp xác thực nếu như bị phát hiện nghiên đệ ngươi vừa mới nhập học nói không chừng còn có bị khai trừ phong h i ể m phi phi phi check ta check ta lâm dật không có để ý nam cung lăng thất thố mà là theo nàng vừa rồi mạch suy nghĩ tiếp tục nói học tỷ ngươi mới vừa nói cái thứ ba thu hoạch học phần con đường là cậy phó bản vậy trừ thông quan phó bản bên ngoài liền không có cách thức khắc kiếm học phần sao thì như đổi mới phó bản ghi chép bị lâm dật một nhắc nhở như vậy nam cung lăng hai mắt tỏa sáng bất quá rất nhanh lại ảm đạm xuống đó là cái ý tưởng hay nhưng là quá khó khăn đổi mới phó bản ghi chép có thể có được mười lần tại thông quan phó bản học phần vẫn là dùng thiên không thần điện cái này phó bản nêu ví dụ ngươi nếu là đổi mới thông quan ghi chép liền có thể có được hai trăm năm mươi điểm học phần nhưng là muốn đổi mới ghi chép nào có dễ dàng như vậy a thiên không thần điện cái này phó bản đã tồn tại mấy trăm năm cái này trăm năm qua vô số thần tiêu học sinh tiến vào thông quan ghi chép sớm đã bị soát tới một cái gần như không có khả năng đánh vỡ trạng thái cái này phó bản hạn chế ra trận đẳng cấp tối cao là cấp sáu mươi ta đều không có cách nào gọi bảng h ữ của ta cùng ngươi cùng nhau vào sân cùng một chỗ cày phó bản chương ú n g chín n mươi nay học c bảy lối hệ thêm điểm đặc thù nhất cơ chế chương chín mươi bảy lối hệ thêm điểm đặc thù nhất cơ chế chúng ta học phủ tất cả phó bản đều tại phó bản thánh sở bên trong ta vốn là dự định mang ngươi tới bất quá bây giờ ngươi dự định thử một chút đơn x o á t thiên không thần điện cái này phó bản vậy ta trước dẫn ngươi đi chúng ta học phủ đồ thư còn a ta giúp ngươi đến đó xử lý c h ư ơ ngượng tập thể đăng ký một cái tài khoản dạng này ngươi nếu có rảnh rỗi liền có thể đến đó thẩm tra chúng ta học phủ tất cả hiện có phó bản thông quan chiến lược không r ả n h lời nói cũng có thể dùng tài khoản đăng lục chúng ta học phủ nội bộ diễn đàn điều lấy phòng hồ sơ cùng trong tiệm sách tư liệu đối với lâm giật mong muốn đơn soát thiên không thần điện phó bản hành động này nam cung lăng cũng không có quá ngoài ý、muốn. trên thực tế cái này tại thần tiêu ngược lại là vô cùng phổ biến hiện tượng ai còn không phải cái thiên tài thiếu niên đơn soát một tầng phó bản đều là tiện tay vì đó nhưng là nam cung lăng vẫn là cho lâm giật để xem trước một chút phó bản chiến lược đề nghị lâm giật cũng rất tán thành điểm này ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi sớm biết phó bản bên trong tình huống dù sao cũng so chính mình đến tiếp sau chậm rãi tìm tòi thân thiết húng chi hắn hiện tại theo đuổi vẫn là phá kỷ lục n h a n h thông nhìn chiến lược có thể tiết kiệm thời gian chỉ có thể càng nhiều hơn mười phút sau lâm giật cùng nam cung lăng tòng thần tiêu trong tiệm sách đi ra hiện tại ngươi hẳn là có thể đăng lục chúng ta học phủ diễn đàn ngươi thử một chút nam cung lăng lấy điện thoại cầm tay ra trước đây bọn hắn liền lẫn nhau tăng thêm hảo hiu hiện tại nam cung lăng cho lâm giật phát một chuôi thần tiêu nội bộ ép xét trường địa chỉ internet lâm giật mở ra về sau đưa vào tên của mình cùng vừa mới đăng ký lúc điền mật mã quả nhiên đăng lục đi lên ta nhớ không lầm thiên không thần điện ngay tại phó bản thánh sở tầng thứ nhất lấy ngươi bây giờ bình xét cấp bậc hẳn là có thể tìm đọc tương quan chiến lược tại nam cung lăng chỉ đạo hạng lục hạnh tại chiến lược khu phân loại hạ lâm giật quả nhiên thấy được phó bản thánh sở một tầng tiên không thần điện phó bản tin tức điểm kích tế bảo lâm giật thu được nhắc nhở khấu trừ không điểm học phần tương quan chiến lược đã đao loạn tới trên điện thoại di động chiến lược cũng cần tốn hao học phần chỉ có điều một tầng phó bản xem như tân sinh phúc lợi tốn hao học phần đã bị chúng ta nhà trường giảm tới không điểm hai tầng về sau tương quan phó bản mong muốn t r a nữa chiến lược là cần tốn hao học phần b ấ t quá tiêu hao học phần cũng không nhiều cơ bản đều tại vị trí trong vòng yên tâm đi nam cung lăng một bên mang theo lâm g ậ t hướng phó bản thánh sở đi một bên giải thích cho hắn nói lâm g ậ t gật g mở ra thiên không thần điện phó bản chiến lược nhìn lại thiên không thần điện tầng ngoài phó bản có thể nhập trận đẳng cấp lv ờ bốn n ă phó bản địa đồ quy mô trung đẳng phó bản thủ lĩnh số lượng ba phó bản q u á i vật bình thường số lượng ba trăm phó bản tổng hợp độ khó trung đẳng phó bản này trước mắt tốt nhất thông quan ghi chép năm người tổ đội hình thức hạng ba phút hai mươi bảy giây hai mươi chín một mình hình thức hạng sáu phút m ộ ư ơ i một giây sáu mươi tám chú ý phó bản này tồn tại đặc thù cơ chế khắc ân ô che chở tại cuối cùng thủ lĩnh nữ tế ty hack lạp chưa bị đánh bại dưới tình huống phó bản này tất cả quái vật nắm giữ 75% kết xù ma pháp giảm tổn thương đồng thời phó bản này quái vật đa số pháp sư loại quái vật bản thân ma kháng cực cao đối tất cả lấy pháp hệ chuyển vật làm hạch tâm đội ngũ mà nói phó bản này độ khó từ trung đẳng tăng lên thành yêu cầu cao đề nghị chiến lược đội ngũ nhân viên phố i trí lấy vật lý chuyển vận làm chủ chiến lược mở đầu phó bản đánh giá cùng lời dẫn liền để lâm giật có chút n g o à i ý m ớ n một bên nam cung lăng kỳ thật cũng mở ra tài khoản của mình đang trai nhìn t i ê n không thần điện chiến lược bởi vì khoảng cách nàng thông quan cái này phó bản đã qua quá lâu cho nên bây giờ thấy chiến lược cũng mới tỉnh lại thời kỳ viễn cổ ký ức a ta đều quên còn có cái này đặc thù cơ chế n h i ê n đệ nếu không thay cái phó bản a cái này phó bản đối với pháp hệ chức nghiệp mà nói độ khó rất cao muốn phá sáu phút ghi chép gần như không có khả năng nam cung lăng cũng nghĩ đến lâm giật trước đó tại xác định đẳng cấp thi đấu cuộc chiến thứ ba bên trong triển hiện ra t ử linh hệ cao dài kỹ năng nhưng là đối cái này phó bản quái vật mà nói bảy mươi lăm phần trăm ma tổn thương giảm miễn thêm kết xù ma kháng là thật nổ bất động hoàn toàn liền dẫm tại lâm giật nghề nghiệp thế yếu khu ở giữa bên trên cho nên nàng mới khiến cho lâm giật đổi một cái phó bản nếm thử lâm giật lại lắc đầu không được ta trước mắt chỉ có thể tiến vào một tầng phó bản một tầng năm cái phó bản bên trong cái này phó bản đổi mới ghi chép cầm tới học phần là nhiều nhất ta muốn cầm tới một học phần khẳng định là muốn năm cái phó bản đều đổi mới ghi chép mới có thể cái này phó bản thủy chung là không vòng qua được đi nam cung lăng yên lặng đúng vậy à muốn trong vòng một ngày kiếm được một học phần lâm giật không ngừng cần đổi mới cái này một cái phó bản thông quan ghi chép mà là năm cái phó bản đều muốn đổi mới mới được trong lúc nhất thời nam cung lăng cũng không biết muốn làm sao cho lâm giật cung cấp đề nghị nhưng là lâm giật lại tại trong lòng dần dần có cấu tứ cùng ý tưởng Kết một a pháp g i ả n thương cái n g hắn mà nói, thần c hỏa xác có c phá thiên trinh nện xuống đến lâm dật tin tưởng toàn bộ thiên không thần điện đều muốn bị hãn diệt nhưng là trước mắt hắn mục đích không phải muốn đem toàn bộ phó bản cho sốc mà là muốn tại n h ư ờ n g cái này phó bản vẫn tồn tại như cũ dưới tình huống cao tốc thông quan a i cho nên bắt dai trở lên pháp thuật là không thể nào dùng mà trước mắt lửa gió văng tử linh bốn hệ thất dai trở xuống pháp thuật tổn thương lại sẽ giảm bớt đi nhiều lâm u cũng là hẳn là có thể ở thiên không thần điện loại giết nhưng là trước mắt hắn tử linh không gian bên trong đến từ loại di tích những quái vật kia đã có chút theo không kịp phiên bản lâm giật thậm chí cũng định đem bọn nó xem như là thi bạo thuật cho nổ trang bị đ ế dùng cuối cùng lâm giật đưa ánh mắt nhìn về phía trước đây liền lấy được lôi hệ pháp thuật bên trên điện giật loại hình kỹ năng chủ động cấp bậc sơ giai khắc hệ lôi điện hệ tiêu hao ba mươi pháp lực trị ngâm sướng thời gian một giây thời gian cung đồ không hiệu quả điện giật mục tiêu đối mục tiêu tạo thành chút ít lôi thuộc tính tổn thương nên tổn thương nắm giữ xuyên thấu hiệu quả chú ý tất cả lôi điện hệ kỹ năng cơ sở tổn thương khá thấp nhưng so ra mà nói thuộc tính cùng ma pháp công kích tăng thêm tương đối cao mà nên ngươi tại lôi điện hệ kỹ năng sở trường đẳng cấp dần dần sau khi tăng lên tất cả toàn hệ kỹ năng tổn thương xuyên thấu tỷ lệ cũng sẽ đạt được tăng cường trước mắt xuyên thấu tỷ lệ, cùng nguyên tố khác hệ m a pháp như thế lôi hệ cũng có sở hữu cái này khác hệ đặc thù cơ chế cái kia chính là xuyên tấu đơn giản mà nói chính là tạo thành lôi thuộc tính tổn thương thời điểm không nhìn mục tiêu nhất định tỷ lệ ma kháng cùng giảm tổn thương hiệu quả đồng thời tại t h ă n g dai về sau toàn hệ lôi điện pháp thuật xuyên tấu tỷ lệ đều sẽ đạt được đồng bộ tăng cường đây cũng là cho tới nay lâm giật có kỹ năng bên trong đặc thù nhất cơ chế như vậy lôi hệ thêm tới cao dai có phải hay không liền mang ý nghĩa có thể đánh chân thực tổn thương chương chín mươi tám cầm chu lôi thần tri nộ cái gì gọi là chân thực tổn thương a chương chín mươi tám một chú lôi thần chi thần lôi n Cái gì gọi là chân gọi gì là h ự c tháng ổ n t ư ơ n mang g A theo c i à y m o n Lâm giật mở giật ra c h í này h mình kỹ năng giao diện trước mắt có thể phân phối điểm kỹ năng một tháng mắt điểm Một năng diện năng. n kỹ kỹ giao trước có nghỉ hè lâm g i ậ t đều không có thêm điểm cũng không có hoa tiền c h ắ c kim hiện tại hắn điểm kỹ năng lại đến hơn ba trăm vạn điểm tuyển lôi hệ cây kỹ năng lâm g i ậ t bắt đầu một khóa thêm điểm tiêu hao năm trăm điểm kỹ năng ngươi điện giật thăng d à i ngươi thu được pháp thuật mới trưởng tâm lôi tiêu hao hai điểm kỹ năng lòng bàn tay của ngươi lôi thăng dai ngươi thu được pháp thuật mới lôi phạt tiêu hao năm điểm kỹ năng ngươi lôi phạt thăng dai n g ư ơ i thu được pháp thuật mới ngũ lôi oanh đỉnh tiêu hao mười nghìn điểm kỹ năng n g ư ơ i ngũ lôi oanh đỉnh thẳng dài n g ư ơ i thu được pháp thuật mới buôn lôi chú tiêu hao năm mươi n g h ì điểm kỹ năng n g ư ơ i buôn lôi chú thẳng dài n g ư ơ i thu được pháp thuật mới phích lịch nhất t i ể m tiêu hao mười vạn điểm kỹ năng n g ư ơ i phích lịch nhất t i ể m thẳng dài n g ư ơ i thu được pháp thuật mới thập phương lôi ngục tiêu hao năm mươi vạn điểm kỹ năng n g ư ơ i thập phương lôi ngục thẳng dài n g ư ơ i thu được pháp thuật mới tự tiêu kiếm, kiếm một hơi thêm tới bắt dài lâm g ậ t thừa dịp còn tại trên đường bắt đầu xem xét gỡ mìn hệ cái này tám cái kỹ năng một đường nhìn xem đến lâm dật phát hiện đáng n h ấ t tới là lục giai cùng b á t giai kỹ năng p h í c h lịch nhất thiểm loại hình kỹ năng chủ động cấp bậc lục giai khắc hệ lôi điện hệ tiêu hao mười lăm nghìn pháp lực trị ngâm sướng thời gian không thời gian cung đồ mười phút đồng hồ hiệu quả hóa thân lôi điện cho tự thân một cái cực nhanh tăng tốc độ tiến hành một lần không gian lấp lóe đang lóe lên sau khi hạ xuống trong thời gian ngắn khiến cho ngươi lần tiếp theo đòn công kích bình thường tăng lên uy lực lớn nhất lấp lóe khoảng cách một trăm m lấp lóe tốc độ căn cứ hoàn cảnh khác biệt tốc độ lớn nhất có thể tăng lên đến tốc độ ánh sáng đang lóe lên khởi động lúc cùng lấp lóe sau khi hạ xuống thu hoạch được thời gian ngắn một trăm linh né tránh hiệu quả ghi chú ngươi có bị tốc độ ánh sáng đ a sao lâm dật đã không chỉ một lần thấy qua cao giai pháp sư đại lao dùng qua loại này có thể t h u ầ n gian truyền thống tới một vị trí nào đó chuẩn bị kỹ năng loại kỹ năng này đặc điểm chính là một chữ nhanh cơ h ộ i không có phi hành đường đạn hạn chế t h ư ờ n như là trực tiếp thoáng hiện như thế hiện tại h ắ n rốt cục cũng có tương tự kỹ năng sau đó là lôi hệ b á t dài kỹ năng nghe cũng rất ưu tiên phong cách tử tiêu kiếp kiếm tử tiêu kiếp kiếm loại hình kỹ năng chủ động cấp bậc bắt dai k h á c hệ lôi điện hệ tiêu hao năm mươi pháp lực trị ngâm sướng thời gian bốn mươi năm giây thời gian cung đổ hai mươi bốn giờ hiệu quả triệu hoán tử tiêu thiên lôi hình thành một thành cự hình lôi kiếm oanh kích mà xuống rất đúng phạm vi lớn bên trong tất cả mục tiêu tạo thành kết x ủ lôi thuộc tính tổn thương tất cả bị tử tiêu kiếp kiếm trỗi chạm kích mục tiêu hp rơi xuống tới một mươi trở xuống lúc sẽ bị lập tức chém giết nên chém giết hiệu quả là cưỡng chế phát động không nhìn mục tiêu trên thân mang theo cựu a i trở xuống tổn thương miễn dịch tử vong miễn dịch loại vô địch hiệu quả mà lại là không nhìn chín dai trở xuống tất cả vô địch cùng miễn tử hiệu quả cưỡng chế phát động cái này có chút kinh khủng trong thâm viên rất nhiều bột khóa máu cơ chế cũng không hiếm thấy nói chung đều sẽ cho chiến lược phó bản đội ngũ mang đến áp lực rất lớn cùng khiêu chiến nhưng là có tử tiêu kiếp kiếm lâm giật một cái lôi hệ bắt dai đánh xuống đến hoàn toàn liền có thể không nhìn các loại cơ chế trực tiếp miệu sát b ổ sở mổ và trừ hai cái này tương đối đặc thù kỹ năng bên ngoài cái khác lôi hệ kỹ năng cơ bản cùng nguyên tố khác hệ kỹ năng không sai bị lắm càng là cao dai tổn thương càng cao phạm vi càng lớn mà thôi Cũng chính lỗi à thất t hệ ậ p p kỹ năng mặc dù cơ sở tổn thương thấp nhưng là tăng thêm cao có thể đoán được chính là về sau chờ thuộc tính của mình cùng ma pháp công kích lực tăng thêm nhắc lên l ô i hệ nhất định sẽ trở thành hắn cho tới nay tối cao tổn thương kỹ năng hệ thậm chí siêu việt hòa hệ nhìn xem chính mình có thể phân phối điểm kỹ năng kia một cột còn có hơn hai trăm vạn số dư còn lại lâm dật có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn chín mươi xuyên tấu h đã rất nguyệt t i ê n nhưng là lâm dật luôn cảm giác t r ê n lệch cái này một m ư ơ có chút khó chịu tính toán điểm kỹ năng còn có thể lại tồn hiện tại trước tiên đem lôi hệ thêm tới cựu g a i c ô m chú lại nói lần nữa mở ra chính mình thành kỹ năng một khóa thêm điểm tiêu hao một trăm vạn điểm kỹ năng ngươi tử tiêu kiếp kiếm p k i ế thăng giai ngươi thu được pháp thuật mới cấm chú lôi thần tri nộ cấm chú lôi thần tri nộ loại hình kỹ năng chủ động cấp bậc cựu g a i khắc hệ lôi điện hệ tiêu hao một trăm vạn pháp lực trị ngâm sướng thời gian một trăm tám mươi giây thời gian cung đ ổ ba ngày bị động hiệu quả hiện tại ngươi tất cả lôi hệ kỹ năng tạo thành tổn thương lúc tổn thương loại hình biến thành chân thực tổn thương chủ động hiệu quả lấy thần minh l ử a giận triệu hoán một thanh diệt thế lôi thương oanh kích mà xuống rất đúng lớn phạm vi bên trong tất cả mục tiêu tạo thành kết sủ lôi thuộc tính tổn thương diệt thế lôi thương tồn tại mười phút đồng hồ mỗi mười giây rất đúng lớn phạm vi bên trong tất cả mục tiêu phóng thích một lần kinh đình xâm chất mưa bão tạo thành đại lượng tổn thương cũng cho tất cả mục tiêu điệt ra một tầng thần trị giận đ n ký diệt thế lôi thương tại biến mất l sẽ lần nữa phong thích một lần n ổ lớn đối tất cả mục tiêu tạo thành thần c h i d ậ n ấn ký số tầng nhất định bội xuất kết xù lôi thuộc tính tổn thương cùng làm choáng váng 10 giây. người dây ngươi có thể tùy thời giải phóng diệt thế lôi thương từ đó dẫn n ổ thần c h i d ậ n ấn ký sớm giải phóng diệt thế lôi thương sẽ trả về kỹ năng này nhất định thời gian cụm độ ghi chú thần nói phải có ánh sáng thế gian liền có thứ một đạo t h i ề m địa dễ chịu lâm giật nhìn thấy lôi thần c h i n ổ bị động hiệu quả về sau hoàn toàn dễ chịu hiện tại hắn tất cả lôi hệ kỹ năng trực tiếp đánh đều là thật sự tổn thương chân thực tổn thương chính là trên thế giới này chân thật nhất tổn thương không nhìn ma kháng không nhìn giảm tổn thương kỹ năng phía trên miêu tả viết nhiều ít tổn thương liền đánh ngư ơ i nhiều ít tổn thương hộ giáp đều là giấy ma kháng đều là hư tính cả hỏa hệ cầm chú lâm giật hiện tại tay cầm hai hệ cầm chú thoải mái lâm giật lại nhìn hạ lôi hệ cầm c h ú tiến hóa con đường tiến hóa phiên bản cầm chú hóa thân thái cổ lôi linh tiến hóa cần thiết tiền tệ hai trăm vạn đại hạ tệ tiến hóa cần thiết điểm kỹ năng một trăm vạn lôi hệ cầm chu tiến hóa phiên bản nhìn danh tự lại giống là hỏa hệ bắt dai như thế hẳn là một cái biến thân kỹ năng bất quá hiện giai đoạn khẳng định là không cân nhắc tiếp tục tại lôi hệ đầu nhập điểm kỹ năng đã hôm nay đem nhẫn nhịn hơn một tháng điểm kỹ năng cũng bắt đầu thêm điểm lâm dật dứt khoát thêm thông khoái lần này hắn nhìn mình trước mắt ba cái kỹ năng bị động thần â n v ị n h sướng pháp lực phong bạo bất d i ệ t p h á p thân ba cái này kỹ năng bị động hiện tại cũng là thất giai trước đó bởi vì vẫn luôn đủ cho nên lâm dật không có tiếp tục tăng lên ba cái này kỹ năng bị động hiện tại cũng là thời điểm lại đem bọn chúng đi lên nói lại chương chín mươi chín ma lực triều tịch cầm chú không hao mạ nạ thời đại mở ra chương chín mươi chín ma lực triều tịch Cấm c chức, chức bởi vì nếu như nói kỹ năng chủ động sách tỷ lệ rớt đều cực kỳ hy hữu lời nói bị động như vậy kỹ năng tỷ lệ rớt có thể xưng biến thái khả năng toàn bộ đại hạ hàng n ă m lượng sản xuất đều tại ba vạn sách trong vòng đồng thời trên cơ bản vừa ra tới đều sẽ bị trong nháy mắt phong thưởng đại đa số chức nghiệp giả vào tay kỹ năng bị động con đường chính là thông qua chuyển chức nhiệm vụ hoàn thành chuyển chức k hảo hạch mỗi lần chuyển chức ít ra đều sẽ ngẫu nhiên thức tỉnh một cái bản chức nghiệp hệ chính thống kỹ năng bị động lâm g i ậ t trước mắt còn thừa điểm kỹ năng còn có hơn một triệu tám trăm n g à n điểm còn thừa những này điểm kỹ năng đầy đủ nhường ba cái kỹ năng bị động đều thêm tới tám giai hoặc là nhường trong đó một cái kỹ năng từ bảy giai thăng lên k i u giai cấm trú cấp đối kỹ năng bị động mà nói k i u giai chính là đình phòng Không chú thần chú hóa bên trên viễn chú cùng siêu thần chú tiến hóa con đường. tiếp tục siêu cổ cầm cầm lâm à bày là ba bị động bày ra tới bắt ra dai, vẫn là sở trường một cái tới đẳng cấp cao động đẳng một vẫn trường nhất. Suy tư liên Suy tới tới tư tục. cái l sở cấp g i ậ t cuối cùng lựa chọn cái trước ba cái này kỹ năng bị động đều quá hữu dụng chỉnh thể đến xem khẳng định là ba cái kỹ năng đều chiếm được tăng lên là ích lợi lớn nhất đồng thời dạng này cũng có thể cung cấp cho mình lần nữa tiến giai cái nào đó kỹ năng phán đoán chờ lần sau đem ba cái bị động tăng lên c ô m chú cấp thời điểm hắn liền có thể cấp tốc đánh giá ra thứ tự trước sau hạ quyết định lâm dật bắt đầu một khóa thêm điểm tăng lên kỹ năng bị động pháp lực phong bạo đến tầm giai cần năm mươi vạn điểm kỹ năng phải chăng một khóa thêm điểm thăng cấp tiêu hao năm mươi vạn điểm kỹ năng người kỹ năng bị động pháp lực phong bạo tiền đến dai người thu được mới kỹ năng bị động ma lực triệu t ị tăng lên kỹ năng bị động thân ân vĩnh sướng đến tầm dai cần năm mươi vạn điểm kỹ năng phải chăng một khóa thêm điểm thăng cấp tiêu hao năm mươi vạn điểm kỹ năng người kỹ năng bị động thân ân vĩnh sướng tiền đến dai người thu được mới kỹ năng bị động thánh linh vĩnh sướng tăng lên kỹ năng bị động bất diện pháp thân đến tầm dai cần năm mươi vạn điểm kỹ năng phải chăng một khóa thêm điểm thăng cấp tiêu hao năm mươi vạn điểm kỹ năng người kỹ năng bị động bất diện pháp thân tiền đến dai người thu được mới kỹ năng bị động nguyên tố hấp thu 150 vạn điểm kỹ năng trực tiếp ném ra lâm dật trực tiếp đem ba cái kỹ năng bị động toàn bộ thêm tới bắt dai lâm dật mở ra thanh kỹ năng từng cái xem xét lên ma lực triều tịch loại hình kỹ năng bị động cấp bậc bắt dai khác hệ thông dụng hệ hiệu quả một ngươi thi phóng tất cả pháp t h u ậ t pháp lực trị tiêu hao giảm xuống 80% lại ngươi từ tất cả nơi phát ra thu hoạch pháp lực trị hạn mức cao nhất tăng lên 10 lần ngươi mỗi giây khôi phục 10% lớn nhất pháp lực trị hiệu quả hai hiện tại pháp lực của ngươi trị tổng lượng sẽ lấy triều tịch phương thức không ngừng g a o động ngươi có thể chủ động đem kỹ năng này hình thức điều chỉnh làm đê triều kỳ hoặc cao trào kỳ hình thức làm kỹ năng này hình thức ở vào đê chiều k ỳ lúc pháp lực của ngươi trị tổng lượng hạn mức cao nhất giảm xuống năm mươi phần trăm pháp lực hồi phục tốc độ giảm xuống năm mươi làm ngươi hoán đổi trí cao chiều k ỳ lúc ngươi m ỗ i tại đê chiều kỳ dừng lại một giờ ở vào cao trào k ỳ lúc pháp lực của ngươi trị tổng lượng hạn mức cao nhất tăng lên mười phần trăm pháp lực tốc độ khôi phục đề cao mười phần trăm nên hiệu quả nhiều nhất khiến cho ngươi tại cao trào kỳ thu hoạch được một trăm phần trăm ngoài định mức pháp lực trị hạn mức cao nhất một trăm phần trăm ngoài định mức pháp lực tốc độ khôi phục hiệu quả mỗi qua sáu giờ ngươi cũng có thể thu hoạch được một tầng triệu tịch bổ sung năng lượng nắm giữ triệu tịch bổ sung năng lượng lúc ngươi có thể miễn phí phóng ra một lần cựu dai trở xuống tùy ý sở trường pháp thuật trước mắt có thể có hiệu lực số lần ba lần lớn nhất điệp ra số lần là mười lần làm ngươi thu hoạch được mười tầng triệu tịch bổ sung năng lượng lúc ngươi có thể lựa chọn duy nhất một lần tiêu hao mười tầng bổ sung năng lượng làm ộ t cái cựu dai pháp thuật tiêu hao pháp lực trị biến thành không duy trì liên tục cho đến ngươi lần sau sử dụng nên pháp thuật mới thôi nên hiệu quả lớn nhất có hiệu lực pháp thuật số lượng là ba cái chú ý là ngươi tại đê c h i ề u kỳ dừng lại đạt tới ba giờ trở lên mới có thể hoán đổi trí cao c h i ề u kỳ lại mỗi lần ngươi tại đê c h i ề u kỳ dừng lại càng lâu hoán đổi trí cao c h i ề u kỳ bay liên tục thời gian càng dài trước mắt hình thức đê c h i ề u kỳ c h i ề u tịch hối đoái tỷ lệ sáu mươi phút đê c h i ề u kỳ mười phút đồng hồ cao trào kỳ ghi chú mặt trăng lên mặt trăng lặn sóng chiều chiều khô vạn pháp hàng không sai lâm giật xem hết kỹ năng này người đều có chút m ở mịt không phải các người bắt dai kỹ năng đều như thế ưa thích làm nhỏ viết văn sao bất quá tại hoàn toàn đọc hiệu kỹ năng này sau lâm dật liền hư phấn hiện tại sở hữu cái này bắt danh hồi làm cùng giảm xuống l a m hao tổn kỹ năng bị động nhất định phải ví von lời nói liền là có hai cái hình thức một cái là tiết kiệm điện hình thức một cái là siêu tần hình thức tiết kiệm điện hình thức hạ n rõ ràng là tại cho siêu tần hình thức t ồ n lượng điện nhường siêu tần hình thức buộc phát ra cao hơn tính năng mà ứng dụng tại trong thực tế lâm g i ậ t tại ăn uống ngủ nghỉ sinh hoạt hàng ngày không cần thời điểm chiến đấu hoàn toàn liền có thể mở ra cơn sóng nhỏ hình thức mà cây phó bản giết quái làm nhiệm vụ cần thời điểm chiến đấu lại mở ra cao trào hình thức n h ư n g pháp lực của hắn trị hạn mức cao nhất trực tiếp gấp đội cái điểm này mấu chốt phi thường mấu chốt bởi vì cái này hiệu quả là tại tính toán xong cái khác gia tăng pháp lực trị hạn mức cao nhất hiệu quả về sau lại cuối cùng kết toán lấy lâm giật trước mắt cấp sáu mươi đẳng cấp mặc vào vĩnh hằng nghỉ ngơi trang phục thuộc tính đến xem giờ phút này pháp lực của hắn trị hạn mức cao nhất đã đột phá hai mươi vạn đại quan đạt được ma lực triều tịch về sau tại cao trào kỳ hắn nắm giữ bốn mươi vạn lam lượng cho dù hắn không có triều tịch bổ sung năng lượng miễn phí thi pháp số tầng giờ phút này lâm giật cũng có thể bằng vào chính mình lam lượng phóng ra mấy cái bắt dài kỹ năng mà cầm chú trăm vạn lam hao tổn vẫn còn có chút nịch thiên cùng khoa trương đây là trước đây lâm g i ậ t một mực đầu chỗ đau bởi vì hắn chỉ có cầm chú lại không dùng được duy nhất có thể sử dụng cầm chú phương thức chỉ có một đầu con đường cái k i a chính là trước dùng hỏa hệ b á t dai hỏa linh thăng hoa đang thăng hoa trạng thái giới hắn mới có thể không làm hao tổn phóng thích một lần cầm chú b á t hoang thiên vẫn nhưng là giới hạn hỏa hệ cầm chú vừa mới đạt được lôi thần c h i nộ tại hỏa linh thăng hoa trạng thái giới cũng là không dùng được hiện tại tốt ma lực triệu tịch cho miễn phí thi pháp số tầng từ lớn nhất ba tầng đề cao tới lớn nhất m ư ơ i tầng đồng thời tiêu hao m ư ơ i tầng bổ sung năng lượng có thể trực tiếp đem một cái Cái hiệu quả này còn có thể đối 3 cái pháp hiệu đối thể thuật quả này dụng. Nhường sử lâm dật có thể t lần g trước đầu ó c liền thấy hắn từ tiến vào thần tiêu lên cũng vẫn xem đến một tòa hình tròn tháp cao thình lình đã xuất hiện trước mặt mình tòa này hình tròn tháp cao đến gần về sau khả năng phát hiện bao la hùng vĩ ngầm đầu tháp cao cuối cùng thậm chí liên thông đen nhánh ngoại tầng không gian vũ trụ để nó nhìn thần thánh lại trang nghiêm chương một trăm chiến lược tiêu thăng nguyên tố miễn tổn thương thuấn phát cấm chú chương một trăm chiến lược tiêu thăng nguyên tố miễn tổn thương thuấn phát cấm chú nhân đệ ngươi thế nào vừa rồi đang suy nghĩ gì đấy đừng quá khẩn trương nếu là không có cách nào đánh vỡ thông quan ghi chép lời nói ta sẽ giúp ngươi suy nghĩ một ít biện pháp hoặc là chúng ta đi tìm lược hy viện trưởng nàng khẳng định có biện pháp nam cung lăng còn tưởng rằng lâm giật đang lo lắng học phần sự tỉnh mà lo sợ bất an hoàn toàn không biết ngay tại vừa rồi hơn m ộ ư ơ i phút bên trong lâm giật đầu tiên là đem nguyên bản vẫn là sơ giai lôi hệ cây kỹ năng thêm tới cựu giai c ầ m chú sau đó lại đem thất giai hồi làm kỹ năng bị động lên tới b á t giai toàn mẹ nó là đại sự kinh thiên động điệm nhưng là lâm giật nhìn lại chỉ là thất thân ách không có việc gì không có việc gì ta vừa rồi hoàn toàn chính xác đang suy nghĩ một số chuyện không có khẩn trương lâm giật chỉ có thể cười một tiếng làm dịu bối rối của mình đi vào phó bản thánh sở về sau lâm giật phát hiện toàn bộ cự hình tròn tháp lối vào rất nhiều giờ phút này ngoại trừ chính mình cùng nam cung lăng bên ngoài còn có đại lượng thần tiêu học sinh tại xếp hàng ra trận hai người tuyển một đầu ít người lối vào rất nhanh liền xếp tới lâm giật cùng nam cung lăng cửa chính một cái võ trang đầy đủ tại toàn chi chi nhãn hạ biểu hiện thực lực đẳng cấp trường lục chuyển thần tiêu nhà trường bảo an chức nghiệp giả giơ tay lên ngăn lại hai người hai vị đồng học sinh dừng bước mời quét thẻ xác nhận ra trận số lần hai người xuất r a học sinh của mình thẻ tại linh tinh cặt dễ đờ bên trên quét một chút sau đó đèn xanh sáng lên lâm giật nữ hoa học viện một nhân cấp hôm nay còn thừa phó bản số lần m ư ơ i nam cung lăng nữ h a học viện ba nhân cấp hôm nay còn thừa phó bản số lần bảy mươi tám lâm giật nhìn thấy nam cung lăng ra trận số lần trong nháy mắt có chút hâm mộ nam cung lăng nắm chặt lại quyền cười nói đừng nhìn người học tỷ ta còn chưa tới thần tiêu thập k i ệ n tình trạng nhưng là bình xét cấp bậc thứ tự cũng tại toàn trường trước một trăm a nam cung học tỷ thật là lợi hại lâm dật tán thưởng là không làm bộ một cái cấp c bình xét cấp bậc số hiệu hơn ba n g h n tên hai niên cấp học trường lâm dật đều cảm thấy xem như rất mạnh học trường nam cung lăng có thể đi đến thần tiêu trước trăm thực lực kia khẳng định càng thêm không thể khinh thường thừa dịp ra trận cái này một hồi cực thời gian ngắn ngủi lâm dật lại mở ra chính mình thành kỹ năng nhìn lước qua thánh linh định sướng cùng nguyên tố hấp thu hai cái này mới kỹ năng bị động cũng may hai cái này kỹ năng cũng không tính là dài không giống ma lực triều tịch như thế trực tiếp làm thành một thiên nhỏ viết văn thánh linh v ị n h sướng loại hình kỹ năng bị động cấp bậc bắt d a i k h á c hệ thông dụng hệ hiệu quả một n g ư ơ i tại phóng ra lục d a i trở xuống pháp thuật lúc nên pháp thuật biến thành t u ậ n pháp thất d a i pháp thuật ngầm sướng thời gian rút ngắn chín mươi phần trăm bắt d a i pháp thuật ngầm sướng thời gian rút ngắn bảy mươi năm phần trăm cựu d a i pháp thuật ngầm sướng thời gian giảm phân n ử a hiệu quả hai hiện tại là n g ư ơ i phóng ra pháp thuật lúc người nắm giữ một gã vô hình nguyên tố thánh linh vì người ngầm sướng pháp thuật thánh linh nắm giữ giống như người pháp thuật ngầm sướng lúc dài lại n ghi â m sướng p á p thuật bất bát không lúc sẽ không bị bất kỳ bị d a trở xuống c t trở ngang, năng gián đoạn. ma mặc, cấm loại kỹ h i mỗi qua 6 giờ, ệ u quả qua ngươi thánh u hoạch được t linh tức ngâm sướng h ệ n i khiến ệ chi tại ngâm sướng ca u d i trở vang pháp thuật lúc, vọng tiên h đường nguyên tố hấp thu loại hình trước mắt đã sở trường nguyên tố chủng loại hòa diễm phong bạo hàn bằng lôi đình thông quan nên hiệu quả lấy được lớn nhất hộ thuẫn trị hạn mức cao nhất là chín trăm chín mươi chín g chín trăm chín mươi chín hiệu quả hai hiện tại ngươi có thể đem tùy ý nguyên tố hộ thuẫn lấy ba mươi tỷ lệ chuyển hóa làm toàn năng hộ thuẫn toàn năng hộ thuẫn có thể vì ngươi chống cự ngoại trừ chân thực tổn thương bên ngoài tùy ý loại hình tổn thương hiệu quả ba là ngươi tiếp nhận một lần sẽ dẫn đến sinh mệnh của ngươi t r ị về không trí mạng thương hại lúc lần này tổn thương sẽ hoàn toàn do pháp lực t r ị gánh chịu vượt qua ngươi pháp lực t r ị hạn mức cao nhất tổn thương sẽ bị xóa bỏ nên hiệu quả phát động sau pháp lực của ngươi t r ị về không hp giảm xuống đến một điểm nên hiệu quả ba mươi ngày bên trong chị có thể phát động hai lần trước mắt còn thừa số lần hai hai cái kỹ năng đều có tăng lên trên diện rộng thánh linh v ị n h sướng cái thứ hai hiệu quả trực tiếp chất biến tiến hóa hiện tại lâm giật nếu như sử dụng không phải thuấn phát phương thức thi pháp hắn thậm chí đều không cần chính mình mở miệng n g m sướng gặp đầu sẽ có một cái vô hình thánh linh giúp hắn thi pháp dạng này pháp sư mê hoặc tính liền rất mạnh rất có thể một giây trước ngươi thấy hắn còn tại cùng ngươi cởi đùa tí từng xé đông xé tây nói không chừng phía sau có một cái thánh linh tại lặng lẽ meo meo đối n g ư ơ i n i ệ m cầm c h ú đâu sau đó sinh tồn kỹ năng biến hóa cũng không nhỏ đầu tiên trước mắt lâm giật sở trường sau nguyên tố hệ đối với hắn đã không cách nào tạo thành bất cứ thương tổn gì thậm chí lại biến thành hắn hộ thuẫn trị đáng nhắc tới chính là tử linh hệ cũng không phải là nguyên tố hệ một loại mà là vô cùng đặc thù khác hệ liền xem như lâm giật thi bạo thuật tạo thành t ổ thương cũng là ám thuộc tính t ổ thương không tồn tại tử linh tổn thương nói chuyện đương nhiên sẽ không có tử linh hệ hộ thuẫn tồn tại tổng thể mà nói lâm giật cảm giác thực lực của mình lại đột nhiên tăng mạnh một mảng lớn hãn hiện tại chỉ cần m u ố n không tiêu hao không ngâm sướng phóng ra c â m chú đã là hạ bút thành văn chuyện hai vị đ ồ n g học có thể mời đến c h ấ n giữ tại cửa ra và o thủ vệ xác nhận hai người thân phận cùng ra trận số lần sau lập tức cho đi lâm giật cùng nam cung lăng cất bước mà vào một hồi trời đất quay cùng về sau lâm giật phát hiện chính mình đã đi vào một mảnh trên quảng trường c ự lớn phó bản thánh sở bên trong không gian xa so với bên ngoài nhìn thấy hình tròn cự tháp còn muốn lớn hơn mấy phần toàn bộ một tầng không gian bên trong lâm giật thấy được to to nhỏ nhỏ mấy chục đạo màn sáng mỗi cái màn sáng trước đều có đại lượng dòng người ra vào một mảnh cảnh tượng nhiệt náo phó bản thánh sở một tầng chủ yếu là cấp độ nhập môn cùng tiến giai cấp phó bản mới vào thần tiêu cùng vừa mới thăng lên năm thứ hai người trên cơ bản mỗi ngày phần lớn thời giờ đều ngâm mình ở nơi này bất quá ngươi hẳn là không cần lo lắng năm nay chúng ta chiêu tân công tác còn không có chính thức bắt đầu ngươi là sớm báo danh cho nên tiên không thần điện loại này càng thêm cơ sở cấp độ nhập môn phó bản sẽ không có người nào xếp hàng cạnh tranh nam cung lăng vừa dứt lời liên nghe tới toàn bộ phó bản thánh sở một tầng đều c h u y ề n đến một đạo khu vực thông cáo thần tiêu phó bản thánh sở khu vực thông cáo chúc mừng c h ứ c nghiệp giả sở thu thông quan một tầng phó bản thiên không thần điện thông quan thời gian sử dụng năm điểm bốn mươi chín giây hai mươi hai đổi mới phó bản này trước đây một mình tốt nhất thông quan ghi chép do đó ban thưởng hai trăm năm mươi điểm học phần mời các vị đồng học không ngừng cố gắng nam cung lăng kinh ngạc che miệng lại nàng còn đánh giá thấp lần này tân sinh bên trong quyền trình độ rất rõ ràng không chỉ là lâm giật giờ phút này cũng tương tự có người và hôm nay sớm nhập học báo đến đồng thời để mắt tới cái này phó bản học phần thậm chí, còn tại lâm giật trước đó sớm đổi mới cái này phó bản tốt nhất thông quan ghi chép chương một trăm linh một toàn trường vây xem thiên không thần điện đánh cược đua tốc độ chương một trăm linh một toàn trường vây xem thiên không thần điện đánh cược đua tốc độ tại cái này ghi chép thông cáo xuất hiện một máy mắt toàn bộ phó bản thánh sở người đều nhao nhao ghé mắt ta đi ở đâu ra manh nhân a ta nhớ không lầm cái này phó bản tốt nhất thông quan ghi chép đều tồn tại mấy thập niên a nhớ tới ta mới vừa vào học vẫn là manh tân thời điểm một ngày một đêm soát cái này phó bản thời điểm thật sự là một đoạn đáng giá hoài niệm thời gian a ngoa tạo các n g n h đệ vừa mới ta tra xét xuống cái này phó bản trước đó ghi chép là sáu phút m ộ ư ơ i một giây nhiều hiện tại cái này gọi sở thu mạnh nhân trực tiếp đem ghi chép trước thời hạn gần nửa phút ta thật biến thái ở thời điểm này có thể đơn cậy phó bản vốn là rất mạnh còn phá vỡ nhiều năm như vậy không người đánh vỡ ghi chép năm nay đến cùng thế nào yêu nghiệt một cái tiếp theo một cái xuất hiện mấy giờ trước nghe nói trong sân đấu cũng ra cái mới vừa vào học liền xử lý cấp c học sinh năm hai tiểu quái vật tựa như là kêu cái gì lâm giật vẫn là năm nay toàn bộ quốc trạng nguyên buổi chiều liền lại xuất hiện cái có thể trực tiếp đổi mới phó bản ghi chép sở thu cảm giác chúng ta đều là sóng trước muốn bị những này sóng sau trụp chết tại trên bờ cắt cũng không biết cái kia lâm giật cùng cái này sở thu đến cùng ai mạnh ai yêu à vô số người nghị luận âm ý ở giữa đồng thời cũng đang vô tình hay cố ý hướng thiên không thần điện phó bản màn sáng đi đến như nam cung lăng lời nói thiên không thần điện cái này phó bản màn sáng trước thật không có người nào nhưng lâm giật vẫn là thấy được vừa mới đánh vỡ cái này phó bản mấy chục năm chưa phá ghi chép cái kia sở thu người này một thân tinh hồng chiến giáp đã bị tổn hại hơn phân nửa ngực chính giữa chỗ càng là có một cái sâu đủ thấy xương kinh khủng vết thương hai thanh chiến đao mái tóc màu đỏ tựa như vừa mới thấm vào máu tươi phá ma l i ệ p thủ tại toàn c h i c h i nhãn quan sát hạ lâm giật liếc thấy xuyên sở thu chức nghiệp một cái cung thủ hệ đặc thù truyền thuyết cấp chức nghiệp khi nhìn đến phá ma l i ệ p thủ chức nghiệp đặc tính kỹ năng bị động lúc lâm giật liền minh bạch vì cái gì sở thu có thể tại thiên không thần điện cái này phó bản r ế t lung tung phá pháp chi nhận làm ngươi sử dụng chiến nhận công kích tất cả pháp sư mục sư triệu hoán sư hệ địch nhân lúc ngoài định mức tạo thành nên mục tiêu lớn nhất pháp lực trị hạn mức cao nhất, nhất định tỷ lệ vật lý tổn thương mục tiêu ma pháp kháng tính càng cao tỷ lệ tăng thêm càng cao cái này bị động tồn tại có thể nói là toàn bộ phá ma pháp kháng tính càng làm cho cái này truyền thuyết cấp chức nghiệp trở thành tất cả pháp hệ nghề nghiệp khắc tinh mà toàn bộ thiên không thần điện bên trong quái vật tất cả đều là pháp hệ quái c h ắ c không được hắn có thể đánh phá nhiều năm như vậy không động tới thông quan ghi chép ngay tại lâm giật nhìn về phía sở thu đồng thời cái sau cũng nhìn về phía lâm giật khi nhìn đến lâm giật khuôn mặt sau m ộ t khắc sở thu trên mặt xuất hiện một vệ khinh miệt hắn n â n tay phải lên chứng nhận chỉ hướng lâm giật ngươi cũng là hướng về phía cái này phó bản thông quan ghi chép kết sủ học phần ban thường tới a thật không t i ệ n ngươi không có cơ hội pháp sư ngươi hẳn là may mắn ngươi không cùng ta sinh ở cùng một giới s ở thu cùng lâm giật như thế cũng là hôm nay nhắc tới trước bảo đến chuẩn bị tham gia bảy chủng c h i tâm hà nguyên n g không tầm phó bản người cùng lâm giật khác biệt hắn tại học viện khác đã tiềm tu một năm đẳng cấp cũng tại cấp sáu mươi đẳng cấp này kẹp dòng ra hơn một năm mục tiêu của hắn vẫn luôn là thần tiêu hà nguyên n g không tầm đặc thù phó bản mà giờ khác này hắn chưa hề cảm giác chính mình cách mục tiêu gần như thế qua hiện tại hắn chỉ cần lần nữa tiến vào thiên không thần điện đổi mới hắn vừa mới chính mình đánh xuống ghi chép hắn liền có thể lần nữa thu hoạch được hai trăm năm mươi điểm học phần đồng thời còn có thể đem lâm giật cái này chán ghét người cạnh tranh dẫm tại dưới chân hắn không quen nhìn lâm giật đoạn đường này đến nay. Xôi xôi gió kinh Bởi giác, giật giới lời nói, giờ viện mời, kim đường cùng cùng hưởng thụ vạn chúng ủng hộ, bốn viện cùng mời, leo lên kim bảng nước, loạn hắn nếu chính mình này vạn bốn lên nhất, hắn là hắn. lịch. cảm một lâm hộ, dết phút thụ đệ là là leo là vì Dù s a o lâm giờ ậ t một chỉ pháp sư. Trong thiên hạ pháp cái sư. Trong đụng hắn, muốn tất cả pháp sư, phải hắn, đều muốn nhận vua. À, giờ phút này bầu trời lối vào thân điện đã bị một đám vây xem ăn dưa xem trò vui quần chúng vây quanh nhìn thấy sở thu khẩu suất cùng ngôn đồng thời cũng nhận ra lâm giật quần chúng vây xem toàn đều trở nên hưng p ấ n bọn hắn đã gửi được lớn tin tức khí tức một cái là pháp hệ khắc tinh một cái là năm nay quát tháo vô s o n g toàn bộ quốc thứ nhất t h ầ n t i ê u trong lịch sử mạnh nhất tân sinh cái này hai đụng vào nhau tràn ngập mùi thuốc súng xem chút cũng mười phần đám người cùng một chỗ hống s ở thu đ ô n g nhiên cảm giác chính mình đạt được hắn trải qua thời gian dài chưa hề đạt được chú ý hơn một năm nay h ẩn nhẫn cùng bếp khuất tựa hồ cũng đạt được tạm thời bộc phát hắn nhìn về phía lâm giật trong đầu hiện hiện một cái to gan ý nghĩ hắn hôm nay muốn d â n lên lâm giật thành danh mặc dù nghề nghiệp của hắn cùng lâm g ậ t trước nghiệp tại đơn soát t i ê n không thần điện cái này phó bản lúc hắm giữ ưu thế tuyệt đối có chút thắng mà không võ nhưng là hắn cũng không quản được có công bình hay không trên thế giới này chưa từng có qua công bình chân chính ngươi có dám theo hay không ta đánh cược liền cược đơn soát cái này phó bản tốc độ ngươi nếu là t h ắ n g ta kế tiếp ta tại thần tiêu một tháng mỗi ngày đạt được phó bản ra trận số lần tất cả đều chuyển giao cho ngươi nếu là ngươi thua cũng đơn giản chỉ cần đem ngươi hôm nay phó bản ra trận số lần cho ta là được thế nào ngươi có dám đánh cược hay không sợ thu cái này lời vừa ra khỏi miệng vây xem còn chúng vây xem càng thêm hưng vấn bọn hắn xem náo nhiệt không chê chuyện lớn đương nhiên sẽ không đi cẩn thận suy nghĩ cái này phó bản đối hai người độ khó vấn đề tại đại đa số người xem ra ngươi nếu là trong lịch sử mạnh nhất tân sinh lại là năm nay toàn bộ quốc trạng nguyên đơn cày phó bản phá cái đ i chép không phải hẳn là chuyện đương nhiên mà sở thu cũng ở trong lòng âm thầm cười lạnh hắn không sợ lâm giật không đáp ứng bởi vì lâm giật không đáp ứng đã nói lên tại trận này giao phong bên trong hắn trực tiếp nhận sợ thua cái này tương đương với cũng đạt thành mục đích của hắn hắn chính là muốn làm cho tất cả mọi người ý thức được lâm giật có thể có thành tựu hiện tại cùng thanh danh đều là may mắn đều là bởi vì hắn không ở tại chỗ mà thôi hiện tại hắn hoành không xuất thế lâm giật chỉ xứng trở thành hắn đá cây chân nam cung lăng sắc mặt tâm c h ầ m xuống nàng như thế nào nhìn không ra tình huống hiện tại đối lâm giật mười phần bất lợi một cái vốn cũng không thích hợp pháp sư chức nghiệp giả đơn soát phó bản một cái đã bị đánh phá thậm chí trước thời hạn hơn ba mươi giây mới phó bản ghi chép ngay tại nàng mở miệng thời điểm lâm giật kia vô cùng lạnh nhạt thanh âm vang lên t ố t ta đánh cược với ngươi lúc đầu hôm nay lâm giật chỉ là muốn l ặ n g y ê n phá cái ghi chép cầm cái học phần nhưng là ai nghĩ đến hiện tại có người cho hắn tặng không dòng dã một tháng phó bản ra trận số lần loại này tới cựa chứa tốt hắn làm sao có thể bỏ qua lâm g ậ t bằng lòng như thế dứt khoát nhường sở thu đều có chút ngoài ý muốn hắn thậm chí đều không do dự suy nghĩ một chút chẳng lẽ trong lúc này có quỷ bất quá ý nghĩ này rất nhanh liền bị hắn bỏ đi bởi vì hắn nhìn thấy lâm giật đang tiếp t h ụ hắn đánh cược khiêu c h i ế n sau liền một bước bước vào phó bản màn sáng bên trong thân ảnh hoàn toàn biến mất ha ha giả vờ giả vịt sở thu cảm thấy lâm giật hẳn là sợ ném đi mặt m ũ i hiện tại cưỡng ép tiến vào phó bản chính là vì che giấu điểm này ngay lúc này hắn cũng không trần trờ nữa một bước bước vào phó bản màn sáng bên trong bắt đầu chiến lược thiên không thần đ i ệ chương một trăm linh hai nhất ba lưu bất n g n g cái này cái gì nịch thiên ghi chép chương một trăm linh hai nhất ba lưu cắt ngang cái này cái gì nịch thiên ghi chép bên ngoài sân đám người vây xem thật lâu không tiêu tan nghị luận ầm ĩ thậm chí có người lấy điện thoại di động ra tại thần tiêu diễn đàn tạp đàm ăn dưa bản khối ban bố vừa rồi chuyện phát sinh còn lên cái vô cùng kình bạo tiêu đề trong nháy mắt liền dẫn tới vô số tại trên mạng lướt sóng quần chúng vây xem nhường cái này sự kiện duy trì liên tục lên men ngươi đã tiến vào phó bản thiên không thần điện bởi vì ngươi bình xét cấp bậc là cấp c phó bản này xuất hiện ngoài định mức quan hoàn hiệu quả đ vừa tiến vào phó bản lâm giật trong đầu liền vang lên từng đạo n h ắ t nhở bình xét cấp bậc cao ưu thế ở chỗ này thể hiện hắn trực tiếp đạt được một mươi năm kinh nghiệm điểm kỹ năng cùng tỷ lệ rơi đồ tăng thêm toàn bộ thiên không thần điện phó bản tổng cộng chia làm ba cái chủ yếu địa đồ tiến vào phó bản về sau xuất hiện thứ một tấm bản đồ chính là thần điện phía dưới đen nhánh địa cung trong cung điện dưới lòng đất bích điêu khắc vô số bái thần bích họa toàn bộ không gian mở tối vô cùng nếu như không phải trên tường đốt bó đuốc thậm chí thấy không rõ bất kỳ chi tiết lâm g i ậ t phía trước xuất hiện một đầu thông hướng chỗ cao hắc ám trường giai nơi này chính là phó bản g cái thứ nhất chủ yếu địa đồ yết kiến chi giai dựa theo trước đó tại trong diễn đàn đao loạt chiến lược đến xem giai đoạn thứ nhất địa đồ ngược lại là lớn nhất đa số nhanh soát đội ngũ đều sẽ lựa chọn tại yết kiến chi giai nơi này dùng nhất ba lưu dụ quái phương pháp đến trường giai đình sau đó tại trường giai phía trên một thần điện người giữ cửa vị trí đem tiểu quái xử lý sạch sẽ sau đó lại bắt đầu đánh g i ế t bột x ù m giật không có lãng phí thời gian khi tiến vào phó bản trước tiên liền cho mình mặc lên phong hệ ngũ giai tật phong c h i dực sau đó hắn lấy tốc độ cực nhanh ở cung điện dưới lòng đất trường giai bên trên phi hành cát người xâm nhập giết hắn trường giai thượng du đãng bọn quái vật nhau nhau bị lâm giật kinh động dương n anh muốn vớt ký toa kêu loạn liền hướng lâm giật đánh tới các loại ma pháp quan g huy sáng lên hỏa cầu phong nhận địa giật h ắ n băng tiễn bóng đen tiễn những n à y thượng vàng hạ cám đường đạn ma pháp công kích một mạch bay tới đối với dự định đi nhất ba lưu chiến thuật đội ngũ mà nói nhất có uy hiếp quái vật chính là có thể phóng thích hàn băng tiễn cùng bóng đen tiễn pháp sư một cái có thể giảm tốc dụ quái xe tăng chức nghiệp giả một cái khác bóng đen tiễn bổ sung giảm phòng giảm mà kháng hiệu quả cũng biết nhường xe tăng cùng trị liệu áp lực gia tăng thật lớn cho nên rất nhiều đội ngũ chọn mang một cái thích khách hệ hoặc cung thủ hệ chức nghiệp giả hai cái này chức nghiệp điểm giết năng lực cực mạnh đem quái trồng bên trong cái này hai loại pháp sư quái sớm điểm giết chết là được rồi mà đôi lâm giật mà nói ngoại trừ bóng đen tiễn tổn thương hắn phải thừa nhận bên ngoài cái khác mấy hệ ma pháp công kích rơi xuống trên người hắn thậu nhưng mà thông qua cái khác mấy hệ ma pháp tổn thương hấp thu hậu thuẫn hắn lại có thể dùng để chuyển hóa thành toàn có thể hậu thuẫn hấp thu bóng đen tổn thương thuộc về là trực tiếp vô địch gió táp gào thét hai cánh mở rộng lâm giật nhất ba lưu chiến thuật tiến hành so bất kỳ một chi chức nghiệp đội ngũ đều muốn thành công mau lẹ hơn mười cái hô hấp sau lâm giật thậm chí đã bay lên trường gia đình một cái điêu khắc một cái to lớn bạch t u ộ c quái vật cửa đá xuất hiện ở trước mặt hắn trước cửa đá một cái toàn thân từ phụ ma thạch chế tạo hạt hóa khôi lỗi buốt đứng lặng nguyên đ i ệ cái này là cái thứ nhất buốt người giữ cửa ai lý khắc chỉ cần đi vào cảnh giới của nó phạm vi nó liền sẽ từ trạng thái ngủ đông bên trong tỉnh lại phát động công kích cảnh cáo cảnh cáo phát hiện người xâm nhập khởi động mô thức thanh trừ lâm giật nhìn xuống tay mình trên cổ tay thời gian từ tiến vào phó bản đến bây giờ đi qua bốn mươi bảy giây lâm giật mang theo hơn một trăm con tiểu q u á i đi vào người giữ cửa phạm vi cảnh giới kích hoạt người giữ cửa về sau lâm giật đầu ngón tay điện quang lấp lóe l ô i hệ thất giai thập phương lôi ngục ẩm ba thân điện phía trên đại môn vô số đạo màu trắng lóa lôi đỉnh trống rông xuất hiện sau đó những này kinh khủng lôi đình như m ư ơ anh kích mà xuống tám nghìn ba ba hai một tám ba ba hai một vô số kinh khủng tổn thương số lượng hiện hiện đem vừa mới còn đi theo lâm giật phía sau cái mông trên trăm con tiểu quái trong n g á y mắt đánh chết chân thực tổn thương không nhìn tất cả giảm tổn thương tất cả ma kháng hiệu quả nổi bật mà ở vào tiểu quái trung ương người giữ cửa ai lý k h á c tức thì bị thập phương lôi ngục không ngừng rơi xuống lôi đỉnh đánh cho toàn thân rút r ỗ y không ngừng co cắp kỹ năng này là mang k h ô n g chế liền xem như bột tại cao cấp như thế ma pháp trước mặt cũng muốn không thể động đậy không cần một lát thủ vệ cự hình khôi lỗi liền biến thành một đống sắt vụn cửa đá ẩm vang mở ra lâm giật bay vào t cũng may lâm giật trên tay có chiến lược tại chiến lược bên trên rõ ràng cáo chi như thế nào nhanh chóng thông qua thần điện bên trong mê cùng tìm tới chính xác t h ô n g lộ bất quá coi như lâm giật trước đây nhìn qua chiến lược tại thần điện trong mê cùng vẫn là đi nhầm mấy lần đường nhiều tốn không ít thời gian đến mê cung cuối cùng về sau xuất hiện một đoạn đi ngang qua sân khấu ả ạ n g m một cây thô to xúc tu đột nhiên từ lòng đất chui ra sau đó đem thần điện mê cung hoàn toàn đập nát còn sót lại hơn mười cái thần điện vân đài có thể làm cho chiến lược phó bản chức nghiệp giả dẫm lên trên thần điện vân đài phía dưới chính là vượt sâu văn trượng số hai một kẹt vòi mô phỏng tạo đ ă n g tràng đây là một cái thuần túy khảo nghiệm chuyển vận năng lực bổ sơ nghĩa như không thể trong khoảng thời gian ngắn đánh ra đầy đủ chuyển vận cắt ngang kẹt vòi tụ lực kỹ năng tất cả chức nghiệp giả dẫm đạp thần điện vân đài liền sẽ bị hoàn toàn đập nát r căn ũ n liền tuyên cáo thông quan g bại. thất cáo c này to lớn xúc tu rất buồn nôn cũng rất hùng vị đáng tiếc đối lâm g i ậ t mà nói đều làm hiệu sát thậm chí không có quá chấn động lớn c a n m ô p h ỏ n g tạo xúc tu bị đánh bại sau toàn bộ thần điện vân đài bên trên cũng xuất hiện một đạo trận pháp truyền tống đây là cho những cái kia không có năng lực phi hành chức nghiệp giả tiến về thần điện tri đỉnh bầu trời tế tự tháp con đường mà đối lâm g i ậ t mà nói hắn trực tiếp một đường bay lên không trung không bao lâu liền tiến vào bầu trời tế tự tháp trong đại điện nơi này không có bất kỳ cái gì tiểu quái chỉ có một cái cuối cùng bộ sân hữu tế ti hệ dạ từ bỏ đi người xâm nhập vĩ đại chủ tại che chở lấy ta ngươi là không cách nào đánh bại thần trung thành nhất buộc lâm giật không có thời gian nghe cái này bột nói nhảm trực tiếp hai cái thập phương lôi ngục ra tay nhường nang liền mở màn nói nhảm đều chưa nói xong liền bị trong nháy mắt m i ệ u sát phó bản thánh sở lại một đường thông cáo vang vọng toàn trường thần tiêu phó bản thánh sở khu vực thông cáo chúc mừng trước nghiệp giả lâm giật thông quan một tầng phó bản thiên không thần điện thông quan thời gian sử dụng hai điểm năm mươi bốn giây hai mươi sáu đổi mới phó bản này trước đây một mình tốt nhất thông quan ghi chép do đó ban thưởng hai trăm năm mươi điểm học phần mời các vị đồng học không ngừng cố gắng tất cả mọi người c h o n g váng không phải anh em ngươi đổi mới ghi chép là trực tiếp đem trước đó tốt nhất ghi chép chia đôi chặt ba chương một trăm linh ba toàn trường g i e o họ giật ca cầu mang b à y a chương một trăm linh ba toàn trường g i e o họ giật ca cầu mang b à y a cùng lúc đó s ở thu chỗ trong phó bản chiến nhận lượn vòng máu tươi vẩy ra trước mặt to lớn kẹt xúc tu bị hắn chặt đứt cái này bột đồng dạng có cực cao mà kháng cùng lam lượng tại kỹ năng bị động ngoài định mức tổn thương ra tri h ạ hắn có thể tại xúc tu bột đọc đầu phóng thích kỹ năng trước liền đem nó chặt đứt cái này quá trình lặp lại ba lần quái vật này lượng máu liền sẽ bị hắn hoàn toàn thành k h ô n g số hai m ư ộ t đánh tan s ở thu có chút hưng phấn nhìn ra tay trên cổ tay linh tinh đồng hồ hiện tại vừa mới đi qua hơn ba phút đồng hồ hắn đã qua xong cái thứ hai bộ sổ ba bột nữ tê ti bên cạnh còn không có tiểu quái lấy hắn chuyển vận mong muốn đánh g i ế t số ba bột cũng chính là hơn hai phút đồng hồ thời gian mà thôi dựa theo tiến độ này suy tính đánh v ỡ hắn vừa mới chính mình lập nên ghi chép cơ hộ là chuyện v á n đã đóng chuyển nghĩ tới đây sợ thu khỏe miệng treo lên vẻ mỉ cười lâm giật hôm nay chính là n g ư ơ i bị ta g i ẫ m tại dưới chân t h â n bại danh liệt thời gian n g ư ơ i phó bản thông quan số lần ta nhận mặc dù nghĩ như vậy nhưng sở thu lại không có b ư ơ n g lòng chủ quan phá ma liệp thủ là cung thủ hệ đặc thù chuyển t r ư ớ c chủ thuộc tính nhu cầu vẫn như c ũ là nhanh nhẹn hắn cái nghề nghiệp này mặc dù cơ hồ không có cái gì công kích từ xa thủ đoạn nhưng chuyển vị kỹ năng cùng tốc độ di chuyển có thể nhiều lắm tại hắn di chuyển nhanh chóng hạ rất nhanh liền leo lên cao nhất vân này gặp được cuối cùng bốt nữ tế ti hệ dạ cái này bột là một cái trung cực buồn nôn cơ chế bột bản thân mang theo chín mươi chín toàn ngạch giảm tổn thương mong muốn đánh bại nàng dựa theo bình thường quá trình cần đánh tan nàng giấu ở tế tự trong đại điện mệnh hạp mới có thể để cho nàng tiến vào ngắn ngủi phá phòng trạng thái nhờ vào đó đ ố i nàng chuyển vận mà mệnh hạp chỉ có bốn cái nếu như tại bốn cái mệnh hạp bị kích phá trong lúc đó chuyển vận không đủ liền mang ý nghĩa ngươi muốn đỉnh lấy chín mươi chín phần trăm giảm tổn thương cưỡng ép đánh chết cũng may đối sở thu mà nói chuyển vận căn bản cũng không phải là vấn đề bạo lực rất hơn hai phút đồng hồ sau theo nữ tế ti hẹ dạ cái thứ tư trói hồn mệnh hạp bị hắn đánh tan bột lâm vào lần thứ tư phá phòng trạng thái hắn buộc phát kỹ năng cũng chuyển tốt cuối cùng bật hết hỏa lực đem nữ tế ti một đợt chuyển vận mang đi đinh chúc mừng ngươi thông quan phó bản thiên không thần điện thông quan thời gian sử dụng năm điểm bốn mươi một giây ba mươi chín thông quan đánh giá s s ở thu mạnh mẽ n ắ m tay lần trước hắn ghi chép là năm điểm bốn mươi chín giây lần này nhanh hơn dòng giã tám giây còn nhiều đồng thời hắn có cảm giác đây còn không phải là của mình thực h ạ n cũng không biết chính mình đổi mới chính mình lập nên ghi chép đến cùng có thể hay không ngoài định mức cho học phần nếu như có thể được lời nói hôm nay hắn chỉ cần lại đổi mới một lần chính mình lập nên ghi chép hắn học phần liền đủ một điểm góp đủ học phần về sau sở thu dự định trực tiếp đi thần tiêu sân thi đấu khiêu chiến lâm dật phá ma liệp thủ đấu pháp sư chính là ba ba đánh nhi tử hắn hôm nay không chỉ có muốn cấp hạ lâm dật tham dự hàng n g u y ê n không tầng phó bản cơ hội càng phải giành lại hắn cấp c bình xét cấp bậc ngược lại hiện tại lâm dật trên thân khẳng định treo một cái cưỡng chế khiêu chiến trạng thái hắn nhất định phải hưng chiến ngay tại sở thu nghĩ như vậy thời điểm hắn tử phó bản bên trong thoát ly mà ra xuất hiện lần nữa tại phó bản trong đại sảnh sở thu phát hiện đến đây thiên không thần điện cái này phó bản chúng quanh vây xem ăn dưa q u n chúng so với hơn năm phút trước muốn thêm rất nhiều vô số người nghị luận ở mỹ biểu lộ ngạc nhiên và phần s ở thu nhìn một chút chung quanh không có phát hiện lâm giật thân ảnh hắn h ừ nhẹ một tiếng trong lòng cười lạnh không thể nào chẳng lẽ tiểu tử kia liền cái thứ nhất b ộ t người giữ cửa đều không có qua bây giờ còn đang phó bản bên trong chơi bùn là hắn chỉ là bình thường nhất pháp sư mà thôi định lấy bảy mươi lăm phần trăm giảm tổn thương làm sao có thể hơn được tốc độ của mình s ở thu nhìn xem đám người vây xem giả ra dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió dường như đang chờ đợi những người này sợ hai thán phục đồng thời hắn cũng đang chờ đợi phó bản thánh sở khu vực thông cáo c h í ngược h mình chính mình đổi mới đổi h chép, thông phút hắn hò chuẩn h i tiếng gieo cáo cùng một tốt tay vang lên một phút này, ngay đón n vỗ làm đã bị. n g mà, sở thu đ i giây, mấy ũ n không có chờ đến phó bản thông quan thông Ngược g ghi chờ phó chép có cáo. đổi mới thông cáo. Ngược lại là nhìn thấy một đám người chính là lấy một loại ánh mắt kỳ quái nhìn xem chính mình ánh mắt kia không phải nhìn một cái phá phó bản ghi chép cờ giả ngược lại giống như là nhìn một cái thằng hề tại bản thân say mê s ở thu trong lòng hơi đ ộ n g một cỗ dự cảm không ổn xuất hiện trong lòng ngay tại hắn sinh ra đạo này không ổn dự cảm sau một khắc hắn khỏe mắt quét nhìn phát hiện sau lưng phó bản màn sáng n h n nhạo một chút một thân ảnh từ đó đi ra lâm dật dù b ậ n b ậ n ung dung đi ra phó bản cùng lúc đó ngay tại lâm dật xuất hiện một sát na kia toàn bộ phó bản thánh sở vang lên lần nữa một đạo thông cáo thần tiêu phó bản thánh sở khu vực thông cáo chúc mừng trước nghiệp giả lâm dật thông qua n một tầng phó bản thiên không thần điện thông qua n thời gian sử dụng hai phút ba mươi một giây sáu mươi tám đổi mới phó bản này trước đây một mình tốt nhất thông quan ghi chép do đó ban thưởng hai trăm năm mươi điểm học phần mời các vị đồng học không ngừng cố gắng hoa toàn trường vây xem quần chúng vây xem b ộ c phát ra một tràng thốt lên âm thanh ta cái lớn tạo lại nhanh mười mấy giây hắn làm sao làm ra cái này mẹ hắn là một cái đối pháp sự cực hạn không thân thiện phó bản ta nhớ được không sai à. hai phút rơi thông quan thiên không thần điện cái này mẹ hắn cũng quá người thiên giật ca đội ngũ chúng ta còn thiếu một cái phát ra có thể đến đội ngũ chúng ta mang b à i sao đại ca về sau ngươi chính là ta đại ca huynh đệ ta là thần tiêu nhà trường phó bản chiến lược tổ thành viên có thể lên chúng ta diễn đàn chia sẻ hạ nhanh thông phó bản tâm đắc sao sợ thu trận mắt hốc mồm hắn trong tưởng tượng bị vô số người sợ hãi thán phục bị vô số người g e o hò tung h â người xuất hiện sai lầm không phải hắn mà là lâm giật、ngươi. Ngươi. sở thu chỉ vào lâm giật một miệng không rõ hiển nhiên đã không cách nào bình thường tổ chức ngôn ngữ lâm giật l i ế c q u a sở thu trên mặt tươi cười thật không tiện ngươi thông quan có chút trượm ta liền lại x o á t một lần phốc phốc sở thu cảm giác lâm giật câu nói này như là một thanh đ a o nhọn trực tiếp cho hắn thọc một lạnh thấu tim hắn lại không phải người ngu rốt cuộc minh bạch vì cái gì lâm giật muốn sau hắn một bước đi ra phó bản thông quan ghi chép lại cao hơn hắn ra tiếp cận gấp đôi bởi vì chính mình x o á t một lần thiên không thần điện thời gian đủ hắn soát hai lần không không có khả năng ngươi khẳng định là g a lận s ở thu mặt đỏ tới mang hai hắn chỉ vào lâm giật nhẫn nhịn n ử a ngày mới b i ệ t xuất như thế hai câu nói không cần lâm giật mở miệng ở đây đám người vây xem trong nháy mắt buộc phát một hồi hư thanh không phải anh em ngươi cái này có chút thằng hề à? không chịu thua còn mạnh miệng vốn đang cho là ngươi là cái nhân vật không nghĩ tới liền cái này đánh cược là ngươi nói ra trước hiện tại thua còn không nhận thuần thằng hề kể chuyện cười chúng ta thần tiêu phó bản bên trong có thể gian lận chết cười ngươi nói cho ta cái gì gọi là tệ để cho ta cũng học một ít lập tức đi ngay cậy phó bản ghi chép vô số người vui cười ở giữa toàn bộ phó bản thánh sở tràn đầy khoái hoặc khí tức sở thu đã hoàn toàn đỏ ấm sắp phát nổ nói hắn là thời đại mới không bất kỳ đều có chút coi trọng hắn hiện tại hắn chỉ muốn tranh thủ thời gian tìm một cái lỗ để trôi vào tránh khỏi mất mặt xấu hổ t r ư ơ n g một trăm lẻ bốn bạo lực s u ấ t điểm cái này thao tác quá tú t r ư ơ n g một trăm lẻ bốn bạo lực s u ấ t điểm cái này thao tác quá tú người muốn đi đâu thẻ học sinh lấy ra ngươi sẽ không quên ngươi đánh cực đi nam cung lăng nhìn xem mong muốn bỏ trốn mất dạng sở thu sắc mặt phát lạnh âm thanh lạnh đùng nói thân làm năm thứ ba đồng thời bình xét cấp bậc tiến vào thần tiêu trước trăm người nam cung lăng danh khí kỳ thật cũng sớm đã văng r ộ i chỉ có điều bình thường nàng xuất hiện địa phương đều là phó bản thánh sở cao tầng một tầng phó bản nàng đã không có soát cần thiết giờ phút này nàng bỗng nhiên lên tiếng mới gây nên cho tới nay còn chúng vây xem chú ý bọn hắn mới phát hiện vị này nữ hoa học viện v i ệ n hoa lại là cùng lâm giật cùng đi s ở thu cảm giác chính mình như rơi vào h ầ m băng nam cung lăng đối mặt lâm giật lúc cấm áp cùng thân mật hoàn toàn là đối lâm giật người đối với những người khác nam cung lăng thế nhưng là cho tới nay đều lấy lạnh lùng nội danh vũ sau đó nam t cung lăng nhìn chằm chằm sở thu âm thanh lạnh lùng nói ngươi kế tiếp một tháng phó bản ra trận số lần ta sẽ tìm thấy sở bộ hoạt động ổ bệ dạ tì hòn chuyển di cho lâm giật nghiên lệ sau đó thẻ học sinh của ngươi sẽ có chuyên gia đưa trở về cho ngươi hiện tại c ú đi sở thu mồ hôi rơi như mưa xám xịt chạy trốn xử lý xong tất cả nam cung lăng trở lại nhìn về phía lâm giật lại phát hiện lâm giật lại biến mất chỉ còn lại có thiên không thần điện phó bản màn sáng còn tại rất nhỏ dập dởn thiên không thần điện trong phó bản lâm giật sau lưng tật phong chi dực điên cột gỗ tốc độ tăng lên tới cực h ạ n mà lâm giật còn n g ạ i có c h ú t chậm một thanh kiếm gỗ bị lâm giật từ không gian tùy thân bên trong đem ra phong hệ lục giai tấn phong nhất thiểm bị hắn dùng r a trong trước mắt lâm giật liền hướng trước đột tiến một khoảng cách lớn sau đó lôi hệ lục giai phích lịch nhất thiểm cũng bị lâm giật dùng da lâm giật thân hình hóa thành một đạo sáng trói lôi quang tại o a n minh ở giữa lấp lóe tới trên bậc thang nào đó chỗ tại xác nhận chính mình đổi mới chính mình g cũng có thể có được học phần ban thưởng về sau giờ phút này lâm giật trong đầu đã phun lên một cái ý niệm trong đầu cái kia chính là thông qua con đường này s o á t điểm liền tốt một lần lạ hai hồi quen đang cày hai lần thiên không thần điện cái này phó bản về sau tăng thêm trước đây nhìn qua chiến lược lâm giật đã biết ở chỗ nào còn có thể ưu hóa nhanh thông hiệu suất đầu tiên trường giai bên trên q u á i vật cùng người giữ cửa a i lý k h á c hoàn toàn không cần thiết tại thần điện trước cổng chính liền đánh giết hắn nhất ba lưu chiến thuật hoàn toàn có thể lôi kéo người giữ cửa cùng một chỗ tiến vào thần điện mê cung nội bộ ý nghĩ này tại lần thứ hai xoát thiên không thần điện thời điểm liền bị lâm giật ứng dụng lên rồi thậm chí có tuyệt hảo hiệu quả cái kia chính là người giữ cửa ai lý khắc tại không bị đánh g i ế t dưới tình huống liền để lâm giật tiến vào thần điện nó chỗ kích hoạt hình thức chiến đấu liền từ mô thức thanh trừ thăng cấp đến tiêu diệt hình thức tốc độ của nó lực công kích đều trên diện rộng lên cao đồng thời công kích đại khai đại hợp mạnh mẽ đ â m tới thậm chí có thể đem thần điện nội bộ kết cấu đội cái nát bấy đây cũng là cái này phó bản kèm theo đặc thù cơ chế mục đích là nhường muốn vòng qua cái này buột trực tiếp chiến lược đằng sau buột gia tốc thông quan đội ngũ áp lực tăng lớn nhưng là đối lâm giật mà nói cái này cơ chế ngược lại nhường hắn không cần đi tâm thứ hai địa đồ thần điện m cho t t nên lâm giật t o à mới có thể thả ra lâm ưu nhường nàng bằng vào chính mình mạnh mẽ hành động giúp tự mình hoàn thành rất quái hai người kết hợp về sau nhường người giữ cửa hai lý khắc dùng các loại va chạm kỹ năng giúp hắn phá hủy thần điện công trình kiến trúc liền không cần giải mã có thể trực tiếp tại mấy chục d â y bên trong vọt tới thần điện chỗ sâu tòa thứ nhất vân đài nơi đó sau đó mấy cái thập phương lôi ngục nện xuống liên tiếp mấy trăm con đi theo phía sau cái mông tiểu quái còn có người giữ cửa ai lý k h á c tất cả đều một đợt t a ho e giết chết quái vật giết tới một nửa thời điểm c ả n xúc tu sẽ xuất hiện trước đây liền đã thi thả ra thập phương lôi ngục đến tiếp sau kỹ năng tổn thương cũng đủ để miễu sát số hai bột đến tận đây hai cái bột ngay tiếp theo hai cái địa đồ mấy trăm con tiểu quái toàn bộ đánh giết chỉ cần tốn hao hơn một phút đồng hồ thời gian đánh giết c ả n xúc tu về sau lại bay đến thần điện tế tự trong tháp giờ phút này lâm giật nhìn mình đồng hồ trên cổ tay cách hắn tiến vào phó bản mới vừa mới qua đi một điểm ba mươi ba giây khoảng cách trước đây chính mình lập nên ghi chép còn có tiếp cận một phút dư giật lâm giật không có gấp đánh giết nữ tế t i đỉnh lấy nàng vô số kỹ năng tại treo máy làm tiêu tốn thời gian tiếp cận hai điểm ba mươi giây thời điểm lâm giật bóp lấy điểm mấy cái lục giai thuấn phát lôi hệ kỹ năng đưa nàng thừa thiên thoát ly phó bản phó bản ghi chép đổi mới thông cáo vang lên về khoảng cách lần vẹn vẹn trước thời hạn một giây tả hữu hai trăm năm mươi điểm học phần tới sổ lâm giật không do dự lần nữa tiến vào phó bản lại là bắt chước làm theo một trận thao tác qua đi thông quan phó bản kết quả là tiếp xuống dòng d ã hơn mười phút cách mỗi hơn hai phút đồng hồ toàn bộ phó bản thánh sợ liền sẽ vang lên một đạo thiên không thần điện ghi chép bị đổi mới thông cáo nguyên bản xem hết náo nhiệt trở về chính mình c à y phó bản tiết tấu quần chúng vây xem nhóm lại tất cả đều mở b ư ớ c bởi vì bọn hắn chỉ cần cẩn thận hồi tưởng một chút liền sẽ phát hiện mỗi lần ghi chép đổi mới đều vẹn vẹn đột phá không p h ả i mấy giây rất rõ ràng lâm giật là đang tận lực khống chế ghi chép tiến độ mà mỗi đổi mới một lần chính là hai trăm năm mươi học phần tới sổ cái này hơn m ộ ư ơ i phút đến nay đã để hắn kiếm lời hơn một ngàn học phần cái này xa so với bọn hắn kiếm học phần tốc độ phải nhanh nhiều ngoa tạo còn có thể chơi như vậy nam cung lăng cũng là trợn mắt h ố t mồm cái này tiểu học đệ thao tác thật là làm cho nàng lau mắt mà nhìn nữ hoa học viện lam nhược hy trong phòng viện trưởng làm việc một người đầu đầy mồ hôi tại đ ố i lam nhược hy tố khổ lam viện trưởng để các ngươi học viện cái này tân sinh thu thần thông a chúng ta mới vừa lấy được báo cáo hiện tại cũng đã gần phá ngàn bọn hắn đều nói chúng ta phó bản ban thưởng học phần cơ chế có bờ u g bị ngươi cái này tân sinh chui vào chỗ trống bởi vì thiên không thần điện cái này phó bản ghi chép đã tồn tại nhiều hơn một mươi năm mỗi lần đổi mới tối đa cũng chính là đánh vỡ một hai lần cũng liền không sai bị lắm bọn hắn chưa hề nghĩ tới có người có một ngày có thể ở ba phút trong vòng thông quan cái này phó bản Thậm chương í cái này thông quan g ờ i c h một trăm linh năm kỹ năng sở trường chức nghiệp giả mạnh lên con đường chương một trăm linh năm kỹ năng sở trường chức nghiệp giảm ạ n h lên con đường lam nhược hy trả lời trực tiếp cho cái này bộ hoạt động ổn tệ dạ ty hòn bộ trưởng làm bó tay rồi đây vẫn chỉ là một cái tân sinh còn không có trở thành n g ư ờ i trong học viện tinh anh cứ như vậy bao che cho con bất quá hắn cũng minh bạch muốn xử lý chuyện này dựa vào tìm lam nhược hy cái này nữ hoa học viện viện trưởng là không đủa hắn chỉ có thể trở về tìm bọn hắn lớn nhất lãnh đạo một lần nữa chế định cùng hoàn thiện tương quan thu hoạch học phần quy tắc mới được cuối cùng nửa giờ sau toàn bộ phó bản thánh sở vang lên lần nữa một đầu thông cáo thần tiêu phó bản thánh sở khu vực thông cáo chúng ta nhận được bộ phận đồng học phản hồi có người lợi dụng không ngừng đổi mới phó bản ghi chép quy tắc thu hoạch đại lượng học phần hiện sửa đổi tương quan học phần ban thưởng quy tắc cơ chế như sau cùng một người tại thông quan cùng một phó bản lại đổi mới phó bản này do nó sáng tạo phó bản ghi chép lúc có thể thu hoạch học phần số lần hạn mức cao nhất sửa đổi là mười lần quy tắc này ngay hôm đó lên có hiệu lực nghe được điều quy tắc này về sau lâm giật thở dài một tiếng hắn biết sớm muộn sẽ nên đón chế t ả i bởi vì loại này thu hoạch học phần hiệu suất đã vượt xa khỏi cái khác thu hoạch học phần phương thức bị cái khác thần tiêu học sinh báo cáo quá bình thường bất quá vạn hạnh chính là trong thời gian này lâm giật đã soát xong chính mình m ộ ư ơ i lần ra trận cơ hội đồng thời ngay tiếp theo đem sở thu bạch đưa cho hắn m ộ ư ơ i lần cơ hội cũng dùng hết thể hai mươi lần phó bản thông quan ghi chép đổi mới vì hắn kiếm lấy dòng giã năm điểm học phần mà lâm giật cũng hoàn toàn nổi danh hiện tại leo lên thần tiêu diễn đàn tạp đàm bản khối cơ hồ tất cả đều là đang ăn dương nghị luận lâm giật trước có lâm giật đánh vỡ ghi chép nhập trường học liền đánh bại hai niên cấp sinh xác định đẳng cấp cấp cờ sau có lâm giật cùng sở thu đánh cược cùng lợi dụng lỗ thủng hào lấy năm học phần quan huy sự tích thậm chí thần tiêu học phủ cao tầng vị tiêu điểm danh đặc chiêu lâm giật khi biết sau chuyện này đều b u ồ n cười tiểu t ử này vừa mới nhập trường học ngày đầu tiên liền chỉnh ra động tĩnh lớn như vậy ngày sau thần tiêu đoán chừng muốn không được c ă n bình phó bản thánh sở bên trong nam cung lăng nhìn xem điện thoại giờ phút này nàng ngay tại thần tiêu phọ r ù m sông lên sóng quét một cái một cái có quan hệ lâm giật tiếp mời nàng cười không ngậm mồm vào được tiểu học đệ ngươi hôm nay hoàn toàn n ổ i danh đâu lâm giật thở dài một tiếng n ổ i danh có thể cho học phần sau nam cung lăng yên lặng sau đó mới nói ta còn nhớ rõ ta mới vừa vào học ngày đầu tiên một chuyến phó bạn xuất xong Cuối cùng chỉ đã kiếm được hơn 200 điểm học phần. cái này trực kiếm điểm ngươi tiếp kiếm lời hơn học phần, này đã lâm ờ i hơn phần, n Hơn nữa học phần A. học mặc dật ù có thể đổi tốt rất nhiều đổi đồ v ngay h ư n có phải tiếp thế không Ngươi toàn bộ? Người đến bộ? s u vậy hai mắt tỏa sáng hắn quét mắt một vòng toàn bộ phó bản thánh sở một tầng phát hiện toàn bộ một tầng phó bản số lượng đều vượt qua hai mươi nhiều cái đồng thời cùng loại thiên không thần điện dạng này chủ yếu cho điểm kinh nghiệm ban thường phó bản còn không phải quý hiếm nhất suốt dẻo nhất nam cung học tỷ nơi này còn có cái gì phó bản à? nam cung lăng đi thôi ta trước dẫn ngươi về chúng ta nữ hoa học viện khu rừng trần ngược lại ngươi hôm nay phó bản số lần cũng dùng hết trên đường ta lại cùng ngươi nói đơn giản nói có cái gì phó bản loại hình ngươi đến tiếp sau cũng tốt phản đoán muốn làm sao phân phối ngươi mỗi ngày phó bản số lần nam cung lăng lôi kéo lâm giật đi ra phó bản thánh sở giờ phút này đã là ban đêm mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây ở trên không thưởng thức giáng triều là vô cùng kinh diễm có quan hệ ảnh hưởng chức nghiệp giả thực lực tứ đại hạng ngươi biết không nam cung lăng đầu tiên là cho lâm dật vứt ra một vấn đề lâm dật đẳng cấp kỹ năng cấp bậc trang bị thiên phú nam cung lăng gật đầu không sai chính là cái này bốn cái nhưng là còn chưa đủ toàn diện ngươi bây giờ cũng đã từ tốt nghiệp trung học tiến vào thần tiêu thì tương đương với đã tiếp xúc đến chân chính chức nghiệp giả thế giới mà chân chính chức nghiệp giả chiến lược tạo thành nhưng thật ra là vô cùng phức tạp cái này tứ đại hạng là có thể tiếp tục chia nhỏ đi xuống đồng thời ngoại trừ tứ đại hạng bên ngoài còn có bốn nhỏ hạng chiến sủng vũ hồn s ư ơ n g hảo duy nhất một lần cường hóa những vật này ngươi đến tiếp sau tại thần tiêu lớp lý thuyết đều có thể học được ta liền không nhiều giải thích cái gì trước nói cho ngươi nói ngươi trước mắt khả năng cần có nhất soát phó bạn a cùng kỹ năng có quan hệ kỹ năng đối một cái chức nghiệp giả tăng lên là phi thường khủng bố có đôi khi một cái đem kỹ năng thêm tới cao giai chức nghiệp giả liền nắm giữ vượt cấp khiêu chiến đẳng cấp cao hơn chính mình chức nghiệp giả tư cách nói đến đây nam cung lăng nhìn lâm g ậ t một cái điểm này ta tin tưởng ngươi so ta càng có trải nghiệm lâm g ậ t sờ lên cái mũi cái này nói không phải liền là h ẳ n sao hắn chính là bằng vào cao dai kỹ năng khả năng một đường loạn g i ế t đến bây giờ bất quá không biết rõ ngươi có phát hiện hay không dù cho đem kỹ năng thăng lên cao dai có chút kỹ năng cũng vẫn là có cực lớn hạn chế cũng không tốt như vậy dùng hoặc là tiêu hao quá cao hoặc là chính là làm l ệ n h quá dài hoặc là một ít cơ chế không đủ hoàn thiện không quá hợp lý nam cung lăng câu nói này nói thẳng tới lâm giật tâm khảm bên trong hắn đã sớm phát hiện thì như lôi hệ lục giai kỹ năng phích lịch nhất t i ể m cái này chuyển vị kỹ năng cái gì cũng tốt vấn đề duy nhất ngay tại ở c h u y n vị khoảng cách quá ngắn còn có chính là làm lệnh thời gian quá dài cho nên kỹ năng ngoại trừ t h ă n g giai bên ngoài còn có hai loại cường hóa con đường trong đó một loại tên là tiến hóa nhưng là con đường này ta cũng vẹn vẹn chỉ ở trong sách cổ nhìn thấy qua trước mắt chúng ta làm tinh đối kỹ năng tiến hóa nghiên cứu còn có hạn khả năng đối cường giả chân chính mà nói đ ã được mở ra con đường này phương pháp nhưng là ta trước mắt còn không mở ra kỹ năng tiến hóa môn đạo lâm giật trong lòng hơi động kỹ năng tiến hóa hắn nghĩ tới chính mình kỹ năng dị hóa phiên bản cũng nghĩ đến loại trong di tích cái kia phương chu lò phản ứng hạch tâm mồ đủ lệ những này hẳn là đều xem như kỹ năng tiến hóa thể hiện a nhìn như vậy đến mình đã nắm giữ hai loại kỹ năng cường hóa con đường Cuối、cùng u ố i c một loại con đường sau là cái gì loại thứ hai cường hóa con đường tên là kỹ năng sở trường tất cả chức nghiệp giả kỹ năng từ nhất giai tới cựu giai mỗi cái đẳng cấp kỹ năng đều có chín lần sở trường cơ hội kỹ năng sở trường về sau không chỉ có kỹ năng này tổn thương sẽ cao hơn tiêu hao cùng thời gian cù n đ ầ u cũng đều sẽ giảm xuống có chút cơ chế cũng biết càng thêm hoàn thiện thậm chí sẽ xuất hiện ngoài định mức cơ chế tỷ như một ít kỹ năng sở trường đẳng cấp thăng lên cấp sáu về sau sẽ từ một cái đơn thể kỹ năng biến thành bắn tung toy kỹ năng hoặc là sở trường cấp chín về sau sẽ hủy bỏ rơi cái nào đó đáng ghét trước đưa điều kiện mọi việc như thế n h i ề u không kể xiết n h i ê n đệ ta biết ngươi kỹ năng cấp bậc cũng rất cao nhưng là ngươi hẳn là một cái kỹ năng đều còn chưa mở ra sở trường a cái này cũng không trách ngươi nhóm trên thực tế đại đa số chức nghiệp giả cũng đều là đi vào trường cao đẳng về sau mới nắm giữ giải tỏa kỹ năng sở trường cơ hội chúng ta phó bản thánh sở có hai loại có quan hệ tăng lên kỹ năng phó bản một loại là có thể rơi xuống đại lượng điểm kỹ năng còn có một loại thì là có thể rơi xuống đại lượng sở trường điểm đến tiếp sau ngươi cần phân phối một chút số lần đi soát lấy sở trường điểm giải tỏa ngươi kỹ năng sở trường, trường 106, thiên phú giải tỏa chức năng mới chương một trăm linh sáu thiên phú giải tỏa chức năng mới lâm d ậ t chỉ cảm thấy thể hồ quán đỉnh liên quan tới kỹ năng sở trường kỳ thật lúc trước hắn thì bấy nhiêu tiếp xúc qua lâm d ậ t trong tay loại lên một khối đột phá ma tinh bị hắn đem ra thứ này hết t hệ có ba cái tác dụng một cái là giải tỏa bảng chi cây kỹ năng còn có một cái là có thể tăng lên hàng nguyện phó bản độ khó cuối cùng chính là có thể tăng lên kỹ năng sở trường cấp bậc không sai đột phá ma tinh ngươi tại thu hoạch được sở trường điểm về sau còn cần phối hợp thứ này cùng một chỗ sử dụng đến sở trường kỹ năng cùng kỹ năng thăng gia như thế tất cả kỹ năng sở trường tăng lên cũng là từ dễ đến khó đồng thời cấp bậc càng cao kỹ năng tiêu hao sở trường điểm cùng đột phá ma tinh càng nhiều những n à y ngươi tại thu hoạch được sở trường điểm về sau liền hiểu cái khác ta duy nhất một lần nói cho ngươi quá nhiều ngươi cũng không biện pháp tiếp nhận tiêu hóa liền giữ lại chính ngươi chậm rãi thăm dò à. chúng ta tới nam cung lăng đem lâm g i ậ t dẫn tới nữ hoa học viện biệt thự nhóm t h ở phào một cái nàng nhiệm vụ hôm nay hoàn thành đồng thời đối cái này tiểu học đệ ấn tượng cũng cực dai tạ ơn học tỷ để cho ta được lợi rất nhiều lâm dật từ đáy lòng cảm tạ không cần cảm ơn những n à y vốn chính là ngươi đến tiếp sau sẽ học được tri thức ta chỉ là sớm nói cho ngươi một phần nhỏ mà thôi hơn nữa căn bản cũng không đủ kỹ càng tốt nghiên đệ cái này chính là của ngươi một mình nhà trọ nhớ kỹ buổi sáng ngày mai tám điểm trước đó nhất định phải sớm đi tìm chúng ta nhược hy viện trưởng nhường nàng giúp ngươi báo danh bậy chủng chi tâm hàng n g u y ê n phó bản hàng nghìn hàng vạn đường bên lên rồi n à n g cung lăng đem lâm giật đưa đến chỗ ở của mình dặn dò lâm giật lần nữa cảm tạ một tiếng xoát học sinh của mình thẻ tiến vào trong căn hộ hôm nay một cả ngày đều ở đi đường tiến vào thần tiêu về sau lại là xác định đẳng cấp lại là cày phó bản truyền trường phân trước đó đang cùng nam cung lăng tiến vào mảnh này biệt thự khu trước đó lâm giật cũng đi ngang qua nữ hoa học viện thông thường khu rừng chân đa số thần tiêu các học sinh đều chỉ có thể ở lại tập thể ký túc xá đồng thời tương quan công trình cùng thoải mái dễ chịu độ chắc chắn sẽ không so mình bây giờ cái này thân thiết trọng yếu nhất là biệt thự tư mật tính cực mạnh dựa theo nam cung lăng nói tới chỉ có cấp b bình xét cấp bậc trở lên học sinh mới có và ở tư cách đồng thời còn cần cùng những người khác cạnh tranh lam n h ư ợ c hy viện trưởng bằng lòng trực tiếp cho ngươi phân phối dạng này dừng chân hoàn cảnh giải thích rõ nàng đối ngươi thật cực kỳ coi trọng lâm dật đem toàn bộ nhà trọ tất cả gian phòng chuyển qua một lần về sau đơn giản nghỉ ngơi một chút ngày mai trước giải quyết hàng n g u y ê n phó bản báo danh sau đó lâm dật dự định lại đi kỹ năng sở trường phó bản bên trong nhìn xem khi tiến vào b ầ y trùng chi tâm trước tranh thủ lại kéo kéo một phát chiến lược của mình một đêm trôi qua sáng ngày thứ h a i bảy giờ rưỡi nữ hoa học viện lam n h ư ợ c hy trong phòng viện trưởng làm việc ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi không nghĩ tới ngươi vậy mà thật sự có thể tại một ngày bên trong kiếm được đầy đủ học phần yên tâm đi đ ê m q u a ta liền đã sớm giúp ngươi chiếm một cái danh l ạ c h cái này hà nguyên n g phó bản sẽ tại ba ngày sau mở ra hiện tại cũng không có chính thức khai giảng chúng ta học viện rất nhiều giáo t h ụ cùng đạo sư còn không có trở lại trường mấy ngày nay ngươi có thể soát cậy phó bản kéo kéo một phát ngươi sở trường cùng trang bị mặt khác ta cũng cho ngươi giải tỏa chúng ta học viện đỉnh cấp phó bản chiến lược quyền hạn hiện tại ngươi có thể đi hồ sơ quán điều lấy tài liệu tương quan tuyến bên trên chiến lược cần bộ phận kỹ thuật bên kia xét duyệt thông qua bất quá hôm nay buổi chiều ngươi hẳn là có thể dùng di động tra chiến lược lam nhược hy bên cạnh ngồi tại viện trưởng trên thế hai cái tuyết trắng nở nang chân trắng giao điện cùng một chỗ càng lộ vẻ phong tình và trùng lâm giật trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất hắn lần này sớm báo đến vì chính là hàng nguyên phó bản hiện tại tất cả giải quyết hắn chỉ cần đợi thêm mấy ngày chờ phó bản mở ra là được rồi đa tạ l a m viện trưởng vậy ta liền không nhiều cái dậy lam nhược hy cười khẽ ta ngược hy vọng ngươi nhiều tới quấy dày ta một chút đâu phòng làm việc này lớn như thế như thế lạnh tịch mịch dứt lam nhược hy đổi cái tư thế ngồi có lẽ là tại trong phòng làm việc của mình nàng mặc cũng không chính thức trước kia kia có chút che đậy phong tình trường bảo màu trắng hôm nay nàng không có mặc thay vào đó là một vệ sáng s ắ c sâu v ề đem trước ngực sung mãn triển lộ không bỏ sót lâm giật trong thân thể chứa dù sao cũng là một cái hoàn toàn thành niên linh hồn thấy cảnh này trong lòng gọi thẳng n g ạ i tạo viện trưởng đại nhân ngươi xin tự trọng a muốn thật sự là một cái huyết khí phương c ư ờ n g hai mươi tuổi thanh niên chỗ nào cầm giữ được a ha ha đỏ mặt đâu xích lại gần một chút đi đừng sợ tỉ tỉ cho ngươi xem chút càng đẹp mắt đồ vật lâm g ậ t có chút khẩn trương ngoa tạo viện trưởng đại nhân ngươi đến thật ca mấy phút sau lâm giật đi ra lam nhược hy văn phòng thở phào một cái loại này mới vừa từ bàn kia trong động trốn tới sống sót sau hai nạn cảm giác là chuyện gì xảy ra lam nhược hy đương nhiên là nói đ ù a giữa bọn hắn không có xảy ra cái gì vi phạm sự tình lam nhược hy lời nói đồ tốt tự nhiên là nàng cái k i a bờ uff kỹ năng thần thánh thanh ca nàng nói được thì làm được chỉ cần lâm giật còn tại nàng nữ hoa học viện một ngày nàng liền có thể cam đoan nhường lâm giật tốc độ lên cấp cùng thu hoạch điểm kỹ năng tốc độ đều dẫn trước người khác một mảng lớn không bao lâu lâm giật đi vào phó bản thánh sở c bước bước sau một khắc hắn bên thai liền truyền đến hệ thống nhắc nhở ngươi đã tiến vào phó bản tận thế vây thành bởi vì ngươi bình xét cấp bậc là cấp c phó bản này xuất hiện ngoài định mức quan hoàn hiệu quả đánh giết quái vật thu hoạch kỹ năng sở trường điểm một mươi năm trên bầu trời liệt nhật sang dự Cùng thông cáo vang lên lâm giật cũng minh bạch cái này phó bản thông quan cơ chế cái này phó bản địa đồ có thể nói chính là hắn chỗ mảnh này không bị dòm bị tập kích khu dân nghèo Mà cùng lúc đó lâm giật cũng nhận được nhắc nhở người đánh chết lở vào sáu mươi dòm bi thu hoạch được kỹ năng sở trường điểm một mươi điểm bởi vì phó bản quang hoàn hiệu quả ngươi ngoài định mức thu hoạch được một năm điểm kỹ năng sở trường điểm bởi vì thần thánh thánh ca hiệu quả ngươi ngoài định mức thu hoạch được một điểm kỹ năng sở trường điểm hiện tại ngươi có thể sử dụng kỹ năng sở trường điểm cùng đột phá ma tinh vì n g ư ơ i kỹ năng tăng lên sở trường cấp bậc đinh ngươi đã thu hoạch điểm thứ nhất kỹ năng sở trường điểm thiên phú của ngươi chư thần c h i tứ giải tỏa chức năng mới chư thần c h i tứ ngươi mỗi giây thu hoạch được một điểm kỹ năng một điểm kỹ năng sở trường điểm chư một trăm linh bảy sở trường c i u giai hà nguyên n g bắt đầu chư một trăm linh bảy sở trường c i u giai hà nguyên bắt đầu lâm giật đối với thiên phú của mình lần nữa giải tỏa chức năng mới không có ngoài ý cùng lúc đó sở trường điểm cũng là có thể thông qua khắc kim tới mua đồng thời lần thứ nhất mua x ắ m giá cả chỉ cần tiêu hao một vạn đại hạ tệ thoải mái quả nhiên sau này mình cũng không cần chuyên môn phân phối phó bản số lần đến s o á t điểm kỹ năng cùng sở trường điểm treo máy cùng khắc kim đều có thể đạt được cũng không biết đem một cái kỹ năng sở trường tới cấp chín phải tốn nhiều ít sở trường điểm cùng đột phá ma tinh nghĩ như vậy lâm g i ậ t mở ra kỹ năng giao diện lựa chọn trước mắt hắn muốn nhất sở trường một cái kỹ năng lôi hệ lục gia phích lịch nhất điểm kỹ năng này là một cái siêu dùng tốt chuẩn bị kỹ năng nếu như có thể rút ngắn thời gian cung đồ không hề nghi ngờ hắn đến tiếp sau bất luận là đi đường vẫn là dùng kỹ năng này tránh né một ít công kích đều sẽ dùng rất tốt đem phích lịch nhất thiểm sở trường đẳng cấp tăng lên đến một giai cần tiêu hao một trăm sở trường điểm không m ai đột phá ma tinh phải t r ă n g sở trường lâm giật lông mày nhữ lại từ sở trường không giai thăng lên một giai vẹn vẹn cần một trăm sở trường điểm là được lâm giật tốn hao một vạn đại hạ tệ trực tiếp mua một đợt sở trường điểm tốn hao một vạn đại hạ tệ ngươi thu được chín mươi bảy sáu trăm ba mươi hai điểm sở trường điểm sau đó lâm giật lựa chọn sở trường phích lịch nhất t i ể m tiêu hao một trăm điểm kỹ năng sở trường điểm ngươi phích lịch nhất t i ể m sở trường đẳng cấp đề cao trở xuống là kỹ năng biến hóa kỹ năng cơ sở tổn thương tăng lên kỹ năng tốc độ tổn thương tăng thêm tăng lên tiêu hao 15.000 pháp lực trị 14000 không không pháp lực trị thời gian cung độ 10 phút đồng hồ 8 phút đồng hồ lớn nhất lấp loẹ khoảng cách 1 0 0 m 1 5 0 m n ă é tránh hiệu quả lúc dài không ba giây không bốn giây lâm giật ánh mắt đều m ở to thật là lớn tăng lên a xem ra chính mình trước đó thật sự là hết ngồi đại giếng còn tưởng rằng kỹ năng phải mạnh lên chỉ có đi thang dài cái này một con đường hiện tại xem ra sở trường cái nào đó kỹ năng tăng lên tại một ít dưới tình huống cũng không kém hơn thang dài kỹ năng lâm dật tiếp tục thêm điểm hắn dần dần phát hiện một cái quy luật cái kia chính là kỹ năng sở trường tiêu hao sở trường điểm cũng không có kỹ năng t h ă n gia tiêu hao điểm kỹ năng khủng bố như vậy lấy sáu thăng bảy đến nêu ví dụ t h ă n gia cần tiêu hao dòng giã mười vạn điểm kỹ năng mà sở trường sáu thăng lên sở trường bảy vẹn vẹn cần tiêu hao năm vạn điểm kỹ năng là điểm kỹ năng lượng tiêu hao một nữa bất quá tương ứng tại sở trường cấp ba về sau ba lít bốn bắt đầu liền cần tiêu hao đột phá ma tinh cũng may tiêu hao đột phá ma tinh còn tại có thể tiếp nhận trong phạm vi bốn mươi sáu giải tiêu hao đột phá ma tinh theo thứ tự là một ba năm mai sáu giai thăng lên bảy giai tiêu hao đột phá ma tinh rõ ràng lại tăng lên tới m ộ mươi mai hiện tại lâm giật trước đó hàng tồn tăng thêm hai ngày này thông qua mỗi ngày vật tư phát thả nhận lấy đột phá ma tinh đã tiêu hao sạch suy tư một lát lâm giật trước tiên đem tận thế vây thành cái này phó bản thông quan sau đó hắn đi một chuyến thần tiêu b ả o khố lưu thông chỗ đem chính mình hôm qua kiếm được học phần phân ra một điểm đổi năm mươi mai đột phá ma tinh sau đó lại tốn hơn m ộ ư ơ i vạn đại hạ tệ khắc kim mua m ộ ư ơ i ngày sở trường điểm bán thưởng lâm giật mở ra kỹ năng giao diện tiếp tục thêm điểm tiêu hao năm vạn điểm kỹ năng sở trường điểm 10 mai đột phá ma tinh ngươi phích lịch nhất thiểm sở trường đẳng cấp đề cao tới lv 7 tiêu hao 25 i vạn điểm kỹ năng sở trường điểm 25 m a i đột phá ma tinh ngươi phích lịch nhất thiểm sở trường đẳng cấp đề cao tới lv 8 đến nơi đây lâm giật lại kẹp lại cũng không phải sở trường điểm không đủ mà là đột phá ma tinh lại không đủ mong muốn thăng lên sở trường c ự u giai cần đột phá ma tinh là 100 m a i lâm giật đều có chút ngạc nhiên c h ắ c k h ô n g được cái đồ chơi này lại biến thành cùng điểm kỹ năng quyển trục không sai biệt lắm đồng tiền mạnh còn bị quốc gia một mực t r ư n g khống cũng bởi vì thứ này lượng tiêu hao khả năng xa so với chính mình tưởng tượng phải lớn lâm giật cắn răng một trăm đột phá m a tinh cũng chính là hai nghìn học phần đuổi ngược lại học phần đến tiếp sau còn có thể kiếm hắn hôm nay thế tất yếu đem kỹ năng này đối t ớ i chuyên chín lại nói tiêu hao năm mươi vạn điểm kỹ năng sở trường điểm một trăm mai đột phá m a tinh ngươi phích lịch nhất thiểm sở trường đẳng cấp đề cao tới lv chín mắt lâm giật mở ra chính mình kỹ năng giao diện xem xét lên chuyên chín về sau phích lịch nhất thiểm phích lịch nhất thiểm loại hình kỹ năng chủ động cấp bậc lục giai sở trường đẳng cấp lv chín mắt khắc hệ lôi điện hệ tiêu hao một nghìn pháp lực trị ngâm sướng thời gian không thời gian cung đố mười giây hiệu quả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 Trước đó, tiêu đó ba o làm ệ là là ngày i sau lúc sáng sớm phó bản thánh sở dưới mặt đất một tầng một cái không biết rõ từ làm bằng vật liệu gì chế tạo thành to lớn trước cửa đá lâm giật cùng lần này tham gia hàng nguyên không tầm phó bản cái khắc chín mươi chín người trận địa sẵn sàng đón quân địch ba ngày nay lâm dật đem tất cả phó bản số lần tất cả đều cất lên kỹ năng sở trường phó bản không cần thiết lại đi soát tự nhiên đem những ngày số lần tồn chờ mình thông quan hàng nguyên không tầng giải tỏa đẳng cấp có thể tiếp tục thăng cấp chuyển chức về sau lại nghiên cứu lâm dật chủ yếu tại cẩn thận nghiên cứu toàn bộ bảy chủng c h i tâm phó bản chiến lược dù sao cũng là trước mắt toàn bộ làm tinh độ khó cao nhất hàng nguyên không t ầ g phó bản một trong hắn nhất định phải coi trọng điêu khắc vô số c ổ quái đường vân cùng ký hiệu cửa đá đông nhiên mở ra một đầu khe cửa sau một khắc một cỗ dường như có thể đông kết người linh hồn hàn khí từ sau cửa thổi ra. n h ư n g ở đây tất cả thần tiêu học sinh dùng mình một cái thâm viên khí t ứ c mà lại là vô cùng n ồ n g hậu dạy đ ặ c thâm viên khí t ứ c đạo này thâm viên khí t ứ c xa so với lâm giật trước đó tại bất kỳ một cái nào tầng ngoài phó bản tiếp xúc đến đều muốn lạnh thấu xương mà rét lạnh toàn thể chú ý hà nguyên n g phó bản lập tức liền muốn mở ra tiến vào phó bản cửa sổ kỳ chỉ có một phút đồng hồ các người động tác nhất định phải nhanh đến từ ngũ đại học viện mấy c h ứ c cao giai đạo sư sắc mặt nghiêm túc đối lâm giật bọn người dặn dò nói còn có nhớ kỹ đợi lát nữa tiến vào cái này phó bản về sau Các n g ư vị lao sư này nói xong cửa đá khe hở mở lớn hơn chút cùng lúc đó cửa đá đỉnh một hàng kia nhìn như là đầu lâu ác ma giống như phủ điêu cũng bắt đầu phát sáng lên từ cháy đến phải hết thể mười cái đầu lâu ác ma tuyệt d i ệ t độ khó một hàng nguyên không tầng phóng n h ã n toàn cầu cũng chỉ có ngũ đại đ ỉ n h cấp học phủ năm giữ mà chúng ta thần tiêu chính là một cái trong số đó lâm g i ậ t trong đầu hiện lên lúc trước hắn tại chiến lược bên trong thấy qua một câu hàng nguyên không tầng phó bản độ khó mở đầu chính là khó khăn cấp lại hướng lên theo thứ tự là rất khó ác ngộng luyện n g ụ c ba đẳng cấp đại đa số cái khác học phủ có hàng nguyên không tầng độ khó đều tại ác ngộng tới luyện mục độ khó tả hữu mà thần tiêu có trùng còn chi tâm trực tiếp tại luyện mục độ khó trên cơ sở đột phá tới mới độ khó phân cấp m ư ờ i khỏa đầu lâu ác ma đại biểu cho m ư ờ i tầng độ khó đẳng cấp đây chính là luyện n g ụ c phía trên độ khó phân cấp tuyệt diệt theo biểu tượng tuyệt diệt một khó khăn đầu lâu ác ma hoàn toàn thắp sáng cửa đá cũng ẩm vang mở rộng thâm v i ê n thế giới bên trong nguy hiểm nhất thần bí nhất một mặt hoàn toàn hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt sau cửa đ á phương là một mảnh màu cho tàn mê vụ trong sương mù dường như có vô số đạo ánh mắt cũng đang quan sát lam tình thế giới làm ngươi nhìn chăm chú hàng nguyên lúc hàng nguyên cũng biết nhìn lại ngươi ngay tại lúc này mau vào đi thôi theo dẫn đầu đạo sư ra lệnh một tiếng vô số đạo thân ảnh bay vào trong cửa đá Ngay tại cửa cửa hà nguyên độ khó hệ thống bên trong tuyệt diệt độ khó mỗi lần tăng lên một cấp đại biểu độ khó khoảng cách tăng lên là so giản lược đơn phó bản tới luyện mục phó bản độ khó khoảng cách còn một lớn tuyệt diệt hai đã là hà nguyên n g năm tầng trở lên phó bản mới có thể xuất hiện độ khó bất quá lâm giật không biết là một màn này trước mắt chỉ có hắn thấy được những cái kia thần tiêu đám đạo sư đều không nhìn thấy lâm giật không muốn quá nhiều một cái là mình đồng dạng bay vào cửa đá trong sương mù tiến vào hàng nguyên phó bản một phút c h ư ớ c mắt l i ề n qua cửa đá khổng lồ chậm rãi quan bế ngay tại cửa đá hoàn toàn quan bế nháy mắt một đạo tinh ánh sáng màu đỏ tại cửa trên xà nhà đột nhiên thoáng hiện viên thứ hai đầu lâu át ma đột nhiên sáng lên một màn này nhường tất cả thần tiêu đạo sư trợn mắt hốc mồm chuyện gì xảy ra thế nào độ khó thăng cấp tuyệt diệt cấp hai độ khó không tốt cái này phó bản bên trong xuất hiện d i biến trong lúc nhất thời toàn bộ không gian dưới đất tất cả thần tiêu đạo sư toàn đều tê cả ra đầu lên tuyệt diệt độ khó một hàng nguyên không tầng cũng đã đầy đủ kinh khủng hiện tại độ khó thăng cấp trực tiếp để bọn hắn như ngồi bàn trông loại tình huống này đối hàng nguyên phó bản mà nói cũng ít khi thấy nhưng là tuyệt không phải là không có mà mỗi lần xuất hiện loại tình huống này liền mang ý nghĩa cực kỳ thảm trọng t ừ thương nhanh đi thông chi viện trưởng t r u n g q u ầ n chi tâm xuất hiện d i biến độ khó tiêu thăng chúng ta phải làm cho tốt nghĩ cách cứu viện chuẩn bị dẫn đầu một vị đạo sư mặt trầm như nước lập tức làm ra chỉ thị mà liên tại hắn vừa dứt lời bỗng nhiên lại có một người chỉ vào trên cửa đá phương cửa lương kêu lên thứ cái thứ ba đầu lâu ác ma cũng sáng lên. t r o n g n đây là tất cả mọi người trong đầu xuất hiện ý niệm đầu tiên giờ phút này hàng nguyên trùng quần tri tâm hướng lam tinh thế giới triển lộ ra nhất dữ tợn một mặt ỵ xin đây là một cái cùng loại lam tinh thế giới tinh cầu trên viên tinh cầu này đồng dạng ra đợi tên là nhân loại trí tuệ văn minh đáng tiếc ỵ xin văn minh tri quang cũng ý tín là là chi làm i văn m sở dĩ như vậy nhanh chóng rơi vào rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là trên viên tinh cầu này nhân tộc bên trong xuất hiện một bộ phận đầu hàng địch phản đồ bọn hắn lựa chọn gia nhập chủng tộc trở thành nửa người nửa chủng quái vật dùng cái này đem đổi lấy cơ hội sinh tồn nhưng cùng lúc đó cũng có cực ít một bộ phận may mắn còn sống sót i s t i n nhân tộc hợp thành quân phản kháng đang rẽ rủa khổ sở giờ phút này i s t i n thánh đô dưới mặt đất tổ hong bên trong nơi này có vô số hình thể chừng con nghẽ lớn nhỏ sau lưng mọc ra trong suốt hai cánh màu đen phi trùng đang bận rộn ra vào đây chính là i s t i n hiện có lớn nhất chủng tộc tộc đàn hát liêm tộc tiên tri đại nhân kế hoạch của chúng ta thành công lại một nhóm khách đến từ vực ngoại tự chui đầu vào lưới mấy cái toàn thân chạy xuôi màu vàng xanh lá chất ngầy tứ chi cùng phần bụng đều đã hoàn toàn chuyển hóa côn trùng trường thành tộc bộ dáng chỉ còn lại có đầu lâu còn có chút ít nhân loại bộ dáng nửa chủ nhân đi vào tổ hong là chủ nhân nơi này mang đến một tin tức tốt bị bọn hắn xưng là tiên tri là một cái tuổi già sức yếu thân hình còn xuống hát liêm trùng thân làm trùng tộc bên trong trí giả cùng trưởng khống tổ hong thần kinh mạng lưới hạ a tâm tiên tri từ hình tượng bên trên đã có chút giống loài người giờ phút này nó đỉnh đầu hai cây xúc rắc không chất động cánh tay phải dối ra từ màu đen giáp sát hình thành liêm đao mạnh mẽ cắm vào bên cạnh một cái đã hôn mê nữ nhân hở ra trong、bụng. theo cánh tay hắn không ngừng cổ động nữ nhân thể nội cùng trong bụng ấu t ử huyết nhục tinh hoa bị hắn hấp thu hầu như không còn mỗi ngày hắn đều muốn ăn hết bảy tám cái dạng này người trẻ tuổi loại khả năng tạm thời kéo dài tính mạng nó thích nhất chính là loại này trong bụng dây lưng nhân loại tia ngon trình độ có thể khiến cho nó cảm giác trọng hoàn thanh xuân mang bọn hắn tới đây rất nhanh hai cái từ c h ù n g loại bài tiết chất xì t ỉ n tạo thành màu đen lồng giam bị người mang theo đi lên một cái đại hào một chút lồng giam bên trong nằm một tên n ậ p mà đổi thành một cái lồng giam bên trong thì chứa một cái khuôn mặt thanh niên tuấn tú tiên tri dối ra lợi trào chỉ hướng thanh niên tuấn mỹ mở miệng nói tuấn mỹ nhân loại hiến cho nữ hoàng cái kia xấu xí nhân loại chém vỡ làm lương thực tiên tri vừa dứt lời liền nghe tới kia to lớn lồng giam bên trong nguyên bản ngay tại giả chết mập mạp lập tức bỏ dậy chỉ vào tiên tri chửi h ầm lên ngươi mẹ nó nói ai xấu đâu nhịn không được an ta lão tôn một truy một thanh búa lớn bỗng nhiên từ trong tay của hắn xuất hiện sau đó hắn đột nhiên vũ mạnh to lớn lồng giam trực tiếp bị hắn phá hủy chú ý gió những nơi đi qua vô số hắc liêm trùng nhau nhau bị truy côn trùng trường thành bánh k h chương một trăm linh chín thiên công xào tượng tôn đại xuyên chương một trăm linh chín thiên công xào tượng tôn đại xuyên hơn mười phút trước tổ hong dưới mặt đất mở hai mắt ra lâm giật chỉ cảm thấy toàn thân một lần rủn đầu nào ưu ám hoàn toàn không làm được gì bốn phía một vùng tăm tối gần như không thể thấy vật lâm giật mong muốn dây rủi lấy đứng lên lại phát hiện hắn vậy mà thân ở một cái quái dị màu đen lồng giam bên trong chính là cái này cổ quái lồng giam ảnh hưởng nhường đầu góc hắn đ ú ám toàn thân bất lực sau đó bên hai chuyển đến một thanh n m uy uy tiểu huynh đệ người đã tỉnh lâm giật theo tiếng kêu nhìn lại lúc này mới phát hiện trong bóng tối trừ mình ra lại còn có cái bóng đen bị giam tại trong lồng hai mắt dần dần thích đứng hắc cám về sau lâm giật phát hiện nói chuyện với mình chính là một tên n ậ p hắn cũng bị vây ở trong lồng bất quá rõ ràng muốn so chính mình sớm một chút tỉnh lại đây là trung quân c h i tâm phó bản không đúng vì cái gì cùng chiến lược nói không giống bọn hắn nơi sinh không phải là ỷ tình quân phản kháng doanh địa sao vì sao lại tại cái địa phương quỷ quái này tiểu huynh đệ nữ hoa học viện a kia thật là chỗ tốt khắp nơi đều có m ỹ nữ không giống chúng ta si vưu học viện hoàn toàn là hòa thượng miếu chờ đi ra ngoài giới thiệu cho ta mấy cái mội t ử a a phi một cái một cái là được ta là một lòng người ha ha cái này mập học trưởng rõ ràng là cái siêu cấp không sợ lạ dù là thân hám nhà tù Nhìn thấy, thấy t r ha ha. lâm giật đây là trong truyền thuyết kệ tại cao gan cũng lớn sao mập mạp hướng nắm đấm của mình bên trên gắt một cái một quyền đánh vào lồng giam bên trên phát ra tiếng vang ầm ầm nhưng mà lồng giam trình độ chắc chắn vượt qua tưởng tượng của hắn không hư hại chút nào ta so ngươi sớm tỉnh nửa giờ à vừa mở mắt liền trực tiếp tiến trùng trong ổ, ta giết hơn một trăm con về sau ngươi cũng tới nhưng ngươi thế nào đều không có tỉnh ta nhìn ngươi cũng là thần tiêu học sinh liền đem ngươi cứu được về sau tới chỉ cực lớn côn trùng mẹ nó tập kích bất ngờ không nói võ đức một ngụm loạn thất bát tao buồn nôn đồ chơi nôn sau khi đi ra ta liền bất tỉnh chiếc lồng này có gì đó quái lạ hiện tại ta hoàn toàn không còn chút sức nào lâm giật hiểu rõ xem ra cái này mập học trưởng người còn trách tốt mặc dù nhìn hiện tại tình huống này nếu là những n à y chủng tộc muốn muốn giết bọn hắn đoán chừng tại cái này mập học t r ư ở n g bị tập kích bất ngờ sau khi hôn mê liền độc thủ hiện tại không giết khẳng định là giữ lại hữu dụng nhưng nhìn thấy bây giờ kiêm mập học t r ư ở n g trên thân mấy đạo đ ấ m máu vết thương lâm giật liền biết lúc trước hắn vì bảo vệ mình chỗ tao nộ chiến đấu khả năng so chính mình tưởng tượng còn đáng sợ hơn đa tạ học t r ư ở n g ân cứu mạng ta gọi lâm giật chờ đi ra ngoài về sau khẳng định hết sức giúp ngươi giới thiệu mấy cái mọi tử bất quá có thể thành hay không liền nhìn học trường vận mệnh của ngươi lâm giật cũng cười nói cái kia mập mạp trong nháy mắt vui mừng qua đ Ta quả cứu nhiên không có lâm ầ m người. Ta gọi Tôn、Đại、Xuyên, ngươi yên gọi Đại Ta t đưa、Phật、đưa đến Tây, cứu người cứu đến đó, để người ngươi, trước thương ngươi ta ta kia may. Phật phó không chết đó, không cho những sinh Tây, tại trong, xuất tổn củng, này bản bên mảy cứu cứu cái cái bảo kê sẽ lão â m l đệ ngươi là pháp sư à ngươi xem một chút có không có cách nào từ quỷ này lồng bên trong đi ra chỉ cần có thể để cho ta chạy ra chiếc lồng này bên ngoài những cái k i a côn t r ù n g ta có thể giết sạch lâm giật ngay vậy cảm thụ một chút bị giới hạn cái này màu đen lồng giam hắn phát hiện ngoại trừ lôi hệ bên ngoài cái khác tất cả bốn dai trở xuống tất cả kỹ năng tất cả đều không dùng được nhưng là ngũ giai cùng trở lên kỹ năng không bị ảnh hưởng một đạo trói mắt điện quang hiện lên tôn đại xuyên thấy hoa mắt liền thấy lâm giật đã dần hiện ra màu đen lồng giam không khỏi dối ra ngón tay cái khen các ngươi pháp sư chính là mạnh lợi hại lâm giật nghe được cái này công b ố tán trong lòng hơi đ ộ n g thật muốn nói mạnh vị này mập học trường cũng không kém bao nhiêu bởi vì tại toàn c h i c h i nhãn quan sát h ạ tôn đại xuyên chức nghiệp cũng không phải là chiến sĩ thậm chí đều không phải là chủ chiến chức nghiệp mà là một cái sinh hoạt chức nghiệp thiên công xảo tượng một cái sinh hoạt chức nghiệp có thể ở hiện tại cái này đã tăng lên hai cái tuyệt diệt đẳng cấp bảy chủng hang ổ bên trong loạn giết đủ t h ấ y sức chiến đấu dũng mãnh lâm giật vân tay đầu ngón tay điện quan quân quanh một đoàn lôi cầu bị hắn giấu tại trong lòng bàn tay đột nhiên đặt tại tôn đại xuyên hắt lồng bên trên lâm giật ấn chứng chính mình trước đó nhìn qua chiến lược chiến lược bên trong đề cập tới cái này phó bản bên trong t r ù n g tộc sợ s ố m cái này màu đen lồng giam là từ t r ù n g tộc vật bài tiết làm ra không nghĩ tới cũng tương tự sợ s ố n dòng điện thoáng qua một cái hiệu quả trong nháy mắt biến mất tôn đại xuyên kinh hô giống như lực lượng của ta lại trở về l ã o đệ đi chúng ta cái này đi thọc những x u ấ t sinh này hạ hổ bất quá sau một khắc tôn đại xuyên lại biến sắc đợi lát nữa đều nói bắt giặc trước bắt vua những x u ấ t sinh này số lượng nhiều lắm muốn giết xong không gặp được ngày tháng năm nào bọn chúng đem chúng ta giam lại khẳng định là muốn giữ lại làm những gì ngược lại chiếc lồng này đã vô dụng chúng ta liền c h ở trong lồng giả chết nửa ngày trực đảo hoàng long thời gian trở lại hiện tại bắt lấy bọn hắn tại ngắn mùi kinh ngạc qua đi tiên tri khàn cả giọng trốn đến mấy cái nửa chủ nhân sau lưng ra lệnh lâm giật đã sớm nhìn ra đám côn trùng này bên trong chiến lực yếu nhất c ngược lại là cái này lao tất đăng những cái kia nửa trùng nhân chiến l ự c đều mạnh hơn hắn mà hắc liêm bảy trùng bên trong chân chính tinh anh cường giả là công trùng ông long long bên hai truyền đến gào t h é t phong thanh sau một khắc mấy cái hình thể so với bình thường bảy trùng phải lớn hơn mấy lần tốc độ cũng nhanh lên mấy lần h tự hình hắc liêm trùng từ tổ hong nội bộ bay ra trước đó làm tập kích bất ngờ hiện tại lao tử còn sợ ngươi tôn đại xuyên trong tay truy đen dường như cũng có chỗ đặc thù đón gió mà lớn dần trong nháy mắt liền biến thành đủ có vài chục mét dáng dấp kinh khủng tự truy mà hắn v u n g vẩy loại cấp bậc này cự truy cũng kia không tốn sức chút nào ngược lại hổ hổ sinh phong một trận đập mạnh qua đi toàn bộ tổ hong đều tại rung động kia mấy cái hắc liêm công t r ù n g càng l à tại trong khoảnh khắc liền bị nện thành bùn n h a o cắt n a o trốn ở bầy trùng bên trong tiên tri hú lên quái dị nó đỉnh đầu xúc giác phóng xuất ra một hồi vô hình chấn động toàn bộ tổ hong đều tại chấn động m á h liệt sau một khắc tổ hong mái vòm giống như là có sinh mệnh đột nhiên tràn ra ta cái n ư ơ ặ c tôn đại xuyên ngẩng đầu nhìn một cái trong n h mắt cho váng chỉ thấy tổ o n g phía trên là từng cây cùng lồng giam chất liệu tương cận màu đen chất xỉ tìn cấu trúc mà thành lưới lớn bên trên một cái hình thể t r ừ n g ngàn mét lớn nhỏ kinh khủng cự trùng ẩn nút ở giữa Siêu. cự trùng một cây sắc bén ngao chi lấy gần như không có khả năng kịp phản ứng tốc độ đột nhiên cắm xuống đông một hồi c h ầ muộn m tiếng vang qua đi tôn đại xuyên cự truy chẳng cái này gần như hủy d i ệ t tính mất kích nhưng mà thiệt vui trong tàn cơ hồ một giây sau tôn đại xuyên mặt béo liền đỏ lên hắn kêu lên đỉnh không chống nổi lâm l ã o đệ xe ư người chạy trước ta bọc hậu vừa dứt tiếng tôn đại xuyên cự truy không thể kiên trì được nữa vơ anh cự lực quán đỉnh mã xuống tôn r o n nháy g mắt đem t đại xuyên trong o à n đinh xuống chừng bộ động đất, dưới tôn một ò tròn, n này Chừng dung động lớn tôn năm này Tôn xuyên cái học cái học quá quá tiểu dội. tiểu dội. đại một t đệ đệ dữ dữ r miệng p h u n ra một ngụm màu tươi rõ ràng một cách này nhường hắn bị thương không nhẹ bất quá hắn cũng làm được lời hứa của hắn hắn không chết trước đó sẽ không để cho côn trùng tổn thương lâm giật mảy may kiệt kiệt kiệt tổ hong phía trên truyền đến tiên tri âm trầm cổ cái tê minh thanh dưới cái nhìn của nó cái tia xấu xí mập mạp nhân loại khẳng định đã chết không thể chết lại những n à y khách đến từ vực ngoại đều có đại tác dụng giống tôn đại xuyên dạng này giết về sau tinh tế cắt làm thiệt thái thẳng đến méo g ầ y đều đ ặ n sau cho nữ hoàng dâng lên là được mà giống lâm giật tuấn mỹ như vậy nữ hoàng đại nhân nữa thích đùa bỡn một phen sau lại tươi ăn bất quá ngay tại tiên tri cảm thấy tất cả hữu kinh vô hiểm thế cục còn tại trong k h ô n g chế thời điểm chỉ nghe gầm lên giận dữ chuyển đến sau một khắc cái tiêu cự trùng màu đen t r ù n g chi liền bị nó phía dưới cắm tôn đại xuyên mạnh mẽ đi lên đỉnh vài mét tiên tri sắc mặt k ỳ biến nó vừa rồi rõ ràng nhìn thấy mập mạp kia nhân loại bụng cùng xương ngực đều đã bị hắc liêm cự trùng trùng đủ còn xuyên hắn lại còn không chết, không ngừng không chết. hiện tại tôn đại xuyên phần bụng cùng n g ự c hàng lớn thậm chí tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại cùng lúc đó hắn bên ngoài thân màu da cũng từ trong trắng lộ hồng khỏe mạnh màu da hướng màu đen x á m thuế biến vây bên người hắn những cái kia hắc liêm công trùng liêm đủ cùng rác hút công kích đánh ở trên người hắn tựa như là đụng phải một mặt thép thuẫn như thế bị dễ như t r ở bàn tay bắn ra lâm lao đệ ngươi thế nào còn ở lại chỗ này đi mau à. đừng còn ta ta bách luyện chi khu còn chịu nổi bọn chúng công kích lâm giật đồng dạng chứng kiến tôn đại xuyên tuyệt đ i ệ phản kích mặc dù trước đó liền mượn nhờ toàn c h i c h i nhãn nhìn qua tôn đại xuyên kỹ năng cùng thể chất thuộc tính nhưng là hiện tại lâm g i ậ t vẫn là phải ở trong lòng tán thưởng một tiếng cái này lớn tôn là thật thịt không chỉ có sức khôi phục kinh người loại kia xuyên qua tổn thương đổi người bình thường đều là chết không thể chết lại hắn vậy mà cùng không có việc gì như thế hiện tại mở ra bách luyện chi khu kỹ năng này về sau càng là cứng rắn tới để cho người ta giận sôi lâm g i ậ t thậm chí nhìn thấy mấy cái công chúng hắc liêm đều chặt đứt đều không có ở trên người hắn lưu lại một đạo vết tích không cần phiền toái như vậy tôn học trưởng ngươi nhìn chằm chằm cái kia lao đang trùng đừng để hắn chết còn lại đám côn giao cho ta cho à. lâm giật vừa mới nói xong liền nghe tới k ê u tiên tri dùng khàn giọng khó nghe thanh âm cười lạnh nói vô c h i khách đến từ vực ngoại quá cùng vọng các người đối b à y trùng hoàn toàn không biết gì cả giết bọn hắn cái kia tuấn mỹ bốn cũng giống vậy tiên tri nói xong toàn bộ tổ hong mái vòm hoàn toàn như là cánh hoa như thế mở ra trước đây vẫn luôn tại tổ hong bên trong mặc dù tổ bên trong cũng có đại lượng h ắ c liêm trùng tồn tại nhưng là lâm giật cùng tôn đại xuyên căn bản không có kiến thức đến giờ phút này ý xịn đến cùng là bộ giá gì mà bây giờ tổ hong chính thức mở ra sau lâm giật ánh mắt k h é động liền xem như hắn cũng bị giờ phút này nhìn thấy cảnh tượng rung động thật sâu tổ hong bên ngoài trên bầu trời là một đạo màu đen lưới lớn lưới lớn kéo dài về phía chân trời tuyến cuối cùng căn bản một cái không nhìn thấy bờ mà cùng loại chính mình cùng tôn đại xuyên chỗ tổ hong tại t r ư ơ n g này lưới lớn phía dưới còn có lít nha lít nhít nối thành một mảnh vô số cái lưới đen phía trên mỗi cái tổ hong phía trên đều có một cái vừa mới tập kích tôn đại xuyên đen như vậy liêm cự trùng tồn tại nơi này liền ỵ xịn cái này trùng quần chi tâm một góc của băng sơn cũng không tính mà giờ khác này cách mình cùng tôn đại xuyên chỗ chỗ này tổ hóng gần nhất cái khác mấy cái tổ hóng đều xuất hiện từng đạo khói đen đang lấy tốc độ cực nhanh hướng bên này bay tới kia là từng con vũ cánh bay động hắc liêm công trùng ngoại trừ những cái kia hắc liêm cự trùng cũng tại chất xỉ tỉn lưới lớn bên trên di chuyển nhanh chóng mục tiêu phương hướng thình lình cũng là phía bên mình thiên la địa võng trùng chiều đầy trời lâm giật trong đầu vang lên khi tiến vào phó bản trước t h ầ n tiêu vị đạo sư kia lời nói các ngươi phải đối mặt là toàn bộ bệ trùng hiện tại lâm giật thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ xem ra toàn bộ b ầ y trùng đều tại lấy một loại nào đó thần kinh mạng lưới lẫn nhau bù đắp nhau trao đổi lẫn nhau mà nắm giữ những n à y thần kinh mạng lưới truyền lại tín hiệu đầu mối then chốt hẳn là những cái tia lao đăng trùng cũng chính là cái gọi là tiên tri ngoại tảo thế nào sẽ nhiều như thế đây con mẹ nó chạy chỗ nào a tôn đại xuyên trong lòng đều có chút tuyệt vọng lúc đầu hắn nghĩ đến dựa vào chính mình ra dày thịt béo ngược lại đám côn trùng này cũng giết không được hắn nhường lâm giật chạy trước phía sau hắn lại chạy ngược lại tại cái này phó bản bên trong muốn chờ m ư ơ i ngày quân tử báo thủ m ư ơ i năm không mượn chờ bọn hắn nghỉ ngơi dưỡng sức trở về lại đem những x u ấ t sinh này thu thập nhưng là hiện tại xem ra đầy trời đều là cô n t r ù n g là bọn hắn muốn bị thu thập lao đệ lúc này chúng ta thật sự là muốn nghỉ cơm sớm biết cái này phó bản khó như vậy ta liền không tới ta lão tôn nhà còn vô hậu a tôn đại xuyên cười khổ một tiếng trong nháy mắt tiết khí hắn bách luyện chi khu là có duy trì liên tục thời gian cùng ăn vị ạ dạ như thế chỉ cần thời gian vừa tới hắn liền suy sụp nhưng mà liền sau đó mưa khắc hắn đột nhiên nghe được một tiếng sấm nổ ầm ầ ba một vện chất tím từ vạn dặm trời trong bên trong sẹn qua đạo này tiếng sấm t r ự chỉ tiếp p để í a d ư ớ cần tại bọn chúng xây tổ địa phương liền tuyệt không có khả năng xuất hiện mây đen cùng phong bạo càng đừng đề cập thiểm điện giờ phút này cũng là vạn dặm trời trong làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện một vệ t chất tím t h ế n g sấm thiên tri đại nhân không xong cái tia khách đến từ vương ngoại có thể trưởng k h ô n g lôi đ ỉ n h mấy cái nửa trùng nhân kêu lớn nhận t r u n g tộc dung hợp ảnh hưởng cho dù bọn họ có một nửa xem như nhân loại nhưng là đồng d ạ n g e ngại lôi điện giờ phút này nhìn thấy lâm giật toàn thân toát ra từ sắc điện u a n g nhao nhao né tránh chạy trốn ầm ầm lại là một đạo tiếng sấm vang lên tất cả trùng tộc lần nữa ngửa mặt nhìn lên bầu trời lúc bọn chúng liền đều ngây dại màu đen chất xỉ tiền chế tạo trùng tộc lưới lớn phía trên tại trong trước mắt cũng tạo thành một đạo từ sắc lưới điện đồng thời đạo này lưới điện đang lấy tốc độ cực nhanh sinh trưởng k u y ế t trương mấy cái hô hấp sau lưới điện liền đã mở rộng tới đủ để bao trùm mấy ngàn cây số quy mô tiếng sấm càng thêm kinh khủng t ử điện cũng càng thêm dày đặc cuối cùng vô số t ử điện quấn quanh giao hội một thanh trên mặt đất nhìn đã đơn giản hình thức ban đầu lôi quang cự kiếm chậm dại hình thành lâm giật cũng không có tiêu hao chính mình thuấn phát pháp thuật số lần mà là tại ngâm sướng trên thực tế hắn chỉ cần đọc lên ma pháp chú ngự chữ thứ nhất đến tiếp sau liền tự nhiên sẽ có thánh linh giúp hắn đem còn lại chú văn ngâm sướng hoàn tất lôi hệ bắt giai tử tiêu kiếm đây là lâm g ậ t nắm giữ pháp thuật này về sau lần thứ nhất dùng đến không nghĩ tới thanh thế tốt như vậy lớn lôi kiếm vẫn chỉ là thành hình giai đoạn liền đã nắm giữ khủng bố như thế cảm giác gáp bách ngoại trừ cảm giác gáp bách bên ngoài lưới điện tiêu tán đi ra những cái k i a tử tiêu thiên lôi tạo thành phá hư đồng dạng cực kỳ khủng bố vê anh chỉ là một vệ chất tím bổ vào những cái k i a hắc liêm cự trùng bên trên trong nháy mắt liền có thể đem nó chém thành cho bụi không sai mấy ngàn mét to lớn hắc liêm trùng tại trong khoảnh khắc bị t ử điện c h o n bụi k i a t h ị giác hiệu quả là dị thường rung động tôn đại xuyên nhìn xem một màn này há hốc miệng không dám tin ngo tạo cái này tiểu học đệ như thế dữ dội sao b、so so、không nghĩ tới, tới cuối cùng hắn thúc thủ vô sách thời điểm lâm giật trong nháy mắt ở giữa chỉ làm ra thành thế lớn như vậy hắn không phải pháp sư không hiểu ma pháp thậm chí liền chủ chiến chức nghiệp đều không phải là nhưng là ngươi không thể không thừa nhận tôn đại xuyên ánh mắt trên bầu trời trôi này từ điện lôi kiếm tuyệt đối là một loại nào đó cấp độ cực cao ma pháp c h ắ c không được từ bọn hắn tiến vào cái này phó bản đến nay cái này tiểu học đệ vẫn luôn bình tĩnh như vậy hợp lấy người ta nắm trong tay vũ khí hạt nhân ngươi ngươi thiên tri toàn thân đều đang run rẩy quần c u ộ n thiên lôi đại nạn lâm đầu nó đã lời nói không mạch lạc lâm giật trong mắt điện quang lấp lóe không mang theo một k i a tình cảm hắn ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa cũng cùng một chỗ kết thành kiếm chỉ tại thánh linh b ĩ n h sướng bắt dai chú ngự ra tốc bảy mươi năm hiệu quả hạ cái này bắt dai lôi hệ pháp thuật cũng không có tiêu hao hắn quá lâu ngâm sướng thời gian theo vô hình thánh linh cái cuối cùng ma pháp chú văn đ ọ c lên trên bầu trời tử tiêu k i ế h kiếm hoàn toàn thành hình kia là một thanh đồng dạng chừng ngàn mét lớn nhỏ kinh khủng cự kiếm trên đó quấn quanh khiêu động từ sắc lôi quang thậm chí có thể so với trên bầu trời lệ dương lâm giật kiếm chỉ vạch một cái trong miệng thốt ra mấy chữ k i ế h kiếm phá to lớn lôi kiếm lấy thế không thể đỡ tốc độ kinh khủng từ trên bầu trời đột nhiên đánh xuống mũi kiếm c ắ m vào tổ hong một phút này toàn bộ tổ hong trong nháy mắt tại vô tận lôi quang bên trong chôn vũi công chúng cũng tốt ấu trùng cũng được tất cả đều trong nháy mắt búp hơi biến mất sau đó Hướng tán mà đi. những nơi đi qua màu đen trùng mạng cũng bị trong nháy mắt hòa tan vừa mới còn chuẩn bị tiếp viện trùng chiều cùng kia mấy cái hắc liêm tự chủng bị sung kích sóng đụng một cái tới liền lập tức phấn thân phái cốt tôn đại xuyên ôm đầu ngồi xuống đại địa tại oanh minh điện xà đang múa may hắn thấy không rõ bất kỳ vật gì chỉ biết là trước đó một mực quanh quẩn ở bên thai ngóng nóng vỗ cánh âm thanh mất giáo mấy phút sau khói bùi tan hết tôn đại xuyên đứng lên quan sát bốn phía lúc mới ngạc nhiên phát hiện toàn bộ tổ hong chung quanh mấy trăm cây số phạm vi bên trong sẽ không còn được gặp lại bất kỳ một cái côn trùng bọc dáng cái này một phát bát dai lôi hệ pháp thuật đánh xuống đến trực tiếp tại ủy sình trùng quần c h i tâm nội bộ đánh ra một cái khu vực chân không mà càng xa xôi những cái kia màu đen trung mạng cũng tại manh liệt rung động tiếp kiếm dư âm nổ mạnh dù cho không thể hoàn toàn đánh giết bọn chúng cũng làm cho bọn hắn nhận trọng thương không thể động đậy sau đó tôn đại xuyên càng là nhìn thấy tại chỗ rất xa những cái kia trùng chiều không chỉ có không có hướng bọn họ bên này xông lại ngược lại giống như là nhìn thấy s á t tinh cùng thiên địch đồng dạng hướng đường chân trời cuối cùng thối lui họa tào lâm lao đệ ngươi sâu phát nổ tôn đại xuyên thật bị chấn động một màn này tối thiểu có thể rung động hắn một năm tròn lâm giật có chút im lặng ta mẹ nó sâu thật tốt mới không nổ đâu tôn đại xuyên mấy bước tiến lên cho lâm giật một cái mập ôm một cái sau đó kích động nói lao đệ ngươi loại cấp bậc này chuyển vận năng lực đến tiếp sau ta bảo vệ ngươi ngươi đến sát trùng hai chúng ta không được tại cái này phó bản bên trong cặp cặp lo giết lâm g ậ t có chút mua cười ta cùng lao đại hợp chặt ba mươi điểm hai chúng ta thật mạnh đúng không bất quá lâm giật không thể phủ nhận là hắn đối tôn đại xuyên ấn tượng rất tốt cái này mập học t r ư ờ n g rất giảng nghĩa khí nói bảo đảm hắn liền bảo đảm hắn g i ế t không hết đám côn trùng này rất có thể sinh đại trùng tử sinh tiểu côn trùng tiểu côn trùng sinh nhỏ hơn côn trùng chúng ta cũng chỉ là tiêu diệt một phần nhỏ mà thôi lâm giật nhìn phía xa b ầ y trùng lắc đầu hắn rất thanh tình mặc dù trước mắt hắn tại cái này phó bản bên trong sinh mệnh nguy cơ hẳn là không có tối thiểu có sức tự vệ nhưng là mong muốn bằng sức một mình rét sạch toàn bộ ý xín tất cả bệ trùng không khác người x i、si、nói ngậm vậy làm sao bây giờ chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể tại cái này phó bản bên trong tốn hao m ư ờ i ngày tôn đại xuyên gặp khó khăn tôn ca trước n g ư ơ i mạch suy nghĩ là đúng a bắt giặc trước bắt vua b â y trùng số lượng mặc dù nhiều vậy cũng luôn có một cái sinh bọn chúng tồn tại a đem trùng mẫu giết hẳn là có thể ngăn chặn trùng triệu tiếp tục khuyết trương điểm này tại chiến lược bên trong có đề cập tới nhưng là hiện tại toàn bộ phó bản nghiêng trời l ệ đất hoàn toàn cùng chiến lược không giống như vậy chiến lược bên trong tối cao quy cách khó khăn nhất mục tiêu cũng chính là đánh giết hắc liêm bảy trùng trùng mẫu mà bây giờ lâm giật liền ý xỉm quân phản kháng tại cái nào xó x ỉ n cũng không biết càng đừng đề cập t lâm giật đưa ánh mắt về phía giờ phút này duy nhất còn sống hắc liêm trùng tiên tri hiện tại vẫn như cũ toàn thân run rẩy nó nhìn xem lâm giật ánh mắt đã từ cao cao tại thượng biến thành kinh hoàng e ngại các ngươi trùng mẫu ở đâu trùng mẫu có phải hay không chính là trong miệng ngươi nữ hoàng bị lâm giật ép hỏi tiên tri bỗng nhiên đình chỉ run rẩy nó cười lạnh dùng thanh âm khàn khàn nói các ngươi mơ tưởng tổn thương nữ hoàng đã quá muộn coi như ngươi giết chúng ta cũng quá trễ nữ hoàng đại nhân đã đạt được đầy đủ phụng dưỡng ý lý khắc tư đại nhân sắp trùng sinh trở về các ngươi đều phải chết nói xong thiên tri khô g ầ y thân thể vậy mà bắt đầu bành trướng lâm giật ánh mắt ngưng tụ cái này lao đăng mong muốn tự bạo thật làm cho nó trực tiếp tự bạo ngược lại là tiện nghi nó đồng thời nửa điểm tin tức đều không có bộ tới lâm giật bên người một thân ảnh thoáng hiện lâm u cầm trong tay hồn chi vác ca lấy thế x é t đánh không kịp bưng thai một kiếm lao tiên tri cổ siêu i ữ t ậ n xấu si đầu lâu bay lên không trung vô số buồn nôn chất nhảy chưa từng đầu trong thi thể phun ra mà xuống m ộ t khắc lâm u trong hai con ngươi thoáng hiện hào quang màu tím sẫm ngã xuống đất không ngừng có rốn tiên tri thi thể vậy mà một lần nữa đứng lên bị ném bay đầu lâu cũng một lâm ầ n nữa ghép l ạ lên. u cùng, thiên mặt hai m ra. Chỉ nạ này, nó không còn dưới mặt trong nháy mắt đỏ bừng một mảnh lâm giật xứng sở sau đó giải thích nói không phải、ứng. Nói như thế nào đây, nên tính là đồng bạn、A. Giải thế thích một là đây, câu A. vậy ề sau, Lâm t tiếp tục cùng Tôn không cùng có Đại x u ê n nói chuyện thì i phải làm đã không cách nào từ còn sống tiên tri trong miệng m làm môi Hắn chuyện còn trọng không nào còn sống trong có yếu từ trùng tương ra đã cách quan mẫu n h báo. Vậy thì trực h ì t tiếp siêu hồn không cần lâm giật miệng ra lệnh lâm u dối ra tố thủ đặt tại tiên tri đầu lâu bên trên trong mắt sâu ánh sáng màu tím càng lớn cùng lâm u hoàn toàn chung cảm giác lâm giật trong đầu cũng chậm rãi hiện hiện một màn hình tượng Khi là một gốc vô cùng to gốc cùng vô cái này rõ ràng là một gốc tại vô số trong thần thoại bị nhiều lần đề cập thế giới tri thụ